Một loại thủ đoạn không thành, Hắc Diễm Ma Tổ lập tức lại thay đổi thủ đoạn khác. Phệ, Lênh lạnh rít gào ở bên ngoài cơ thể Mộ Hàn quanh quẩn, từng đạo khí tức vô cùng âm lãnh từ trong biển lửa màu đen chiêu liễm mà ra, như tơ mỏng phô thiên cái điệu gia nhập mi tâm của Mộ Hàn. Thoáng chốc, trong không gian tâm cung của Mộ Hàn giống như nhiều ra vô số băng truy, hàn ý muốn nổ tung lên, chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn phản phất hóa thành một hầm băng cự đại, hơi thở lạnh như băng tràn ngập mỗi một tấc khu vực không gian tâm cung. Nhưng để cho Hắc Diễm Ma Tổ thất vọng chính là, cái này y nguyên không có thể tổn thương được Mộ Hàn Tâm Cung. Vách tường Tử Hư Thần Cung kia tựa như bình chướng trên đời không thể phá, đem tất cả công kích của Hắc Diễm Ma Tổ đều ngạnh xanh nhận lấy. Bất quá, giờ phút này Mộ Hàn có chút vô cùng lo lắng. Vốn là Mộ Hàn liên tiếp kiếp nổ hoa thuận, kha chấn chúng dương hồ cảnh cương giả, vì chính là đem càng nhiều lực lượng tinh thần dẫn của Hắc Diễm Ma Tổ dẫn vào tâm cung. Lúc mới bắt đầu, sự tình đúng như là Mộ Hàn phán đoán phát triển thuận lợi. Nhưng khi Mộ Hàn bạo lộ phẩm chất tâm cung, chiết đệ kích phát 769 đạo anh lôi ẩn chứa lôi điện tri lực, làm cho lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma Tổ cứng đờ bất động, Mộ Hàn dự đoán đã rời quỹ tích. Mộ Hàn dẫn vào lực lượng tinh thần, mục đích chính thức là muốn đem linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma Tổ luyện hóa. Chỉ có như vậy, Mộ Hàn mới có thể thoát khốn. Nhưng thời điểm Mộ Hàn chuẩn bị luyện hóa, mới đột nhiên phát hiện lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma Tổ cũng đã cứng đờ, cũng có được ngưng tụ chi lực vô cùng cứng hãn. Lực lượng tinh thần của hắc diễm ma tổ tiểu như là gai nhím sau khi bị khốn trụ co lại thành một đoàn mộ hàn trong lúc nhất thời lại không có đường nào. Mộ hàn ẩn ẩn minh bạch, đây là hắc diễm ma linh của hắc diễm ma tổ tạo thành. Từ lúc trước đây thật lâu, mộ hàn liền từ chô đại địa ma long hiểu được không ít tình huống có quan hệ hắc diễm ma linh. Lúc ban đầu hắc diễm ma tổ kia chỉ là một phệ nguyệt thiên lang bình thường, mặc dù có được năng lực thôn phệ thiên địa linh khí, lại linh tính yêu đất, khó có thể đột phá đến đạo cảnh Thằng đến con Phệ Nguyệt Thiên Lang kia trong lúc vô tình ăn hết một đoàn hỏa diễm màu đen, lúc này mới phát sinh biến dị. Lai lịch đoàn hỏa diễm kia, Phệ Nguyệt Thiên Lang cũng không biết, nhưng sau khi nó tiến vào trong cơ thể Phệ Nguyệt Thiên Lang, lại nhanh chóng cùng linh hồn của hắn Tương dung. Từ nay về sau, hết thể đều cải biến, Phệ Nguyệt Thiên Lang chẳng những linh trí mở rộng ra, càng có được năng lực thôn phệ tâm Cung, thực lực bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Đột phá đến dương hồ cảnh, Phệ Nguyệt Thiên Lang càng là dùng hắc diễm ma tổ tự xưng. Ma hỏa diễm màu đen dung hợp qua linh hồn kia, là hắc diễm ma linh. Cái hỏa diễm màu đen kia cũng không biết là nơi nào đến, có thể kháng cự được lực cắn nuốt của Tử Hư thần cung, nghĩ đến không phải pháp La Thiên vực bản thổ chi vật. Mộ Hàn cũng có chút ít đâm lao phải theo lao, hiện tại khó có thể thôn vẻ lực lượng tinh thần cùng linh hồn của hắc diễm ma tổ, cũng chỉ có thể cùng nó giằng co. Từ tình huống hiện tại đến xem, lúc này đoán chừng sẽ phi thường dài dằng dặc, hơn nữa, ở trong quá trình này, Mộ Hàn cũng thủy chung không thể đóng cửa tâm cung. Đóng cửa tâm cung, Mộ Hàn khó có thể hấp thu thiên địa linh khí, anh lôi chi lực tranh đấu với linh hồn cùng tâm thần của Hắc Diễm Ma tổ, một khi khiến chúng nó ly khai, Mộ Hàn sẽ thật sự nguy hiểm. Quan trọng nhất là, nếu như tâm cung bế hạp, ngoại giới bộ phận linh hồn cùng linh hồn chủ thể của Hắc Diễm Ma tổ kia sẽ đoạn tuyệt liên hệ, tiếp theo rất nhỏ ra ở ẻ tiêu tán. Hắc Diễm Ma tổ phát giác được điểm này, tất nhiên sẽ cùng Mộ Hàn cá chết lưới rách, đến lúc đó, thân thể Mộ Hàn cũng sẽ bị nó hủy diệt lập tức. Dùng trạng thái hiện tại của Mộ Hàn, Hoàn toàn không kịp đem linh hư tộc huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể chuyển rời đến trong không gian tâm cung. Sau khi thân thể biến mất, tử hư thần cung hoàn toàn chính xác có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu không có linh hư huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể, linh hồn của mộ hàn rất có thể sẽ bị tử hư thần cung bài xích. Một cái linh hồn không có tâm cung dựa vào, cuối cùng nhất cũng chỉ có một đường tiêu tán. Hát diễm ma tổ không muốn cùng mộ hàn đồng quy vu tận, mộ hàn đồng dạng không muốn cùng hắn đồng quy vu tận lúc đ Hai người đúng là đều bị khốn chủ rồi. Chương 722, đánh lâu dài. Xích Thành Thiên vực, Chân Vũ Thánh Sơn. Tâm thần lạc cớn của Ngọc Bạch vậy mà tiêu tán rồi. Thiên Tôn đỉnh, Phong chủ Tần Tụng đột nhiên sắc mặt đại biến. Sự tình Lâm Ngọc Bạch rời đi truy tung La Thành, Tần Tụng biết được nhất thanh nhị sở, thậm chí còn ở trước khi Lâm Ngọc Bạch đi cho hắn đạo khí thiên bản, trợ giúp hắn xác định hành tung của La Thành. Hôm nay đã qua 10 ngày, Lâm Ngọc Bạch thủy chung không có tin tức trở lại. Tần tụng liền muốn liên lạc thoáng một phát, xem hắn phải chăng đã quay trở về xích thành thiên vực, lại không nghĩ rằng, cuối cùng phát hiện Ngọc Phiến đưa tin mà Lâm Ngọc Bạch để lại kia, tinh thần lạc ấn trong đó đã lặng yên tắn đi. Ở trong tần tụng nhận thức, sẽ tạo thành loại tình huống này khả năng chỉ có một loại. Cái kia chính là Lâm Ngọc Bạch đã triệt để tử vong, chỉ có linh hồn chủ thể biến mất, mới có thể tạo thành loại biến mất nguồn gốc từ linh hồn lạc ấn này. Hắn như thế nào sẽ chết? Thật lâu, nỗi lòng tần tụ mới bình tĩnh trở lại vẻ mặt khó có thể tin. Một ngày trước khi Lâm Ngọc Bạch lì khai Xích Thành Thiên vực, từng truyền tin cho Trần Tụng, nói mục đích của La Thành 8 phần là Pháp La Thiên vực, mà hắn cũng mời ba gã dương hồ cảnh tu sĩ khắc cùng đi. Một nhóm bốn gã dương hồ cảnh tu sĩ, không có khả năng bị La Thành giết, ở Pháp La Thiên vực thực lực yếu ớt tỷ lệ gặp nạn cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng Lâm Ngọc Bạch lại đột nhiên hồn phi phách tán, cái này xác thực rất là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Lâm Ngọc Bạch là vì sự tình khác mà chết, Cái kia Tần Tụng còn có thể bẩm báo sân chủ, triệu tập cường giả tông phái rõ xét nguyên nhân cái chết của hắn. Nhưng mục đích hắn tiến về Pháp La Thiên Vực lại không thể cho ai biết, nếu việc này tuyên dương đi ra ngoài, mặc dù Tần Tụng thân là thiên toàn phong chủ, cũng khó có thể thông báo đi. Đã qua sau nửa ngày, Tần Tụng mới chậm rãi thở ra một hơi, thân ảnh ở cửa ra vào cung điện lóe lên rồi biến mất. Mấy ngày sau, Tần Tụng đi tới Pháp La Thiên Vực. Tần Tụng rất nhẹ nhàng liền từ trong miệng Nguyên Đan Thiên vực vực chủ biết được tin tức La Thành cùng với bốn người Lâm Ngọc Bạch lần lượt tiến vào Pháp La Thiên vực. Sau khi cẩn thận sưu tầm một thời gian ngắn, hắn đã ở phía Bắc Tử Kim Sơn mạch phát hiện không ít dấu vết chiến đấu kích liệt bảo tồn xuống. Nhưng mà đã qua gần nửa tháng thời gian, song phương kịch chiến lưu lại khí tức sớm đã tiêu tán sạch sẽ, căn bản không có khả năng tìm được một ít dấu vết hữu dụng để lại. Hơn nữa, Pháp La Thiên vực dương hồ cảnh cường giả đã toàn bộ thần bí mất tích. Hắn muốn thám thính tình huống cũng tìm không thấy người tin cậy. Ba ngày sau, Trần Tụng không thể làm gì là rời đi, phản hồi Chân Vũ Thánh Sơn. Bất quá tin tức một thủ tịch đệ tử tử vong căn bản không có khả năng giấu giếm được quá lâu, không có qua mấy ngày, liền có nội sơn đệ tử khác phát hiện tâm thần lạc cấn của Lâm Ngọc Bạch đã hoàn toàn tiêu tán. Tin tức này tản ra, lập tức ở toàn bộ Chân Vũ Thánh Sơn đưa tới sóng to gió lớn. Lâm Ngọc Bạch chết rồi hả? Khai Dương Phong dịch chân nhân nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, không biết nhớ ra cái gì đó. Sắp mặt hơi đổi, lập tức từ trong tâm cung lấy ra một miếng ngọc, tinh tế cảm ứng. Chỉ sau một lúc lâu, dịch chân nhân liền như chút được gánh nặng nhẹ thở vào một cái, lông mày nhíu chặt cũng dãn ra cười tủng tịm, thầm nói. Khá tốt tiểu gia hỏa la thành này không có việc gì, hắn đã ly khai 20 ngày, cũng không biết đã tìm được lòng tức đẳng hay không. Bất quá tính toán thời gian, cũng không sai biệt lắm nên trở lại rồi. Lao gia hỏa, đừng mò mẫm rằng co không có tác dụng đâu. Ngay thời điểm dịch chân nhân suy đoán ngày mộ hàn trở về, mộ hàn trong hắc ma cấm vực ở nội địa pháp La Thiên Vực cười lạnh nói. Mộ hàn cùng hắc diễm ma tổ như trước còn rằng co. Trong khoảng thời gian này, hắc diễm ma tổ thử qua vô số loại phương pháp, muốn đem linh hồn cùng lực lượng tinh thần của mình từ trong không gian tâm cung của mộ hàn hút đi ra. Đáng tiếc chính là, mộ hàn không có cho hắc diễm ma tổ bất cứ cơ hội nào, mỗi một lần nó nếm thử, cuối cùng đều là dùng thất bại mà chấm dứt. Mộ Hàn cũng đồng dạng đang không ngừng nếm thử thôn phệ lực lượng tâm thần của Hắc Diễm Ma Tổ. Bất quá, Mộ Hàn nếm thử đồng dạng toàn bộ thất bại, Hắc Diễm Ma Linh kia đối với lực lượng tâm thần của bản thân nó có ngưng tụ chi lực cực kỳ khủng bố, mỗi khi Mộ Hàn đem một điểm lực lượng tâm thần hấp phệ đi ra, liền lập tức bị Hắc Diễm Ma Linh kia kéo trở về. Trận chiến đấu này của Mộ Hàn cùng Hắc Diễm Ma Tổ, tương đương với Tử Hư Thần Cung cùng Hắc Diễm Ma Linh chiến đấu. Tuy nói Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn thần kỳ, nhưng cũng không phải vào năng Mặc dù nó có thể hấp phệ thế gian bất luận hình thức lực lượng gì, nhưng có chút lực lượng lại không phải nó hiện tại có thể thôn phệ. Dù sao nó là tâm cung của mộ Hàn, bị thực lực hiện hữu của mộ Hàn chế ước. Tự như đoàn hỏa diễm màu đen mà linh hồn của hắc diễm ma tổ tương dung kia. Mộ Hàn mơ hồ có loại dự cảm, cái loại hỏa diễm màu đen này rất có thể là lực lượng thần kỳ nào đó đến từ thượng thiên vực thậm chí là thánh thiên vực, có lẽ là bị tu sĩ của những thiên vực thế giới kia dẫn tới pháp la thiên vực cũng có khả năng là thông qua giới bích không gian trong lúc vô tình bày tới. Nếu Mộ Hàn không thể hàng phục đoàn hỏa diễm màu đen kia, liền không có khả năng thôn vệ lực lượng tinh thần cùng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ. Bất quá Mộ Hàn cũng không lục trí, tuy hắn trong khoảng thời gian này nếm thử toàn bộ thất bại, lại cũng không phải nửa điểm tác dụng cũng không có. Ở Tử Hư Thần Cung liên tục không ngừng hấp vệ, lực ngưng tụ của Hắc Diễm Ma Linh kia đang chậm chạp suy giảm, chỉ là loại biến hóa này cực kỳ nhỏ, mặc dù là Hắc Diễm Ma Tổ cũng không có phát giác. Mộ Hàn có thể phát hiện, là vì lực lượng tinh thần cùng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ đang ở trong tâm cung của hắn. Nếu một mực như vậy tiếp tục xuống dưới, Hắc Diễm Ma linh kia cuối cùng sẽ có một ngày lực lượng hao hết. "Mộ Hàn, ngươi đây là muốn cùng lão tổ ta chơi đánh lâu dài?" Tiếng cười rét lạnh của Hắc Diễm Ma Tổ ở trong không gian tâm cung Mộ Hàn quanh quẩn ra. Thấy Mộ Hàn không có trả lời, Hắc Diễm Ma Tổ lại âm u khẽ nói: "Ngươi nếu như đánh chính là như thế, lão tổ ta là cầu còn không được. Lão tổ ta sống vào năm Cho dù hao tổn trăm ngàn năm cũng không sao, nhưng ngươi lại bất động, ở trong hắc diễm cấm vực của lão tổ ta thời gian càng dài, thân thể ngươi sẽ từ từ héo rút, không dùng được vài năm sẽ đoạn tuyệt sinh cơ. Đến lúc đó, cho dù ngươi có thần phẩm tâm cùng cũng không có thân thể trèo trống, còn cùng ta đấu thế nào. Nói xong lời cuối cùng, hắc diễm ma tổ đã giữ tận cười. Mộ hàn cười mỉm nói, Lào gia hỏa, ngươi đối với cái hắc diễm cấm vực này có lòng tin như vậy, vậy chúng ta không ngại nhìn xem. Đến cùng ai có thể trèo trống đến cuối cùng Hác diễm ma tổ nói có lẽ là thực Nhưng đó là đối với tu sĩ bình thường mà nói Mộ Hàn không tin cái hác diễm cấm vực này Có khả năng hủy diệt thân thể của mình Là mình có được thân thể huyết mạch Linh hư tộc cùng ngũ hành chân linh pháp Thể đoạn tuyệt sinh cơ Mà hủy diệt thân thể của mình Hác diễm ma tổ tạm thời là tuyệt đối không dám tựu như mình không dám bế hạp tâm cùng Đều là sợ ném chuột vỡ bình Nhưng hiện tại không dám Lại không có nghĩa là về sau cũng không dám Nếu lực lượng của Hắc Diễm Ma Linh kia suy giảm tới trình độ nhất định, Hắc Diễm Ma Tổ rất có thể sẽ chó cùng rất giàu. Nếu muốn ở trong trận đánh lâu dài này đạt được thắng lợi cuối cùng, vẫn là phải nghĩ biện pháp tiêu diệt một bộ phận linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma Tổ chưa từng bị đủ Ảng nhập tâm cung của mình kia. Mộ Hàn lòng yên tĩnh như nước, đầu góc cực kỳ nhanh chuyển động. Chương 723, Hai Đại Pháp Thân Một Linh Pháp Thân Thổ Linh Pháp Thân Không có qua bao lâu thời gian, trong đầu Mộ Hàn phút chốc hiện lên ý nghĩ này Lúc trước ở võ các đạo hội tỷ thí, Mộ Hàn cướp được Ngọc Hồ Tâm Mộc lực lượng thủy thuộc tính cực hạn của Lâm Ngọc Bạch, sau khi Huyền Thanh Linh Mộc đem nó dung hợp, lực lượng đã trên phạm vi lớn tăng lên, mà sau khi làm Lâm Ngọc Bạch bại thể, Mộ Hàn lại đem một Linh Đạo thể của hắn rút lấy đi ra. Nếu đem Huyền Thanh Linh Mộc, lại đem một Linh Đạo thể luyện hóa hấp thu, nhất định có thể ngưng luyện ra một thuộc tính chân linh pháp thân. Trước kia lúc cùng Viêm Long đạo chủ Long thụ giao thủ, Mộ Hàn cũng lấy Hỏa Long Hoàn của hắn tới tay. Cái phong hỏa long hoàn kia ẩn chứa lực lượng bất động xí thổ, thổ thuộc tính cực kỳ khổng lồ, nếu đem nó luyện hóa, vô gian hậu thổ cũng có thể ngưng luyện ra chân linh pháp thân. Có hai cỗ chân linh pháp thân ra tay, tuyệt đối có thể đem bộ phận linh hồn kia của Hắc Diễm Ma tổ hủy diệt. Bất quá, Mộ Hàn ở dưới trạng thái cùng hoàn cảnh như bây giờ, chỉ có thể lựa chọn ở trong không gian tâm cung ngưng luyện chân linh pháp thân, cùng ở bên ngoài thân thể so sánh, quá trình này hao phí thời gian sẽ kéo dài vô số lần, hơn nữa phải dị thường cẩn thận. Sợ bị hắc diễm ma tổ phát giác Chờ hai cỗ chân linh pháp thân ngưng luyện thành công Nói không chừng đã là mấy năm về sau rồi Mấy năm Mộ hàn chỉ hơi chút chần chờ Liền hung ác hạ quyết tâm Một lát sau Tâm cung của mộ hàn kích động Thái hư động thần quyết vận hành đến mức tận cùng Mảng lớn mảng lớn thiên địa linh khí từ trong biển lửa tách ra Điên cuồng rót vào trong mộ hàn tâm cung Sau khi cùng hắc diễm ma tổ lâm vào giang co Mộ hàn đã không phải là lần đầu tiên làm như vậy Muốn làm cho tâm thần của Hắc Diễm Ma Tổ thủy trung cứng đờ, phải tiếp tục kích phát anh lôi chi lực, cái này sẽ không ngừng hao phí lực lượng tinh thần của Mộ Hàn. Mộ Hàn phải không ngừng hấp thu thiên địa linh khí tiến hành bổ sung. May mắn ở chỗ này tuy là nội địa của Hắc Diễm Cấm vực, nhưng linh khí rất dồi dào. Hôm nay Mộ Hàn bị nốt trong phiên khu vực này, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, nhưng Hắc Diễm Cấm địa này dung hợp thân thể Hắc Diễm Ma Tổ, cho nên có được bản năng thời thời khắc khắc hấp thụ thiên địa linh khí. Nếu là lúc trước Hắc diễm ma tổ tùy thời có thể kết thúc hấp thu linh khí, nhưng bây giờ hắc diễm ma linh của nó bị nốt ở trong không gian Mộ Hàn Tâm Cung, mặc dù là muốn làm cho hắc diễm cấm vực đình chỉ hấp thu linh khí cũng khó có khả năng. Có hắc diễm cấm vực không ngừng bổ sung, Mộ Hàn hoàn toàn không cần lo lắng mình hấp thụ không đến đầy đủ linh khí. Lại hấp thụ linh khí trong hắc diễm cấm địa của lão tổ ta. Hắc diễm ma tổ tức giận đến hoa hoa quái gọi, nhưng cũng không thể tránh được, nó có thể làm thân hình Mộ Hàn khó có thể ở chỗ này di động mảy may cũng khó có thể ngăn cản Mộ Hàn hấp thụ thiên địa linh khí. Mộ Hàn thần phẩm tâm cung tạm thời hấp vệ không được lực lượng tinh thần của Hắc Diễm Ma tổ, nhưng ở dưới Thái Hư động thần quyết phối hợp xuống, hấp thu linh khí lại không có vấn đề. Mộ Hàn không có để ý tới Hắc Diễm Ma tổ kêu gạo, chỉ là một bên đem Thái Hư động thần quyết phát huy vô cùng tinh tế, dùng để hấp dẫn lực chú ý của nó, một bên đem bộ phận chú ý lực chuyển rời đến thiên anh trong bụng, bất kể là tỷ bội cơ vân hiền hay là công tôn Long đang chữa thương, cùng với Khúc Kiên bị Mộ Hàn lưu lại, Tất cả đều tập trung ở chỗ này, về phần Mộ Hàn để các loại vật phẩm trong không gian tâm cung, cũng bị chuyển đến đây. Ở phần bụng Thiên Anh mở ra một phiến không gian, Mộ Hàn huyền thanh linh mục, vô gian hậu thổ cơ hồ đồng thời bắt đầu luyện hóa hấp thu mục linh đạo thể của Lâm Ngọc Bạch cùng bất động xí thổ. Vèo, vèo, vèo. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương mỹ lệ như máu, ba đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, ở trên không tử kim sơn mạch hăng hái chạy như bay. Một người râu tóc trắng mướt, thân mặc áo bào trắng, rất có điểm tiên phong đạo cốt, một cái là cô gái mặc áo đen, khuôn mặt vũ mị, thân hình lồi lõm hấp dẫn, nóng nảy gợi cảm, cái khác cũng là nữ tử, trên người quần trắng tháng tuyết, dung mạo càng là xinh đẹp tuyệt luân, thoáng như thiên cung tiên nữ hạ phàm. Bọn hắn đúng là dịch chân nhân, Ngư Thanh Liên cùng Tiêu Tố ảnh từ xích thành thiên vực mà đến. Kỳ quái, kỳ quái, tâm thần lạc cẩn của La Thành rõ ràng tồn tại, vì sao thủy trùng cảm ứng không đến phương vị của hắn? Trên mặt dịch chân nhân toát ra nghi hoặc nồng đậm. Chẳng lẽ La Thành bị nhốt trong một không gian cùng ngoại giới ngăn cách? Ngư thanh liên lông mày kẻ đèn co lại. Hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Dịch chân nhân cười khổ nói. Ai, 3 tháng. Tiêu tố ảnh nhẹ khẽ thở dài, vẻ lo lắng giật vu nôn biểu. Gần hai tháng trước, tiêu tố ảnh luyện hóa hơn phân nửa linh vũ tiên nguyên, đã đột phá đến linh chỉ tam trọng tiên. Sau khi đi ra chân vũ các, mới biết được mộ hàn đã ở hơn một tháng trước ly khai chân vũ thánh sơn. Đi Pháp La Thiên vực tìm kiếm long tức đẳng có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí. Lúc đầu, Tiêu Tố Ảnh cũng không lo lắng, nhưng nghe nói tin tức Lâm Ngọc Bạch chết ở Pháp La Thiên vực, liền có chút ngồi không yên, thẳng đến từ chỗ dịch chân nhân xác nhận tâm thần lạc ấn của Mộ Hàn thủy trung tồn tại, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đã qua mấy chục ngày, Mộ Hàn vẫn không có phản hồi, Tiêu Tố Ảnh cũng có chút lo lắng. Lần nữa tìm được dịch chân nhân, đúng lúc dịch chân nhân thấy đồ đệ thật lâu không về, cũng là không qua yên tâm, vì vậy kêu lên ngư thanh liên Sau khi báo cáo Sơn chủ liền cùng nhau tới Pháp La Thiên vực tìm kiếm. Thông qua cái tâm thần lạc ấn kia, Dịch Chân Nhân có thể kết luận, Mộ Hàn ở trong Pháp La Thiên vực, nhưng hắn lại thủy trung phán đoán không được vị trí chuẩn xác của Mộ Hàn. Ở dưới tình huống không có bất kỳ manh mối, muốn ở trong Trung Thiên vực thế giới rộng lớn đem một người tìm ra, giống như là mò kim đáy biển. Liên tục sưu tầm mấy ngày, cơ hồ bái phỏng tất cả đại trung tông phái của Pháp La Thiên vực, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch. Tố Ảnh, không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần la thành còn sống, một ngày nào đó hắn sẽ hiền thân. Thấy lông mày tiêu tố ảnh vận thành một đoàn, ngư thanh liên không khỏi cười nói. Vâng, sư phó. Tiêu tố ảnh nhẹ gật đầu, trong ba người, chỉ có nàng biết rõ mộ hàn có thần phẩm tâm cung, hơn nữa vận khí của mộ hàn từ trước đến nay vô cùng tốt, năm đó xâm la giới sụp đổ. Tình huống hiểm ác như vậy, mộ hàn cũng có thể sống, hiện tại chỉ là cùng ngoại giới liên hệ đoạn tuyệt mà thôi, khả năng gặp được nguy hiểm rất nhỏ. Tưởng tượng như vậy Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tố ảnh lập tức hiện lên một vòng vui vẻ. Tiểu hôn đàn, sắp nhịn không được đi à nha. Lấy ngươi chút tu vi như vậy, cho dù có được thần phẩm tâm cung thì như thế nào. Muốn cùng lao tổ ta đấu, ngươi còn kém xa. Trong hác diễm cấm vực, hác diễm ma tổ cùng tiếu không ngớt, lực đạo bàng bạc dùng xu thế bài sơn đảo hải liên tiếp nhảy vào mộ Hàn tâm cung, cuốn mánh vô cùng. Hác diễm ma tổ chưa từng có đỉnh chỉ qua trùng kích mộ Hàn tâm cung, đoạn thời gian gần đây Hắn phát hiện hấp vệ chi lực tử hư thần cung của mộ hàn dần dần yếu bớt, không khỏi phấn chấn, nhất là hôm nay, cái tâm thần chập trọng kia lại ẩn ẩn có dấu hiệu có thể hoạt động. Mộ hàn, tối đa 3 ngày, ngươi sẽ xong đời. Hắc hắc, tiểu hôn đảng, chờ lao tổ ta thoát khốn, nhất định phải cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đối với hắc diễm ma tổ quần hô gọi bậy, mộ hàn thủy trung chưa từng để ý tới, chỉ là đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý tập trung ở trong không gian phần bụng thiên anh. cũng không biết qua bao lâu Theo linh kiếm ngự lôi chân quyết vận hành, lại có hai tiếng nổ đùng kịch liệt kích động ra. Thoáng chốc, Mộ Hàn Tâm cung tử mang đại phóng, hai cổ khí tức kinh khủng ở trong bụng Thiên Anh điên cuồng chấn động lấy, đều có cường độ linh chỉ thất trọng thiên. Mục linh pháp thân, ngưng luyện thành công. Thủ linh pháp thân, ngưng luyện thành công. Chương 724: Phản kích. Quá trình cô động hai cỗ chân linh pháp thân vô cùng gian khổ, lúc luyện hóa cái kia của Lâm Ngọc Bạch khá tốt, thật là hình thức ban đầu của linh pháp thân mới thành lập. Bắt đầu tăng lên tu vi cảnh giới Mộ Hàn thi triển phải vô cùng coi chừng Vì chuyển di lực chú ý của Hắc Diễm Ma Tổ Mộ Hàn còn cố ý suy yếu anh lôi kích phát ra đến lôi điện chi lực Giảm bất lực lượng áp chế tâm thần đối với Hắc Diễm Ma Tổ Làm cho Hắc Diễm Ma Tổ thấy được hy vọng thoát khỏi loại trạng thái rằng con này Đem càng nhiều tâm tư nữa hao phí trên trùng kích tâm cung của Mộ Hàn Nhưng loại cách làm này của Mộ Hàn Giống như đang chơi hỏa Chỉ cần hơi co sơ sẩy sẽ để cho tâm thần cùng linh hồn của Hắc Diễm Ma tổ thoát ly tâm cung, kết cục của Mộ Hàn sẽ phi thường khó coi, ít nhất thân thể nhất định là không có. Vận khí tốt, còn có thể kịp đem linh hư tộc huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể chuyển rời đến tâm cung, nếu vận khí không tốt, sẽ triệt để tan thành mây khói, chỉ có thể bảo tồn xuống tâm cung, nhưng Mộ Hàn đã hồn phi phách tán, cái tâm cung kia còn hay không, cùng Mộ Hàn lại có quan hệ gì? Cũng may quá trình tuy chậm chạp, nhưng hết thể tiến hành còn thuận lợi. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn khẽ động. Nhưng đáy lòng lại không nhịn được đã tuân ra một tia vui mừng khổ tân cam lai. Nhưng chợt Mộ Hàn lại có chút thân thở, mấy năm chưa từng phản hồi xích thành thiên vực, sư tỷ cùng sư phó sợ là sẽ phi thường lo lăng a. Đúng lúc này, Hắc Diễm Ma tổ thấp giọng hô gọi đột nhiên vang lên, trong ngữ điệu lộ ra một tia nghi hoặc nồng đậm. Mộ Hàn phút chốc từ trong phiền muộn rực mình tỉnh lại, lập tức đã minh bạch, vừa rồi hai đại chân linh pháp thân triệt để ngưng luyện thành công, dẫn phát khí tức chấn động rất khó hoàn toàn bị thiên ảnh che lấp xuống, có một số nhỏ bị để lộ ra. Cái dị động này đã khiến cho Hắc Diễm Ma Tổ chú ý. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn quyết định thật nhanh, hai cỗ chân linh pháp thân như thiểm điện lao ra không gian tâm cung của Mộ Hàn, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai đánh về phía một ít đoàn hỏa diễm dị thường sinh động, nó đúng là một phần nhỏ linh hồn rời rạc của Hắc Diễm Ma Tổ ở bên ngoài tâm cung Mộ Hàn. Ở trong quá trình ngưng luyện chân linh pháp thân, Mộ Hàn sớm đã từ trong phiến Hắc Hải vô biên vô hạn phát hiện đến sự hiện hữu của nó. Đoàn hỏa diễm kia cách Mộ Hàn không đến 10m, Hơn nữa bản thân có được lực lượng cũng không phải rất cường đại, cường độ chỉ có linh chỉ thất trọng thiên. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Mộ Hàn có can đảm vận dụng hai cỗ chân linh pháp thân. Nếu điểm hỏa diễm kia lực lượng linh hồn cường đến tình trạng dương hồ cảnh, cho dù Mộ Hàn cô động ra hai đại chân linh pháp thân, cũng là vô sự vô bổ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, chân linh pháp thân đã hóa thành thanh, hoàng hai luồng lưu quang, đem đoàn hỏa diễm kia bao trùm được cực kỳ chặt chẽ. Hắc diễm ma tổ rốt cục ý thức được là chuyện gì xảy ra. Kinh sợ không thôi, phát ra gào thét dùng trời động địa, nó thật không ngờ, mộ hàn lại sẽ coi được hai cỗ pháp thân dùng lực lượng ngũ hành ngưng tụ mà thành. Hơn nữa rất hiển nhiên, mộ hàn là ở dưới mí mắt của mình đem nó ngưng lệ ra, nếu không, hắn sớm đã vận dụng, cũng sẽ không biết trở tới bây giờ. Lời đằng sau của hát diễm ma tổ còn không có lao ra hết hầu, tiếng oanh minh kịch liệt đã bạo phát đi ra, hai cỗ chân linh pháp thân tả hữu giáp công. Pháp lực tinh thuần tới cực điểm của chân linh mộc thuộc tính cùng thổ thuộc tính chân linh tử trong cơ thể tuấn ra. Tuy nói mộc thổ tương khắc, nhưng lúc hai cỗ pháp thân xuất động, Mộ Hàn đã cùng đem ba loại lực lượng cực hạn khác dấu ở trong cơ thể của bọn họ. Hôm nay chúng theo pháp lực chân linh cùng nhau xuất động, ngũ hành tương sinh, đúng là buộc phát ra uy thế cường hãn vô cùng. Hắc Diễm Ma tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên đụng phải trùng kích mãnh liệt như thế, một phần nhỏ lực lượng linh hồn kia lập tức bằng tốc độ kinh người tiêu tán. Hắc Diễm Ma tổ hoàn hận Ngay cả nói cũng không nói nên lời. Là một lao quái vật sống vào năm, nó sao có thể không biết bộ phận linh hồn kia tiêu vong hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Hôm nay tuyệt đại bộ phận linh hồn cùng lực lượng tinh thần của nó đều bị vây ở bên trong tâm cung Mộ Hàn, nguyên nhân chính là bên ngoài có một phần nhỏ linh hồn kia tồn tại, mới có thể dẫn động chí lực, làm cho Mộ Hàn sinh lòng cố kỵ, thủy chung không dám bế hạp tâm cung đây mới là căn nguyên nó cùng Mộ Hàn có thể không ngừng giằng co. Nếu điểm linh hồn này bị diệt, Hắc Diễm Ma tổ không có ngoại bộ ủng hộ Chỉ cần mộ Hàn Bế Hạp tâm cung nó sẽ biến thành cá trong chậu, cho dù nó đối với mình tương đương có lòng tin, nhưng linh hồn thủy trung bị người giam giữ, cùng kẻ tù tội có gì khác nhau? Ngay lập tức sau đó, từ sâu trong linh hồn hắc diễm ma tổ Chuyển ra một tiếng hét lên điên cuồng giống như mặc kim liệt thạch, hai đại chân linh pháp thân vây khốn một phần nhỏ linh hồn phía dưới kia liền nhận lấy kích thích lớn lao, mạnh mẽ bành trướng, hỏa diễm xâm lánh lại như lợi kiếm vô kiên bất tội, xuyên thấu vòng vây của chân linh pháp lực. Sau một khắc, Bốn phía như nổi lên vòi rồng 12 cấp, biển lửa màu đen nhấc lên cự sóng ngập trời, cùng thời khắc đó, toàn bộ cũng đi theo điên cuồng mã chấn động, lực đạo bàng bạc vô cùng từ giữa sơn thể chuốt xuống mà xuống, liên tục không ngừng dung nhập biển lửa, hung hăng chụp về phía thân hình Mộ Hàn. Cảm ứng được động tinh xung quanh, sắc mặt Mộ Hàn khẽ biến. Hắn vẫn là đánh giá thấp Hắc Diễm Ma tổ này, không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy, một phần nhỏ linh hồn kia của Hắc Diễm Ma tổ còn có thể gây sóng gió. Bất quá việc đã đến nước này, sốt ruột cũng là vô dụng. Thấy biển lửa kết như ngọn núi khổng lồ sụp xuống, hướng mình che mà đến, ý niệm trong đầu mộ hàn khẽ nhúc nhích, đột nhiên hiện ra, đem thân thể bào trùm. Nhưng đối với thế công khủng bố khó có thể ngăn trở như thế, mộ hàn cũng không nắm chắc quá lớn, tuy cường đại, nhưng nếu thừa nhận lực đạo vượt qua cực hạn của nó, nó sẽ tan thành mây khói. Dưới loại tình huống này, nhưng thật ra là phù hợp. Đáng tiếc chính là, cũng không thể đem toàn thân mộ hàn đều bao phủ ở bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh Lực đạo làm lòng người kinh hãi kêu phô thiên cái địa đặt ở phía trên. Thoáng chốc, mộ hàn cảm giác mình thật giống như bị một thanh cử truy mấy mười vạn cân hung hăng đánh thoáng một phát, lập tức tiêu tán, thân hình như bại cách bị ném ra ngoài biển lửa, giống như lưu quang lập tức xuyên việt hơn 10 dặm không gian, hung hăng đụng vào trên vách tường lấp kín vô cùng cứng rắn Máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phụt lên mà ra, thân hình mộ hàn mệt rã rời rốt cuộc không thể động đậy, mà lúc này tiếng thét lần nữa kích động k Không ngờ còn có một lớp lực đạo khủng bố dùng xu thế bài sơn đảo hải hướng mình áp đi qua, như muốn đem nghiền mình thành một miệng. Thanh âm vẫn nộm mà giữ tợn của hắc diễm ma tổ vang lên, nhưng ngay lập tức qua đi, thanh âm của nó liền kết một tiếng dừng lại, đoàn linh hồn kia của nó bị hai đại chân linh pháp thân của mộ hàn công kích đến dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, kinh khí cùng manh hướng mộ hàn tre mà đi cũng như thủy triều tiêu tán hầu như không còn. chương 725, 8 năm, 1. Rốt cục có thể bế hạp tâm cung rồi. Mộ Hàn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Một ít đoàn linh hồn kia của Hắc Diễm Ma Tổ tuy chỉ có cường độ linh chi thất trọng thiên, nhưng nó lại có thể dẫn động lực lượng toàn bộ Hắc Diễm Cấm vực phát động công kích đối với Mộ Hàn. Vừa rồi Mộ Hàn thừa nhận lần công kích kia, đã là tương đương với một kích toàn lực của Hắc Diễm Ma Tổ thời kỳ toàn thịnh. Điều này cũng làm cho Mộ Hàn cảm nhận được Dương Hồ Thất Trọng Thiên cường giả tiếp cận thần hải cảnh là cường hãn bậc nào. Như Hắc Diễm Ma Tổ, cho dù 100 Dương Hồ Tứ Trọng Thiên Bạch Đạo Tử thêm vào cũng so ra kém. Chỉ một cú đánh, liền làm lôi thần hộ thuẫn của mộ hàn triệt để sụp đổ, mà thân hình mộ hàn cũng bị trọng thương, cơ bắp chán liệt, cốt cách nghiền nát, lục phủ ngũ tặng cơ hồ hóa thành bột mịn, đã là nằm trên mặt đất khó có thể nhúc nhích mảy may, máu tươi ồ ồ mà ra kia lập tức liền nhuộm đỏ toàn thân hán. Thân thể ở giữa trận trận đau nhức kịch liệt cũng làm cho mộ hàn ý thức được, mới vừa rồi kia, một trào tính thăm giò kia của hắc diễm ma tổ chỉ sợ ngay cả một thành thực lực cũng không có dùng. Đương nhiên, Cũng may có lôi thần hộ Thuấn hóa giải hắc diễm ma tổ công kích, nếu không, mộ hàn cũng không phải là thân thể trọng thương, mà là thân thể trực tiếp hủy diệt. Cũng may mắn hai đại chân linh pháp thân kịp thời tiêu diệt đoàn linh hồn kia, tàn giã thế công điên cuồng kế tiếp của hắc diễm ma tổ, bằng không thì, cho dù mộ hàn có thể lần nữa thi triển lôi thần hộ thuận, cũng không có khả năng ngăn cản được, thân thể hủy diệt, huyết mạch linh hư tộc cùng ngũ hành chân linh pháp thể cũng sẽ biến mất. Không có hai cái này trèo trống. Linh hồn của mộ hàn rất nhanh sẽ bị tử hư thần cung bài xích, sau đó tiêu tán ở vô hình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, mộ hàn gặp phải hoàn cảnh có thể nói là vô cùng hung hiểm. Hô! Hô! Ý niệm khẽ nhúc ních, thổ linh pháp thân cùng một linh pháp thân liền một lần nữa hóa thành hai đạo lưu quang tiến vào tâm cung, mộ hàn vẫn không khỏi được có chút tiếc hận, nếu đổi lại lúc bình thường, ngưng tụ hai cỗ chân linh pháp thân này dẫn phát trùng kích chi lực, nhất định có thể làm cho tu vi đột phá đến linh chỉ thất trọng thiên Mà mộ hàn ở trong tâm cung ngưng luyện pháp thân lại lo lắng khiến cho hắc diễm ma tổ chú ý, dẫn động trùng kích chi lực hoàn toàn có thể nói không đáng kể, đối với tăng lên tu vi khởi không đến bất luận trợ giúp gì. Bất quá, có thể dùng lưỡng đại pháp thân tiêu trừ thai họa ngầm lớn nhất mà mộ hàn có khả năng đụng, cái thu hoạch này cũng không phải tăng lên một cái tu vi cảnh giới có khả năng bằng được. Nghĩ lại tầm đó, lực chú ý của mộ hàn lại nhớ tới thân hình trọng thương bị vòng vây tử hư thần cung, mộ hàn cũng không có quá mức để ở trong lòng Chỉ cần huyết mạch linh hư tộc của hắn vẫn tồn tại, liền có thể tự động chữa trị thân thể tổn thương. Tuy nói điều này cần hao phí thời gian cực dài có thể, nhưng mộ hàn hiện tại không thiếu nhất chính là thời gian. Hắn mặc dù tiêu diệt bộ phận linh hồn của hắc diễm ma tổ bên ngoài cơ thể kia, nhưng cùng hắc diễm ma linh rằng co vẫn sẽ kéo dài xuống dưới. Dùng thực lực bây giờ của mộ hàn, còn không biết phải hao bao lâu thời gian mới có thể đem lực lượng của hắc diễm ma linh lao đi sạch sẽ, mà ở trước khi luyện hóa lực lượng linh hồn của hắc Diễm ma tổ Khả năng Mộ Hàn cưỡng ép ly khai hạt diễm cấm vực cơ hội là không. Nơi này hiện tại giống như là một tòa lao tù, hoặc là sẽ chờ cái lao tù này tự động sụp đổ, hoặc là lấy lực lượng cường độ thần hải cảnh ngạnh xanh đánh vỡ cái lao tù này. Trước mắt mà nói hai loại khả năng này đều khó có khả năng xuất hiện. Mộ Hàn, có pháp thân thì như thế nào, còn không phải bị lao tổ ta huynh đến ra chóc thịt bong. Tiểu hỗn đản, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng tiêu diệt một chút lực lượng linh hồn kia của ta là có thể đoán trừng ta rồi hả? Thật sự là mơ mộng hao huyền. Hắc Diễm Cấm vực dung hợp thân thể của lão tổ ta, trừ khi là thần hải cảnh tu sĩ, nếu không không ai có thể đi ra ngoài. Mộ Hàn, lao tổ ta ly khai không được tâm cung của ngươi, ngươi cũng mơ tưởng từ trong Hắc Diễm Cấm vực của ta thoát ly, ngoan ngoan ở chỗ này cùng lao tổ ta vượt qua ngàn vạn năm a. Tiếng thều phẫn nộ của Hắc Diễm Ma tổ liên tiếp, giờ phút này gặp phải hoàn cảnh, lại để cho lão quái vật sống trên vạn năm này muốn điên cuồng. Sau khi một phần nhỏ lực lượng linh hồn kia biến mất, Hắc Diễm Ma Tổ mới phát hiện cảm giác chập trọng trong tinh thần kia chẳng những không có yếu bớt, ngược lại lập tức khôi phục đến trạng thái lúc ban đầu, thế mới biết mình bị biểu hiện giả dối lừa gặt rồi. Hắc Diễm Ma Tổ cao hứng hụt một hồi càng là nổi giận, nhưng ở trong thần phẩm tâm cung, mộ hàn không làm gì được nó, nó cũng không thể làm sao mộ hàn, cũng chỉ có thể ở trên miệng phát thiết. Lao ra hỏa đừng quá đánh giá cao chính mình rồi, ta không có hứng thú cùng người một mực sống ở chỗ này. Mộ hàn cười nhạt một tiếng liền không hề phản ứng Hắc chỉ là cực lực vận chuyển thái hư động thần quyết, đem thiên địa linh khí mảng lớn mảng lớn hút vào ở trong tâm cung, anh lôi chi lực tiêu hao hết không ngừng khôi phục, dùng bảo trì lực lượng áp chế đối với tâm thần của Hắc Diễm Ma tổ. Cơ hồ đồng thời, Mộ Hàn cũng đem ngũ hành hỗn nguyên quyết phát huy vô cùng tinh tế. Vốn là Mộ Hàn còn lo lắng hai đại chân linh pháp thân gia nhập sẽ làm cho lực lượng ngũ hành cực hạn mất đi cân đối, nhưng công pháp vận hành, lực lượng ngũ hành cực hạn dung làm một thể, Mộ Hàn mới phát hiện mình quá lo lắng. Ở dưới Mộc Linh Pháp Thân cùng Thổ Linh Pháp Thân phối hợp xuống, lực lượng ngũ hành cực hạn đúng là cường đại hơn 10 lần. Hô! Trong không gian Tâm Cung rộng lớn, lực lượng ngũ hành cực hạn hăng hái lưu chuyển, thỉnh thoảng kích thích mãnh liệt. Ở dưới ngũ hành hôn nguyên quyết dẫn động xuống, lực lượng ngũ hành cực hạn như hóa thành hắc động thật lớn, từ đó diễn sinh ra hấp lực liên tục không ngừng chuốt xuống tâm thần của hắc diễm ma tổ. Cái hấp lực này cùng tử hư thần cung hấp phạt chi lực phối hợp với nhau, ở trong không gian Tâm Cung phát động thành thế cực kỳ to lớn. Hác diễm ma tổ lập tức cảm nhận được biến hóa trong đó, thanh âm chửi bậy càng thêm trói thai, đem 18 đời tổ tông của mộ hàn đều ân cần thăm hỏi vô số lần, bất quá, trong giọng nói của hác diễm ma tổ lại không nhịn được nhiều ra một chút lo lắng, biến hóa bất thỉnh lình khiến nó đối với lòng tin của mình không hề sung túc như vậy nữa rồi. Thời gian liền ở trong mộ hàn trầm mặc cùng hắc diễm ma tổ tức giận mắng lặng yên mất đi, nhưng trong hác diễm cấm vực này thủy trung đen vô cùng, không phân biệt nhật nguyệt. Mộ Hàn hoàn toàn không biết mình đến tột cùng ở chỗ này đã vượt qua bao nhiêu ngày, bất quá tình huống cũng thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, thân thể tổn hại nghiêm trọng kia đã phục hồi như cũ, mà lực lượng của hắc Diễm Ma Linh thì từng chút lặng yên trôi qua. hắc Diễm Ma Tổ cũng nhận ra điều ấy, trở nên càng ngày càng luôn cuống. Vẹo! Trên không tử Kim Sơn Mạch, tiếng xe gió rất nhỏ văng lên, một đạo thân ảnh tuyết trắng từ phía chân trời như bay mà đến, ráng người thức tha, dung nhan khuynh thành. Nàng đúng là tiêu tố ảnh từ xích thành thiên vực tới. 5 năm rồi. Sâu kín thở dài, đôi mắt dễ thương từ trên ngọc phiến giữ lại tâm thần lạc ổn của Mộ Hàn Dịch chuyển khỏi, ánh mắt nhìn quét thiên địa mênh mông chung quanh, trên khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua một tia hy vọng. Cái này đã là lần thứ 5 tiêu tố ảnh đến Pháp La Thiên vực. 5 năm qua, nàng trên cơ bản hàng năm đều sẽ đi qua một lần, mà Ngư Thanh Liên cùng Dịch Chân Nhân hàng năm cũng cung cấp cho nàng đầy đủ tu di châu. Đáng tiếc chính là, mỗi lần đến Pháp La Thiên vực này, Cảm ứng được tình huống đều cùng lần thứ nhất không hề khác nhau, Thủy chung đều không thể đoán được vị trí của Mộ Hàn. Năm nay không được, sang năm lại đến. Thân thể mềm mại của tiêu tố ảnh như một vòng lưu ảnh màu trắng, lập tức nhạt nhòa ở phía chân trời, chỉ còn lại dư âm lượn lở ở trong thiên địa chậm gì gì quanh quần ra. chương 726 727 85 23 Mộ Hàn, người ta rằng coi như vậy nữa, cũng không biết phải tới ngày tháng năm nào mới có thể phân ra tháng bại Không bằng chúng ta thương lượng đều thối lui một bước, ngươi thả ta ra tâm cùng, ta cũng tiến đưa ngươi ly khai nơi này." Nội địa Hắc Diễm căm ngực, thanh âm của Hắc Diễm Ma Tổ đột nhiên trở nên ôn hòa. Nhưng Mộ Hàn lại bất vi sở động, cười híp mắt nói: "Đã ở trong Hắc Diễm Cấm vực, thời gian ngây người dài như vậy, nếu cứ như vậy đi ra ngoài, ta sẽ rất không quen." Trong nội tâm Mộ Hàn tính tưởng, sở di Hắc Diễm Ma Tổ sẽ dùng âm thanh hòa khí cùng mình nói chuyện, là vì lực lượng của Hắc Diễm Ma Linh kia tiêu hao càng lúc càng nhanh kiến nó khó có thể bình tĩnh xuống dưới. Hôm nay tình thế từ từ trong sáng, Mộ Hàn tin tưởng chỉ cần tiếp tục kiên trì, nhất định có thể đem Hắc Diễm Ma Tổ triệt để luyện hóa. Ở dưới tình thế như vậy, Mộ Hàn như thế nào nguyện ý cùng Hắc Diễm Ma Tổ thỏa hiệp, đều thối lui một bước. Hắc Diễm Ma Tổ nghe vậy, cố nén tức giận, trầm giọng nói: "Mộ Hàn, chúng ta cũng không thâm cử đại hận, cho tới bây giờ, ta và ngươi đều không có qua tổn thất lớn, như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt." Làm gì lại dây dưa như vậy xuống dưới, lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Mộ Hàn tiếp tục vận chuyển công pháp, cười nói. hắc diễm ma tổ, biến chiến tranh thành tơ lùa, chỉ sợ chỉ là đối với ngươi mới có lợi A. Ngươi! hắc diễm ma tổ trì trệ, đã qua thật lâu mới cắn răng nói. Mộ Hàn, đừng vội cự tuyệt. Nếu như ngươi đồng ý hòa giải, ta có thể cho ngươi thủ lao nhất định. Lao tổ ta tuy bị khốn ở nơi này 6.000 năm, nhưng 4.000 năm trước, thu nạp bảo vật lại không ít có chút dừng lại, Hắc Diễm Ma tổ lại cười nói: "Mặc dù lao tổ ta không có thánh phẩm đạo khí, bất quá có được siêu phẩm đạo khí cũng rất nhiều, tám kiện có đủ hay không? Ngươi là đạo văn sư, nếu ngươi muốn tự luyện chế đạo khí, lao tổ ta có 3 loại tài liệu có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, thủy thuộc tính quy sát hải châu, một thuộc tính long tức đẳng, hỏa thuộc tính huyền hỏa thần thiết, thậm chí còn có hai khỏa đan dược có thể cung cấp dương hồ cảnh tu sĩ tăng lên tu vi đan dược như vậy cực kỳ hiếm thấy, coi như là ở bảo tiên thiên vực" Côn Luân Tiên phủ cũng không gặp nhiều. Nếu như ngươi đồng ý, những thứ này đều có thể cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của Hắc Diễm Ma tổ đã tràn đầy ý tứ hấp dẫn. Mộ Hàn nghe mà trong nội tâm khẽ động, mục đích thứ hai hắn tới Pháp La Thiên vực chính là vì tìm kiếm Long Tức Đăng có thể luyện chế một thuộc tính thánh phẩm đạo khí, không nghĩ tới Hắc Diễm Ma tổ có, hơn nữa ngoại trừ Long Tức Đằng ra, còn có tài liệu thủy, hỏa thuộc tính thánh phẩm đạo khí, mà cái này chắc hẳn còn không phải tất cả chân tảng của Hắc Diễm Ma tổ. Xem ra lão quái vật này đích thật là vơ vét không ít bảo vật. Mộ Hàn có thể vững tin, hắc Diễm Ma Tổ không phải nói đùa, chỉ cần mình đáp ứng hòa giải, nó nhất định sẽ đem những siêu phẩm đạo khí, tài liệu thanh khí kia cùng với đan dược tiễn đưa cho mình. Nếu như là lúc ban đầu, hắc Diễm Ma Tổ đề nghị như vậy, Mộ Hàn nói không chừng sẽ đáp ứng, nhưng bây giờ Mộ Hàn đã không có nửa phần tâm tư cùng nó hòa giải. Một lát sau, Mộ Hàn cười nhẹ nhàng nói, Lào ra hỏa, nếu như ngươi chết Những bảo vật chân tàng ngươi vơ vét kia tất cả đều là của ta. Mộ Hàn, ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt hay sao? Hát diễm ma tổ vô cùng nổi giận. Sống vào năm, nó còn chưa từng có như hôm nay ăn nói khép nép qua như vậy. Nhưng Mộ Hàn chẳng những không có cảm kích, ngược lại xem nó như thịt cá trên tất gỗ. Cái này khiến nó cũng khó có thể chịu được. Âm thanh hùng dữ kêu lên. Tiểu vương bất đạn, ngươi quá kêu ngạo rồi. Ngươi thật đúng là cho rằng lão tổ ta sợ ngươi. Ngươi có biết? Trong linh hồn lão tổ ta dung hợp đoàn hỏa diễm màu đen kia là vật gì không? A? Cái gì? Mộ Hàn vô ý thức hỏi, trong nội tâm có chút kinh ngạc, lại có chút tò mò. Căn cứ tin tức của đại địa Ma Long, Mộ Hàn còn tưởng rằng Hắc Diễm Ma Tổ cũng không biết lai lịch đoàn hỏa diễm màu đen kia, nhưng nghe nó nói, chân tướng tựa hồ cũng không phải là như thế. Hắc Diễm Ma Tổ âm thanh lạnh lùng nói: "Mộ Hàn, nói cho ngươi biết cũng không sao, cái kia là U Minh Quỷ Hỏa tới từ Thần Đồ Thánh Thiên vực." Ở Thần Đồ Thiên vực Có một nhân vật cường đại như thần tiên, gọi là U Minh Quỷ Tiên, loại hỏa diễm này là do hắn đưa vào giới bích không gian, ở trong ngàn vạn thiên vực thế giới tìm kiếm tu sĩ thích hợp sống nhờ. Ký chủ từng bị U Minh Quỷ Hỏa chọn chúng, đều trở thành quỷ bộc của U Minh Quỷ Tiên. Mộ Hàn, U Minh Quỷ Hỏa kia là có linh tính, lao tổ ta cái linh hồn quỷ bộc này nếu suy yếu đến cực hạn, nó sẽ lập tức tỉnh lại, chuyển biến thành linh thể. Mỗi đoàn U Minh Quỷ Hỏa, trên người đều trở một điểm lực lượng của U Minh quỷ tiên. Mặc dù chỉ có một phần bạn, cũng không phải ngươi một lình chỉ cảnh tu sĩ nho nhỏ có khả năng ngăn cản. Mộ Hàn, ta khuyên ngươi vẫn là đáp ứng hòa giải, để tránh đến lúc đó hối hận không kịp. Nếu ngươi không nói, ta còn thật không biết đoàn hỏa diễm kia có lai lịch như vậy. Mộ Hàn giật mình cười cười, lúc hắc diễm ma tổ nói lời này, khi tức chấn động vững vàng, hiển nhiên cũng không có nói dối. Như thế hoàn toàn phù hợp lúc ban đầu mộ Hàn suy đoán. Mộ Hàn dùng tử hư thần cung rõ ràng khó có thể luyện hóa linh hồn Hắc Diễm Ma Tổ dung hợp U Minh Quỷ hỏa tuy nói tu vi Mộ Hàn khá thấp cũng là nguyên nhân trọng yếu tạo thành loại hiện tượng này, nhưng cái này đủ để nói rõ U Minh Quỷ hỏa bất phàm rồi. Rõ ràng, U Minh Quỷ tiên trong miệng Hắc Diễm Ma Tổ cũng như cha của mình Thái Thanh, là tồn tại võ tiên cường đại. Mộ Hàn, ngươi cải biến chủ ý. Hắc Diễm Ma Tổ cười lạnh nói, không có, ta rất muốn nhìn một chút. Cái ưu minh quỷ hỏa kia sau khi tỉnh lại sẽ biến thành cái bộ ráng gì. Mộ hàn cười nhạt một tiếng, cũng không có bị hắc diễm ma tổ hù sợ. Sau khi U minh quỷ hỏa kia tỉnh lại vẫn sẽ bị nhốt ở trong tâm cung, mặc kệ nó bạo phát đi ra lực lượng cường đại đến cỡ nào, tử hư thần cùng cũng có thể đem nó hấp thu sạch sẽ. Đã như vậy, không cần lo lắng. Tốt, tốt, rất tốt, mộ hàn. Vậy chúng ta chờ xem, lao tổ ta muốn nhìn ngươi cuối cùng là chết như thế nào. Một tiếng gào thét phẫn nộ đi qua Hắc Diễm Ma Tổ cũng không muốn lại cùng Mộ Hàn lãng phí miệng lưỡi, trong không gian tâm cung của Mộ Hàn lập tức yên lặng xuống, chỉ có tiếng rít hấp lực kích thích trận trận liên tiếp, không ngớt không dứt. Thời gian lặng yên trôi qua, lực ngưng tụ của Hắc Diễm Ma Linh vẫn đang chậm rãi yếu bớt. Mặc dù Mộ Hàn không thèm để ý U Minh Quỷ Hỏa kia, nhưng vẫn là vô ý thức nhiều hơn một phần coi chừng. Thái Hư Động Thần quyết cùng Ngũ Hành hôn Nguyên Quyết Thủy Chung dùng tốc độ trước nay chưa có vận hành lấy, lực lượng tâm thần chấn động của Hắc Diễm Ma Tổ càng ngày càng kịch liệt. Tựa hồ tùy thời cũng có thể tách ra. Có lẽ là mấy tháng, lại có lẽ là mấy năm qua đi, ở dưới mộ Hàn tiếp tục không ngừng, lực ngưng tụ của Hắc Diễm Ma Linh rốt cục nhỏ đến cực hạn, khó có thể kháng, cự tử hư thần cùng cùng lực lượng ngũ hành cực hạn của mộ Hàn song trọng hấp thu, lực lượng tâm thần của Hắc Diễm Ma tổ bắt đầu thoát ly. "Mộ Hàn, ngươi cứ hấp thu a, lão tổ ta nhìn ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu?" Ngắn ngủi kinh hoàng phẫn nộ qua đi, Hắc Diễm Ma tổ vậy mà trấn tĩnh lại, không chỉ không có làm vùng vây dai chết. Ngược lại tùy ý mộ Hàn thỏa thích hấp phệ lực lượng tinh thần của nó, bất quá mặc dù nó không hề chống cự, nhưng tiếng cười dữ tận kia lại thỉnh thoảng vang lên, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Hắc Diễm Ma Tổ gào thét, không có dao động tâm trí của mộ Hàn chút nào. Ngũ hành hồn nguyên quyết định chỉ vận hành, hai đại chân linh pháp thân cùng diệu lòng chân hỏa chúng lực lượng cực hạn tán ra, mà Thái Hư động thần quyết như cũ tiếp tục không ngừng vận chuyển. Lực lượng tâm thần của Hắc Diễm Ma Tổ không ngừng bị mộ Hàn luyện hóa, hấp thu, chuyển hóa làm chân nguyên. Từ khi bị hút vào nội địa hắc diễm cấm vực này đến nay, Mộ Hàn vì không ngừng kích phát anh lôi chi lực, áp chế lực lượng tâm thần của hắc diễm ma tổ, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu thiên địa linh khí, cho tới bây giờ, tu vi của hắn mặc dù không có đột phá, lại sớm đã đạt đến linh chỉ lục trọng thiên đỉnh phong, tầng bích chướng vô hình trong cơ thể thiên anh kia cũng là đã sớm hiển lộ ra, lung lay dục toái, tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán. Và anh, lực lượng tâm thần của hắc diễm ma tổ vô cùng bàng bạc, Chúng chuyển hóa thành chân nguyên không ngừng vào trong cơ thể mộ hàn, ở trong bụng thiên anh nhấc lên sóng to gió lớn, kích động ra kình đạo khủng bố trùng kích lấy tầng bích chướng vô hình kia, làm cho hắn càng thêm run dậy. Ràng có lâu như vậy, cuối cùng đã đến thời khắc thu hoạch. Cảm ứng đến động tĩnh trong bụng thiên anh, trên mặt mộ hàn không tự chủ được hiện lên một dáng tươi cười, một loại cảm giác khổ tận cam lai từ đáy lòng nổi lên. Frank! Không tới một hồi, tầng bích chướng vô hình trong cơ thể thiên anh kia cũng nhịn không được nữa, lập tức bạo vỡ ra Biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, mà chân nguyên khí tức từ trong cơ thể Mộ Hàn chập trùng mà ra thì bắt đầu điên cuồng tăng lên. Cái loại tốc độ tăng vào người, có thể làm bất luận kẻ nào cũng phải sợ hai thán phục. Linh chỉ thất trong thiên, rốt cục đột phá. Trong lòng ngực Mộ Hàn cuồng hỉ, hai mắt tách ra ánh sáng kiếp người. Lực lượng tâm thần của Hắc Diễm Ma tổ cực kỳ bàng bạc, cho tới bây giờ Mộ Hàn chỉ hấp thu luyện hóa được không sai biệt lắm hai thành, nếu đem tám phần còn lại cùng với linh hồn của Hắc Diễm Ma tổ toàn bộ hấp thu luyện hóa, Mộ Hàn xem chừng tu vi của mình nói không chừng có thể lần nữa tăng lên, mà sau linh chỉ thất trọng thiên là Dương hổ Nhất Trọng Thiên rồi. Dương Hồ Cảnh Mộ Hàn tinh thần đại trấn, nếu có thể bước vào Dương Hồ Cảnh, cho dù ở trong hắc diễm cấm vực chậm trễ 6-7 năm, đó cũng là phi thường đăng giá, dù sao linh chỉ thất trọng thiên cùng Dương hổ Nhất Trọng Thiên tầm đó hoành lấy một khe danh cự đại, có thể ở trong 10 năm bước vào đã là thiên tài trong thiên tài rồi, tu si ở trong ngàn vạn thiên vực thế giới, mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cũng khó vượt qua đạo cảm này, là chỗ nào cũng có. Nghĩ lại tầm đó, nỗi lòng Mộ Hàn đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở phía trên lực lượng tâm thần của Hắc Diễm Ma Tổ. Mà Hắc Diễm Ma Tổ thì triệt để im miệng không nói, tựu như là người ngoài cuộc lạng yên thờ ơ lại nhàn, phảng phất nhìn Mộ Hàn điên cuồng đi về hướng hủy diệt. Thời gian trôi qua như nước chảy. Cường độ chân nguyên của Mộ Hàn rất nhanh tăng lên, mà lực lượng tâm thần của Hắc Diễm Ma Tổ thì trở nên càng ngày càng thu tột. Khi Tu Vi Mộ Hàn đạt tới Linh Chỉ Thất Trọng Thiên đình phong, cái lực lượng tâm thần kia đã toàn bộ bị Mộ Hàn luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn một đoàn khí tức màu đen tròn căng ở lại trong tâm cung Mộ Hàn. Linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ đã mất đi lực lượng tâm thần che lấp rốt cục hoàn toàn hiện lộ ra. Mộ Hàn cũng không đình chỉ, tiếp tục không ngừng vận hành Thái Hư Động Thần Quyết đến mức tận cùng, hấp lực mạnh mẽ đem đoàn linh hồn kia bao quạ. Thoáng chốc, giống như có vô số miệng cắn lấy linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ, không ngừng đem lực lượng linh hồn của nó từng khối xé rách xuống. Tiểu hôn đàn, ngươi tận thế đã tới rồi. Tiếng cười âm trầm của hắc diễm ma tổ phút chốc văng lên, trong ngữ điệu lộ ra một tia hơi lạnh tấu xương. Tốt, ta chờ đây, ta cũng rất muốn biết tận thế của ta là cái dạng gì. Mộ hàng treo tức cười cười, tử hư thần cung diễn sinh ra hấp phẻ chi lực lại không có suy giảm chút nào, như trước liên tục không ngừng phân chia lấy lực lượng linh hồn của hắc diễm ma tổ. Những lực lượng linh hồn này bị luyện hóa, toàn bộ chuyển hóa làm chân nguyên, thời gian dần qua lại là một tầng bích chướng vô hình ở trong cơ thể Thiên Anh xuất hiện. Ở dưới chân nguyên giống như bài sơn đảo hải cuồng bánh trung kích, tầng bích trướng kia trở nên càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Lúc này lực lượng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ đã giảm mất một vòng lớn, đoàn hỏa diễm màu đen dấu ở trung ương kia đã như ẩn như hiện. Hỏa diễm màu đen kia là U Minh Quỷ Hỏa tới từ Thần U Thánh Thiên vực, tựa như là Hắc Diễm Cấm vực rút nhỏ vô số lần. Thấy không, cái kia chính là U Minh Quỷ Hỏa tiểu hỗn đản, nó sắp tỉnh. Hắc Diễm Ma Tổ đại gọi Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, tiếp tục hấp thu. Lực lượng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ từ từ mỏng manh, bất chi bất giác, đoàn U minh quỷ hỏa kia cơ hồ hoàn toàn triển lộ ra, chỉ còn lại tí ti từng sợi khí tức màu đen ở chung quanh lợn lờ. Hôm nay, lực lượng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ đã suy yếu đến mức tận cùng, nếu lại hấp thu xuống dưới, không cần một phút đồng hồ, sẽ triệt để biến mất. Cho nên, Mộ Hàn lặng yên đình chỉ hấp hệ, mặc kệ Hắc Diễm Ma Tổ có phải nói chuyện giật gân hay không Hắn cũng muốn nhìn một chút U Minh Quỷ Hỏa kia sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Hô. Đúng lúc này, đoàn U Minh Quỷ Hỏa kia đột nhiên lay động, một lần, hai lần, ba lần, năm lần, 10 lần. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng rít kích động mà ra cũng là càng ngày càng vang dội. Trong nháy mắt qua đi, trong không gian tâm cung của Mộ Hàn đã biện đầy thanh âm rít gào trói thai, mà tốc độ U Minh Quỷ Hỏa kia lay động cũng đã nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã lắc lư mấy mươi lần, một tốc vung tầm đó, khắp nơi đều là u minh quỷ hỏa kéo ra tấn ảnh. Mộ Hàn, ngươi nhất định phải chết, ngươi sẽ chết. Luyện hóa linh hồn của lão tổ ta, phải trả một cái giá lớn đấy. Hắc diễm ma tổ khí tức suy yếu, thanh âm cũng trở nên yếu ớt. anh, Nháy mắt qua đi, tất cả tiếng rít đột nhiên nhạt nhòa, trong không gian tâm cung của Mộ Hàn một mảnh tinh mịch, nhưng yên tĩnh này còn không có tiếp tục hai giây, tiếng oanh minh kinh thiên động địa đột nhiên vang lên, đoàn u minh quỷ hỏa kia lại như nụ hoa chớm nở đột nhiên tách ra. Hô ất một viễn cổ hung thú ngủ say vô số 5 tháng đột nhiên tỉnh lại một cổ khí tức cực kỳ khủng bố dùng u Minh Quỷ hỏa làm trung tâm hướng 4 phía rất nhanh chập trùng lập tức tràn ngập toàn bộ không gian tâm cung của Mộ Hàn cơ hồ đồng thời lại có một cổ lực lượng mênh mông vô cùng rồi lại âm lánh đến từ điểm như suối phun từ trong u Minh quỷ hỏa mãnh liệt mà ra tiếp theo điên cùng mà tàn sát bừa bãi cái lực lượng kia tựa hồ có được uy thế hủy thiên diệt địa trong nháy mắt nàymộ Hàn lại có loại cảm giác tận thế đánh đến nơi phản phát Sơn Hải lợt nào Giang Hà Đào Lưu, chương 728 729 730 85 456 Chắc không được hắc diễm ma tổ đối với u minh quỷ hỏa tin tưởng 10 phần như vậy, lực lượng của nó quả nhiên thập phần khủng bố. Coi như là Dương Hồ thất trọng thiên tu sĩ, một khi lọt vào cổ lực lượng này trùng kích, chỉ sợ cũng phải lập tức hóa thành một mịt, chớ nói chi là lình chỉ cảnh tu sĩ rồi, khá tốt ta có thần phẩm tâm cung. Mộ hàng tâm niệm cấp chuyển, thái hư động thần quyết cùng anh lôi đan quyết đồng thời vận hành đến mức tận cùng. Từ hư thần cùng cùng ba khỏa anh đan lập tức kịch liệt chấn động. Trong nháy mắt, Mộ Hàn Tâm Cung cùng Thiên Anh tất cả đều như hóa thành lỗ đen thăm thú, một cái lồng lấy một cái. Mộ Hàn tin tưởng, thân phẩm Tâm Cung cùng Thiên Anh cùng nhau hành động, U Minh Quỷ Hỏa bạo phát đi ra lực lượng mặc dù là cường thịnh trở lại gấp đôi, cũng khó có thể xúc phạm tới hắn. Chỉ là như vậy, lực lượng của U Minh Quỷ Hỏa đều bị Tâm Cung thôn phệ, trước mắt mà nói, đối với Mộ Hàn tu vi tăng lên cũng không có giúp lớn quá trợ. Trong tâm niệm Trong đầu Mộ Hàn đột nhiên hiện lên một cách nghi điên cuồng. Lập tức, Tử Hư Thần cung liền bình tĩnh trở lại, mà Thiên Anh thì bằng tốc độ kinh người bành trướng, thời gian chỉ một cái nháy mắt, đã chiếm hơn phân nửa không gian tâm cung của Mộ Hàn. Tiếp theo liền cùng U Minh Quỷ Hỏa bạo phát ra lực lượng khủng bố hung hăng và chạm lại với nhau. Và anh, phản phất một thùng thủy ngân lớn nga xuống biển, cổ lực lượng kia toàn bộ thẩm thấu đến thể nội Thiên Anh, lực đạo âm lánh mà bạo ngược điên cuồng kích động ra, thân thể Thiên Anh lại một lần nữa kịch liệt bành trướng trong đáy mắt, không sai biệt lắm đem chọn không gian tâm cung chiếm hết. Thiên Anh. Đang lúc lúc này, ở trong đoàn U Minh Quỷ Hỏa bị Thiên Anh chen đến biên giới tâm cung kia đột nhiên chuyển ra một tiếng thét lên, trong thanh âm lộ ra một tia kinh hoàng cùng sợ hãi chi ý nồng đậm. Ngươi là thần cung truyền nhân của Linh Hư tộc. Không có khả năng, không có khả năng. Linh Hư tộc thần cung truyền nhân như thế nào sẽ chạy đến trung thiên vực nho nhỏ này? U Minh Quỷ Hỏa kia tựa hồ gặp quỷ rồi, cực độ không thể tưởng tượng nổi. Ma hỏa hiểm cách ra kia lại nhanh chóng co rút lại, trong khoảnh khắc đã bế hợp, khôi phục trở thành nguyên trạng, vẫn không nhúc nhích dán ở bên cạnh vách tường tâm cung Phản phất lần nữa lâm vào ngủ say. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Biến cố bất thình lình sâu sắc ngoài hắc diễm ma tổ dự kiến, nó khó có thể tin khán giọng đại gọi. Linh hư tộc là vật gì? U Minh Quỷ Hỏa, đứng phía sau ngươi không phải thần thú thánh thiên vực U Minh Quỷ tiên sao? Chẳng lẽ lại sợ một tiểu tu sĩ như vậy? Đi ra. Ngươi con mẹ nó tranh thủ thời gian đi ra cho láo tổ ta. Ngươi trước kia không phải đem mình nói khoác rất lợi hại sao, như thế nào đến thời khắc mấu chốt thì không được. Ngươi nhắc gan. Ngươi nhu nhược. Phi, cái gì U Minh quỷ tiên cho má, ngay cả lão tổ ta cũng không bằng. Màu ra đây a vàn cầu ngươi. U Minh quỷ hỏa kia hoảng sợ lùi bước, lại để cho hắc diễm ma tổ rất khó tiếp thu U Minh quỷ hỏa là hy vọng cuối cùng của nó, nhưng một màn mới vừa rồi kia lại trực tiếp đem hy vọng của nó nát bấy trở đệ. Nếu U Minh Quỷ Hỏa không viện thủ, nó còn lại chút linh hồn kia tùy thời cũng có thể bị mộ Hàn tiêu diệt. Hắc Diễm Ma Tổ vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, càng không ngừng ở trong không gian tâm cung la to, kích thích U Minh Quỷ Hỏa." Đáng tiếc chính là, mặc kệ Hắc Diễm Ma Tổ tức giận mắng hay là cầu khẩn, U Minh Quỷ Hỏa kia đều không có nữa điểm động tĩnh, như tử vật không có sinh mạng vậy. Mà động tĩnh trong tâm cung lại không có đối với mộ Hàn tạo thành chút ảnh hưởng nào. Giờ phút này Sự chú ý của hắn cơ hồ hoàn toàn tập trung vào thể nội thiên anh. Ở cổ lực lượng âm lánh kia tuân ra mà vào, mộ hàn chỉ cảm thấy cả người đều muốn bạo lửa ra, giống như một cái thùng chỉ có thể chứa 10 lít nước, đột nhiên xâm nhập 20 lít, ngay cả vật chứa cũng như muốn chứng bạo. Nhất là trong lực lượng để lộ ra cổ khí tức vô cùng âm lánh kia, để cho mộ hàn cảm giác phi thường không thoải mái, thậm chí ngay cả thân thể thiên anh cũng trở nên có chút cứng ác, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đụng một cái. Thân thể Thiên Anh bành trướng đến mức tận cùng, kia sẽ lập tức nứt nát, chia 5 x 7. Mộ Hàn gắt gao cắn răng trèo chống, trán không khỏi chảy ra mồ hôi đầm đạm. Lúc quyết định đem lực lượng của U Minh Quỷ Hỏa dâng lên mà ra toàn bộ nhét vào Thiên Anh, Mộ Hàn đã ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, dù sao cổ lực lượng kia thật sự quá cường đại, dùng lực lượng Thiên Anh hôm nay, nếu như muốn hoàn toàn khống chế vẫn tương đối gian nan. Chẳng qua là khi lực lượng tiến vào thể nội Thiên Anh, Mộ Hàn phát hiện mình nghĩ vẫn còn có chút lạc quan rồi. Cơ hồ mỗi lần cái lực lượng kia bước lên, đều có thể làm cho mộ hàn hải hùng khiết vĩa. Mộ hàn phi thường tin tưởng, một khi thiên anh áp chế không nổi, liền sẽ khiến cổ lực lượng kia mãnh liệt bắn ngược. Đến lúc đó, thiên anh chắc chắn đụng phải trọng thương. Thiên anh bị thương, muốn khỏi hẳn sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Bất quá, lực lượng điên cùng kích động, cũng không phải nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Hô! Trong không gian dị thường rộng lớn của thiên anh kia, lực lượng tựa như phát điên không ngừng đập lấy thân thể thiên anh Kích thích trận trận tiếng đinh đihthai nhức gốc ở loại trùng kích mãnh liệt không ngừng này tầng Bích chướng vô hình trong thể nội thiên anh kia run dậy càng ngày càng kịch liệt cũng không biết qua bao lâu xung lượng của cổ lực lượng kia bị lao đi sạch sẽ rốt cục bình tĩnh lại với anh đúng lúc này một thanh ấm phá vỡ cực lớn vang lên trong bụng thiên Anh tầng Bích chướng vô hình kia đúng là không hề dấu hiệu bão nát ra thoáng chốc ba quả anh đàn trong bụng thiên anh kịch liệt rung động lắp lư trực tiếp đem lực lượng khổng lồ của U Minh quỷ hoànố vào Những lực lượng kia bị anh đan hấp thu không có một hồi, tựu như thiểm điện mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng rót vào linh chỉ ở trong phần bụng tiên anh. Lập tức, nước ao nho nhỏ kia giống như ăn thuốc kích thích, không chỉ có sóng lớn kịch liệt, hơn nữa còn bắt đầu kịch liệt khuết trương. Cơ hồ đồng thời, một cổ khí tức mênh ngông khủng bố từ trong linh chỉ bay lên, tiếp theo lộ ra tâm cung của mộ hàn, ngưng tụ thành một nhốn trụ lớn to lớn. Tử quang Mỹ lệ mà sáng trói từ trong lúc này tràn ra, lập tức liền khu trừ hắc cám bốn phía Cung nương theo trụ lớn kia không ngừng hướng lên kéo lên. Pháp La Thiên vực Đông Bắc bộ, sóng xanh cuồn cuộn. Một hòn đảo nhỏ tựa như con thuyền phiêu phù ở trên mặt biển, như ẩn như hiện, thế nhưng mà mặc kệ bốn phía sóng gió ngập trời, nó lại thủy trung lù lù bất động. Trung quanh hòn đảo như có một tầng bình chướng vô hình, đem tất cả thủy triều đánh ra mà đến đều chặn ở bên ngoài, tổn thương không đến cỏ cây ở trên đảo chút nào. Trung ương hòn đảo, lảng lặng đứng hai miếng đại môn cao tới 10m, đây là Pháp La Thiên vực vực giới chi môn. Sắp 8 năm rồi. Trên không mặt biển, Tiêu Tố Ảnh sâu kín than nhẹ, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, dáng người thức tha bay xuống trung ương hòn đảo, đem Tu Di Châu dung nhập trong cửa, sau đó một bước bước vào vực giới chi môn đã mở ra. Ngay thời điểm thân thể mềm mại của Tiêu Tố Ảnh không có nhập môn, một cổ tử mang băng bạc to lớn lao ra hắc diễm cấm vực, tốc hành vạn mét không trùng, tử mang sáng lạn đem địa vực hắc ám phía dưới chiếu rọi như là ban ngày. Hô! Hô! Thành âm rít gào như chuông lớn đại lư. Kích động tương khung, khí tức màu tím to lớn vô cùng kia lại lập tức điên cuồng khuyết tán ra, làm cho hư không lần lượt vặn mèo. Thời gian qua một lát, trên không hắc diễm cấm vực đã nhiều ra một hồ nước cự đại, hồ nước tím ý giạt rào kịch liệt ba động, thỉnh thoảng nhấc lên thủy triều màu tím cao mấy trăm thước. Mà trong hồ nước này kích động ra khí tức khủng bố, thì lớp lấp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Thoáng chốc, ở trong phương viên vận dạm, vô số tu sĩ bị kinh động. Ở giữa cung điện thành trì, huy động trong núi rừng Từng đạo thân ảnh lập loè mà ra, lơ lửng ở trên không trung ngàn mét, xa xa ngắm nhìn phiến màu tím trói mắt kia, tâm thần kinh hãi. Thậm chí có người đột phá đến dương hồ cảnh. Chỗ kia hình như là hắc diễm cấm vực a, chẳng lẽ là hắc ma thú đang đột phá? Không có khả năng, không có khả năng, từ 6000 năm trước bắt đầu, pháp la thiên vực liền không còn tung tích của hắc ma thú, chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nơi đó là hắc diễm ma tổ ngủ say chi địa, cái dị tượng này nhất định cùng nó có liên quan. Trong trời đất rộng lớn, Thanh âm kinh nghi bất định liên tiếp vang lên, mọi người cố tình tiến về Hắc Diễm Cấm vực tìm kiếm tình huống, nhưng vừa nghĩ tới chỗ kia quỷ dị, tất cả đều do dự, nếu có tu vi dương hồ cảnh, ngược lại là có thể đi tới, nhưng hôm nay Pháp La Thiên vực, ngay cả một cái dương hồ cảnh cường giả cũng không có, bọn hắn những linh chỉ cảnh tu sĩ này đến Hắc Diễm Cấm vực, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Mọi người ở trong lúc phòng đoán, trong nội địa Hắc Diễm Cấm vực, Mộ Hàn lại nhịn không được có chút khẩn trương. Hắn không nghĩ tới Trong quá trình mình hướng Dương Hồ cảnh đột phá lại cần lực lượng khổng lồ như thế. Trong bụng tiên anh, một mảnh linh chỉ đang hướng Dương Hồ lột xác kia tiểu như là thâm nguyên không đáy không ngừng thông qua ba khỏa anh đan, đem lực lượng của U Minh Quỷ hỏa hấp vệ đi vào. Không đến hai khắc chung, cổ lực lượng bàng bạc này đã tiêu hao không sai biệt lắm 6 thành. Mà lúc này, linh chỉ còn không có lột xác thành công, nếu không có lực lượng đủ mức trèo chống, lần đột phá này rất có thể sẽ thất bại trong găng tớc. Tuy nói không có tổn thương gì nhưng sẽ đối với tu vi sau này sinh ra rất nhiều ảnh hưởng bất lợi, cơ hội chính thức bước vào dương hồ cảnh cũng xa xa không hẹn. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, Mộ Hàn liền đem lực chú ý chuyển hướng về phía đoàn U Minh Quỷ Hỏa kia. Lúc này, Hắc Diễm Ma Tổ sớm đã đình chỉ kêu to, từng sợi lực lượng linh hồn quanh quẩn ở trung quanh U Minh Quỷ Hỏa, tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán. Mộ Hàn, người thắng. Giống như phát giác được Mộ Hàn chú ý chính mình, Hắc Diễm Ma Tổ đột nhiên sâu kín thở dài. Lão tổ ta sống trên 5 Không nghĩ tới cuối cùng sẽ bại trong tay linh chỉ cảnh tu sĩ như ngươi. Cho tới nay, lão tổ ta nghĩ đến ngươi chỉ là linh chỉ tam trọng thiên, không nghĩ tới ngươi sớm đã đạt đến linh chỉ lục trọng thiên. Ngay cả tu vi chân thực của ngươi cũng nhìn không thấu, gặp thảm bại như vậy, cũng là lão tổ ta trừng phạt đúng tội rồi. Có chút dừng lại, Hắc Diễm Ma tổ lại cười vài tiếng, mở miệng hỏi: "Mộ Hàn, ngươi có rất nhiều thần phẩm tâm cung, muốn đột phá đến dương hồ cảnh, cần tiêu hao lực lượng xa xa vượt qua linh chỉ thất trọng thiên tu sĩ." Chắc hẳn ngươi bây giờ vì không đủ lực lượng mà phát sầu a. Không sai. Mộ Hàn cũng không giấu diếm. Hắc Diễm Ma Tổ lạnh nhạt nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn muốn đánh chủ ý tới U Minh Quỷ Hỏa, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là nghị những phương pháp khác a. Cái U Minh Quỷ Hỏa này đã ngủ say lần nữa, nếu nó không tỉnh lại, dùng tu vi hiện tại của ngươi, cho dù có được thần phẩm tâm cung cũng không có khả năng đem nó luyện hóa. Trừ khi tu vi của ngươi có thể lập tức tăng lên tới Dương Hổ Thất trọng thiên, Hoặc là tìm đến trong linh hồn một ít hắc ma thú mà lao tổ ta năm đó lưu lại hắc diễm đồ đằng. Đáng tiếc, cái này đều là không thể nào. Hắc diễm đồ đằng. Người nói là những thường vậy. Mộ hàng nghe vậy lại cười cười, mấy đạo tàn hồn của hắc ma thú tôn đột nhiên hiện lộ ra. Năm đó lúc ở Thái huyền thiên vực, mộ Hàn tìm kiếm hắc ma điện khắp nơi, bắt được không ít thú tôn tàn hồn có được hắc diễm đồ đằng, cũng đem nói nhốt ở trong tâm cung. Nếu trừ đại địa ma long, thì có 23 cái. Giờ phút này, Mộ Hàn lấy ra đúng là Hỏa Chu Thú Tôn cùng Kiếm Ngạc Thú Tôn mấy Hắc Ma Thú tàn hồn, mà ở chỗ sâu trong linh hồn của bọn nó, đều ẩn ẩn có thể chứng kiến một ít đoàn hỏa diễm màu đen. Cái này, cái này! Hắc Diễm Ma Tổ lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới mình mới nói đến Hắc Diễm Đồ đẳng, Mộ Hàn liền đem Hắc Diễm Đồ đẳng trong linh hồn lạ cấn của những Hắc Ma Thú kêu hoán đi ra. Đã qua một hồi lâu, Hắc Diễm Ma Tổ mới thở sâu, khó có thể tin nói: Mộ Hàn, ngươi lại như thế nào bắt được bọn nó?" Mộ Hàn cười nói, nói cho ngươi biết cũng không sao, 6.000 năm trước, những cấp giới hắc ma thú kia của ngươi ở trong Pháp la thiên vực huyên náo người người hoán trách, kết quả bị tu sĩ đuổi đi ra ngoài. Chúng thông qua vực giới thông đạo tiến nhập Thái huyền thiên vực, đồng dạng đem trô đó khiến cho chướng khí mù mịt, kết quả bị tu sĩ Thái huyền thiên vực phong ấn toàn bộ. Ta xuất thân từ Thái huyền thiên vực, có được những hắc diễm đồ đằng này đều là ta từ trong phong ấn làm ra. Thì ra là thế. Hắc diễm ma tổ cười khổ ra tiếng Năm đó trước khi ngủ say, ta lần nữa dặn dò chúng phải cẩn thận làm việc, không nghĩ tới chúng vẫn là bản tính khó rời, nếu không, tâm cung cùng linh hồn của lão tổ ta sớm đã khôi phục, thậm chí đột phá đến thần hải cảnh, sao có thể cùng ngươi tại đây gặp nhau? Cảm thán một lát, hắc diễm ma tổ lại nói, Mộ Hàn, ngươi đã có hắc diễm đồ đằng vậy là dễ xử lý rồi. Những hắc diễm đồ đằng này toàn bộ đều là do U Minh Quỷ Hỏa chia lịa ra, chỉ cần ngươi kiếp nổ những đồ đằng này, U Minh Quỷ Hỏa chắc chắn bị thương. Muốn không thức tỉnh cũng khó khăn. Vừa rồi nó đã phóng ra một nửa lực lượng, lần nữa tỉnh dậy, một nửa lực lượng còn lại cũng sẽ bộc phát. Chờ ngươi đem những lực lượng này toàn bộ thôn phệ, dùng thân phẩm tâm cung của ngươi, muốn luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa dễ dàng, huống chi U Minh Quỷ Hỏa đối với ngươi xuất thân tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết những tựa này? Mộ Hàn nghe vậy, trong lòng ngực lại là điểm khả nghi mọc lan tràn. U Minh Quỷ Hỏa kia sợ hai hắn, Hàn là biết Ê. rõ. Sau khi thông qua thiên anh đoán được hắn là linh hư tộc thần cung truyền nhân, U Minh Quỷ Hỏa lập tức lùi bước, lần nữa lâm vào ngủ say, hiển nhiên đối với linh hư tộc e ngại tới cực điểm. Bất quá, để cho mộ hàng Nghi hoặc chính là mình cùng Hắc Diễm Ma tổ vốn là kỵ địch, vì sao nó sẽ đem phương pháp kích thích U Minh Quỷ Hỏa nói với mình? Người khi sắp chết, hắn nói là thiện. Những lời này dùng ở trên người Hắc Diễm Ma tổ hiển nhiên không quá thích hợp. Vì cái gì? Hắc Diễm Ma tổ hừ lạnh một tiếng, chợt liền giữ tận cười. Cái U Minh Quỷ Hỏa này phụ lao tổ ta tiến nhiệm, lao tổ ta đã không sống nổi, vậy nó cũng đừng muốn chỉ lo thân mình. Mộ Hàn, người có biện pháp giải quyết U Minh Quỷ Hỏa, cái kia vừa vặn khiến nó chôn cùng cho lão tổ ta. Ta hiểu được. Mộ Hàn giật mình, hắn cảm giác được, lời nói này của Hắc Diễm Ma Tổ tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm hư giả. Hắc Diễm Ma Tổ rõ ràng ý định lôi kéo U Minh Quỷ Hỏa cùng mình diệt vong, có thể thấy được nó đối với U Minh Quỷ Hỏa thấu hận như thế nào. Bất quá, Mộ Hàn đối với loại ý nghĩ này của Hắc Diễm Ma Tổ cũng có chút lý giải. U Minh Quỷ Hỏa kia vốn là cây cỏ cứu mạng cuối cùng của Hắc Diễm Ma Tổ, nhưng mà, cái hy vọng được cứu vớt kia mới vừa xuất hiện không bao lâu đã bị U Minh Quỷ Hỏa tự tay hủy diệt rồi, mặc cho ai gặp được chuyện như vậy cũng khó bảo trì tâm lý cân đối, huống chi là Hắc Diễm Ma Tổ dung hợp U Minh Quỷ Hỏa nhiều năm như vậy. U Minh Quỷ Hỏa sợ mà ngủ say, giống như là đối với Hắc Diễm Ma Tổ phản bội. Hắc Diễm Ma Tổ, ngươi yên tâm U Minh Quỷ Hỏa kia rất nhanh sẽ có thể cùng ngươi đến làm bạn rồi. Đang khi nói chuyện, cổ lực lượng trong bụng Thiên Anh kia lại biến mất rất nhiều, Mộ Hàn cũng không chỉ hoan nữa, ý niệm khẽ động, Tử Hư Thần cùng kịch liệt rung động lắc lư, hấp lực mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi lần nữa từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem U Minh Quỷ Hỏa tầng tầng điệp được che lại. Trong nháy mắt, lực lượng linh hồn của U Minh Quỷ Hỏa quanh quần trên hắc diễm ma tổ kia tạ đã bị hấp về toàn bộ, tiến vào trong cơ thể Thiên Anh. Đến tận đây, Lão quái vật trên vạn năm kia rốt cục triệt để tiêu vong. Không có lực lượng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ trở ngại, hấp Phệ chi lực vô cùng cường hãn kia của Mộ Hàn trực tiếp tác dụng ở phía trên U Minh Quỷ Hỏa. Quả nhiên như Hắc Diễm Ma Tổ suy đoán, U Minh Quỷ Hỏa trong lúc ngủ say tiểu như là một hòn đá cội, không thể nào hạ miệng. Hô. Mộ Hàn ý niệm khẽ động, lập tức đem linh hồn của Độc Long Thú Tôn kia chuyển đến gần. Tựa hồ người được nuôi vị của Tử Vong, Độc Long Thú Tôn điên cuồng rẽ thân thể, muốn đào thoát Mộ Hàn trói buộc. Đồng thời gào thét gọi. Tha mạng, tha. Fren. Độc Long thú Tôn lời còn chưa nói hết đã bị một tiếng nổ đùng đề ép xuống dưới, bị chân nguyên của Mộ Hàn cưỡng ép đâm vào linh hồn của nó, thoáng một phát liền đem miếng hắc diễm đồ đằng kia kiếp nổ. Thoáng chốc, đoàn ấn ký hình dạng hắt sắc hỏa diễm mạnh mẽ nổ tung lên, một cổ lực lượng cực kỳ âm lạnh điên cuồng hướng bốn phía tản ra. Thu manh liệt trùng kích này, trong khoảng khắc, tàn hồn của Độc Long thú Tôn đã triệt để tiêu tán. Hô. Sau một khắc, U Minh Quỷ Hỏa kia giống như nhận lấy kích thích, diễm tiêm đột nhiên run rẩy. Bất quá hắc diễm đổ đằng trong linh hồn độc long Thu Tôn quá mức nhỏ yếu, U Minh Quỷ Hỏa chỉ nhẹ nhàng rung rung hai cái liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Phain, phain. Mộ Hàn thấy thế, lập tức liên tiếp dẫn nổ tàn hồn vợ chồng xà long thú tồn, chỉ là U Minh Quỷ Hỏa kia như trước run rẩy vài cái liền an tĩnh lại. Phain, phain. Thanh âm nổ đùng kịch liệt không ngừng ở trong không gian tâm cung Mộ Hàn quanh quẩn từng hắc diễm đồ đằng trong hắc ma thú tàn hồn bị mộ hàn kiếp nổ. Chỉ ngắn ngủn mấy giây thời gian, ngoại trừ đại địa ma Long ra, 23 đoàn tàn hồn đã toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo hắc diễm đồ đằng bị kiếp nổ tăng nhiều, đoàn U minh quỷ hỏa kia cũng run rảy càng ngày càng kịch liệt. Khi đoàn hắc diễm đồ đằng của hỏa chu thú tôn bạo tán ra, U minh quỷ hỏa rốt cuộc ước chế không nổi, hỏa diễm đông nhiên tách ra. Hô! Lại là một cổ lực lượng như đại dương mênh mông và âm lệnh khủng bố từ trong U minh quỷ hỏa phún dũng mà ra, như sóng to do lớn mang tất cả ra. U minh quỷ hỏa ngủ say hồi lâu lần nữa tỉnh lại. Chỉ có điều lần đầu tiên là chủ động tỉnh lại, mà lần thứ hai thức tỉnh là vì nhận lấy kích thích lớn lao. Nhưng hắc diễm đồ đằng kia vốn là do U minh quỷ hỏa chia lịa ra, 23 đạo hắc diễm đồ đằng bị kiếp nổ. Đối với U minh quỷ hỏa tạo thành chấn động có thể nghĩ, cuối cùng thành công rồi. Mộ thở sâu Lực lượng u minh quỷ hỏa dâng lên mà ra toàn bộ chui vào trong cơ thể thiên anh. Lực lượng cơ hồ ngang nhau, nhưng lần trước lại suýt nữa đem thân thể thiên anh chứng bạo, lần này lại bất động, những lực lượng kia đi vào đã bị ba khỏa anh đan rung động lắc lư kịch liệt hấp thu, tiếp theo lại điên cuồng tràn ra tâm cung, liên tục không ngừng dung nhập đến linh chỉ càng ngày càng khổng lồ kia. Và anh, thoáng chốc, trên không linh chỉ giống như nổi lên vòi rồng, sóng trào mãnh liệt, mà ở bên ngoài thiên anh. Hấp vệ chi lực cường hãn lại sóng lớn như điên đánh về phía U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa kia lại giống như đã nhận ra nguy cơ cực lớn, kinh hoàng khàn giọng gọi. "Dừng tay! Dừng tay! Ta là một trong 10 vạn phân thân của thần Vũ Thiên vực U Minh Quỷ Tiên, U Minh Quỷ Tiên cùng linh hư tộc các ngươi Thái Hoàng Thái Thượng Thiên giao tình không phải nông cạn, ngươi... Thái Thượng Thiên." Mộ hàng căn bản không có ý định buông tha đoàn U Minh Quỷ Hỏa này, lại từ trong miệng nó nghe được ba chữ Thái Thượng Thiên này, càng là đấy lòng sát cơ tóe hiện. Không cho nó nói hết lời, hấp phệ chi lực cường đại không dừng lại chút nào đem hắn bao quanh vây khỏa. Liên tiếp hai lần thức tỉnh, lực lượng của U Minh Quỷ Hỏa dĩ nhiên hao hết, rốt cuộc ngăn cản không nổi Mộ Hàn hấp lực. Trong nháy mắt qua đi, U Minh Quỷ Hỏa hóa thành một đạo hát sắc lưu quang chui vào trong miệng Tiên Anh. Đã không có lực lượng khổng lồ chèo trống, hiện tại U Minh Quỷ Hỏa chính là một cái thể xác trống rỗng, đem nó hút vào tâm cung, Mộ Hàn liền không hề để ý tới, tất cả tâm thần cùng lực chú ý đều tập trung ở linh chỉ phần bụng Tiên Anh. Giờ phút này, nước ao đang kịch liệt bốc lên. Lực lượng còn lại có lẽ đã đủ. Trong đầu mộ hàn không nhịn được toát ra ý nghĩ này, lại có chút không quá xác định. Theo lực lượng rót vào, linh chỉ đang dần dần lột xác, cho tới bây giờ, lực lượng nguồn gốc từ U minh quỷ hỏa đã bị linh trì thôn phệ, cổ lực lượng thứ hai cũng chỉ còn lại có 6 thành, mà quá trình linh chỉ lột xác mới vừa vặn tiến hành đến một nửa Bởi vì thần phẩm tâm cung, đột phá đến dương hồ cảnh cần lực lượng thật sự quá nhiều. Đối với lực lượng còn sót lại có thể chèo chống linh trì hoàn thành hướng dương hồ lột xác, mộ hàn cũng không có nắm chắc quá lớn. Cũng may mộ hàn tạm an ủi bản thân chính là, theo thời gian chuyển rời, tốc độ linh trì lột sắc đang không ngừng tăng lên. Vâng! Qua mấy khắc chung, lại như mấy giờ qua đi, tiếng oanh minh mặc kim liệt thạch ở trong tâm cung kích động ra, cái linh trì đã mở rộng mấy chục lần kia lại đột nhiên kịch liệt vặn vèo biến ảo, phản phất có một bàn tay vô hình không ngừng xoa nắn lấy trong ao. Dối tuyến bất quy tắc thai của Linh Chỉ trở nên càng ngày càng mượt mà. Sắp hoàn thành, Mộ Hàn trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại ngây ngẩn cả người, ngay thời khắc lỗ sát sắp chấm dứt, U Minh Quỷ Họa bạo phát ra cổ lực lượng thứ hai kia lại muốn tiêu hao hết. Tuy còn thừa lại gần nửa thành, nhưng Mộ Hàn cũng không dám cam đoan chút lực lượng kia có thể trèo chống đến cuối cùng. Nếu lực lượng đầy đủ, mọi chuyện đều dễ nói, nếu còn thiếu một ít, vậy thì thật sự là đáng tiếc. Mộ Hàn cũng không dám đi đánh bạc cái này. Nghĩ lại tầm đó, một đạo thân ảnh bị Mộ Hàn từ trong bụng Thiên Anh kia bắt đi ra, thân hình mập mạp, đúng là Pháp La Thiên vực vực chủ Khúc Kiên. Chương 731, 85, 7. Lúc trước Mộ Hàn bắt được 7 tên dương hồ cảnh cường giả, hôm nay còn sống cũng chỉ thừa một người Khúc Kiên. Bạch đạo tử, Long thụ cùng với Lâm Ngọc Bạch 6 người đều bị Mộ Hàn dùng để âm lực lượng tâm thần của Hắc Diễm Ma tổ, chỉ có Khúc Kiên Mộ Hàn một mực giữ lại. Khúc Kiên xuất thân bảo tiên thiên vực thiên vũ tông, hắn mà chết nhất định kinh động Thiên Vũ tông cường giả. Lại một vị vực chủ bị giết, vạn giới võ minh kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có đại lượng dương hồ cảnh thậm chí là thần hải cảnh cường giả tới đây dò xét tình huống. Nếu như bị bọn hắn cha biết địa điểm Khúc Kiên tử vong, Mộ Hàn đang cùng Hắc Diễm ma tổ rằng có muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, đoán chừng cũng chỉ có khoanh tay chịu chết. Tình huống hiện tại lại bất ổn, Mộ Hàn cùng Hắc Diễm ma tổ dây dưa đã chấm dứt, chỉ cần đem Khúc Kiên luyện hóa, Liền có thể ở trong thời gian cực ngắn đột phá đến Dương Hồ Cảnh Cho dù thiên vũ tông cường giả bị kinh động Chờ lúc bọn hắn chạy tới Mộ Hàn đã sớm ly khai pháp la thiên vực trở lại chân vũ thánh sân rồi Và anh Khúc Kiên hử cũng không có hử một tiếng Thân thể cùng tâm cung cùng lúc nắp ấy Lực lượng linh hồn khổng lồ lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể thiên anh Một lát sau Một tia lực lượng cuối cùng của U Minh quỷ hỏa cùng linh trì tương dung Lực lượng linh hồn của Khúc Kiên đi theo rót vào chính giữa chỉ kia Đợi lực lượng của Khúc Kiên cũng toàn bộ bị cắnướp, một hồ nước nhỏ nguyên vẹn rốt cục ở trong cơ thể Thiên Anh triển lộ ra. Hồ nước cuối cùng tròn căng, giống như là cắt nửa khúc mặt trời, hồ nước có ánh sáng long lanh, tím ý sáng lạ. Cái hồ nước nho nhỏ này là tiêu chí của Dương Hồ cảnh cường giả, cũng là nguồn suối lực lượng của Dương Hồ cảnh cường giả. Về phần ba khỏa anh đang nóng ánh kia, thì như trước phiêu phủ ở chính giữa hồ nước. Linh chỉ rốt cục lột sát thành Dương Hồ. Mộ Hàn mừng rỡ trong lòng, tinh tế cảm ứng biến hóa trong đó. Hô! Ngáy mắt sau đó, ở trên không khí tức tím sắc ngưng tụ thành hình dáng hồ nước, bắt đầu dùng tốc độ điên cuồng hướng hắc diễm cấm vực phía dưới chốt xuống. Nhanh như vậy đã xong. Không phải nói dị tượng tiếp tục thời gian mấy ngày sao, như thế nào thằng này vẫn chưa tới một ngày. Chẳng lẽ hắn đột phá thất bại? Hư không xa xôi, nhìn xem dị tượng trên không hắc diễm cấm vực đột nhiên hiển lộ ra dấu hiệu biến mất, vô số tu sĩ si pháp la thiên vực lên tiếng kinh hô. Nói chung, loại dị tượng này tiếp tục thời gian càng dài. Yng lão tu sĩ si đột phá đến Dương Hồ cảnh thực lực càng cường, trái lại cũng thế. Bất quá, dựa theo lẽ thượng, thời gian ngắn nhất có lẽ cũng có thể tiếp tục 4 năm ngày. Không đến một ngày, dị tượng biến mất, quả thực có chút quỷ dị. Thật lâu qua đi, phiến tử mang sáng lạn xa xa kia mới tán đi, phủ cận hắc diễm cấm vực lần nữa trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trong lòng mọi người nghi ngờ càng lớn, chẳng lẽ người nọ ở trong quá trình đột phá thất bại trong gang tấc, hoặc là nói hắn trở thành Dương Hồ cảnh tu sĩ si thực lực yếu nhất từ trước tới nay? Nếu không, người nọ hiển lộ ra dị tượng tiếp tục thời gian sau sẽ ngắn ngủi như thế. Thời điểm mọi người ở đây kinh nghi và phần, ở trong nội địa hắc diễm cấm vực, mộ hàn đang điên cuồng hấp thu khí tức tím sắc như thác nước từ trên cao chảy rơi kia. Thời gian trôi qua như phi toa, cường độ chân nguyên của mộ hàn đã phi tốc tăng lên, khí tức từ trong cơ thể hắn thấu tràn ra trở nên dị thường đáng sợ. Và anh, khi một đoàn khí tức tím sắc cuối cùng chui vào mi tâm mộ hàn, Một tiếng vang như lôi đỉnh xét đánh đột nhiên ở trong cơ thể thiên anh mộ hàn nổ tung, một tầng bích chướng vô hình sớm đã run dày không ngớt bạo vỡ thành vô số lốm đa lôn đốm, lập tức nhạt nhòa sạch sẽ, mà cường độ chân nguyên hứng của mộ hàn lại lần nữa tăng vọng. Dương hồ nhị trọng thiên. Mộ hàn ý niệm khẽ động, hai mắt đột nhiên mở ra. Giờ khắc này, khí chất cả người mộ hàn đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất, ánh mắt kia đen lấy rực rỡ như ngôi sao, thâm thúy vô cùng Phàm vật vũ trụ thương khung vô biên vô hạn toàn bộ ẩn chứa ở bên trong, hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng trên đất, nhưng lại uyên đỉnh nhạt chỉ, phàm phất giống như ngọn núi khổng lồ nguy nga, cao không thể chạm. Không lâu lắm, chân nguyên chấn động kịch liệt của Mộ Hàn đã ổn định, thần quang trầm tĩnh, hai mắt lập tức mở đi, cái loại khí chất thâm bất khả trắc, khó có thể đo lường kia cũng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng, xem giống như một thành viên bình thường bên trong vô số tu sĩ. A, than khẽ khò khí, Hàn bắn người mà lên, Trên mặt nổi lên một nụ cười mừng rỡ. Lực lượng tâm thần cùng lực lượng linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ, lực lượng U Minh Quỷ Hỏa, hơn nữa lực lượng linh hồn của Dương Hồ Cảnh Cường Giả Khúc Kiên, để cho tu vi của Mộ Hàn từ Linh trì Lục Trọng Thiên đột phá đến Linh trì Thất Trọng Thiên, lại từ Linh Chỉ Thất Trọng Thiên bước vào Dương Hồ Cảnh, cuối cùng nhất dừng bước ở Dương Hồ Nhị Trọng Thiên. Thu hoạch lớn như thế, để cho Mộ Hàn vui vô cùng. Hiện tại Mộ Hàn lo lắng duy nhất chính là thời gian, hắn biết rõ mình bị nhốt thật lâu, nhưng đến cùng có bao lâu? hắn lại không phải rất rõ ràng. Hôm nay, linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ đã triệt để biến mất, tòa Hắc Diễm Cấm Vực này rốt cuộc giam không được Mộ Hàn, hắn tùy thời có thể ly khai nơi đây. Bất quá, mặc dù Mộ Hàn không thể chờ đợi được mà muốn đi ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, hắn còn phải lấy ít đồ. Hắc Diễm Ma Tổ vơ vét bảo vật, là dấu ở trong Hắc Diễm Cấm Vực, Mộ Hàn phải đem chúng tìm được. Những siêu phẩm đạo khí kia cũng thôi, nhưng quy bối Hải Châu, Long Tức Đằng, uyên hỏa thần thiết ba loại tài liệu này cùng với đan dược gấp dụng cho Dương Hồ cảnh tu sĩ lại phải tìm được. Nghĩ lại tầm đó, tâm thần Mộ Hàn như vòi dòng hướng bốn phương tám hướng xoay tròn mà đi. Tu vi đột phá đến Dương Hồ nhị trọng thiên, không gian tâm cung của Mộ Hàn lại mở rộng mấy lần, mà linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Mộ Hàn càng là bạo tăng trên phạm vi lớn, cường độ của hắn đã đạt đến tình trạng Dương Hồ thất trọng thiên, linh hồn mạnh như thế, để cho năng lực cảm ứng của Mộ Hàn khủng bố tới cực điểm. Hô Bụi phía tuy như trước đen ngòm một mảnh, nhưng tâm thần rất nhanh gào thét mà qua, đồ vật che giấu ở trong bóng tối lập tức rõ ràng bày biện ra. Vị trí của Mộ Hàn bây giờ chỉ có phương viên hơn 10 dặm, nhưng mà cùng phiến khu vực này liền nhau, lại là một mảnh không gian càng thêm rộng lớn, tối thiểu có phương viên trăm dặm, hai nơi không gian chỉ là bị một tầng bình chướng hơi mỏng ngăn cách. Nếu như Hắc Diễm Ma tổ còn sống, dùng thực lực của Mộ Hàn, sợ là rất khó phá vỡ tầng bình chướng giống như màng ngọc kia, nhưng bây giờ Mộ hàn lại xem nó như không có gì. Thân ảnh hơi động một chút, một lát sau mộ hàn liền trực tiếp vượt qua tầng bình chương kia, hắc ám lập tức biến mất, hiện ra ở trước mắt mộ hàn chính là đỏ sầm vô biên vô hạn Trái tim to lớn, mạch máu vừa thô vừa to. Cơ quan nội tạng của hắc diễm ma tổ từng kiện từng kiện bị mộ hàn bắt giữ, ở trong đầu hắn bày ra. Nơi này, thình linh là chỗ không gian mà lúc mộ hàn vừa mới tiến đến. Từ những cơ quan nội tạng kia của hắc diễm ma tổ đến xem, Nơi này có lẽ là khu vực trung tâm của Hắc Diễm Cấm vực. Chỉ có điều Hắc Diễm Ma Tổ Hồn Phi phách tán, những cơ quan nội tạng thoáng như vật còn sống kia cũng lập tức mất đi thần thái trước kia, hồng sắc cực nhạt, am sắc càng đậm. Một lần nữa tiến vào nơi này, Mộ Hàn liền có loại trực giác, những bảo vật kia của Hắc Diễm Ma Tổ nhất định là cất chứa ở trong mảnh không gian này. Cho nên, chỉ là rất nhanh quét mắt, Mộ Hàn liền bắt đầu tìm kiếm kỹ, bất luận nơi hiểm lẫnh nào cũng không có buông tha. Sau nửa ngày, Mộ Hàn đột nhiên cảm ứng được một tia khí tức chấn động rất nhỏ. Chương 732, 8 năm, hết. Bảo Tiên thiên vực, Thiên Vũ Tông. Ân. Trong phòng ngủ u tĩnh, âm thanh kinh ngạc thấp giọng hô đột nhiên vang lên, Hắc Y lão giả xếp bằng ở trên bồ đoàn kia mở mắt, trên khuôn mặt trắng trắng mập mập lộ ra khó có thể tin cùng khiếp sợ. Nhưng mà, khi Hắc Y lão giả đem một miếng ngọc lấy ra tâm cùng, hơi chút cảm ứng, khiếp sợ trên mặt đã bị phẫn nộ thay thế. Hắn là khúc hạ một trong tam đại phó tông chủ của Thiên Vũ Tông. Ngay tại vừa rồi, hắn nhận được một vị phó tông chủ khác tâm thần chuyên âm, trong vũ tâm các một khóa ảnh hồn châu rách nát rồi, mà chủ nhân cái ảnh hồn châu kia chính là đệ đệ hắn Cúc Kiên. Ở Thiên Vũ Tông, mỗi vị dương hồ cảnh tu sĩ cũng sẽ ở trong vũ tâm các lưu lại một khóa ảnh hồn châu có tâm thần lạc ấn của mình. Cái ảnh hồn châu kia nghiến nát, liền đại biểu cho chủ nhân cái tâm thần lạc ấn kia đã hồn phi phế tán. Nhị vậy mà chết rồi cơ bắp hai gõ má của Khúc Hạ có chút run dậy, ánh mắt lập tức gầm trầm xuống. Hắn một lần cuối cùng chứng kiến Khúc Kiên vẫn là ở 8 năm trước. Gần đây những năm này Khúc Kiên không xuất hiện qua nữa, nhưng tâm thần lạc ấn không biến mất, hắn chỉ cho là đệ đệ ở Pháp La Thiên Vực tiềm tu, cho nên cũng không có quá mức để ý, dù sao đối với võ đạo tu sĩ mà nói, 8 năm bất quá là sự tỉnh trong chấp mắt. Nhưng Khúc Hạ không nghĩ tới chính là, 8 năm sau, lại nhận được tin tức Khúc Kiên đã chết. Nếu hôm nay Khúc Kiên là Dương Hồ thất trọng Thiên tu sĩ Khúc Hạ có lẽ sẽ không tức giận như vậy, ví dụ Dương Hồ Thất Trọng Thiên tu sĩ trùng kích thần hải cảnh lại thất bại mà vong chỗ nào cũng có. Nhưng Khúc Kiên 8 năm trước mới là Dương Hồ Tam Trọng Thiên, dùng tư chất của hắn, cho dù một lần nữa cho hắn 50 năm, cũng không nhất định có thể đột phá đến Dương Hồ Thất Trọng Thiên. Bởi vậy, cơ hội là xác nhận tin tức Khúc Kiên chết trong nháy mắt đó, Khúc Hạ đã đoán được, vị đệ đệ kia của mình rất có thể là bị người giết chết. Hơn nữa, khả năng này tuyệt đối trên chính thành. Cái nhị đệ này của ta mặc dù rất không nên thân, lại cũng không phải là người nào cũng có thể giết. Trong mắt khúc hạ hiện lên một vòng hung quang ngoan lệ. Lập tức, hai tay khúc hạ đi phía trước một trảo, thân hình trực tiếp chui vào trong không gian. Bất kể là ai hại người, đại ca cũng sẽ để cho hắn trả giá thẳng trọng Vết nước không gian nhanh chóng bế khép, thanh âm âm chầm cũng là cách một tiếng dừng lại. Chính là chỗ này. Pháp la thiên vực, nội địa hắc diễm cấm vực, thân ảnh mộ hàn bỗng dưng xuất hiện ở phụ cận trái tim, tiếp theo tâm niệm vừa động Cửu Long lôi vương đao liền gào thét mà ra, ánh đao sáng lạ lập tức chốt xuống, lập tức liền đem trái tim đỏ sẫm kia xé ra hai bên. Ở chỗ tâm thất phải của trái tim vừa mới bị cắt đi ra kia, có thể rõ ràng chứng kiến một cái cửa động, trong động tất cả sắc quang lóng ánh hòa lẫn, nhiều màu rực rỡ. Cái kia đều là bảo vật mà hắc diễm ma tổ thu nạp. Thân ảnh Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, không chút do dự tiến vào trong động, hai mắt rất nhanh càng quét. Mặc dù là sớm có sở liệu, nhưng một lát qua đi, Mộ Hàn vẫn là nhịn không được kích động. Bên trong các loại vật phẩm, đều bị hắc diễm ma tổ phân loại sửa sang lại tốt rồi. Xếp hạng phía ngoài cùng, tất cả đều là đạo khí, số lượng nhiều đến 12 kiện, tiểu dáng khác nhau, hơn nữa tất cả đều là siêu phẩm đạo khí. Dùng tạo nghệ phương diện luyện khí hôm nay của Mộ Hàn, một mắt nhìn đi, có thể đoán được những siêu phẩm đạo khí này ưu khuyết. Ở bên trong 12 kiện đạo khí, tối thiểu có 4 kiện có thể cùng Lâm Ngọc Bạch Thiền Âm Pháp Trượng so sánh. Hô! Hô! Nghĩ xong! 12 kiện siêu phẩm đạo khí này toàn bộ tiến nhập tâm cung của Mộ Hàn. Trước khi bọn người Lâm Ngọc Bạch cùng Long Thụ bị kiếp nổ, đồ vật trong không gian tâm cung của bọn hắn đều bị Mộ Hàn vơ vét đi ra, nếu tính cả Thiền Âm Pháp Trượng, Phong Hỏa Long Hoàn chúng vật phẩm của bọn hắn, Mộ Hàn ở Pháp La Thiên vực thu hoạch siêu phẩm đạo khí đã đạt đến 20 kiện. Sau đó, con mắt của Mộ Hàn đã rơi vào chỗ liệt vật phẩm thứ hai. Chỗ đó để lấy bốn cái hộp hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thức khác nhau, tầng ngoài cái hộp tràn ra ánh quang sáng chói. Đem động quật này chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Tay phải Mộ Hàn nhẹ vẫy, thanh âm răng rắc không ngừng vang lên, bốn cái hộp bị mở ra, Chật, hào quang càng thêm huyền mục từ trong hộp bạo táng ra. Trong cái hộp thứ nhất đặt một hạt trâu to như cái bát, tầng ngoài hạt châu có không ít đường vần tự nhiên hình thành, xem tựa như mai rùa, bất quá cả quả hạt châu lại hóng ánh sáng long lanh, tựa như bảo ngọc, lộ ra sáng bóng xanh lam cực kỳ chói mắt. Quy bối hải châu. Mộ Hàn lập tức liền đem nó phân biệt ra được. Cái này là tài liệu có thể luyện chế thủy thuộc tính thánh phẩm đạo khí. Bất chi bất giác, hô hấp của Mộ Hàn trở nên dồn dập vài phần, ánh mắt cực kỳ nhanh chuyển hướng cái hộp thứ hai, lập tức tiến vào ánh mắt Mộ Hàn là một cây sắt rộng ước chừng 2 thốn, lớn 5 thước, cây sắt này mỏng như cánh ve, toàn thân hồng đồng, không ngừng tản ra nhiệt ý lửa đốt sáng người. Đây là huyền hỏa thân thiết. Về phần cái hộp thứ ba, bên trong là một khối thạch đầu lớn như chậu rửa mặt, tầng ngoài bóng loáng như ngọc, mà ở trong đá ẩn ẩn có thể thấy được đại lượng hoàng mang lốm đa lốm đốm. Tầng đá kia mộ Hàn gọi không ra danh tự, cũng không có nghe Hắc Diễm Ma tổ từng nói qua, bất quá có lẽ có thể dùng để luyện chế đạo khí thổ thổ tính. Cái hộp cuối cùng kia, lúc mộ Hàn nhìn sang, ánh quang xanh biết cơ hồ chiếm hết ánh mắt mộ Hàn. Ở trong hộp kia, một nhánh dây dài đến năm trượng, thô như ngón cái, xanh biết như linh xà quay quanh cùng một chỗ, tầng ngoài nhánh dây nghiêng nghiêng điểm suýt lấy vô số gai nhọn hoắc mỏng mà rậm rạp, như là lông vũ thành từng mảnh đã đến phần đôi, nhánh dây đột nhiên bành trướng rất nhiều, tựa như chim én dương cánh muôn bay. Long tức đẳng. Trong đầu vô ý thức nhảy ra ba chữ kia, trong đôi mắt Mộ Hàn không tự chủ được nổi lên vui vẻ nồng đậm. Tuy nói phí không ít khó khăn chắt trở, nhưng mục đích thứ hai tới Pháp La Thiên vực cuối cùng đã đạt thành, cái long tức đẳng này chất liệu thật tốt, dùng nó có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí vô cùng tốt. Bốn cái hộp một lần nữa bế hạp, Mộ Hàn đem chúng thu nhập tâm cùng, ánh mắt lần nữa nhìn sang, bên hông đặt lấy hơn 10 cái trai Tuy tất cả đều có ná bình, nhưng như cũ có từng sợi dược hương từ trong bình lộ ra, càng không ngừng chui vào ở trong lỗ chân lông của Mộ Hàn. Đối với dược vật, Mộ Hàn cũng không biết, chỉ là mơ hồ nhìn lướt qua, liền đem hơn 10 cái chai thuốc thu hồi, chờ trở, trở lại Chân Vũ Thánh Sơn, lại hướng sư phó dịch chân nhân thỉnh giáo cũng không mượn. Ngoại trừ đạo khí, tài liệu cùng đan dược ra, trong động này còn đặt lấy không ít các loại vật phẩm kỳ lạ quý hiếm của quái. Trong đó có không ít vật phẩm đều có khí tức chấn động cường đại đi ra, hiển nhiên Chúng cũng không phải phàm phẩm tùy tiện có thể tìm được. 12 kiện siêu phẩm đạo khí, 4 loại tài liệu luyện chế thánh khí, những đan dược gáp dụng cho dương hồ cảnh cường giả kia nhất định cũng không chỉ hài khỏa. Hắc diễm ma tổ cất chứa đồ vật quả nhiên không ít, chỉ tiếc nó chỉ vơ vét 4.000 năm, còn lại 6.000 năm một mực bị nốt ở trong hắc diễm cấm vực. Bằng không thì nó vơ vét bảo vật nói không chừng có thể trở mình mấy lần. Mộ hàn có chút tiếc hận, bất quá hắc diễm ma tổ trong 6.000 năm này nếu là không bị nốt. Dũng tu vi cùng thực lực của nó khẳng định sớm đã đột phá dương hồ thất trọng thiên bước chân vào thần hải cảnh. Bởi như vậy, mộ hàn muốn đạt được những chân tàng bảo vật này của nó, giống như vào đầm rồng hang hổ. Thổn thức một lát, mộ hàn liền thu thập tâm tình, đem đồ vật còn lại trong động này tất cả đều quét sạch, sau đó thân hình trực tiếp phóng lên trời. chương 733-734-735, thiên mục tử diễm đồ đằng. Xuy. Tiếng vang quái dị tựa như xé tơ lụa đột nhiên ở trong thiên địa kích động ra. Biên giới miền Tây Pháp La Thiên Vực, một khe hở không gian thật lớn đông dưng xuất hiện. Sau một khắc, một bóng đen từ trong khe không gian lập lệ mà ra, đúng là thiên vũ tông phó tông chủ Khúc Hạ. Cái này là Pháp La Thiên Vực rồi. Khúc Hạ nhẹ nhàng nói thầm, sắc mặt hung ác nhăm hiểm. Từ bảo tiên thiên vực đến Pháp La Thiên Vực này, chính giữa cách xa nhau mời làm thiên vực thế giới. Nếu như thông qua loại phương pháp vực giới chi môn này, tối thiểu cần 3-4 ngày thời gian mới có thể đến, nhưng Khúc Hạ trực tiếp hoành độ giới Bích không gian mà đến. Đem thời gian áp súc không sai biệt lắm gấp đôi. Không đến 2 ngày, Khúc Hạ xuất hiện ở trong Pháp La Thiên vực. Thiên Mục động thiên đăng, truy hồn lộ ra phách. Trong miệng lệ quát một tiếng, thân hình Khúc Hạ đột nhiên bành trướng trăm ngàn lần, Chỗ mi tâm, một quả ánh mắt cực đại hiện lộ ra. Cơ hồ ở nháy mắt thoại âm của Khúc Hạ rơi xuống, một ánh mắt huyết hồng ngưng kết thành thực chất từ trong ánh mắt kia kích xạ mà ra, xa xa quét mắt. Lúc này, cơ hồ tất cả tu sĩ trong Pháp La Thiên vực đều ẩn ẩn có loại cảm giác Hình như có cường giả đại thần thông dò xét toàn bộ thế giới, cũng không khỏi trong lòng sợ run, kinh hoàng bất định. Rất nhanh, Khúc Hạ quay đầu một vòng, phảng phất đã xem toàn bộ thiên vực. Nhưng mà Khúc Hạ cũng không có dừng lại, theo đầu lâu chậm rãi chuyển động, vòng thứ 2, vòng thứ 3, vòng thứ 5, vòng thứ 8. A. Khi đầu lâu chuyển động lần thứ 9, ánh mắt huyết hồng kia của Khúc Hạ bỗng nhiên dừng lại ở Hắc Diễm Cấm vực, hàng tỷ đạo hồng quang tản ra, lập tức lại để cho Hắc Diễm Cấm vực chìm luân trong bóng tối mấy ngàn năm, kia khôi phục qua mình. Ánh sáng màu đỏ bao trùm khu vực đều là rõ ràng vô cùng. Thời gian qua một lát, ánh mắt Khúc Hạ đã xuyên thấu chướng ngại dày đặc, tiến nhập trong không gian hắc diễm cấm vực. Chợt, một bức hình ảnh mơ hồ ở trước mắt Khúc Hạ bẩy biến ra, trong một mảnh không gian màu tím mông lung, Khúc Kiên lơ lửng không trung không thể động đậy, vẻ mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhìn thân hình mập mạp của mình bạo táng ra. Bất quá, mặc dù hình ảnh mơ hồ, nhưng thần sắc của Khúc Kiên lại dị thường rõ ràng. Đây cũng là cảnh tượng cuối cùng trước khi Khúc Kiên chết chứng kiến. Ở dưới ánh mắt to lớn của Khúc Hạ bắn ra huyết quang mãnh liệt, bên trong tối tăm như có một cổ lực lượng thần kỳ, đem hình ảnh như vậy bày ra. Quả nhiên là bị người giết chết. Hai đầu lông mày của Khúc Hạ hiện lên một vòng âm lệ. Vừa dứt lời, ánh mắt giữa lông mày Khúc Hạ đã biến mất, thân hình cũng khôi phục nguyên trạng, trong tích tắc, hắn liền từ tại chỗ biến mất, hướng hắc diễm cấm vực chạy như bay mà đi. Rốt cục trở lại rồi. Hư không kịch liệt chấn động, thân ảnh mộ Hàn lần thứ 2 xuất hiện ở trên sân thượng trung ương xích thành tiên vực. Trên mặt tràn đầy nhẹ nhom vui vẻ. Hiện tại Mộ Hàn, bất kể là hình dáng tướng mạo, ăn mặc, khí chất hay là từ trên người để lộ ra khí tước, đều đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước khi trở lại sích thành thiên vực, Mộ Hàn lại lần nữa hóa thành nội sơn đệ tử La Thành của Trân Vũ Thánh Sơn. Lần này phản hồi, so với lúc đi nhiều quấn mấy cái thiên vực. Từ sích thành thiên vực, có thể tiến vào kim hoa thiên vực, nhưng kim hoa chỉ có hai vực giới chi môn, phân biệt đi thông nguyên đàn thiên vực cùng thủy Vân thiên vực Nếu như Mộ Hàn cùng lần trước đồng dạng, qua Nguyên Đan, đi Kim Hòa, là không thể nào trở lại xích thành thiên vực, trừ khi Mộ Hàn có năng lực vượt qua giới bích không gian. Đương nhiên tuy chậm trễ chút thời gian, nhưng Mộ Hàn vừa vặn thừa cơ củng cố tu vi bản thân. Không nghĩ tới đã qua 8 năm, cũng không biết tiêu sư tỷ cùng sư phó hiện tại thế nào. Hai đạo thân ảnh trong đầu chợt lóe lên, Mộ Hàn lập tức có loại cảm giác quy tâm giống như tiễn. Bất quá, đã đi qua 8 năm, cũng không quan tâm chỉ hoãn nhất thời bán hội nữa. Một lát sau, Mộ Hàn mới bay lên trời, hướng đông ngự hư bay đi. Tính toán xuống, Mộ Hàn đi tới Sích Thành Thiên Vực này đã có 10 năm thời gian. Năm đó mới tới đây, Mộ Hàn vẫn chỉ là một vạn lưu cảnh tu sĩ không đến 20 tuổi, chứng kiến thành trì của những tu sĩ cường đại kia, còn cẩn thận từng ly từng tí đường vòng mà đi, mà hôm nay Mộ Hàn đã gần 30 tuổi, tu vi càng là đạt đến dương hồ nhị trọng tiên, ở Sích Thành Thiên Vực hành tàu rốt cuộc không cần có bất kỳ cố kỵ. Tuế Nguyệt lưu chuyển, thế sự biến ảo Mộ Hàn cảm khái không thôi. Thật lâu qua đi, Mộ Hàn mới bình tĩnh trở lại. Ở hăng hái chạy như bay, đồng thời tâm thần của Mộ Hàn lại đắm chìm trong tử hư thần cùng, lực chú ý cũng chuyển hướng đoàn U Minh Quỷ Hỏa đen như mực kia. U Minh Quỷ Hỏa nguồn gốc từ thần Đỗ Thánh Thiên vực U Minh Quỷ Tiên, hơn nữa U Minh Quỷ Tiên còn cùng linh hư tộc thái thượng thiên nhận thức. Cái này để cho Mộ Hàn ý thức được, sau này mình sợ là không thể ở trước mặt mọi người thi triển tử lôi đa quyết, lôi thần hộ thuẫn các loại công pháp rồi. Tuy nói những vũ đạo công pháp này truyền thừa trong Tử Hư thần cùng, cùng linh hư tộc nhân bình thường tu luyện vũ đạo công pháp có bất đồng rất lớn, nhưng mà khó bảo toàn trong đó không có chỗ tương tự. Cho dù thật sự hoàn toàn bất đồng, nhưng cường như Thái Thượng Tiên, nhất định đối với Mộ Hàn tu luyện công pháp có nghe thấy. Nếu lan truyền đi ra ngoài, thân phận Mộ Hàn liền có nguy hiểm bạo lộ. Cũng may hiện tại Mộ Hàn vẫn chỉ là ở Trung Thiên vực thế giới đảo quanh, chưa từng đi Thượng Tiên vực, cũng không có cơ hội tao ngộ những tu sĩ đến từ Thánh Thiên vực kia. Còn kịp mất bỏ mới lo làm chuồng. Trở lại Chân Vũ Thánh Sơn, Mộ Hàn phải đến trong Thánh Vũ Điện hối đoái vài loại công pháp lợi hại để làm che giấu. Hô, chú ý đã định, Mộ Hàn liền đem U Minh Quỷ Hỏa đưa vào trong bụng Tiên Anh. Giống như đã nhận ra nguy hiểm, U Minh Quỷ Hỏa sợ run không ngớt, đáng tiếc, Mộ Hàn không có ý niệm đồng tình trong đầu chút nào, chân nguyên bàng bạc như sóng to gió lớn từ các nơi thân thể mảnh liệt tới, lập tức đem nó chôn vùi. Sau đó, Mộ Hàn liền bắt đầu đối với U Minh Quỷ Hỏa tiến hành luyện hóa, thứ này là một trong 10 vạn phân thân của U Minh Quỷ Tiên, bắt nó ở lại tâm cung, cái kia chính là cái bom hẹn giờ, một khi mở ra tâm cung để cho khí tức của nó bị lộ đi ra ngoài, Mộ Hàn có thể dẫn hỏa thiêu thân. Đem nó triệt để luyện hóa, Mộ Hàn mới có thể an tâm. Theo Thái Hư động thần quyết cực lực vận chuyển, chân nguyên kinh khủng của Mộ Hàn bắt đầu tiến hành trùng kích U Minh Quỷ Hỏa. U Minh Quỷ Hỏa ẩn chứa lực lượng sớm đã phóng thích sạch sẽ lại cũng không đủ thời gian cung cấp nó một lần nữa hấp thu lực lượng, hiện tại, đoàn hỏa diễm này chính là một cái sắc không. Mặc dù U Minh Quỷ Hỏa liều mạng kháng cự, nhưng đối với Mộ Hàn tiến hành luyện hóa tạo thành trở ngại lại cơ hồ có thể không cần tính. Thời gian dần qua, U Minh Quỷ Hỏa lộ ra một chút tím ý theo thời gian trôi qua, tím ý càng ngày càng đậm, lại lan tràn các bộ vị khác, tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cả đoàn hỏa diễm đều trở nên tử mang nhấp nháy, Mộ Hàn mới đình chỉ luyện hóa. Quá trình luyện hóa Thuận lợi đến làm cho Mộ Hàn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vốn hắn cho rằng đoàn U minh quỷ hỏa này đã là một trong các phân thân của U Minh Quỷ Tiên, luyện hóa tất nhiên sẽ phi thường khó khăn, nhưng hiện tại xem ra, U Minh Quỷ Tiên đối với phân thân của hắn tựa hồ cũng không coi trọng thế nào. Bất quá ngấm lại cũng thế, tìm kiếm ký chủ đã qua trên vạn năm cũng còn không có đột phá đến thần hải cảnh, đích thật là quá kém một điểm, nói không chừng U Minh Quỷ Tiên sớm đã đem phân thân này đào thải. Hiện tại đoàn hỏa diễm này y nguyên có được linh tính. Nhưng nó chỉ cùng Mộ Hàn tâm thần tương thông, cùng U Minh Quỷ tiền kia sẽ không còn có bất luận cái liên hệ gì. Cái U Minh Quỷ Hỏa này, thời điểm thuộc về Hắc Diễm Ma tổ, nó có thể thông qua tách ra đồ đàng ấn ký, khống chế hắc ma thú, cũng từ trong linh hồn của bọn nó hấp thu tín ngưỡng lực, hiện tại cái U Minh Quỷ Hỏa này đã thuộc về mình, không biết thông qua nó có thể làm được sự tình đồng dạng không. Phía trên Dương Hồ Thiên Anh, U Minh Quỷ Hỏa tím quy rực rỡ rung rung dao động, đầu góc của Mộ Hàn cũng đi theo càng không ngừng chuyển động. Sau khi cái ý niệm trong đầu này nhảy đi ra liền khó có thể ngăn chặn, Mộ Hàn lập tức liền nghĩ đến chỗ tốt trong đó, không khỏi có chút kích động. Nếu có thể như hắc diễm ma tổ bảo chế hắc diễm đồ đằng, dùng đoàn hỏa diễm này tách ra tử diễm đồ đằng, sau này bắt đến một ít tu sĩ cường đại, ngoại trừ rút ra tâm cung của bọn hắn tiến hành luyện hóa ra, còn có thể đem tử diễm đồ đằng khắc ở sâu trong linh hồn bọn hắn, để cho bọn hắn tiếp nhận mình không chế. Nghĩ xong, Mộ Hàn liền đem đại địa ma long tử trong không gian độc lập dịch ra. Cái này từng đã là hắc ma thú thần lại trở nên có chút hề vải không phấn chấn, cặp trong mắt kia tràn đầy vẻ mở mịt Mộ hàng tra tìm, liền phát hiện hắc diễm đồ đằng sâu trong linh hồn nó đã triệt để biến mất. Hiển nhiên, điều này cũng làm cho đại địa ma long biết tin tức hắc diễm ma tổ đã chết. Người cũng biết rồi hả? Nghe được cái thanh âm này, đại địa ma long giống như bị dấm phải cái đuôi nhảy về phía trước mà lên, lớn tiếng gọi. Đừng giết ta, đừng giết ta, đại ca, tha ta một mạng, tha ta một mạng. giờ phút này Mê mang trong mắt nó đã triệt để biến mất, thay vào đó chính là hoảng sợ vô hạ. Mộ hàn nghe vậy âm thầm cười cười, xem ra là nhìn thấy 23 hắc ma thú tàn hồn tiêu vong, đem thằng này hù sợ rồi, lập tức mở miệng nói. Đừng lo lắng, ta sẽ không giết người. Không giết ta. Đại địa ma long sửng sờ một chút, trở ở bên trong trong mắt kia liền lộ ra vẻ mừng như điên cực kỳ nhân tính hóa, kích động đến kêu lên. Đa tại đại ca, đa tại đại ca, ta biết ngay sẽ không giết ta. Đại ca. Lão quỷ hắc diễm ma tổ kia thật sự bị ngươi giết chết. Đây chỉ là đại địa ma long suy đoán, hắc diễm đồ đằng biến mất liền ý nghĩa hắc diễm ma tổ đã tử vong. Nó biết rõ mộ hàn đến qua hắc diễm cấm vực, mấy ngày hôm trước thời điểm hắc diễm đồ đằng đột nhiên biến mất, nó lập tức liền nghĩ đến, hắc diễm ma tổ tử vong nhất định cùng mộ hàn có liên quan lớn lao. Đây chỉ là trực giác tiềm thức của nó mà thôi, nhưng lại thoáng một phát đoán chúng rồi. Đúng vậy. Mộ hàn cười mỉm nói, ma long, mặc d bất quá lại muốn ở trong linh hồn của ngươi một lần nữa nhập đồ đàng là gấn, ngươi có bằng lòng hay không? Mộ Hàn tuy là hỏi thăm, nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm ý tứ để cho Đại Địa Ma Long trả lời, vừa dứt lời lực lượng tâm thần khổng lồ liền đem Đại Địa Ma Long bao trùm, tiếp theo một đoàn lửa màu tím từ trong Hô Minh Quỷ Hỏa đã luyện hóa kia chiên liệu mà ra, như linh xà chui vào trong linh hồn của Đại Địa Ma Long. Tuy Đại Địa Ma Long có chút ít không quá tình nguyện, nhưng cũng biết mình không có chỗ chống lựa chọn, cho nên cũng không kháng cự. Tùy ý đoàn hỏa diễm màu tím kia không ngừng ở trong linh hồn của mình xâm nhập. Cái tử diễm đồ đằng này nói trắng ra là một loại tâm thần lạc ấn đặc biệt. Không có một hồi sâu trong linh hồn của đại địa ma long hơn ra một đoàn hỏa diễm màu tím. Đồng dạng là đồ đằng lạc ấn, nhưng tử diễm đồ đằng của mộ hàn cùng hắc diễm ma tổ hắc diễm đồ đằng vẫn có khác nhau không nhỏ. Cái hắc diễm đồ đằng kia hẳn là hắc diễm ma linh vận dụng bí pháp nào đó của U Minh Quỷ Tiên, đem hỏa diễm nhập trong linh hồn hắc ma thú. Như vậy nếu đồ đằng lạc ấn hủy diện, Hắc Diễm Ma Tổ liền sẽ kinh động, nếu như nguyện ý, lập tức có thể ở trong tích tắc trước khi đồ đằng tiêu vong hàng lâm phân thân. Ma Mộ Hàn tử diễm đồ đằng lại dùng phương pháp bình thường dung nhập sâu trong linh hồn của Đại Địa Ma Long, nếu đồ đằng lạc cẩn biến mất, đối với Mộ Hàn sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Đương nhiên loại đồ đằng lạc cẩn bình thường này cũng không có khả năng ủng hộ Mộ Hàn vượt qua không gian xa xôi, đem phân thân hàng lầm xuống. Hô. Ý niệm khé động, Đại Địa Ma Long liền từ trong tâm cung Mộ Hàn lập lòe mà ra. Sau một khắc, Mộ Hàn liền trực tiếp thông qua tử diễm đồ đằng đem lộ tuyến đồ tiến về vong linh Ma Cốc, trực tiếp khắc ở sâu trong linh hồn đại địa Ma Long. Đi thôi. Sau đó, Mộ Hàn nhẹ vung tay lên. Đà tại đại ca. Đại địa Ma Long ngần người, giờ mới hiểu được ý tứ của Mộ Hàn, lập tức mừng rỡ như điên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Mục đích của nó, đúng là vong linh Ma Cốc. Có tử diễm đồ đằng chế ước, Mộ Hàn có thể yên lòng để cho đại địa Ma Long ly khai mình Cái chỗ kia, thích hợp đại địa ma long hôm nay tu luyện nhất, hơn nữa mộ Hàn Thủy Linh phân thân cùng khô lâu đạo khí đều tại đó, đại địa ma long sẽ không ở trong vong linh ma cốc gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Đại địa ma long vừa đi, lực chú ý của mộ Hàn lại chuyển hướng đến vị đại hạc thiên vực kiếm thần công tôn long kia. Hắc diễm cấm vực. Xuy, xuy. Trong không gian nội địa rộng lớn, Khúc Hạ đứng lặng đó, sắc mặt vô cùng trầm ngưng, hai tay trắng nõn như nữ tử, mười ngón như hồ điệp xuyên hoa cực kỳ nhanh bay múa. Khí tức màu đỏ giống như tơ mỏng không ngừng từ đầu ngón tay điện xả ra, kích thích từng chuỗi tiếng xé gió rất nhỏ mà bén nọt. Những tơ mỏng màu đỏ này ở trong không gian hắc diễm cấm vực chạy bốn phía, giống như vội vàng siêu tầm lấy cái gì. Thời gian từng ly từng tí đi qua, hồng thi ở trên hư không tới lui tuần tra càng ngày càng nhiều. Thu. Một lúc lâu sau, trong miệng khúc hạ quát lên một tiếng lớn, hai mắt nhắm lại bỗng nhiên mở ra, hai móng đại trường, hung hăng hư nắm đi. Tơ mỏng màu đỏ ở trên hư không tới lui tuần tra giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sát, nhao nhao như tia chớp xẹt qua không gian, xông vào hai móng khúc hạ. Cũng không lâu lắm, tất cả tơ mỏng màu đỏ đã ở trong hai tay khúc hạ ngừng tụ thành một đoàn tròn căng. giám giết nhị đệ của Lão Phu, lão Phu nhất định phải làm người lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, khúc hạ đem viên cầu màu đỏ kia nắm ở tay phải, ngay lập tức sau đó, những tơ mỏng kia tất cả đều như linh xà chui vào trong cơ thể Mà trong lòng bàn tay khúc hạ lại nhiều ra một đoàn khí tức hơi nước trắng mịn mở, chỉ có lớn nhỏ cơ nắm tay. Nhìn xem đoàn khí tức này, trên mặt khúc hạ toát ra vui vẻ dữ thợn. Hô! Sau một lúc lâu, đoàn khí tức kia coi như đã bị đem ra sử dụng, đột nhiên kịch liệt vẩn vẹo thay đổi, cuối cùng lại ở trong lòng bàn tay khúc hạ biến ảo thành một đạo thân ảnh màu trắng nhỏ nhỏ. Thân ảnh kia có chút mơ hồ, nhưng y nguyên có thể phân biệt ra đó là một nam tử trẻ tuổi, bộ mặt hình dáng cực kỳ Tuấn Mỹ Từ trên xuống dưới đánh giá bóng trắng này, trên mặt khúc hạ nhe răng cười dần dần biến thành nghi hoặc, cặp lông mày kêu cũng chăm chú và mẹo, giống như trầm tư suy nghĩ. Chứng kiến nam tử trẻ tuổi này, khúc hạ đúng là giống như đã từng quen biết, tổng cảm giác mình giống như ở địa phương nào bái kiến hắn. Không biết qua bao lâu, trong đầu khúc hạ phút chốc hiện lên một đạo ánh sáng, hai mắt đúng là mở căng trọn, khó có thể tin bật thốt kêu lên hai cái âm phụ. Mộ hàn, tử diễm đồ đằng, lầm bầm bốn chữ này. Trên mặt công tôn long không khỏi lộ ra rẽ rũa chi sắc. Năm đó công tôn long ở vong linh thánh điện mặc dù thụ trọng thương, nhưng nhiều năm như vậy xuống, thương thế của hắn chẳng những sớm đã khôi phục, hơn nữa tu vi còn mơ hồ có xu thế đột phá đến dương hồ cảnh. Nhưng mà nửa bước cuối cùng kia, hắn lại vô luận như thế nào cũng sờ không tới đầu mối, cái này để cho hắn có chút buồn rầu Mà đúng lúc này, thân ảnh mộ hàn do lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành kia lại đột nhiên hiện ra ở trước mặt hắn trong nháy mắt nhìn thấy đạo tâm thần hư ảnh kia của Mộ Hàn, Công Tôn Long liền ngây dại. Chính hắn mặc dù còn không có đột phá đến Dương Hồ cảnh, lại có thể cảm giác được, Mộ Hàn đã khóa nhập cảnh giới mà mình tha thiết ước mơ nhiều năm kia. Phát hiện này, lại để cho Công Tôn Long cảm nhận được một loại rung động khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Năm đó lúc hắn lần đầu gặp Mộ Hàn, Mộ Hàn vẫn chỉ là vạn lưu cảnh tiểu tu sĩ, mà hắn sớm đã đạt tới linh chỉ thất trọng thiên. Nếu không có bị lôi điện khóa lại, dùng thực lực của hắn trong nháy mắt công phu là có thể đem mộ hàn tiêu diệt. Ngày nay, hắn vẫn là linh trì thất trọng thiên, nhưng mộ hàn lại đã đạt đến dương hồ cảnh Tuy hắn không biết hiện tại đã đi qua bao lâu, nhưng tuyệt đối không đến một nửa thời gian hắn bị nhốt ở thiên lôi tuyệt vực. Chút thời gian như vậy, hắn liền từ tồn tại bị mộ hàn ngưỡng mộ lưu lạc đến hoàn cảnh chỉ có thể ngưỡng mộ mộ hàn, cái chênh lệnh cực lớn này để cho công tôn long cảm thấy rất đạ kích, đồng thời cũng cảm khái ngàn vạn, mộ hàn đường đường là võ tiên tri tử mà hắn chỉ là tu sĩ tư chất tốt hơn bình thường, hoàn toàn không có thể so sánh. Có thể đoán được, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày sau mộ hàn cũng cuối cùng có một ngày bước vào võ tiên tri cảnh. Tốt, mộ hàn, ta đạp ứng ngươi. Chỉ là trần chờ một lát, thần sắc dây rủa của công tôn long đã biến mất, hung hăng gật đầu. Mộ hàn tâm thần hư ảnh xuất hiện, cho hắn hai lựa chọn, đầu tiên là tiếp nhận mộ hàn ở trong linh hồn hắn nhập tử diễm đồ đằng, từ nay về sau tiếp nhận mộ hàn không chế, thứ hai thì tiếp tục đứng ở trong tâm cung, thẳng đến mộ hàn cảm thấy có thể yên lòng lại để cho hắn rời đi mới thôi. Nếu là lựa chọn thứ hai, hắn chỉ sợ còn phải ở đây ngây ngốc vô số năm. Lựa chọn phía trước, sau này công tôn long liền trở thành khôi lỗi của mộ hàn. Nhưng mộ hàn cũng đáp ứng, chỉ cần công tôn long không phản kháng hắn, hắn cũng sẽ không đối với công tôn long tiến hành quá nhiều can thiệp, càng sẽ không để cho hắn đánh mất ý chí của mình, còn sẽ vì tu luyện của hắn cung cấp trợ giúp tất yếu có thể đi theo một vị cường giả vô cùng có khả năng trở thành võ tiên, chỗ tốt không cần nói cũng biết, cho dù mất đi một chút tự do, đó cũng là đáng ra đấy. Công Tôn Long rất nhanh liền làm ra quyết định. Vì vậy, không có qua bao lâu thời gian, Công Tôn Long cũng cùng đại địa ma Long đồng dạng, sâu trong linh hồn nhiều ra một đoàn hỏa diễm đồ đằng nhấp nháy Hai vị sư tỷ các ngươi thì sao? Mộ hàn cười tủng tìm nhìn về phía cơ vân thiền cùng cơ vân yên. Thời điểm đánh tử diễm đồ đằng vào người Công Tôn Long Mộ Hàn cũng không có tránh đi 2 tỉ muội các nàng, trước kia Mộ Hàn không muốn giết nhiều người vô tội, lại lo lắng cho các nàng rời đi sẽ để lộ rất nhiều bí mật, nếu các nàng cũng nguyện ý gieo xuống đồ đàng ấn ký, thoáng một phát đều đơn giản. Nghe được Mộ Hàn hỏi thăm, Cơ Vân Thiền cùng Cơ Vân Yên như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt đẹp đều không nhịn được toát ra một rung động khó có thể che giấu. Cùng Công Tôn Long ở trong không gian này ngây người thời gian dài như vậy, các nàng đối với Công Tôn Long cũng ít nhiều có lý giải, biết rõ hắn là đại học thiên vực kiếm thần cũng biết tu vi của hắn đã cực độ tiếp cận dương hồ cảnh, so với các nàng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng cường giả dạng này, lại cơ hồ không chần chờ, tiếp nhận mộ hàn không chế, cái này chỉ sợ không chỉ là nguyên nhân mộ hàn có được thần phẩm tâm cung. Cơ vân thiền không khỏi có chút ý động, chỉ là nhất thời khó có thể quyết định. Đã qua 8 năm, tu vi của tố ảnh sư tỷ chỉ sợ đã đạt đến linh chỉ thất trọng thiên, nói không chừng cùng ta đồng dạng, cũng đã đột phá đến dương hồ cảnh. Đúng lúc này, Mộ Hàn đột nhiên không đầu không đuôi đến một câu như vậy. Cơ vân thiền nghe xong, thần sát lập tức khẽ biến, mạnh mẽ cắn răng nói. Mộ Hàn, ta đồng ý. Câu nói kia của Mộ Hàn, giống như một căn rơm dạ cuối cùng đẻ sập lạc đà, để cho cơ vân thiền không trần trở. Năm đó người đứng ở đồng nhất đối phận bắt đầu cách nàng càng ngày càng xa, nàng làm sao có thể cam tâm. Nhập tử diễm đồ đằng, tiếp nhận Mộ Hàn không chế, để cho hắn đối với mình triệt để yên tâm. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất đuổi theo tiêu tố ảnh Ta cũng đồng ý. Thấy tỷ tỷ đáp ứng xuống, cơ vân yên cũng vô ý thức gật gật đầu. Bị mộ hàn nốt ở trong tâm cung nhiều năm như vậy, nàng đối với tâm tính của mộ hàn cũng hiểu rõ được có chút thấu triệt, sinh hoạt sau khi trong linh hồn nhiều ra một đoàn tử diễm đồ đằng, cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng. Hai vị sư tỷ vài thập niên sau nghĩ lại, các ngươi sẽ phát hiện, lựa chọn hôm nay là phi thường sáng suốt. Mộ hàn thỏa mãn gật đầu cười cười. Cơ vân thiền cùng cơ vân yên tỉ mội đồng ý tất nhiên là tốt nhất. Cho dù không đồng ý, mộ hàn cũng sẽ không cấm cầu. Dù sao thực lực bây giờ của các nàng đối với mộ hàn mà nói cũng khởi không đến bao nhiêu trợ rút. Chờ sau này cho dù tin tức thần phẩm tâm cung tiết lộ cũng sinh ra không uy hiếp gì, phóng các nàng đi ra ngoài là được. Hô! Hô! Mộ hàn ngón tay liên đạn, hai luồng tím sắc hỏa diễm nho nhỏ đột nhiên thoáng hiện, phân biệt chui vào mi tâm cơ vân thiền cùng cơ vân yên. Không bao lâu, cái tử diễm đồ đằng kia đã dung nhập linh hồn của các nàng. Công tôn Long Dâu cười nói Tiểu nha đầu, mộ hàn nói đúng, sau này các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay, các ngươi cũng biết, phụ thân của mộ hàn là một vị võ tiên cường đại. Ba người đều có tử diễm đồ đằng, lẫn nhau nói chuyện tự nhiên không cần bất luận cố kỵ gì, công tôn long không thể kìm được, đem bí mật mà đáy lòng ẩn giấu nhiều năm tiết ra, lúc nói đến hai chữ võ tiên, trong ánh mắt đã là một mảnh sùng kính. Võ tiên, hai người cơ vân tiền ngần người, đầu đầy sương mụ, dùng thực lực hai tiểu nha đầu các ngươi. Không biết tầng cảnh giới kia cũng bình thường. Đối với đạo cảnh tu sĩ chúng ta mà nói, trên huyền thai, mệnh tuyển, vạn lưu, linh trì, dương hồ, còn có thần hải cảnh, mà ở trên thần hải càng có hư kiếp cảnh, bước qua thất trọng hư kiếp mới là võ tiên. Hai tỷ muội Cơ Vân Tiễn cùng Cơ Vân Yên trận mắt há hốc mồm, giống như năm đó Mộ Hàn lần đầu nghe thấy võ tiên chi cảnh. Tuy ý công tôn long vì bọn nàng tiến hành giảng giải, lực chú ý của Mộ Hàn đã ly khai tâm cùng, tâm thần yên lặng cảm ứng. Ở chỗ sâu trong hỏa diệm sơn, chân linh pháp thân hỏa thuộc tính tên gọi rượu Long kia đã đạt tới linh chỉ thất trọng thiên đình phong, đang trùng kích dương hồ cảnh, tùy thời đều có thể đột phá, vong linh thánh điện, hát sóng mãnh liệt, thủy thuộc tính chân linh pháp thân tên là mạc tâm không ngờ đạt tới dương hồ nhị trọng thiên, hơn nữa đang hướng dương hồ tam trọng thiên chạy nước rút, vong linh ma quốc, khô lâu đạo khí mộ tiểu nhị đang đem một chỉ vong linh bắt lấy, ngạnh xanh nhét vào trong. Mụm. Đáng tiếc cái xích thành thiên vực này tựa hồ không có thích hợp thổ linh pháp thân cùng một linh pháp thân tu luyện, bằng không thì đến lúc đó có thể đem bọn hắn thả ra tu luyện, đoán chừng rất nhanh có thể đột phá đến dương hồ cảnh. Mộ hàn hơi có chút tiếc nuối lắt đầu, thu nhiếp tinh thần, dương mắt tiến về trước, linh vũ thánh thành rộng lớn hùng vi thỉnh lình ở trong tầm mắt bày bịa ra. chương 736, nghe tin bất ngờ. Lúc sáng sớm, linh vũ thánh thành dị thường nộn nhịp. Đường đi vẫn là con đường kia chỉ là cách k Lần nữa đi lại trong dòng người như dệt, tâm cảnh của mộ hàn đã hoàn toàn bất đồng. Ở trong hắc diễm cấm vực cùng hắc diễm ma tổ rằng có 8 năm thời gian, mộ hàn không chỉ có tu vi tăng lên, tâm trí càng là đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Là thành sư đệ. Một thanh âm kinh ngạc phút chốc văng lên, đúng là có chút quen thuộc. Mộ hàn vô ý thức quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh khôi ngô lập tức khắc sâu vào tầm mắt, dung mạo tục tàng, mặt đầy tì tu, đúng là khai dương phong thủ tịch đệ tử tiêu cố. tiêu cố sư Minh Mộ Hàn cười mỉm chắp tay. La thành sư đệ, nguyên lai thật là ngươi a Tiêu cố cười ha ha. Ngươi cái này một thất tung là 8 năm, hiện tại cuối cùng cũng cam chịu trở lại rồi. Ồ, oh, ngươi đã đột phá đến Dương Hồ Cảnh rồi, hơn nữa vẫn là Dương Hồ Nhị Trọng Thiên, tu vi so với ta còn cao, chúc mừng chúc mừng. Tiêu cố sớm đã biết do vị sư đệ này của mình không phải vật trong ao, một ngày nào đó sẽ siêu việt mình, chỉ là lúc phát hiện ngày nào đó nhanh như vậy đã tới, hắn vừa vì Mộ Hàn cao hứng cũng nhịn không được có chút cảm khái. Ta cũng phải chúc mừng sư huynh. Mộ Hàn khẽ mím cười nói. Vài năm không thấy, sư huynh cũng đã là dương hồ cảnh tu sĩ rồi. Đúng rồi, sư huynh, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là thành sư đệ, quên nói cho ngươi biết, ta đã là linh vũ thánh thành, thành thành chủ rồi. Tiêu cố vẻ mặt tươi cười nói. Ba năm trước, linh vũ thánh thành, thành thành chủ chuyển đảm nhiệm thiên khu phong trưởng lão, vừa vặn ta khi đó tấn chức dương hồ nhất trọng thiên. Cho nên Sơn chủ lệnh ta tiếp nhận thành chủ vị. Hôm nay là thời gian Côn Luân Tiên phủ Thánh tử cùng Chân Vũ Thánh Sơn đệ tử chúng ta đính hôn, Sích Thành Thiên vực không ít thủ lãnh thế lực đại tông phái tới, chuẩn bị xem lễ, ta cũng phải ở trong thành này dò xét, miễn cho xuất hiện nhiễu loạn. Mộ Hàn nghe xong, không khỏi kinh ngạc nói: Côn Luân Tiên phủ Thánh tử như thế nào chạy tới cùng Chân Vũ Thánh Sơn đệ tử chúng ta kết thân rồi hả? Cái Côn Luân Tiên phủ kia hôm nay có ba đại thánh tử, mỗi vị thánh tử đều là võ đạo thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa đều là người được đề cử hạ nhiệm phụ chủ. Người được đề cử phủ chủ trong tông phái mạnh nhất thượng thiên vực thế giới, chạy đến trung thiên vực này đón dâu, quả thực có chút quỷ dị. Thoáng dừng lại, mộ hàn cười hỏi. Cung vị thánh tử kia đỉnh hôn là cái nào? Diều quang phong thủ tịch đệ tử Hiến Thu Mi hay là thiên cơ phong cầm cơ? Cũng không phải. Tiều cô khoát tay cười nói. Là thành sư đệ, người kia ngươi có lẽ cũng nghe nói. Năm đó trong chân vũ thánh hội trực tiếp bởi vì phát triển đến thánh phẩm tâm cung mà bị riêu quang phong chủ thu làm đệ tử, gia nhập chân vũ thánh sơn mới 10 năm. Tu vi liền từ vạn lưu cảnh đột phá đến linh trì thất trọng thiên. Tiêu tố ảnh. Không đợi tiêu cố nói cho hết lời. Trong miệng mộ hàn nổ ra cái tên này, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Đúng vậy, chính là nàng. Tiêu cố gật đầu nói. Mộ hàn thanh âm trầm xuống. Thánh tử kia như thế nào sẽ cùng tiêu tố ảnh? Việc này nói cũng thật bất đắc dĩ. Tiêu cố cảm khai nói. Nửa tháng trước tiêu tố ảnh vừa mới đột phá đến linh chỉ thất trọng tiên, nàng xuất quan không bao lâu, đã bị côn luân tiên phủ thánh tử tới đây bái phòng sơn chủ lão nhân ra nhìn thấy, kết quả đối với nàng vừa thấy đại yêu, nói cùng với nàng kết làm đạo lữ. Nghe nói tiêu tố ảnh Thủy chung không đồng ý, nhưng chỉ cần sơn chủ không ra mặt can thiệp, đừng nói là nàng, coi như là sư phó của nàng ngư phòng chủ cũng phản kháng không được. Bất quá theo ta thấy. Thánh tử kia ngoài miệng nói là đối với tiêu tố ảnh vừa thấy đại yêu, kỳ thật hơn phân nửa là coi trọng tiêu tố ảnh vô lượng tiên cung. Nàng có tâm cung loại hình phát triển, ngày sau nói không chừng còn có thể lột sắc thành thần phẩm tâm cung, cùng nàng trở thành đạo lữ. Đối với thánh tử tu luyện hẳn là có trợ giúp rất lớn. Chỉ là loại chuyện này cho người tình ta nguyện mới tốt, có thể nào cưỡng cầu. Ai, cái thánh tử kia cũng là quá mức bá đạo một ít, vậy mà cưng bức, hắn xuất thân chủ tông. Hơn nữa là một trong ba đại thánh tử có khả năng trở thành hạ nhiệm phụ chủ, chúng ta những phân tông đệ tử này cho dù bất mãn thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng. Ồ, La Thành, ngươi đi đâu, chạy nhanh như vậy làm gì? Tiêu Cơ bất mãn đoán trách vài câu, lại phát hiện thân ảnh Mộ Hàn đã từ trước người biến mất, không khỏi vội vàng kêu to, dẫn tới người qua đường trùng quanh quăng tới từng đạo ánh mắt kinh ngạc. Khai Dương Phong, Huyền Dương Điện. La Thành a La Thành, sư phó vô năng, sợ là giúp ngươi có lẽ chỉ có tiểu nha đầu kia rồi. Trên khuôn mặt Dịch Chân Nhân tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Sau khi biết được tin tức Thánh tử muốn kết hôn tiêu tố ảnh, Dịch Chân Nhân từng đi Thiên Khư Phong tìm Sơn chủ Cổ Thương Phong, nhưng hắn cũng không có ý định ra mặt can thiệp. Ba đại thánh tử, chỉ có một vị ngày sau có thể trở thành phụ chủ, hai vị khác cho dù cạnh tranh phụ chủ vị thất bại, cũng sẽ là nhân vật trọng yếu của Côn Luân Tiên phủ. Đạo lư của A ẩn đến từ Trần Vũ Thánh Sơn, cái này đối với chân Vũ Thánh Sơn hiển nhiên có chỗ tốt, về phần vị nữ đệ tử kia ý nguyện hay không? cũng không quá quan trọng. Bởi vì đối với việc hôn nhân của Thánh tử cùng Tiêu Tố Ảnh, Cổ Thương Phong áp dụng thái độ là không tán thành, cũng không phản đối. Nhưng Cổ Thương Phong không ra, bản thân cái này ý nghĩa là lạng yên nhận thức. Không có Sơn chủ ủng hộ, Dịch chân nhân, Ngư Thanh Liên cùng Tiêu Tố Ảnh ba người này cho dù không muốn thế nào, cũng sẽ không làm nên chuyện gì. Cái chân vũ Thánh Sơn này, mặc dù không giống chút tông phái bợ đít lệnh bợ như vậy, nhưng nó là võ đạo tông phái, nói cho cùng, vậy thì vẫn là dùng thực lực vi tôn. Dùng lợi ích vi thượng. Phản đối việc hôn nhân này, đã không phù hợp tông phái lợi ích, bọn hắn cũng không có đủ thực lực, như thế nào có khả năng thành công? Đáng tiếc, nếu như ngươi về tới tông phái, bằng thân phận pháp sư của ngươi, có lẽ có thể làm cho sơn chủ cải biến chủ ý. Trong miệng thở dài một tiếng, Dịch Chân Nhân như trở nên già yếu thêm vài phần. Diêu Quan Phong, Ngọc Chân Điện. Trong cung điện cổ kính, Ngư Thanh Liên, Tiêu Tố ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng trên đất, nhưng lại không nói gì, hào khí trong điện từ từ áp lực. Người kia rất nhanh sẽ đến rồi. Thật lâu qua đi, ngư thanh liên sâu kín thở dài, ánh mắt phức tạp, đã có phấn nộ, lại có lo lắng, nhưng càng nhiều hơn là không thể làm gì. Tố ảnh ngươi. Sư phó, ta đã nghĩ kỹ. Không đợi ngư thanh liên nói cho hết lời, tiêu tố ảnh liền mở miệng nói, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra mỉm cười, cả người đều giống như dễ dàng xuống. Sắc mặt ngư thanh liên khẽ biến, cười khổ nói. Ngươi thật sự quyết định. Nếu đi ra một bước này... Toàn bộ xích thành thiên vực đều không có chỗ người dùng thân rồi. Ấn. Tiêu tố ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói. Sư phó, ta tu luyện võ đạo, truy cầu không phải là vĩnh sinh bất tử, cũng không phải tung hoành thiên hạ, mà là hy vọng mình có thể vô câu vô thúc, sống thoải mái. Nếu ngay cả loại chuyện này cũng phải làm trái bản tâm của mình, ta cần gì phải tu võ đạo? Sống được thoải mái. Nhìn xem khuôn mặt kiên quyết kia của tiêu tố ảnh, ngư thanh liên hơi có chút thất thần. Võ đạo tu sĩ chúng ta Muốn chính thức làm được bốn chữ này, sao mà gian nan, C Nhưng một lát qua đi, trên mặt nàng lại hiện lên có chút tươi cười nói. Bất quá, chuyện này sư phó ủng hộ ngươi. Dứt lời, tay phải của ngư thanh liên vươn về trước, bàn tay nhiều ra một khối hỏa hồng ngọc. Cái giới tử môn này có thể tốc hành vực giới chi môn của xích thành thiên vực chúng ta, ngươi cầm đi đi. Về phần sư phó ta, ngươi không cần lo lắng, nếu thánh tử kia muốn đụng đến ta, sơn chủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Đa tạ sư phó. Tiêu tố ảnh cũng không cự tuyệt, không người đem giới tử môn kia nhận lấy, chầm ngâm nói. Sư phó, nếu la thành trở lại, lời đằng sau còn không có lao ra hết hầu, đã bị ngư thanh liên một tiếng kinh dị đánh gây, thấy nàng đảo mắt nhìn về phía ngoài điện, tiêu tố ảnh cũng giống như phản xạ có điều kiện nhìn sang, xuyên thấu qua cửa điện rộng mở, mơ hồ có thể thấy được một bóng đen đang từ phía chân trời xa xôi chạy như bay mà đến, nhanh như lưu tinh. Người chưa tới, khí tức người nọ đã chập chúng tới, đúng là dị thường quen thuộc Trưng 737-738, La Phủ Thánh Tử. Mộ. La Thành. Tiêu tố ảnh nghẹn nào kinh hô, lại suýt nữa đem tên thật quả mộ hàn kêu lên. Khá tốt phản ứng rất nhanh, kịp thời đổi giọng mà ngư thanh liên cũng có chút kinh ngạc, cũng không lưu ý đến tiêu tố ảnh dị trạng, cái này mới không có lộ ra. Vẹo. Trong khoảng điện quan hòa thạch, thân ảnh mộ hàn đã xuyên việt cửa điện, bay xuống đối diện ngư thanh liên, không người nói. La Thành thấy qua ngư phong chủ. Lúc nâng người lên Ánh mắt Mộ Hàn đã rơi vào trên khuôn mặt kinh hỉ kia của Tiêu Tố Ảnh. "Tố Ảnh, ta trở lại rồi." Sơn núi Diêu Quang có một tòa quảng trường nhỏ, Côn Luân Tiên phủ Thánh tử cùng Diêu Quang Phong đệ tử Tiêu Tố Ảnh đính hôn chi lệ sẽ ở chỗ này cử hành. Tiêu nắng ban mai vừa lộ ra, đã có vài chục tên Diêu Quang Phong đệ tử ở đó bố trí. "Tố Ảnh sư tỷ thật sự là có phúc khí, rõ ràng bị La phủ Thánh tử nhìn chúng. Hôm nay chỉ là đính hôn, đoán chừng phải trở lại Bảo Tiên Thiên vực mới có thể chính thức kết hôn. Chậc chậc, trang diện hôn lễ khi đó đoán chừng sẽ phi thường đồ sộ A. Có thể trở thành đạo lữ của La Phủ Thánh Tử, tiêu sư mội thật sự là thăng chức rất nhanh rồi, ngày sau tiền đồ bất khả hạt lượng. Nghe nói thời điểm La phủ Thánh Tử hướng phong chủ cầu hôn, tiêu sư tỷ còn rất không tình nguyện đây này. Trang đấy. Nhất định là trang đấy. Thanh âm nói thầm dĩu ra dĩu dít thỉnh thoảng ở trong sân rộng văng lên. Tại chân vũ Thánh Sơn. Cũng không phải là mỗi người cũng như tiêu cố đối với la phù thánh tử cường lấy tiêu tố ảnh cảm thấy bất mãn như vậy, tựa như những diêu quang phong nữ đệ tử này, lúc nói lên tiêu tố ảnh, trên mặt hiển lộ ra tất cả đều là hâm mộ cùng ghen ghét, ở trong mắt các nàng, một nữ tu sĩ trung thiên vực, có thể trở thành đạo lữ một trong ba đại thánh tử của Bảo tiên thiên vực côn luân tiên phủ la phù thánh tử, quả thực là đại hảo sự như bánh tử trên trời rớt xuống. Tiêu tố ảnh cái người may mắn bị bánh rơi xuống đập chúng này, đối với việc hôn nhân kia kháng cự ở trong nội tâm các nàng, cũng thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cố làm ra vẻ. Đương nhiên, cũng trách không được các nàng sẽ có ý nghĩ như vậy, mặc kệ ở cái thế giới gì, nữ nhân một lòng muốn thấy người sang bắt quảng làm họ đều không phải ít, chỉ có điều ở trong thế giới người bình thường, các nàng leo lên chính là quyền thế cùng tiền tài, mà ở trong thế giới võ đạo tu sĩ, các nàng leo lên là cứng giả. Không hề nghi ngờ, có cơ hội trở thành phu nhân của bảo tiên thiên vực thực lực mạnh nhất côn luân tiên phủ phủ chủ là phủ thánh tử là cơ hội gà hóa phượng hoàng, trở thành đạo lư của hắn, không biết là sự tình của bao nhiêu thiếu nữ thiết tha ước mơ. Chư vị sư muội, an tâm làm việc, không nên vọng thêm phòng đoán. Một tiếng khẽ quát đột nhiên vang lên, những thanh âm huyên thuyên kia lập tức biến mất, thân ảnh Yến Thu Mi xuất hiện ở trong quảng trường này. Các nàng đối với Tiêu Tố ảnh nghị luận, lại để cho Yến Thu Mi nghe xong có chút không vui, mấy năm qua nàng cùng Tiêu Tố ảnh đã có chút hiểu rõ, tự nhiên biết rõ nàng là thực không muốn cùng La phủ thánh tử kết hôn. Chỉ là chân Vũ Thánh Sơn vốn là phân tông cấp giới của Côn Luân Tiên Phủ, là phủ thánh tử kia làm người được đề cử phụ chủ, không chỉ có thực lực cường hành, hơn nữa quyền thế ngập trời, hắn đã mở miệng, tiêu tố ảnh thân là chân Vũ Thánh Sơn đệ tử, cho dù dù không tình nguyện thế nào, làm sao có thể kháng cự được. Trốn! Không nói đến có thể chạy thoát được xích thành thiên vực hay không, cho dù có thể chạy đi, lại có thể trốn đi nơi nào. Trong phiến thiên vực thế giới này, bảo tiên thiên vực Côn Luân Tiên Phủ có thể nói là hoàn toàn xứng đáng bá chủ Chỉ cần la phủ thánh tử ra lệnh một tiếng, chỉ sợ tất cả tu sĩ của trung hạ thiên vực thế giới sẽ điên cuồng hành động, coi như là chân trời góc biển, cũng sẽ đem nàng siêu tầm đi ra. Thầm than một tiếng, Yến Thu My bắt đầu kiểm tra bố trí nơi đính hôn này. Thời gian lạng yên qua đi, ước chừng lượng khắc sau, từng đạo khí tức cường đại bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, đến trước nhất đều là chân vũ thánh sơn dương hồ cảnh trưởng lão sau đó là xích thành thiên vực tất cả thế lực lớn ở dưới các phong chủ đồng hành lục chạy tới Tuy số lượng khách nhân đến đây xem lễ không nhiều lắm, nhưng đều là một đám người đứng ở đỉnh phong xích thành thiên vực. Hôm nay trong phạm vi quảng trường này, ngoại trừ hơn 10 tên chân vũ thánh sơn nội sơn đệ tử ra, không ai tu vi là thấp hơn Dương Hồ Cảnh. Ồ! Ngư phong chủ như thế nào còn không có tới? Đệ tử nàng là nhân vật chính hôm nay, tự nhiên không có nhanh như vậy xuất hiện. Ngư phong chủ ngược lại là vận khí tốt, thu nhận đệ tử rõ ràng có thể bị La Phủ Thánh tử nhìn trúng có thể cùng Côn Luân Tiên phủ là phủ thánh tử kết thân, đây chính là thiên đại chuyện tốt, tiểu nha đầu Tiêu tố ảnh kia, lần này thật sự là trèo lên cảnh cây cao rồi, ngày sau trở thành hư kiếp cảnh cường giả hoàn toàn không có lo lắng. Nói tới Ngư Thanh Liên cùng Tiêu tố ảnh, dù là những dương hồ cảnh cường giả kia cũng nhịn không được có chút hâm mộ, một bộ thần sắc hận không thể đem nữ đệ tử của mình đều đưa cho là phủ thánh tử chọn lựa đạo lữ. Về phần những trưởng lão chân vũ thánh sân kia, càng là trên mặt cũng có quang vinh. Bong bong cũng không lâu lắm, nguyên một đám âm phủ thanh thúy đột nhiên ở trên hư không vang lên, đan vào thành một khúc giai điệu yêu mỹ, ở trên không giương quang đỉnh lượn lờ bốc lên. Thanh âm này nu hòa từ sâu trong tâm linh mọi người kéo qua, tựa như cửu thiên đánh xuống tiên nhạc, không ngừng ngột rửa lấy linh hồn mọi người. Lắng nghe nhạc khúc mỹ diệu này, mọi người như ẩm quỳnh tường, như tắm gió xuân. La phủ thánh tử lập tức tới rồi. Cơ hồ mỗi người đều ý thức được tiếng nhạc kia đại biểu cho cái gì, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Người mỉm nhìn về phía xa xa, nhưng trong tươi cười cũng lộ ra vẻ kính sợ. Một lát sau, hai bóng trắng đột nhiên ở phía chân trời thoáng hiện, sau đó từng bước một đi tới, dường như nhàn nhã dạo chơi, ý thái nhàn nhã. Chỉ có điều trong chấp mắt công phu, khuôn mặt hai người kia liền rõ ràng khắc sâu vào tầm mắt mọi người, dĩ nhiên là hai nữ tử trẻ tuổi, thân mặc áo bào trắng. Hai người tay nắm mâm gỗ, trong mâm tất cả đặt lấy một kiện nhạc khí kiểu dáng kỳ lạ. Hai kiện nhạc khí này phản phất là vật còn sống có được linh tính Hai gạ nữ tử hai tay không động, âm phủ Mỹ rượu lại như nước chảy liên tục không ngừng tự động quanh co khúc hiệu mà ra. Vèo! Vèo! Ở bên trong tiếng xe gió, hai đạo thân ảnh thước tha kia đáp xuống trên quảng trường. Phần đông Dương Hồ cảnh cường giả lúc này lại đều lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn không phải kinh ngạc hai nữ tử tuổi trẻ kia là Dương Hồ Tam Trọng Thiên Tu Vi, mà là vì nhạc khí trong tay bọn nàng cảm thấy kinh ngạc, hai kiện nhạc khí kia đều là siêu phẩm đạo khí. Hơn nữa ẩn ẩn để lộ ra khí tức thánh phẩm đạo khí mới có thể có được. Có thể nghĩ, phẩm chất cái nhạc khí kia xuất sắc đến cỡ nào, nếu chúng rơi xuống trong tay tu sĩ tinh thông âm luật, nhất định có thể bổ phát ra huy lực cực kỳ cường đại. Ngay lập tức về sau, lại là hai nữ tử tuổi trẻ ở phía chân trời hiện ra. Hai người này cũng là tay nắm măng gỗ, thức tha mà đến. Trong mâm các nàng đặt lại không còn là đạo khí, mà là hai gốc dược thảo, một cây phiến la sung xuê, kim trói, dễ cây có chút thưa thớt, Bất qua mỗi một đầu rễ cây đều điểm xuyến lấy không ít nô lên hình dáng viên bi, một bụi khác chỉ lớn bằng bài tay co 6 lá, phiến la hóng ánh sáng long lanh, thậm chí thông qua mạch lạc rõ ràng có thể thấy được dịch chất bên trong. Dược thảo thấu tràn ra kim, lục hai chủng quang mang óng ánh hòa lẫn, làm cho người hoa mắt thần mê. Kim Diệp Châu Liêm Lục Ngọc Thông Tâm Thảo Hai người rơi xuống đất, quảng trường lập tức bị thanh ầm kinh hô thay nhau nổi lên, không ít người phân biệt nhận ra. Lượng gốc dược thảo kia đều có thể dùng để luyện chế đan dược thích hợp dương hồ cảnh tu sĩ tăng lên tu vi. Đối với dương hồ cảnh tu sĩ mà nói, đan dược cùng dược thảo có tác dụng đều là thưa thất vô cùng. Sau hai người, lại là hai người. Không có một hồi công phu, quảng trường liền nhiều ra 98 người. Trong đó 50 nữ tử, 48 nam tử, mỗi người đều là dương hồ cảnh cứng, giả Hơn nữa trong tay mỗi người đều nâng mâm chất liệu bất đồng, lớn nhỏ không đều, bên trong đưa đồ vật hoặc là đạo khí, hoặc là dược thảo hoặc là đan dược, hoặc là khí cụ kỳ lạ quý hiếm, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Kém cỏi nhất đều là siêu phẩm đạo khí. Tuy những nam nữ kêu hiện thân xong liền không rên một tiếng phân ra hai bên, nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch, vật phẩm trong mâm bọn hắn khẳng định đều là quà tặng đính hôn đưa cho Chân Vũ Thánh Sơn. Lại tới nữa, lại là hai nam tử ở phía chân trời thoáng hiện. Cơ hồ ở nháy mắt bọn hắn hiện thân, hai cổ khí tức bàng bạc to lớn tựa như sóng to gió lớn tuôn ra mà đến. Trong khoảnh khắc liền tràn ngập cả tòa Diêu Quan phòng, trong đó một cổ dựng rực như lửa, một cổ nhu miên như nước, thủy hỏa bất dung, hai cổ hơi thở lẫn nhau cuốn quanh, ở trong thiên địa kích thích ra thành thế cực lớn. Thánh phẩm đạo khí. Giờ khắc này, bất kể là những chân vũ Thánh Sơn phong chủ, trưởng lão kia, hay là Dương Hồ cảnh cường giả xem lễ, cũng như lò so từ trên chô ngồi đứng dậy. Nhìn xem mầm gỗ trong tay hai gã nam từ kia, mỗi người đều là vẻ mặt rung động. Bọn hắn đoán được hai kiện quà tặng xuất hiện cuối cùng này Lại không đoán được sẽ có thánh phẩm đạo khí xuất hiện, hơn nữa lại là hai kiện. Vèo. Vèo. Trong thời gian ngắn, hai gã nam tử kia rơi vào trên quảng trường. Mà gỗ trong tay nam tử bên trái đặt là một đầu hỏa hồng lăng mang, bàn thành một đoàn lớn như bắt to, hơi thở nóng bỏng liên tục không ngừng thấu chẳng ra, nhìn về phía trên tựa như một đoàn lửa khói đang hừng hực thiếu đốt, trong mâm người phía bên phải là một cây quạt màu đen, mặt quạt trong suốt như ngọc, đem hình dạng tám phiến cốt đều rõ ràng hiển lộ đi ra. Mỗi căn phiến cốt đều đều khắc một con rán, hình thái khác nhau, nhưng lại trông rất sống động. Phệ! Mọi người đã tỉnh hồn lại, quảng trường lập tức vang lên một mảnh thanh âm hít khí lạnh. La Phủ Thánh Tử quả nhiên là tài đại khí thô, chỉ là nghi thức đính hôn, liền đưa ra 100 kiện quà tặng chân quý, hơn nữa trong đó còn có 2 kiện thánh phẩm đạo khí. Chân Vũ Thánh Sơn thật sự là buôn bán lời, nữ đệ tử này gà được quá đáng giá. Không biết hai kiện thánh phẩm đạo khí này tên gọi là gì? Tăng thêm chúng! Chân Vũ Thánh Sơn tổng cộng có 4 kiện, hay là 5 kiện thánh phẩm đạo khí rồi hả? Chậc chậc, thế lực khác ở Sích Thành Thiên vực có thánh phẩm đạo khí toàn bộ thêm vào, số lượng đoán chừng cũng so ra kém Chân Vũ Thánh Sơn hiện tại. Mọi người châu đầu ghé thai, hâm mộ đến con mắt đều muốn toát ra quang, càng hận không thể làm nữ đệ tử Tiêu tố ảnh kia là xuất thân tông phái mình. La phủ thánh tử đến. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, thanh em uyển như lôi đình, ở trên hư không quần quần kích động ra. Như muốn đem thiên điệu đánh rách tả tơi Cơ hồ chữ đến vừa văng lên Hơi nước trắng mịt mở phía chân trời Đột nhiên trở nên thất thải rực rỡ Lưu quang cuốn chuyển. hô Ngay sau đó Giống như có một đạo cầu vồng từ chân trời kéo dài mà đến Trong ngáy mắt Đã đến quảng trường Đạo cầu vồng kia thấu tràn ra khí tức cũng là khủng bố vô cùng Quần quận đào đào Lập tức bao trùm phương viên mấy trăm giảm Cùng hồng lăng và hát phiến trước một khắc xuất hiện kia tương xứng Lại là một kiện thánh phẩm đạo khí Trong lòng mọi người kinh hãi, lúc nào thánh phẩm đạo khí trở nên không đáng giá như vậy? Bất qua thánh phẩm đạo khí ở trong mắt Côn Luân Tiên phủ La phủ thánh tử, có lẽ cùng siêu phẩm đạo khí ở trong mắt những dương hồ cảnh cường giả này đồng dạng. Không biết thánh phẩm đạo khí hình dáng như cầu vùng kia, có phải cũng thuộc về quà tặng đưa cho Chân Vũ Thánh Sơn đính hôn hay không? Nếu như phải, Chân Vũ Thánh Sơn có được thánh phẩm đạo khí sẽ ra tăng ba kệ rồi. Thánh tử. Một âm thanh thấp giọng hô đột nhiên vang lên, mọi người như ở trong ngọng mới tỉnh. Vội vàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo hồng ảnh xuất hiện ở hư không xa xôi, từng bước một đi tới. Chân đạp cầu vồng, áo bào hồng phần bay múa, bên người quanh quần lấy thất thải hà quang. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lại có loại cảm giác tựa như ảo ngộng, nhất là những Diêu Quang Phong nữ đệ tử còn dừng lại ở quảng trường kia, nhìn thấy đạo thân ảnh nhàn nhã dạo chơi mà đến kia, trong đôi mắt đều không nhịn được toát ra mê ly chi sắc. Người nọ nhấc tay giơ lên, động tác như hành văn lưu thủy, không mang theo chút khói lửa chi khí nào. Nhưng khoảng cách giữa hắn cùng với quảng trường lại đang nhanh co rút lại. Không có vài giây, thân ảnh của hắn liền rõ ràng tiến nhập tầm mắt chúng nhân, theo gió phiêu dắt áo bào, thân thể trường mà cao ngất, ngọc thụ lâm phòng, bất quá hấp dẫn ánh mắt nhất vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ kia, mày kiếm mắt sáng, núi như huyền gian. Ở trên người hắn, cơ hồ cảm thụ không đến bất luận khí tức tu sĩ võ đạo gì. Nhưng một mắt nhìn đi, mỗi người lại cơ hồ đều sinh ra một loại cảm giác thâm thúy mà không thể đo lường được, tựa hồ đi trên cầu vồng không còn là một thân hình. Mà là một mảnh biển lớn minh ngông, giờ phút này tuy là gió êm sóng lặng nhưng chỉ cần một tiếng nộ khí, liền có thể nhắc lên thủy chiều khủng bố vô biên vô hạn Cái này là là phụ thánh tử. Không nhịn được thầm than một tiếng, sâu trong linh hồn mọi người nổi lên một cổ kính sợ. Quả nhiên không hổ là người có khả năng trở thành côn luân tiên phủ tương lai phủ chủ. La phụ chủ, là phủ thánh tử này cũng không hiện lộ ra bất luận dấu hiệu cường đại gì, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mắt, mọi người sẽ giống như phản xạ có điều kiện coi hắn là cường giả không thể siêu Việt Đấy lòng không thể ước chế sinh ra kính phục chi ý khí chất không giống người thường như thế, cũng không phải là từng thần hải cảnh cường giả đều có thể có được, mà La Phụ Thánh Tử, nghe nói mới vừa vặn đột phá. Đến thần hải cảnh, hô! Đang thời điểm tâm thần mọi người hoàng hốt, La phủ Thánh Tử dĩ nhiên vượt qua vài trăm mét khoảng cách cuối cùng, xuất hiện ở trên quảng trường, tiếp theo vẻ mặt mỉm, cười hướng sau vẫy vây tay, đạo cầu vòng bảy màu kia lập tức kịch liệt co rút lại, nhẹ nhàng bay xuống ở trong lòng bàn tay hắn, đúng là một tòa thất sắc Hạ tông tu sĩ cùng nền thánh tử. Trần Vũ Thánh Sơn bắt đầu bảy phong phong chủ, các trưởng lao phục hồi tinh thần lại, cơ hồ đồng thời không ngời, dương hồ cảnh cường giả những tông phái khác cũng không dám lãnh đạo, nhao nhao hành lễ, mặc dù là bọn Hán, lúc này cũng nhịn không được có chút khẩn trương. La phủ thánh tử chỉ là mỉm cười lĩnh thủ, sau đó nhìn nam nữ trẻ tuổi hai bên ý bảo thoáng một phát. Côn Luân Tiên phủ La phủ thánh tử, cùng Chân Vũ Thánh Sơn Tiêu Tố ảnh hôm nay đính hôn, đưa tặng quà tặng như sau, siêu phẩm đạo khí huyền ti cầm một kiện. Nữ tử đến trước nhất thanh âm hét to, nàng vừa dứt lời, nữ tử đối diện cùng nàng đồng thời xuất hiện kia liền tiếp tới. Siêu phẩm đạo khí thủy long âm một kiện. Kim Diệp Châu liêm một tây. Lục Ngọc Thông tâm thảo một tây. Thiên thần hộ tâm lộ hai bình. Thiên cơ đan 10 quả. Thánh phẩm đạo khí Nhật chiếu thiên lang một kiện. Thánh phẩm đạo khí bát xạ âm phong phiến một kiện. Hai nhóm dương hổ cảnh nam nữ liên tiếp hét lớn lên, không ngừng kêu lên tên quà tặng trong mâm, thanh âm xa truyền ngàn dặm, vang vọng toàn bộ chân vũ thánh sơn. Chương 739, Thiên Duyên Hồng Kiểu. Cảm tạ chư vị hôm nay Quang Lâm, chứng kiến ta cùng với tố ảnh cô nương đính hôn chi lễ, sau đó đều có lễ vật đưa lên. 3 tháng sau thời điểm đại hôn, hy vọng còn có thể ở côn luân tiên phủ nhìn thấy chư vị. La Phủ Thánh Tử rốt cục mở miệng, trên mặt cười nhẹ nhàng, thanh âm trong và tĩnh mịch như cổ tuyển hơi đãng, làm cho người như tắm gió xuân, lại có loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Bất quá, nghe được nửa câu sau của La Phủ Thánh Tử phần đông Dương Hồ Cảnh Cường Giả trên quảng trường này lại khó có thể bảo trì chấn tĩnh. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, trong mọi người xem lễ ở đây, có cơ sẽ tham gia trận hôn lễ 3 tháng sau kia, một bàn tay tính ra không quá được, hơn nữa khẳng định tất cả đều là tu sĩ của Trần Vũ Thánh Sơn. Nhưng hôm nay, La Phủ Thánh Tử lại đối với tất cả Dương Hồ Cảnh Tu Sĩ ở đây phát ra lời mời. Tuy lời mời này hơi có vẻ khách sáo, nhưng La Phủ Thánh Tử thân phận tôn quý, hắn đã nói như vậy rồi. Mọi người hoàn toàn có thể thoải mái tiến về Côn Luân Tiên phủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kích động đến khuôn mặt từng hồng. Tuy đại đa số dương hồ cảnh cường giả đến đây đều đại biểu tông phái thế gia vọng tộc, ở Thượng Thiên vực thế giới cũng có chỗ dựa, nhưng mặc dù cái chỗ dựa kia thuộc tám thế lực lớn nào của Bảo Tiên Thiên vực, ở trong nội tâm bọn Hán, Côn Luân Tiên phủ đều là thánh địa võ đạo số 1, có thể hướng Côn Luân Tiên phủ đi một chuyến, tốn hao là đáng ra đấy. Như chư vị chứng kiến, đây cũng là một kiện thánh phẩm đạo khí. Tên là Thiên duyên Hồng Tiểu. Đem vẻ mặt của mọi người thu nhập lấy mắt, trên khuôn mặt tuấn mỹ của La phủ thánh tử nổi lên có chút vui vẻ, tay nắm thất sắc kiếm, thanh âm vang vọng nói: "Sau khi đối với Tố Ảnh cô nương vừa thấy đã yêu, ta tốn hao 13 ngày thời gian luyện chế ra thánh phẩm đạo khí này, vì chính là có thể vào hôm nay tự tay đưa cho Tố Ảnh cô nương, nguyện cùng nàng kết làm đạo lữ, cùng sau này vô tận truy nguyện. Đang khi nói chuyện, con mắt của La phủ thánh tử đã nhìn về phía Diêu Quan đỉnh. "Hô." Sau một khắc, La phủ thánh tử tay phải nhẹ vẫy, cái Thiên duyên hồng tiểu kia liền lần nữa bạo tán ra thất thải quang mang sáng chói mỹ lệ, cực kỳ nhanh hướng Diêu quang đỉnh kéo dài, một mặt của Thiên duyên hồng tiểu khoác lên cửa ngọc chân đại điện, một chỗ khác thì ở dưới chân hắn. Cái Thiên duyên hồng tiểu kia tựa như một đạo cầu vồng bảy màu, đem đỉnh ngọc chân điện cùng quảng trường này liên tiếp. Mời tố ảnh cô nương xuống núi. Những nam nữ trẻ tuổi bên người La phủ thánh tử kia giống như đã hẹn trước, cùng theo lên hết to, âm sóng quần quện bài không mà lên. Toàn bộ Diêu quang phong đều có chút chấn động. Giờ phút này, mọi người cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh. Ngoài khiếp sợ, trong lòng mọi người không khỏi có chút cảm khái, không nghĩ tới La Phụ Thánh Tử này còn là một vị Pháp Sư, hơn người chỉ hao tốn 12 ngày thời gian liền luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí. Cái tốc độ này có thể nói là vô cùng kinh thế hai tủ. Phải biết rằng Pháp Sư muốn luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, tối thiểu phải mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian. Mặc dù là tốn hao mấy chục năm thời gian luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí cũng không hiếm thấy. Có thể thấy được La Phủ Thánh Tử vì có thể ở nghi thức đính hôn đem Thiên Duyên Hồng tiểu đưa cho tiêu tố ảnh, cũng là đã dùng hết toàn lực. Có thể được một vị côn luân Tiên Phủ Thánh Tử coi trọng như thế, chỉ sợ bất luận nữ tử nào cũng kích động. Kế tiếp, tiêu tố ảnh chỉ cần từ Thiên Duyên Hồng tiểu đi xuống, cùng La Phủ Thánh Tử dắt tay đi tới, liền sẽ thành một đoạn giai thoại lưu lại xích thành thiên vực. Đối với võ đạo tu sĩ mà nói Nghi thức đính hôn so với người thế tục bình thường càng thêm đơn giản. Nghi thức đính hôn của La phủ thánh tử cùng Tiêu tố ảnh tuy đơn giản, ngắn gọn, nhưng nếu là chuyện đi, tất sẽ ao ước sát vô số nữ tu sĩ, cũng thành đề tài cho vô số võ đạo tu sĩ nói chuyện say xưa, bọn hắn những xích thành thiên vực dương hồ cảnh tu sĩ này có thể chứng kiến nghi thức kia, thật là vinh hạnh lớn lao. Nhưng mà, sau khi thanh âm của những nam nữ trẻ tuổi kia biến mất, giương quang đỉnh lại thủy chung không có động tĩnh. Mọi người ở quảng trường hai mặt nhìn nhau, Lúc này mới đột nhiên nhớ tới đồn đãi đã từng bị hắt mình xem thành chuyện cười kia. Nghe nói lúc ban đầu la phủ thánh tử hướng tiêu tố ảnh cầu hôn nàng là không đồng ý. Trước đây, bọn hắn cũng không có để ý, có thể được la phủ thánh tử yêu ái nữ tử nào sẽ ngốc đến đi cự tuyệt. Nhưng tình huống giờ phút này đến xem, cái đồn đái kia tựa hồ là thật sự. Có thể tới xem lễ đều là dương hồ cảnh cương giả, mà đỉnh núi cách quảng trường này lại không xa xôi. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong ngọc chân điện có ba người. Một người trong đó đoán chừng đạt đến dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong, rõ ràng cho thấy là diêu quang phong phong chủ ngư thanh liên, một cái chỉ có linh chỉ thất trọng thiên, nghĩ đến là tiêu tố ảnh không thể nghi ngờ, ngược lại là cái cuối cùng kia khí tức có chút kỳ quái, yếu ớt đến cơ hồ cảm ứng không đến, nhưng, cường độ đã có dương hồ nhị trọng thiên. Tiêu tố ảnh rõ ràng ở trên đỉnh ngọc chân điện, lại đối với động tĩnh phía dưới này xem như không thấy, có thai như điếc, ngoại trừ không hài lòng việc hôn nhân này ra, còn có thể có nguyên nhân gì. Lư Thanh Liên cùng Tiêu Tố ảnh cái này là muốn làm gì? Những dương hồ cảnh cường giả xem lễ kia đều âm thầm lắc đầu, trong nội tâm không khỏi nhìn có chút hạ hê, mà những chân vũ thánh sơn phong chủ, trưởng lão kia thì lại vô cùng lo lắng và tức giận, ở trên nghi thức đính hôn cự tuyệt La phủ thánh tử, Tiêu Tố ảnh kia không khỏi quá không tán thưởng rồi. Hơn nữa, La phủ thánh tử là dễ cự tuyệt như vậy sao? Cho rằng cự tuyệt có thể để cho La phủ thánh tử bông tay. Đã bị hắn nhìn trúng, muốn trốn tránh cũng tránh không được. Cái việc hôn nhân này, Tiêu Tố Ảnh là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu đáp ứng, tự nhiên người tốt ta tốt mọi người đều khỏe, chẳng những có thể đạt được phần đồng quà tạo. sau này nói không chừng có thể từ Côn Luân Tiên phủ thu hoạch càng nhiều tu luyện tài nguyên nữa, nhưng không đáp ứng, chọc giận La phủ Thánh tử, đừng nói là Diêu Quang Phong nho nhỏ, cho dù toàn bộ Chân Vũ Thánh Sơn cũng không tốt bằng giao. Mọi người đều có tâm tư, hào khí trên quảng trường lập tức trở nên có chút khẩn trương. Mời Tố Ảnh cô nương xuống núi. Một tên nam nữ trẻ tuổi Dương Hồ Cảnh kia, lần nữa cao giọng hết lớn, cơ hồ sắc mặt mỗi người đều có chút khó coi, trong ngữ điệu cũng nhiều chút nóng tính. Bất quá, đáp lại bọn hắn vẫn là một mảnh yên lặng. Thiên Duyên Hồng tiểu kia như trước nô lên cao lập lòe, tiêu tố ảnh lại vẫn chưa từng xuất hiện, trong ngọc chân điện ba đạo thân ảnh kia còn không có nửa điểm động tính. La Phủ Thánh Tử Dương mắt nhìn đỉnh núi, như cũ khỏe môi mỉm cười, nhưng đầu lông mày lại không dễ dàng phát giác nhảy lên vài cái Mấy chân Vũ Thánh Sơn phong chủ một mực mật thiết chú ý La Phù Thánh tử tần tụng lập tức phát hiện hắn dị trạng, trong nội tâm đều là thầm tiêu không ổn, xem thần sắc của La Phù Thánh tử, trong nội tâm tất nhiên đã có chút không vui, nếu tiêu tố ảnh kia không xuất hiện nữa, việc hôm nay sợ là không tốt xong việc rồi. Ở đây Tần tụng, Nhạc Hầu, Thích Trúc, Long Tâm phấn bốn người nhìn nhau, cơ hồ đồng thời làm ra quyết định, muốn đi Ngọc Chân Điện mang tiêu tố ảnh xuống núi. Nếu thật chờ La Phù Thánh tử tức giận, vậy thì càng không dễ làm rồi. Vất quá Còn không đợi bốn người tần tụng hành động, la phủ thánh tử liền nhìn chăm tên dương hồ cảnh nam nữ kia nhẹ nhàng phát tay, cười nhạt một tiếng nói. Mời tố ảnh cô nương xuống núi. chương 740, nàng đạo lữ là ta. Đồng dạng một câu, lúc từ trong miệng la phủ thánh tử nói ra, mặc dù hắn không có hiển lộ ra nửa điểm sắc mặt giận dữ, ngữ điệu cũng không có tức giận chút nào, nhưng nghe vào trong thai mọi người, lại làm bọn họ biến sắc. Trong nháy mắt này, mọi người có loại cảm giác mây đen áp thành, bao tố sắp hàng lâm. Nguy rồi. Bọn người chân vũ thánh sơn dương hồ cảnh cường giả đều là tâm thần khẽ run, nhất là động tác của La phủ thánh tử, càng làm cho bọn hắn thầm cảm giác không ổn. Vâng. Trăm người cùng kêu lên đáp. Không cần. Bất quá bọn hắn còn không có hành động, một tiếng quát lên đột nhiên ở trên hư không chấn động, lập tức liền thấy ba đạo thân ảnh từ trên hư quang đỉnh nhảy xuống, trong khoảnh khắc liền đã bay xuống quảng trường, trong đó hai gã nữ tử mỹ mạo là Ngư Thanh Liên cùng Tiêu tố Ảnh, mà nam tử trẻ tuổi bên hông các nàng kia Đúng là mộ hàn. La thành. Khai dương đỉnh, huyền dương điện, dịch chân nhân khó có thể tin bắn người mà lên, vẻ mặt kinh hỉ Hắn mặc dù không có đi tham gia nghi thức đính hôn ở riêu quang phòng, nhưng thần thức lại tàn ra, mật thiết chú ý động tĩnh bên kia. Vốn thấy la phủ thánh tử cho người cưỡng ép lên núi đem tiêu tố ảnh mang xuống, hắn còn có chút bận tâm, nhưng không ngờ thoáng qua một lát, chẳng những tiêu tố ảnh cùng ngư thanh liên hiện thân, đệ tử của mình kia cũng xuất hiện. Tiểu gia hỏa này hôm nay vừa trở lại. Ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, dịch chân nhân không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt kịp biến, thân ảnh khẽ nhúc ních, liền ly khai huyền dương điện, hướng phía diêu quang phong mau chóng đuổi theo. Là thành, chứng kiến ngư thanh liên cùng tiêu tố ảnh xuất hiện, chúng tu sĩ chân vũ thánh sơn thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vừa thấy mộ hàn bên người các nàng, vẫn không khỏi ngần người, trước kia bọn hắn đều cảm ứng được trong ngọc chân điện có dương hồ cảnh tu sĩ thứ ba, nhưng khí tức người nọ quá mức phiêu miểu, quá mức yếu đớt để cho bọn hắn nhất thời khó có thể kết luận thân phận của hắn. Không nghĩ tới đúng là Mộ Hàn mất tích 8 năm về tới Chân Vũ Thánh Sơn, lại đã đột phá đến Dương Hổ Nhị trọng thiên. Mộ Hàn cùng La phủ Thánh tử kia đồng dạng cũng là pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, hắn có thể trở lại, đối với Chân Vũ Thánh Sơn mà nói, tự nhiên là một việc vui. Chỉ bất quá hắn đã trở lại rồi, tại sao không đi khai Dương phòng gặp sư phó, mà là đi tới Diêu quan phòng, hơn nữa vẫn là cùng Ngư Thanh Liên, Tiêu Tố ảnh hiện thân. Mọi người trong lồng ngực điểm khả nghi mọc lan tràn. Nhưng Tần Tụng lại sắc mặt khẽ biến, 8 năm trước, Thiên Toàn Phong thủ tịch đệ tử Lâm Ngọc Bạch truy tung mộ Hàn tiến về Pháp La Thiên vực, kết quả không bao lâu Lâm Ngọc Bạch liền chết rồi, lại thủy chung không tìm ra nguyên nhân Lâm Ngọc Bạch chết. Vốn mộ Hàn mất tích nhiều năm, trong nội tâm Tần Tụng còn có thể thoáng cân đối một điểm. Nhưng hiện nay, mộ Hàn mất tích đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hắn đã thành dương hồ cảnh tu sĩ, Tần Tụng lập tức khó có thể bình tĩnh. Nhưng giờ phút này hắn lại tìm không thấy cái cớ gì để xông đến mộ hàn phát tác, chỉ có thể đem đầu mâu chỉ hướng hai nữ tử bên cạnh mộ hàn lạnh rộng quát lớn. Ngư phong chủ, tiêu tố ảnh, các ngươi đến ở phía trên làm cái trò gì, lâu như vậy cũng không xuống, thật sự là quá thất lễ, nếu không có thánh tử. Không sao, có thể xuống là tốt rồi. La phủ thánh tử khoát tay cắt đứt tần tụng nói, cười mỉm nhìn về phía tiêu tố ảnh nói. Tố ảnh cô nương, ta và ngươi hai người kết làm đạo lữ, có thể nói là ông trời tác hợp. Cái thiên duyên hồng kiểu này là thánh phẩm đạo khí ta vì đính hôn hôm nay mà tự tay luyện chế, kính xin tố ảnh cô nương nhận lấy phần lễ vật này của ta. 3 tháng sau thời điểm đại hôn ta còn có tâm ý khác đưa lên, tin tưởng nhất định sẽ không để cho cô nương thất vọng. Đang khi nói chuyện, tay phải của là phủ thánh tử hơi chiêu, cái thiên duyên hồng kiểu kia liền kịch co rút lại, hướng tiêu tố ảnh phiêu tới. Đa tạ thánh tử nâng đỡ, bất quá ta đã có đạo lữ, cái lễ vật này vẫn là thỉnh thánh tử thu hồi A tiêu tố ảnh mỉm cười đóng tay áo nhẹ phẩy, cái thiên duyên hồng tiểu kia đã bị một cổ chân nguyên xanh lam nâng lên, hướng La phủ thánh tử bắn ngược mà về. Cái gì? Tiêu Tố Ảnh rõ ràng có đạo lữ rồi hả? Nói đùa sao? Tiêu Tố Ảnh vừa dứt lời, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Chẳng những Dương Hồ cảnh cường giả đến đây xem lễ kia trận mắt há hốc mồm, tần tụng chúng chân vũ thánh sơn tu sĩ cũng là vẻ mặt ngốc trệ, bọn hắn vốn tưởng rằng Tiêu Tố Ảnh xuất hiện là đã triệt để khuất phục, chuẩn bị tiếp nhận việc hôn nhân này. Lại không ngờ nàng lại biết lái miệng nói ra bản thân đã có đạo lữ. Cái này há không phải là ở trước mắt bao người, hung hăng tắt La Phủ Thánh Tử một bạc hai. Nàng cũng quá lớn mật rồi. Dùng thực lực của La Phủ Thánh Tử, cùng với thân phận địa vị của hắn tại Côn Luân Tiên Phủ, bị tiêu tố ảnh nhục nhã như vậy, há chịu từ bỏ ý đồ. Vô ý thức, mọi người hướng La Phủ Thánh Tử cùng với những nam nữ trẻ tuổi kia lường tới. Quả nhiên, trên mặt trăm tên nam nữ kia không che giấu chút nào hiển lộ ra bất mãn cùng tức giận. Mà la phụ thánh tử tiếp được thiên duyên hồng tiểu, trên mặt mặc dù còn treo vui vẻ, nhưng cặp mắt kia lại có chút mèo lại, đồng tử thâm thúy tựa hồ đã nhắc lên mưa to gió lớn. Tiêu tố ảnh, người quá làm càn. tân tụng khuôn mặt lạnh lẽo, quát chói hai lên tiếng. Trần vũ thánh sơn từ trên xuống dưới, cũng biết người hôm nay vẫn là độc thân, đạo lữ của người chẳng lẽ còn sẽ từ trên mặt đất xuất hiện hay sao? Có thể được thánh tử nhìn chúng, trở thành đạo lữ của hắn, là người thiên đại vinh hạnh, người không biết cảm kích thì thôi. Lại vẫn dám ra sức khức tử, dùng loại cớ sức xẻo này lừa bị mọi người, thực coi chúng ta những người này đều mù lòa hay sao? Tân Tụng, tiêu tố ảnh là đệ tử của ngư thanh liên ta, ngươi cũng không phải Trần Vũ Thánh Sơn Sơn Chủ, nàng làm càn hay không làm càn, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay mùa chân. Ngư thanh liên lông mày kẻ đen nhảy lên, không chút khách khí đáp lễ tới, cười lạnh nói. Sơn Chủ lão nhân ra hắn cũng chưa từng nói chuyện, ngươi thật đúng là bắt chó đi tải. Ngươi! Tần tụng lại càng là giận không kiềm được. Nghe được hai người này đối chọi gay gắt, mọi người biết vậy nên giật mình, thầm nghĩ trong lòng, đúng rồi, đúng rồi, tiêu tố ảnh vốn là không muốn cùng la phủ thánh tử kết làm đạo lữ, hôm nay tránh cũng không thể tránh, còn muốn dùng mình đã có đạo lữ lấy cớ, đáng tiếc tính toán của nàng nhất định là sẽ ngâm nước nòng đấy. Nghĩ tới đây, những tu sĩ xem lễ kia đều là trong nội tâm cười thầm không thôi. Hai vị phong chủ không cần tranh chấp. La phủ thánh tử chậm rãi mở miệng, Tần Tụng vẫn nội chỉ phải ngạnh xanh nén trở về. Con mắt đảo qua Tần Tụng cùng Ngư Thanh Liên, hai ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trên người Tiêu Tố Ảnh, mỉm cười nói: "Tố Ảnh cô nương thực biết nói giỡn. Thời gian đã không còn sớm, cái nghi thức đính hôn này cũng nên xong, Tố Ảnh cô nương, ngươi chuẩn bị một chút, liền theo ta phản hồi Côn Luân Tiên phủ, chuẩn bị 3 tháng sau đại hôn a." "Ta chưa cùng ngươi nói giỡn, ta là thực sự có đạo lữ." Tiêu Tố Ảnh trầm giọng nói: "A. Vậy đạo lữ của ngươi là ai?" có thể để cho ta thấy mặt hay không. La Phủ Thánh Tử ngón tay khẽ nhúc nhích, cái thiên duyên hồng tiểu kia ở trên đầu ngón tay quay tròn chuyển động, trong ánh mắt nhìn về phía tiêu tố ảnh lại nhiều ra chút trêu thức, cái thần sắc kia giống như là con mèo nhìn con chuột dãy ruột. Nàng là đạo lữ của ta. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt thoại âm của La Phủ Thánh Tử rơi xuống, sau cái ký tự lại như tiếng sấm đột nhiên ở trong thiên địa chấn nổ, làm cho lỗ thai người vù vù không đớt. chương 741, ai dám? tiếng nói vang lên Lập tức một đạo thân ảnh thon dài từ bên hông tiêu tố ảnh cùng ngư thanh liên đi ra, cái khuôn mặt bình thường lẫn vào trong đám người kia sẽ tìm không ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ một thoáng, mọi người lặng ngắt như tờ, trong thiên địa một mảnh tinh mịch, chỉ có 6 ký tự kia dư âm ở trên hư không lựa lở, chấn động nhân tâm. Là thành, ngươi có biết ngươi đây là đang làm gì đó hay không, còn không lùi trở về cho ta. Vẫn là tần tụng trước phục hồi tinh thần lại nhất, trên mặt khiếp sợ còn không có biến mất, đã biển chỉ như kiếm Điệp Vướng Mộ Hàn đột nhiên lên tiếng, hồn hền giận dữ mắng: "Mọi người còn lại lập tức bị lời nói này của hắn bừng tỉnh, sắc mặt Chân Vũ Thánh Sơn phong chủ, các trưởng lão đều là âm tình bất định, mà những cường giả xem lễ kia ngoài kinh ngạc ra, là âm thầm lắc đầu, tiêu tố ảnh hồ đồ thì cũng thôi, người này rõ ràng cũng cùng nàng hồ đồ, cái này không phải là tìm chết sao?" Mặc dù thần sắc của La phủ thánh tử còn nhìn không ra biến hóa rõ ràng gì, nhưng trong tên dương hồ cảnh nam nữ trẻ tuổi kia lại mỗi người nổ sắc hiện ra. Chuyện hôm nay hiển nhiên đã rất khó thiệt rồi. Bất quá, nhưng thần sắc Mộ Hàn lại như thường, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên La Phù Thánh tử đối diện bên ngoài trăm mét kia. Thấy Mộ Hàn đối với mình mắt điếc tai ngờ, trong mắt Tần Tụng lặng yên hiện lên một vòng nhếch răng cười, âm chầm nói: "La Thành, ngươi thật đúng là lớn mật, thân là Chân Vũ Thánh Sơn đệ tử, không biết giữ gìn lợi ích tông phái thì cũng thôi, lại dám chạy đến trên nghi thức Thánh tử đỉnh hôn quái rối, coi điều lệ tông phái của Chân Vũ Thánh Sơn chúng ta là bài trí sao?" Năm đó, Mộ Hàn ở Võ Phong Đài liên tiếp đánh bại Thiên Toàn Phong hơn 10 tên đệ tử, làm cho Thiên Toàn Phong mất mặt, Tần Tụng đã đối với Mộ Hàn phi thường bất mãn, mà Mộ Hàn ở Võ các đạo hội đánh bại Lâm Ngọc Bạch, lại để cho thứ tự Thiên Toàn Phong đại ngã, Tần Tụng đối với Mộ Hàn bất mãn đã biến thành sát âm. Về sau, Lâm Ngọc Bạch bởi vì truy tung Mộ Hàn mà bỏ mình, Tần Tụng càng là hận không thể lập tức đem Mộ Hàn ngay tại chỗ hành quyết, chỉ là Mộ Hàn cũng theo Lâm Ngọc Bạch tử vong mà mất tích, Tần Tụng muốn động thủ cũng tìm không thấy đối tượng, chỉ có thể thôi Hôm nay mộ hàn hiện thần, cũng khơi gợi lên sát nghiệm của Tần Tụng. Hiện tại thật vất vả đợi đến một cơ hội có thể quang minh chính đại giải quyết mộ hàn như vậy, Tần Tụng có thể nào buông tha cho. Chư vị phong chủ, trưởng lão, các ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian cùng ta ra tay, đem hôn đảng coi trời bằng vùng này cầm xuống. Tiếng nói còn không rơi xuống, Tần Tụng đã hành động, trong tay lăng không nhiều ra một thanh trường kiếm. Trong khoảng khắc, trường kiếm này đã đâm ra mấy trăm lần, ở bên trong tiếng xé gió tró Mấy trong đạo kiếm, khí vô cùng sắc bén ngưng tụ thành kiếm mang thật lớn, dùng thế xét đánh lôi đình hướng mộ Hàn bắn mạnh tới. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét to đột nhiên ở trên không quảng trường chấn nổ, một cự trưởng to lớn mạnh mẽ thoáng hiện, như thiểm điện cầm đạo kiếm quang kia, tiếp theo năm ngón tay siết chặt, chỉ nghe liệt, liệt liệt liệt liệt nổ đùng liên tiếp vang lên, kiếm mang kia lập tức liền vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, tan thành mây khói. Trong tích tắc, một bóng trắng tựa như thiên ngoại thiên thạch truy lạc ở trước mặt bọn người tụ. Thình lình là Khai Dương Phong chủ dịch chân nhân, không ngờ dâu tóc đều dựng, hai đầu lông mày tức giận bừng bừng, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Tụng, trầm giọng nói: "Thần sư lệ, ngươi thật đúng là uy phong." Đối với Tần Tụng này, dịch chân nhân cực kỳ hoán hận. Và hôm nay ở nơi như vậy, nếu Mộ Hàn ở dưới Tần Tụng suýt rúc xuống, bị tất cả phong chủ trưởng lao đánh chết, hằng cái làm sư phó này ngay cả địa phương nói lý cũng tìm không thấy. Nguyên lai là dịch sư huynh. Trong mắt Tần Tụng xẹt qua một vòng kiêng kỵ chi sắc. Trật trường kiếm vụ vụ rung động lắc lư, cười lạnh nói. Dịch sư vinh, ta biết rõ là thành là đồ đệ bảo bối của ngươi, bất quá người này dám can đảm nhiếu loạn nghi thức thánh tử đính hôn, tội không thể tha, ngươi người sư phụ này không đành lòng động thủ, chúng ta cũng chỉ có thể làm thay rồi, chư vị. Ai dám? Không chờ tần tụng nói cho hết lời, dịch chân nhân liền giận quá mà cười, ánh mắt như lưới kiếm sắc bén đảo qua bọn người lòng tâm khuê cùng nhạc hầu. Vừa cùng dịch chân nhân đối mặt, những phong chủ, trưởng lao v Muốn cùng tần tụng đồng loạt ra tay kia đều có chút sợ hãi, mất tự nhiên né qua ánh mắt. Trong bác Đầu bảy phòng, thực lực Khai Dương Phong cũng không phải là mạnh nhất, nhưng thực lực của Khai Dương Phong chủ dịch chân nhân, ở trong tất cả Dương Hồ cảnh cường giả của Chân Vũ Thánh Sơn, tuyệt đối có thể xếp hạng top 3, mấy lao gia hỏa ở Linh Vũ pháp giới không đi ra, thật đúng là không, có mấy Dương Hồ cảnh tu sĩ có thể làm gì được hắn. Người! Tân Tụng thẹn quá hóa giận, chỉ có một người hắn, còn thật không dám hướng dịch chân nhân động thủ. Húng chi bên kia còn có một diêu quang phòng chủ ngư thanh liên cùng dịch chân nhân không kém là bao nhiêu, so với hắn hơi cường một ít. Nếu dịch chân nhân cùng ngư thanh liên liên thủ, tần tụng cũng chỉ có phần trốn chạy để khỏi chết. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, con mắt dịch chân nhân chuyển hướng mộ hàn. Đệ tử bái kiến sư phó. Mộ hàn thầm than một tiếng, không người thi lễ. Hắn trở lại chân vũ thánh sơn một mực ở lại diêu quang phòng, mà không đi khai dương phong bái kiến dịch chân nhân, là không muốn đem sư phó cũng liên quan tiền đến Dù sao hôm nay việc này không có khả năng hòa hòa khí khí xong việc, không nghĩ tới sư phó vẫn là chạy tới. Chỉ là ngoài thở dài, đối với dịch chân nhân giữ gìn, mộ hàn lại dị thường cảm kích. La thành, ngươi có thể trở lại là tốt rồi, chuyện hôm nay. Dịch chân nhân nói còn chưa dứt lời, mộ hàn đã mở miệng. Sư phó an tâm ở bên nhìn xem, chuyện hôm nay, do đệ tử mà lên, tự nhiên cũng nên do đệ tử giải quyết. Dịch chân nhân có thể trấn trụ bọn người tần tụng cũng đã đủ. Nếu lại cùng la phủ thánh tử chống lại, vậy thì thật sự nguy hiểm. chuyến hôm nay ứng phó không qua, mộ hàn còn có thể làm cho tiêu tố ảnh tàng nhập tâm cung, sau đó bỏ qua thân thể, dùng tử hư thần cung đào tẩu, sau đó lại tìm cơ hội cải tạo thân thể, nhưng dịch chân nhân lại bất đồng. Hàn cái phong chủ này nếu như rơi vào sâu hơn, không chỉ sẽ liên lụy chính hắn, chỉ sợ còn sẽ liên lụy đệ tử khai dương phong. Ngay vậy, dịch chân nhân một người, bờ môi khẽ nhúc ních, nhưng còn chưa mở khẩu. Đã bị một hồi tiếng cười to trong sáng đánh gãy. Tốt! Tốt! La phủ thánh tử yên lặng sau nửa ngày rốt cục cười mỉm mở miệng, thủ trưởng vỗ nhẹ, vẻ mặt tán thưởng nhìn xem mộ hàn nói. là thành đúng không? Ngươi người này rất không tồi, thật cao hứng tố ảnh cô nương có thể có bằng hữu như ngươi. Như vậy đi, ngươi có thể theo ta cùng tố ảnh cô nương tiến về côn luân tiên phủ. Nghe nói như thế, trong sân cơ hồ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mộ hàn sắm vai đạo lữ của tiêu tố ảnh Nhiều loạn nghi thức đính hôn của La Phủ Thánh Tử, nhưng La Phủ Thánh Tử chẳng những không tức giận, ngược lại muốn đem Mộ Hàn mang đến Côn Luân Tiên Phủ, cái chuyện hướng này cũng không tránh khỏi có kịch tính rồi. Trần Vũ Thánh Sơn vô số tu sĩ muốn vào Côn Luân Tiên Phủ mà không thể được, nhưng hắn ngược lại tốt, rõ ràng dùng loại phương thức không thể tưởng tượng này làm được. Hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, mọi người thầm khen La Phủ Thánh Tử ngoan hùng vĩ lượng, trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn lập tức nhiều ra hâm mộ cùng ghen ghét khó có thể che giấu. La phủ thánh tử đem người này dẫn vào Côn Luân Tiên phủ, vậy hắn là đệ tử của Côn Luân Tiên phủ, cái này không sai biệt lắm là chim sẻ biến phượng hoằng rồi. Chương 742, một quyền đánh bại. Ngắn ngủi sững sở qua đi, Mộ Hàn lập tức liền tỉnh hồn lại, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, mục tiêu của hắn tuy là tiến vào Côn Luân Tiên phủ, nhưng lại chưa từng nghĩ tới thông qua phương thức như vậy đi vào, hơn nữa, cũng không tin nguyên nhân La phủ thánh tử này mang mình đi Côn Luân Tiên phủ, thật sự là cảm giác mình người này rất không tồi. Vừa rồi mặc dù la phủ thánh tử không có lên tiếng, nhưng mộ hàn lại cảm giác được hắn đang dùng một loại phương thức che giấu dò xét lấy tình huống của mình, hiện tại chắc hẳn đã có chỗ thu hoạch. Ngoài ra, la phủ thánh tử nói ra một câu như vậy mục đích lời nói, cũng tuyệt không có như hắn biểu hiện ra ngoài khoan hồng như vậy. Ly khai Trần vũ thánh sân này, chỉ sợ mình liền chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ lại như vậy, mộ hàn không nhanh không chậm cười nói. Đa tạ thánh tử hào ý, bất quá, ta cùng với tô ảnh từ lúc 8 năm trước đã kết làm đạo lữ. Mặc dù ta không phải là quân tử gì, nhưng vì có thể tiến vào thượng thiên vực chủ tông mà vứt bỏ thế tử, ta lại làm không được. Mộ Hàn vừa mới nói xong, quảng trường lập tức một mảnh xôn sao. Người này chớ không phải là đống ốc, rõ ràng cự tuyệt thánh tử hào ý. Đều đến tình trạng như vậy rồi, còn kiên trì là đạo lữ của tiêu tố ảnh, chẳng lẽ đây là thật hay sao? Nếu đổi lại là ta, đoán chừng sớm đáp ứng, đạo lữ không có, tìm một cái là được, cơ hội tiến vào côn luân tiên phủ không có, sẽ không nhất định có nữa. Thoáng chốc, các loại âm thanh nói thầm liên tiếp văng lên, ánh mắt mọi người nhìn mộ hàn trở nên phức tạp, có xem thường, có miệng ai, có hoài nghi, cũng có khâm phục Dù sao ở trong trung thiên vực thế giới, có can đảm cùng côn luân tiên phủ thánh tử đối đầu, thật sự là quá mức hiếm thấy rồi. Thật can đảm. La phủ thánh tử mỉm cười tán thưởng một câu, nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, ánh mắt xẹt qua mộ hàn cùng tiêu tố ảnh, chậm dãi nói. Ta mặc dù thưởng thức ngơi, Nhưng có chút lời nói là không thể nói lung tung. "La Thành, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi cùng tố Ảnh cô nương thật sự là đạo lữ?" La phủ thánh tử lời này vừa ra, chung quanh thanh âm chít chít xì xào đột nhiên biến mất. Chung quanh quảng trường trở nên một mảnh yên tĩnh, con mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên người Mộ Hàn. Bọn hắn đều có loại cảm giác, nếu Mộ Hàn thật sự dám gật đầu, cái kiếp nên đón hắn chỉ sợ sẽ là lửa giận của La phủ thánh tử. Nếu La phủ thánh tử thật sự phát tác đem Mộ Hàn giết, hắn tuyệt đối là chết cũng chết vui. Đừng nói sư phó hắn dịch chân nhân không thể làm gì, cho dù chân vũ thánh sơn sơn chủ cổ thương phong, cũng rất khó tìm về công đạo cho hắn. Người khác có thể cảm giác được, tiêu tố ảnh cùng ngư thanh liên, dịch chân nhân tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Trong ánh mắt ba người nhìn về phía mộ hàn đều nhiều hơn một tia lo lắng. Không sai. Nhưng mộ hàn lại không chút do dự, nặng nghề gắt đầu. Ta cùng với tố ảnh sớm đã là đạo lữ, côn luân tiên phủ là chân vũ thánh sơn chủ tông. Thánh tử lại là một trong những người thừa kế côn luân tiên phủ phủ chủ tương lai, chắc hẳn cũng không đành lòng làm ra loại sự tình cầm gợi đánh nguyên lương đi. Làm càn. Thân là hạ tông đệ tử, vậy mà không tuân thủ tông quy, nam lần bảy lượt lừa gạt thượng tông thánh tử, đáng chết. La phủ thánh tử còn chưa mở khẩu, trong hai nhóm nam tử trẻ tuổi kia liền vang lên một tiếng hét to, cơ hồ ở nháy mắt chữ chết kia vang lên, một bóng đen liền hóa thành lưu quang, hướng mộ hàn kích bắn đi. Đồng thời... Bàn tay người nọ đột nhiên nhiều ra một tảng đá lớn, trong khoảnh khắc đã bảnh trướng đến phương viên vài trăm mét, ẩm ẩm từ trên cao đập phá xuống dưới, thanh thế cùng mảnh bá đạo, làm cho người ta sợ hãi, giờ khắc này, phản phất thương khung đều sổ xuống. Quả là thế. La Thành thực là chết chắc. Tên Tùy Tùng kia đột nhiên ra tay, nhất định là đã nhận được La Phủ Thánh Tử ý bảo, Tu Vi La Thành chỉ có Dương Hồ Nhị Trọng Thiên, mà Tùy Tùng ra tay lại là Dương Hồ Ngũ Trọng Thiên Tu Sĩ, Tu Vi chênh lệnh quá lớn. Nếu như dịch chân nhân cùng ngư thanh liên không xuất thủ tương trợ, La Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ít người cơ hồ đồng thời đã hiện lên ý nghĩ như vậy. Dịch chân nhân cùng ngư thanh liên giống như cũng đã minh bạch điểm ấy, trong ánh mắt hiện lên một vòng nghi ngờ, nhưng sau một khắc, hai người liền làm ra quyết định, không sai biệt lắm đồng thời tiến lên trước một bước, nhưng mà còn không chờ bọn hắn ra tay, mộ Hàn tựa như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, hướng khối cự thạch kia nên đón. Hô! Lúc sắp cùng cự thạch kia chạm vào nhau Mộ Hàn đột nhiên ng nắm tay lên oanh tới. Một màn này rơi vào trong mắt những dương hồ cảnh cường giả xem lễ kia, lại suýt nữa cười ra tiếng, ở bọn hắn xem ra, Mộ Hàn cử động như vậy giống như tại cầm trứng gà đi đụng thạch đầu, kết quả tất nhiên là trứng toé trên đất. Nhưng ngay lập tức qua đi, hình ảnh trứng toái cũng không xuất hiện, ngược lại là mắt của bọn hắn như muốn rơi xuống đất. Và anh! Trong khoảng điện quang hòa thạch, nắm đấm của Mộ Hàn liền cùng cự thạch kia tiếp xúc thân mật, thanh âm linh thai nhức chợt ở trong thiên địa kích động ra. Vì thế khối cự thạch kia rõ ràng bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, mà thân ảnh mộ hàn lại như mũi tên nhọn xuyên qua thạch mạt đầy trời, thế không thể đỡ xuất hiện ở trước người tên H.I. Nam tử kia, ở trong mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, nằm đấm nổ nát cự thạch kia không có nửa phần dừng lại, chưa từng có từ trước đến nay vào tới. Mặt mũi H.I. Nam tử kia tràn đầy kinh hãi, hiển nhiên là nghĩ không rõ mộ hàn chỉ có tu vi dương hồ nhị trọng tiên, vì sao lại có thực lực cường đại như thế, có thể một quyền đánh bại siêu phẩm đạo khí của mình Đừng nói là không có phòng bị, cho dù đã có phòng bị, hắn cũng không kịp ngăn trở một quyền của mộ hàn thế tới tấn mánh như thế. Nháy mắt sau, nam đấm của mộ hàn đã hoanh vào lồng ngực hắn. Phan! Chỗ quyền tiêm tử mang lóe lên rồi biến mất, nam tử trẻ tuổi kia tới cũng nhanh, lui càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, tựa như diệu bị đứt dây bắn ngược mà ra, nặng nghề rơi đập trên vách đá dựng đứng ngoài ngàn mét. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa qua đi, đá vụn vầy ra, toàn bộ riêu quang phong đều mãnh liệt chấn động Mà Hắc nam tử kia lại biến mất, chỉ là chỗ vách đá kia nhiều ra một cái cửa động phương viên hơn 10 mét, bên trong lẩn ẩn có thể thấy được một bóng đen, như tranh vẽ khắc ở chỗ sâu trong thạch động. Tuy tung của La phủ Thánh tử ra tay, muốn đánh chết Mộ Hàn, kết quả vốn là rõ ràng đấy. Nhưng kết quả cuối cùng lại triệt để điên đảo, tuy tung kia của La phủ Thánh tử chẳng những siêu phẩm đạo khí bị Mộ Hàn một quyền đánh bại, chính mình càng bị Mộ Hàn một quyền đánh vào ở chỗ sâu trong vách đá. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa chết lặng, không chỉ có Chân Vũ Thánh Sơn tu sĩ, những dương hổ cảnh cường giả kia tất cả đều là vẻ mặt ngốc trệ, từng trong mắt như muốn từ trong hốc mắt trừng đi ra, đường đường dương hổ ngũ trọng thiên tu sĩ, đánh không lại dương hổ nhị trọng thiên tu sĩ thì cũng thôi, ngược lại ngay cả một quyền cũng tiếp bất trụ. Cái này rất không hợp lý. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả dịch chân nhân cùng Ngư Thanh Liên, tiêu tố ảnh tự nghị đối với Mộ Hàn biết sơ lược, cũng là trận mắt há hốc mồm. Mộ Hàn ra tay, Bọn hắn liền lập tức nghĩ đến lúc trước mộ hàn liên tiếp đánh bại hơn 10 tên thiên toàn phong linh chỉ cảnh cao thủ, liền đoán được hắn có thể chiến thắng, lại không nghĩ rằng hắn lại thắng được gọn gàng như thế, rõ ràng chỉ dùng một quyền vô cùng đơn giản liền đánh bại côn luân tiên phủ một cái dương hầu ngũ trọng thiên tu sĩ. Bình luận góp ý vũ vương mời vào đây. 18. tủ sách Đang ra đế quân cựu tinh thiên thần quyết thiên thánh Phung thần không thiên hạ vũ vương thanh quan đế tôn thần tọa thần hoàng thần má hệ thống kiếm nịch thương khung đan vũ cản khôn hoành tàu hoang vũ chân tiên trung cực chuyển thừa dược thần đại đường đạo xoáy đại ma đầu đan thần hoàng kim đồng hứa tiên trí huyền thiên luyện kim cuồng chiều ngạo thị thiên địa phong lưu võ trạng nguyên quan môn quân lâm thiên hạ sinh tiếu thủ hộ thần thiên hạ vô song thông thiên đại thánh thiên Hà phong bạo. Tiên ngục tinh ngự tinh thần châu võ động thiên hạ vô thường u minh. imG, IMG, IMG, IMG. Theo phố Lợi Ính 14 ở ở ở xây Thạ diệu to lịch ở nhờ ỉa Fortis ở sẽ phung tuốt. Hiện ẩn danh sách các thành viên đã xem. 740 IMG IMG ngày 5 tháng 9 năm 2014, 6 giờ 44 phút AM. IMG Lịch ở nhờ ỉa IMG Mộ đệ giả tòa Ngày gia nhập, ổ 2012 Bài gửi, 18,296 IMG trả lời, Vũ Vương tác giả, Độc Du Nguồn Đần VN. Bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 20 điểm khi đọc bài viết này. Đần VN. Mộ Hàn thu quyền, nguyên đạn nhạc chỉ, mảnh vỡ sau lưng nhau nhau rơi xuống. Đem vẻ mặt mọi người thu nhập đáy mắt, nhưng trong lòng Mộ Hàn thì cười lạnh, 8 năm trước hắn vẫn là linh trì lục trọng thiên, đã có thể liên tiếp bắt bọn người Dương hồ tứ trọng thiên bạch đạo tử, hôm nay tu vi đã đạt Dương Hầu nhị trọng thiên, thực lực tăng cường đâu chỉ gấp trăm lần, chỉ là Dương Hầu ngũ trọng thiên tu sĩ hà có thể làm gì được mình thực lực không tệ. Ánh mắt La phủ Thánh tử hơi lập lòe, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng mà vẹn vẹn là một tia như vậy mà thôi, Dương Hồ Cảnh tu sĩ cường thịnh trở lại, đối với hắn đã đột phá đến thần hải cảnh mà nói, cũng chẳng qua là con kiến hơi chút cường tráng, như trước giẫm chân một cái là có thể nhẹ nhõm giết chết. Thẩm Thiệu, nghe được thanh âm của La phủ Thánh tử, 99 tên Dương Hồ Cảnh tùy tùng kia lại từ trong rung động cực độ rực mình tỉnh lại, hai người quát to một tiếng, liền hướng cửa động chỗ vách đá kia bắn mạnh tới. Còn lại 97 người lại phần phật thoáng một phát tàng ra, trong khoảnh khắc liền đem mộ hàn vây quanh ở trung tâm. Mọi người nhìn chầm chầm mộ hàn, trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Khúc khục. Phúc. Tiếng ho khan đột nhiên văng lên, tuy rất nhỏ, nhưng ở trong quảng trường này lại có vẻ dị thường trói thai. Thẩm thiệu trước kia bị mộ hàn một quyền đánh bay đã tự hành từ trong thạch động kia leo ra, sắc mặt tái nhận, thất khiếu chảy máu, thân hình còn không có đình chỉ, liền một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, hướng về sau ngã xuống Bất quá Thẩm Thiệu còn không có rơi xuống đất, đã bị hai gã nam tử trẻ tuổi vọt tới đỡ lấy. Chứng kiến bộ dạng thảm trạng này của hắn, Tân Tụng chúng chân vũ Thánh Sơn phong chủ, trưởng lão cùng với những dương hồ cảnh cường giả xem lễ kia đều là tâm thần nghiêm nghị. Trong bọn hắn mặc dù không hề thiếu dương hồ thất trọng thiên tu sĩ, nhưng trong nội tâm minh bạch, coi như mình ra tay, cũng rất khó như La Thành một kích trọng thương dương hồ ngũ trọng thiên Thẩm Thiệu. La Thành kia tuy chỉ có dương hồ nhị trọ thiên tu vi, nhưng thực lực mạnh Chỉ sợ đã không kém hơn sư phó hắn dịch chân nhân, chúng dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong tu sĩ. Chắc không được hắn dám vì tiêu tố ảnh, đối kháng la phủ thánh tử mà không lùi. Chỉ tiếc võ đạo thiên tài xuất sắc như thế, lại không quá sáng suốt rồi, dùng tu vi dương hồ cảnh, lại có thể nào chống cự được thần hải cảnh la phủ thánh tử, nếu như hắn tự mình ra tay, la thành kia tất khó may mắn thoát khỏi. Nếu không, chân vũ thánh sơn trong 50 năm có khả năng xuất hiện một vị thần hải cảnh cường già tuổi trẻ. Thời điểm tâm nghiệm mọi người thay đổi thật nhanh, hơn 90 tên nam nữ trẻ tuổi kia nhìn thấy tình huống thảm thiệu, lại càng là phẫn nộ, trong đôi mắt như giấy lên lửa khói hừng hực. "La Thành, người cái hạ tông đệ tử nho nhỏ này, lại dám tổn thương tu sĩ chủ tông. Người này lừa dối thánh tử trước, trọng thương thượng tông sư huynh sau, thật sự là cả gan làm loạn, tội không thể tha. Chư vị sư đệ, sư muội, giết hắn đi." Thanh âm gầm lên liên tiếp, trong đó 10 tên nam nữ trẻ tuổi đầu tiên phát động thế công. Trong trăm người 10 người này tu vi cao nhất, đều là Dương Hồ Lục Trọng Thiên tu sĩ. Tiếng rít thế lương phá không mà lên, 10 kiện siêu phẩm đạo khí đem phương viên trăm mét hoàn toàn phong tỏa, quang mang sáng chói đem phiến hư không này chiếu rọi tựa như ảo ngộng, nhưng ở dưới tấm hình xinh đẹp này, lại cất dấu sát cơ vô hạn, kinh khí hoặc bá đạo, hoặc gầm rú, hoặc nóng bỏng, hoặc lạnh như băng từ bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp che xuống, giống như muốn đem mộ Hàn Triệt để chôn vùi. 10 tên Dương Hổ Lục Trọng Thiên tu sĩ liên thủ xuất kích, thế công cuồng mãnh hạng gì, Khí tức khủng bố như sóng to gió lớn điên quần mà tràn ngập ra, trong khoảng khắc liền cơ hồ bao trùm cả tòa Chân Vũ Thánh Sơn thậm chí Linh Vũ Thánh Thành. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ vì sợ mà tâm rung động, kinh nghi bất định. Lần này, La Thành thật sự là đã xong. Quảng trường, không ít tu sĩ đấy lòng nổi lên ý nghĩ như vậy, kia mặc dù La Thành có thể một kích trọng thương Dương Hầu Ngũ Trọng Thiên Thẩm Điệu, nhưng hôm nay mười tên tu sĩ càng mạnh hơn nữa ra tay, La Thành quả bất địch chúng, hy vọng chiến thắng cực kỳ xa vời. Ngay cả dịch chân nhân, ngư thanh liên cùng tiêu tố ảnh hai đầu lông mày cũng hiện lên thần sắc lo lắng, lại không thể ra tay, những dương hồ cảnh nam nữ trẻ tuổi kia đã sớm phòng bị lấy bọn hắn, nhất là hai người dịch chân nhân cùng ngư thanh liên, phân biệt bị 20 đạo khí tức cường đại một mực tập trung, chỉ cần khẽ động, tất sẽ bị những dương hồ cảnh tu sĩ kia vây quanh, đừng nói không giúp được người, ngay cả mình cũng lâm đi vào, hơn nữa thân phận phong chủ cũng làm cho bọn hắn không, dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Thiêu Tố ảnh vừa mới đột phá đến Linh Chỉ Thất Trọng Thiên không lâu, loại chiến đấu cấp bậc này, nàng hoàn toàn không chen tay vào được, chỉ có thể ở bên cạnh âm thầm xuất ruột. "Đi." Kinh khí đầy trời bao phủ xuống, nhưng Mộ Hàn Như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt phi tốc quét qua, trong miệng liền mạnh mẽ nổ ra một chữ. Cơ hồ ở thoại âm rơi xuống, liền có 10 đạo thân ảnh từ trong cơ thể Mộ Hàn kích xả ra, trong tay mỗi người cầm một kiện siêu phẩm đạo khí, phân biệt nên hướng 10 tên Dương Hổ Lục Trọng Thiên tu sĩ kia. Mỗi một đạo thân ảnh này, đều là một mộ hàn dương hổ nhị trọng thiên. Mỗi thân ảnh trong tay nắm siêu phẩm đạo khí, đều là mộ hàn từ chỗ hắc diễm ma tổ lấy được chiến lợi phẩm. Có thể được hắc diễm ma tổ chân tàng nhiều năm như vậy, tất nhiên không là phản phẩm, tất cả chúng đều là cực phẩm bên trong siêu phẩm đạo khí. Ở trong tay 10 cái mộ hàn bộ phát ra huy thế kinh thiên động địa, kinh khí bàng bạc tựa như vòi rồng phát động sóng biển, hướng 4 phía gào thét mà đi. Mộ hàn lấy một trọi 10 Khi thế đúng là không thua những dương hồ lục trọng thiên côn luân tiên phủ tu sĩ kia chút nào. Quỷ Yến huyền hình thuận. Đây là một loại thần thông của Hắc Diễm Ma Tổ. Chủ thể linh hồn của Hắc Diễm Ma Tổ bị Mộ Hàn kiềm chế trong tâm cung, bộ phận linh hồn lưu lại bên ngoài của nó từng vô số lần dùng loại thủ đoạn này trùng kích Mộ Hàn tâm cung. Lúc ấy, Mộ Hàn đang trong quá trình cô đọng hai đại pháp thân, từng cẩn thận quan sát qua loại vũ đạo công pháp này của Hắc Diễm Ma Tổ. Hôm nay ở trong Diêu Quang đỉnh ngọc chân điện, Mộ Hàn cùng Ngư Thanh Liên Tiêu tố ảnh chậm chạp không hạ sơn, là vì hắn ở trong Tử Hư Thần Cung không ngừng dùng Thiên Anh diễn luyện loại công pháp này, thẳng đến đem nó hoàn toàn nắm giữ. U Minh Quỷ Họa xuất hiện, để cho Mộ Hàn quyết định không ở trước mặt mọi người tiếp tục vận dụng những vũ đạo công pháp mà Tử Hư Thần Cung truyền thừa kia, dĩ nhiên là tìm công pháp khác để thay thế chúng. Thời gian vội vàng, Mộ Hàn không kịp đi kiếm công hơn đến Thánh Vũ Điện hối đoái vũ đạo công pháp thích hợp mình, khá tốt có Quỷ Ảnh Huyễn thuật này giải quyết Mộ Hàn khẩn cấp. Thi triển loại vũ đạo công pháp này, Huyễn hóa ra phân thân càng nhiều, uy lực liền càng cường, Hắc Diễm Ma tổ chỉ có thể huyễn hóa ra lục đạo phân thân, mà Mộ Hàn đối với lực lượng tinh thần điều khiển càng thêm tinh tế tỉ mỉ, huyễn hóa ra phân thân có thể đạt tới 10 đạo, đúng là lợi khí dùng ít được nhiều. Dầm dầm dầm anh. Điện quang thạch hỏa tầm đó, 20 kiện siêu phẩm đạo khí đã lôi cuốn lấy lực khí vô cùng mạnh mẽ, hung hăng va chạm lại với nhau, âm thanh nổ đùng đình thai nhức góc liên tiếp từ trong quảng trường kích động ra, ngưng tụ thành từng tiếng gầm như muốn đem tòa diêu quang phong cao vút trong mây này là tung. Chỉ trong chốc lát, kinh khí quần bạo đã bắt đầu hướng bốn phía tàn sát bừa bãi, hư không vốn là hỗn loạn ở dưới kinh khí trùng kích xuống, điên quần mà vặn bèo lên, từng vết nước không gian khi thì thoáng hiện, khi thì đóng mở, phiến hư không này lập tức biến thành đầm lấy cất dấu vô số bây giờ. Cái thanh thế này làm cho người ta sợ hãi, làm cho tu sĩ chung quanh đang xem cuộc chiến nhau nhau tránh lui, trên mặt không nhịn được biến sắc. chương 743, Ng Mộ Hàn tu vi Dương hồ Nhị Trọng Thiên lấy một địch 10, lại không rơi vào thế hạ phong chút nào, hơn nữa 10 người kia đều là Dương hồ Lục Trọng Thiên cao thủ. Loại hiện tượng quỷ dị này có thể nói là hoàn toàn phá vỡ thưởng thức, để cho Tu sĩ trước kia cảm thấy Mộ Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ trận mắt há hốc mồm. Nhưng mà, một màn càng làm cho bọn hắn khiếp sợ rất nhanh liền xuất hiện. Thời điểm quỷ ảnh huyền hình thuật kia biến hóa ra 10 bộ phân thân kia đang nên hướng đối thủ, bản thể Mộ Hàn đã như linh xà ở trên hư không hăng hái xuyên thẳng qua không ngừng tránh đi từng đạo kình khí xâm nhập, cơ hồ đồng thời, trôi sinh lợi một dương đào kia từ mi tâm hắn điện xạ mà ra. Trong khoảnh khắc, một vòng đao mang màu xanh cực lớn như giải lụa veanh ở trên người một gã nam tử trẻ tuổi. Phanh! Trong tiếng nổ đùng đinh thai nhất góc, nam tử trẻ tuổi kia thậm chí ngay cả kêu sợ hãi cũng không kịp, liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen, theo kình khí quần quện bắn ra, đi theo góc đồng bạn thẩm thiệu, nặng nghê đập ở phía trên vách đá dựng đứng, tại đó chế tạo ra một cái thạch động. Lại là một bóng đen từ trong vòng chiến kích xạ mà ra Frank Tiếng va đập kịch liệt liên tiếp từng đạo thân ảnh bị mộ hàn dung sinh lợi Một dương đào xuất quỷ nhập thần bổ bay ra ngoài Chỉ trong chốc mắt công phu 10 tên nam tử trẻ tuổi đã trọng thương toàn bộ Kinh khí tràn ngập hư không rất nhanh tiêu tán Trong thiên địa lần nữa trở nên một mảnh yên tĩnh Nhưng quảng trường vốn là bố trí được cực kỳ hoa mị kia Giờ phút này đã trở nên bởi buộn không chịu nổi Hô Á nhiều tiếng kêu nhỏ vang lên ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người nhìn soi mói, 10 bộ phân thân liên tiếp dung nhập trong cơ thể Mộ Hàn, siêu phẩm đạo khí trong tay chúng cũng từng cái chui vào tâm cung Mộ Hàn, thoáng qua tầm đó, liền chỉ còn chui sinh lợi mục dương đào kia kéo lấy thanh mang huyễn mục ở bên người Mộ Hàn lượn lở xoay quanh. 10 vị sư huynh, sư tỷ đều bị thương. La Thành, ngươi lại dám trọng thương 11 người chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Chư vị sư đệ sư muội cùng nhau ra tay, 10 vị sư huynh sư tỷ giết không được hắn cũng không tin hơn 80 người cũng không làm gì được hắn. Kinh hại qua đi, những nam nữ trẻ tuổi kia càng là quần nộ vô cùng. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, bọn hắn thực sự không phải là tùy tùng của La Phủ Thánh Tử, mà là cùng La Phủ Thánh Tử đồng dạng, đều là côn luân tiên phủ đệ tử. Được La Phủ Thánh Tử triệu hoán mới đi đến chân vũ Thánh Sơn này cường tráng thanh thế cho nghi thức đính hồn, vốn tưởng rằng đó là một nhiệm vụ vô cùng nhẹ nhõm, lại không nghĩ rằng sẽ gặp chuyện như vậy. Bọn hắn có thể tu luyện tới Dương Hồ Cảnh nhất định không ít bị người đánh bại. Bị thua bị thương cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là đường đường thượng tông tu sĩ, rõ ràng bị một hạ tông đệ tử tu vi xa không bằng mình kích thương. Tuy bị thương cũng không phải bọn hắn, nhưng ở Chân Vũ Thánh Sơn, bọn hắn những côn luân tiên phủ đệ tử này lại nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hơn 80 người vây công một người, lan truyền đi ra ngoài hoàn toàn chính xác có tổn hại mặt mũi, nhưng bây giờ thực sự bất chấp nhiều như vậy. Cho nên, khi có người hô lên bốn chữ cùng nhau ra tay này Đúng là đều hưởng hơn 10 người đồng thời từ chung quanh hướng mộ hàn bắn mạnh tới, từng đạo khí tức khổng lồ phô thiên cái địa tràn ngập ra, ở trong quảng trường này kịch liệt chập trùng, như muốn đem mộ hàn nghiền áp thành huyết đủ. Lui ra. Nhưng vào lúc này, hai âm phủ trong chẻo đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang. Những đệ tử côn luân tiên phủ kêu ngẩn người, hơn 80 đạo thân ảnh dừng lại, tiếp theo một đôi con mắt nhìn về phía la phủ thánh tử kêu lên hai chữ kia. Vâng. Sau một khắc, hơn 10 người ngay ngắn rút lui mấy chục thước. Nhưng trong ánh mắt chẳng những không có không tâm lòng, ngược lại lộ ra vẻ mừng như điên khó có thể che giấu. Ánh mắt của mọi người chung quanh cũng đều rơi vào trên người là phủ thánh tử, chỉ thấy khỏe môi hắn mỉm cười. Tựa hồ sự tình mộ hàn liên tiếp trọng thương hơn 10 tên đệ tử Côn Luân Tiên Phủ cũng không để cho hắn tức giận. Nhưng có chút người cẩn thận đã phát hiện, áo bào trên người là phủ thánh tử không ngờ có chút chấn động. Ánh mắt hồ nghi của ba người dịch chân nhân, tiêu tố ảnh cùng ngư thanh liên đảo qua những đệ tử Côn Luân Tiên phủ kia. Lập tức như nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi đại biến. La phủ thánh tử nhìn xem mộ hàn, chắp tay ra sau, hai ngón trỏ giúp nhau đánh lại, mà vui vẻ trên mặt thì là chậm dại thu liễm, hơi có chút cảm khái thở dài. La thành, ta phi thường thưởng thức sự can đảm của ngươi, đáng tiếc chính là, ngươi cái sự can đảm này dùng lộn chỗ bao năm nay, người dám can đảm bạo phạm Côn Luân Tiên Phủ, chưa từng có thể lưu lại tánh mạng, mà hạ tông tu sĩ dám can đảm bạo phạm Chủ Tông, càng phải như vậy. Ngươi cũng đã biết ý tứ trong lời nói của ta La Thành Thanh âm êm ái ở bên thai văng lên Lúc La Phủ Thánh Tử nói chuyện Tiêu tố ảnh đã lặng yên đi vào quảng trường Đi tới bên cạnh mộ hàn Trong đôi mắt đẹp dịu dàng chàn đầy thần sắc lo lắng Đừng lo lắng Mộ hàn bắt lấy bàn tay trắng non của Tiêu tố ảnh Nhẹ nhàng nắm chặt, mỉm cười Cho nàng ánh mắt tiến tâm Nhìn thấy cử động này của mộ hàn cùng Tiêu tố ảnh Đồng tử của La Phủ Thánh Tử hơi co lại Trong mắt hình như có lệ mang hiện lên Mà lúc này ánh mắt mộ hẳn cũng đã một lần nữa chuyển hướng hắn trong miệng suy cười ra tiếng, chậm dãi nói. La Phủ Thánh Tử, người đơn giản là nói cho ta biết, hôm nay ta đã là hữu tử vô sinh. La Thành, người rất thông minh. La Phủ Thánh Tử cười lạnh nói. Người thông minh thì không nên lãng phí thời gian cùng tinh lực của mọi người, cho nên. Người tự sát ta. Người tự sát ta. Bốn chữ nhẹ nhàng, từ trong miệng La Phủ Thánh Tử nói ra thì không có bất cứ độ mạnh yếu gì. Phạm phất hắn chỉ là tuyên bố một mệnh lệnh cực kỳ tầm thường, nhưng mà, mấy chữ này rơi vào trong thai những xích thành Thiên vực cường giả chung quanh kia, lại như kinh lôi, làm cho bọn hắn tâm thần đều chịu rung động lắc lư. La phủ Thánh tử thân là Côn Luân Tiên phủ một trong tam đại người thừa kế tương lai, ở Côn Luân Tiên phủ Nam quyền, đối với Trung Thiên vực hạ tông tu sĩ quyền Xanh Sắt trong tay, cũng chỉ có hắn nhân vật bậc này mới có thể nói ra lời như vậy, cũng chỉ có hắn mới có tư cách như vậy. Chỉ một thoáng, phiến quảng trường này lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ngoài kinh hãi, thần sắc mọi người khác nhau rất lớn, vẻ mặt Thiên Toàn Phong chủ Tần Tụng nhìn có chút hạ hê, mà dịch chân nhân, Ngư Thanh Liên thì hai đầu lông mày tức giận doanh đãng, nhưng lại bực mình chẳng dám nói ra, dù sao thực lực, thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, mà câu nói kia của La phủ thánh tử ẩn ẩn còn có tầng ý tứ, nếu Mộ Hàn không đủ thông minh, Diêu Quang Phong cùng Khai Dương Phong kia có khả năng cũng sẽ phải chịu liên quan đến, nếu chỉ có hai người bọn họ, bọn hắn hai, cái làm sư phó này cùng Hàn Tiêu tố ảnh điên cùng một hồi cũng không sao, nhưng hiện tại bọn hắn lại không thể không bận tâm đến các nội sơn đệ tử của mình. Phần đông dương hồ cảnh cường giả đến đây xem lễ hoặc là đồng tình, hoặc là thương cảm, hoặc là niệm ai. Về phần mười mấy tên đệ tử côn luân tiên phụ kia, trên mặt tất cả đều toát ra trào phúng xem thường chi ý. Trước kia trong lồng ngực tích góp từng tí một nộ khí cũng theo một câu này của là phụ thánh tử mà hễ quét là sạch, la thành kia hung hăng càng quấy lâu như vậy còn có cái gì so với bị bức tự sát loại kiểu chết này càng thêm biệt khuất đất ức. La phủ Thánh Tử một câu đã ra, La Thành thật sự là chạy trời không khỏi nắm rồi. Nhưng mà, đáp lại mọi người lại là một hồi cười to điên cuồng, mộ hàn chỉ vào La phủ Thánh Tử, đùa cực nói. Bảo ta tự sát. La phủ Thánh Tử. Ta nhìn ngươi không phải Thánh Tử, mà là người ngu. chương 744, tạm cho ngươi sống lâu 2 năm. Tiếng cười như lôi âm quần quận, ở trong thiên địa ẩm ẩm quanh quẩn Mộ hàn cười không ước chế, nhưng mọi người chung quanh lại rút một ngụm khí lạnh, bất kể là đệ tử côn luân tiên phủ, hay là chân vũ thánh sơn và tu sĩ xem lễ, tất cả đều trận tròn mắt. Kẻ đần. Hắn lại mắng la phù thánh tử là người ngu. Cái la thành này là gan thật là lớn đến không hợp thói thừng rồi, chẳng lẽ là biết rõ hắn phải chết, cho nên mới trước khi chết xính miệng lưỡi lợi hại, tiết toán khí trong lòng ngực. Nhưng chẳng lẽ hắn không biết, trên miệng khoái hoạt vài cái như vậy, rất có thể sẽ để cho hắn kết cục càng thêm bí thảm Đối với cường giả như la phủ thánh tử tu vi đạt tới thần hải cảnh mà nói, muốn cho một dương hồ cảnh tu sĩ muốn sống không được, muốn chết không xong quả thực là quá dễ dàng rồi. Thực đã đến tình trạng như vậy, chết cũng là một loại giải thoát. Ta đích thật là kẻ ngu, lại cùng một người điên lãng phí nhiều thời gian như vậy. thân sắc la phủ thánh tử bình tĩnh, nhưng khỏe môi lại có chút co rúm vài cái, tựa hồ đang cực lực để nén lửa giận trong lồng ngực. La thành, ta đã có 10 năm chưa từng ra tay, hôm nay vừa vặn vì người phá lệ. Vừa mới nói xong, La Phủ Thánh Tử chỉ là tùy ý lấy tay một chảo, năm bông ảnh thô to liền xé trời mà đến, ở trên đỉnh đầu Mộ Hàn phang hiện. Bên trên mỗi đầu ngón tay đều giống như lôi cuốn lấy vạn quân lực, đem bốn phía Mộ Hàn triệt để phong tỏa, khí tức vô cùng khủng bố như vòi rồng mang tất cả mà ra. Cái này là thực lực của Thần Hải cảnh tu sĩ. Trong lòng Mộ Hàn có chút ngậy dựng, hắn sớm từ trong miệng Ngư Thanh Liên biết được La Phủ Thánh Tử này là Thần Hải nhất trọng thiên cường giả, nhưng Thần Hải cảnh tu sĩ mạnh như thế nào? Lúc trước hắn cũng không có tiêu chuẩn cân nhắc, hôm nay nhìn thấy La phủ thánh tử ra tay, trong lòng ngực liền có phán đoán đại khái. Thân hải nhất trọng thiên tu sĩ mạnh, tối thiểu là gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần Dương Hồ thất trọng thiên đỉnh phong tu sĩ. Còn cách xa trăm mét, khí thế vô cùng bàng bạc liền đem không gian chao rơi xuống, để cho Mộ Hàn có loại cảm giác hãm sâu vũng bùn, tựa hồ mặc kệ hướng bên nào hành động, đều gặp chế ước cường đại, nửa bước khó đi. Mà ngay sau đó, ánh mắt Mộ Hàn gặp được một mảnh đỏ thẫm. Năm ngón tay của La phủ Thánh Tử như biến thành bà ủi nung đỏ, kinh khí nóng bỏng lại như lưu vân rơi xuống mà xuống, đem hư không chiếu dọi đỏ như lửa. Hô! Mặc dù mộ hàn kinh mà bất loạn, sinh lợi một dương đao cùng hơn 10 kiện siêu phẩm đạo khí cơ hồ đồng thời từ trong tâm cung gào thét mà ra, hướng La phủ Thánh Tử nên đón. Đã tránh cũng không thể tránh, cái kia liền chỉ có đón đầu xuống, mặc dù không địch lại, mộ hàn cũng không thèm để ý. Từ lúc quyết định cùng La phủ Thánh Tử chống lại đến cùng. Mộ Hàn đã làm xong ý định xấu nhất Nếu như La Phủ Thánh Tử kia Thật sự không cách nào chiến thắng Cùng lắm thì bỏ qua thân thể này Mộ Hàn tự tin Cho dù La Phủ Thánh Tử kia cường thịnh trở lại Dùng lôi thần hộ thuẫn Anh lôi tịnh thế chú Thiên anh chiến khí của mình cũng đủ để đem hắn kéo dài một thời gian ngắn Tuy nói Mộ Hàn đã hạ quyết tâm Sau này không ở trước mắt Bao người thi triển những vũ đạo công pháp kia Nhưng sống chết trước mắt Thực sự bất chấp nhiều như vậy rồi Có vài loại công pháp cường đại này ngăn cản Huơn nữa thánh phẩm đạo khí cựu long lôi vương đạo tự nhiên nắm chắc càng lớn. Có chút thời gian như vậy, Mộ Hàn hoàn toàn kịp đem linh hư tộc huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể chuyển rời đến Tử hư thần cung, cũng để cho Tiêu Tố ảnh tàng nhập tâm cung. Về phân dịch chân nhân cùng Ngư Thanh Liên, Mộ Hàn cũng không lo lắng, lúc ở Diêu Quang phòng, hắn cùng với Ngư Thanh Liên so đo qua, chỉ cần bọn hắn không chủ động ra tay công kích những đệ tử Côn Luân Tiên phủ kia hoặc giúp hắn chống cự La phủ thánh tử, cho dù La phủ thánh tử kia lại phẫn nộ cũng không dám làm quá phận. Dù sao Chân Vũ Thánh Sơn Sơn chủ Cổ Thương Phong, đồng thời cũng là một trong năm đại tiên chủ của Côn Luân Tiên phủ, một thân thực lực vô cùng cường hành, muốn xa xa vượt qua là phủ Thánh tử. Theo Ngư Thanh Liên suy đoán, Cổ Thương Phong rất có thể đã đạt đến thần hải cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã bước chân vào hư kiếp chi cảnh trong truyền thuyết. La phủ Thánh tử có thể không đem Chân Vũ Thánh Sơn để vào mắt, lại không thể không cố kỵ thể diện của Cổ Thương Phong, hơn nữa, bảo tọa Côn Luân Tiên phủ hạ nhiệm phụ chủ do ai kế thừa? Nam Đại Tiên Chủ đề nghị cũng làm ra được tác dụng nhất định, nếu không, dùng địa vị tôn sư của La Phủ Thánh Tử, không cần tới xích thành thiên vực bái phỏng cổ thương phong. Vốn là La Phủ Thánh Tử cùng chân Vũ Thánh Sơn quan hệ thông ra, đối với song phương đều có lợi, nhưng hôm nay sự tỉnh có biến, quan hệ thông ra đã không có khả năng. Nếu La Phủ Thánh Tử ở chân Vũ Thánh Sơn huyên náo quá mức, đối với cổ thương phong cũng có chút không tốt bản giao nhắn đủ, nếu như cổ thương phong vì vậy mà đối với hắn sinh ra ác cảm, được không bù mất. Nguyên nhân chính là như thế, mộ hàn mới không lo. Frank. Thoáng qua tầm đó, trôi sinh lợi một dương đau mà mộ hàn được từ dịch chân nhân kia đã trước nhất đánh lên một ngón tay của là phụ thánh tử, chỉ nghe tiếng oanh minh cực lớn văng lên, đạo khí thanh mang sáng chói kia lập tức cháy đen bạo liệt, từ xa nhìn lại, tựa như một cây than tủi. Frank. Frank. Frank. Ngay sau đó, 12 kiện siêu phẩm đạo khí còn lại từ hắc diễm cấm vực tìm ra kia cũng liên tiếp hoanh rơi vào thủ chảo của là phủ thánh tử. Nhưng mà, hơn 10 kiện siêu phẩm đạo khí này bạo phát đi ra lực lượng, lại như cũ khó có thể cản trở xu thế chảo kia chao rơi, khí khí vô cùng nóng rực vẫn là phô thiên cái địa che xuống, như muốn đem mộ Hàn hóa thành cho tản, mà 12 kiện đạo khí kiết thì lập tức đi theo gót sinh lợi mục dương đạo. La Thành, Tiêu Tố ảnh thấy thế khuôn mặt đại biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô, Ngư Thanh Liên cùng Dịch Chân Nhân thì thầm thở dài, bị ai nhắm mắt lại. Nhưng ánh mắt mọi người còn lại lại lom lom nhìn chằm chằm vào. Trong nội tâm đều đã dự đoán đến kết quả. La Phủ Thánh tử ra tay, khẳng định sẽ đem Mộ Hàn một kích rất chết. Đối với cường giả như La Phủ Thánh tử, nếu đánh chết một Dương Hầu nhị trọng thiên tu sĩ còn phải ra tay hai lần, chuyến đi sẽ sâu sắc tổn hại mặt mũi của hắn. La Phủ Thánh tử quyết tâm, Mộ Hàn há có thể may mắn thoát khỏi. Xem ra chỉ có thể như thế. Trong nội tâm Mộ Hàn cười lạnh. La Phủ Thánh tử, lần này ngươi hủy ta một cỗ thân thể, ta liền muốn ngươi hình thần câu diện, cho ngươi sống nhiều hơn 2 năm nữa. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn đã quyết định, nhưng đang lúc Mộ Hàn chuẩn bị gọi ra Cửu Long Lôi Vương Đao, lập tức một tiếng thở dài dàn nu đột nhiên ở trong thiên địa vang vọng. Chủ tông, Phân tông trưởng tông, hạ tông, mặc dù địa vị có khác, thân phận tương dị, nhưng đều là đồng môn, đã là đồng môn, tội gì tự giết lẫn nhau. Thanh âm này như từ thời không xa xôi ung dung chuyển đến, trực tiếp ở đấy lòng mọi người quanh quần ra, để cho mọi người cực kỳ khiếp sợ. Suy, chỉ là còn không chờ bọn hắn đoán được ngọn nguồn thanh này, Một tia lục mang lại đột nhiên từ phía chân trời thoáng hiện, trong khoảnh khắc liền đến trên không quảng trường, cắt nhập bàn tay của La phủ thánh tử. Sợi lục mang kia lại đột nhiên điên cuồng mà hướng bốn phía khuyết trương ra. Cự chào đụng chạm lấy lục mang, tựa như băng tuyết gặp mặt trời, lập tức tan rã. Trong nháy mắt công phu, bàn tay bao phủ ở trên đỉnh đầu mộ hàn kia đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hư không chợt khôi phục thanh minh, mà phiến lục mang phô thiên cái điệu kia lại hóa thành một mảnh lá cây nho nhỏ màu xanh, lảo đảo từ không trung bay xuống. Chương 745, Sơn Chủ ân Mỹ mắt La Phụ Thánh Tử đột nhiên nâng lên, đảo mắt nhìn về phía phiến lá xanh kia đến, trong đôi mắt cực kỳ nhanh hiện lên một vòng hoảng sợ không dễ dàng phát giác. Nhưng mọi người chung quanh lại đột nhiên ngẹn ngào, sắc mặt tràn đầy kinh hãi. La Phụ Thánh Tử vừa rồi ra tay, thế như lôi đỉnh và quân, uy lực mãnh liệt vô cùng, mặc dù phía dưới chống đỡ chính là một ngọn núi khổng lồ, cũng có thể một trào trào liệt. Nhưng thế công cường đại như thế. Rõ ràng bị một mảnh lá cây bình thường triệt để tan dã La phủ thánh tử đã là thần hải cảnh cương giả, người có thể dùng lá cây nhẹ nhõn ngăn cản thế công của hắn kia sẽ là tu vi bực nào, thần hải thất trọng thiên, hay là hư kiếp cảnh. Sơn chủ. Lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, dịch chân nhân cùng ngư thanh liên đồng thời kinh hỉ kêu ra tiếng. Phong chủ cùng các trưởng lão còn lại của chân vũ thánh sơn cũng nhao nhao bừng tỉnh. Nghe được thanh âm của dịch chân nhân cùng ngư thanh liên, bọn hắn mới tỉnh ngộ lại. Cái tiêu tựa hồ thật là thanh âm của Sơn Chủ Cổ Thương Phong. Về việc hôn nhân của La phủ Thánh Tử cùng tiêu tố ảnh, Sơn Chủ từ chối cho ý kiến. Hôm nay nghi thức đính hôn, Sơn Chủ cũng không có tham gia. Bọn hắn đều tự nhiên mà cho rằng Sơn Chủ không muốn nhìn loại chuyện này. Nhưng bây giờ, Sơn Chủ lại ý định ra mặt can thiệp rồi hả? Hơn nữa, theo cử động vừa rồi của Sơn Chủ đến xem, rõ ràng cho thấy là muốn hóa giải La Thành cùng La phủ Thánh Tử gốc mắc La Thành kia không chết được rồi. Sơn Chủ đã ra tay hắn có thể lại để cho hắn bị La phủ Thánh tử đánh chết. Trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, Dịch Chân Nhân, Ngư Thanh Liên cùng Tiêu Tố Ảnh đều vui mừng ngướng mày, nhưng trong nội tâm rất nhiều người chung quanh lại âm thầm đáng tiếc. Tân Tụng là ước gì mộ Hàn bị giết, mà những dương hồ cảnh tu sĩ đến đây xem lễ kia cũng ước gì mộ Hàn cái võ đạo thiên tài kinh tài tuyệt diễm này cứ như vậy vẫn lạc. Ngày nay dù Sơn chủ chưa hiện thân, nhưng một câu nói của hắn cùng một mảnh lá cây, cũng đã cải biến tình thế hôm nay, để cho bọn hắn vô cùng thất vọng. Bất quá so sánh với vận mệnh của Mộ Hàn, càng nhiều người nữa là đối với chân Vũ Thánh Sơn Sơn Chủ sinh ra lòng hiếu kỳ mánh liệt. Cổ Thương Phong là chân Vũ Thánh Sơn Sơn Chủ cùng trong bắt đầu bảy phong thiên khu phong phong chủ, đồng thời cũng là sích thành thiên vực vực chủ, côn luân tiên phủ năm đại tiên chủ, hơn nữa từng cái tên tuổi này, đều qua gần 500 năm, về phần tuổi của Hán, thì đã vượt qua 700 tuổi. Sau khi đảm nhiệm Trân Vũ Thánh Sơn Sơn Chủ, Cổ Thương Phong một mực ru ru trong nhà, Mấy trăm năm đến nay hắn Thủy chung là tồn tại cường đại nhất xích thành thiên vực, cũng là nhân vật thần bí nhất xích thành thiên vực. Trong các tu sĩ xích thành thiên vực ở đây, chỉ có mấy người bài kiến diện mục của cổ thương phong, ngoại trừ bắt đầu bảy phong phong chủ cùng các trưởng lao có thể thấy, mặc dù là bọn hắn, nhìn thấy cũng chỉ là một hóa thân tọa trấn tại thiên khu phong, tu vi cái hóa thân kia cũng cùng là phụ thánh tử tương đương. Nhưng từ phiến la cây Kê kêu bảy ra thực lực cường đại đến xem, Hiển nhiên không phải thần hải nhất trọng thiên tu sĩ có thể làm được Vừa rồi lên tiếng rất có thể là chân thân của cổ thương phong. Sơn chủ. Cùng tất cả mọi người đồng dạo, con mắt mộ hàn cũng hướng phương hướng phiến lá cây kia phóng tới chuyển rời, ngoài rung động ra, đầu góc phi tốc vật chuyển. Tình huống ở quảng trường này Sơn chủ nhất định đã sớm biết, nhưng hắn sớm không can thiệp muộn không can thiệp, hết lần này tới lần khác ngay lúc này ra tay, lại không biết là cái duyên cớ gì. Mộ hàn có thể không tin. Mục đích của Sơn chủ cổ thương phong thật sự là như hắn nói không muốn xem đệ tử chân vũ thánh Sơn cùng côn luân tiên phủ là phủ thánh tử đồng môn tương tàn như vậy. Nếu thật như thế, thời điểm mộ hàn một quyền đánh bay thẩm thiệu kia hắn đã xuất hiện. Đương nhiên, mặc kệ cổ thương phong có ý gì, đối với mộ hàn mà nói là có lợi không có chỗ xấu, ít nhất thân thể này là có thể bảo trụ. Nghĩ lại như vậy, mộ hàn định ra tâm thần, bất động thanh sắc nhìn xem. Quảng trường này lập tức lại trầm tịch xuống, các đôi mắt nhìn qua phía chân trời xa xôi Qua một hồi lâu, một cái chấm đen nhỏ liền tiến nhập tầm mắt của chúng nhân. Thời gian trước mắt, cái điểm đen kia đã phi tốc lớn mạnh, rất nhanh liền hóa thành một bóng đen, xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Đó là một hắc bảo lão giả, tóc trắng Baxter, trên khuôn mặt rậm rạp nếp nhăn, từ xa nhìn lại phảng phất gốc cây già khô héo, giống như một lao nhân gần đất xa trời, nửa thân thể đã chôn vào đất vàng, trên người không có toát ra chút khí thế của siêu cấp cường giả nào. Nhưng mà, trong quảng trường này lại không có bất kỳ người sẽ sinh ra lòng kinh thị. Bởi vì hắn là cổ thương phong Bài kiến sân chủ Dịch chân nhân cùng ngư thanh liên đi đầu cung kính kêu lên Tu sĩ chân vũ thánh sơn còn lại Nhao nhao thi lễ Dương hồ cảnh cường giả của các tông phái cũng lần lượt không người Tuy xuất thân tông phái bất đồng Nhưng cổ thương phong lại là tiền bối Của tất cả mọi người ở đây Hoàn toàn xứng đáng để bọn hắn thi lễ Nhất thời, trong quảng trường chỉ có la phủ Thánh tử chúng tu sĩ côn luân tiên phủ Vẫn là động thân đứng lặng Chư vị không cần đa lễ Trong khoảng khắc Cổ thương phong đã bay xuống trên mặt đất, tay phải hư dơ lên, hai mắt đục ngầu vốn là rơi vào trên người mộ hàn, trong ánh mắt giống như toát ra một tia vui vẻ không dễ dàng phát giác, bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn đã từ trên người mộ hàn sẽ qua, nhìn về phía la phủ thánh tử ở ngoài mấy chục thước. Sơn chủ, đã lâu không gặp. La Phủ thánh tử mỉm cười nói. Hôm nay đến đây, Sơn chủ là muốn bảo vệ phản nghịch trọng thương phần đông sư đệ sư muội của con luân tiên phụ ta. Người khác có lẽ sẽ sợ thực lực của cổ thương phong. Nhưng hắn lại không cần, thân phận thánh tử, hoàn toàn xem nhẹ thực lực trên lệnh, để cho hắn khinh thường tất cả thần hải cảnh tu sĩ. Bất quá, thân phận côn luân tiên phủ tiên chủ của cổ thương phong, thực sự lại để cho hắn không thể không sinh lòng cố kỵ. Cổ thương phong không lộ diện, la phủ thánh tử có thể tùy ý ra tay đánh chết mộ hàn, nhưng cổ thương phong đã ra tay, ở trước khi không có biết rõ ràng ý đồ của hắn, la phủ thánh tử phải thận trọng làm việc. Thánh tử nói quá lời. Cổ thương phong hiếp lao nhãn cười nhẹ một tiếng, tùy ý nói chỉ là đồng môn ở giữa luận bàn mà thôi, nói gì tới phản địch Việc này nguyên bản do Diêu quang phong đệ tử tiêu tố ảnh mà lên, nàng cùng chân vũ thánh sơn khai dương phong đệ tử ta đích thật là ở 8 năm trước đã kết làm đạo lữ, hôm nay thánh tử làm việc xác thực là có chút không ổn. Cổ thương phong ý ở ngoài lời đã rất rõ ràng, La Thành cùng tiêu tố ảnh sớm đã là đạo lữ, La Phủ Thánh tử ngươi muốn cương ép cùng đạo lữ người ta đính hôn, cũng trách không được La Thành vẫn mà phản kháng. Nghe nói như thế, Mộ Hàn cùng tiêu tố ảnh có chút ngoài ý muốn liếc nhau một cái, đều không nghĩ tới Sơn Chủ Cổ Thương Phong sau khi hiện thân chuyện thứ nhất là đem sự tình hai người bọn họ quy định xuống dưới. Có những lời này của Cổ Thương Phong, cử động vừa rồi của Mộ Hàn, là hoàn toàn hợp lý. a việc này ta như thế nào không biết? La Phủ Thánh Tử nghi vấn một tiếng, chật liền ha ha cười nói. Sơn Chủ tất nhiên sẽ không đối với ta nói dối, Sơn Chủ đã nói La Thành cùng tố ảnh cô nương thật sự là đạo lữ, cái kia bọn hắn là đạo lữ. Sự tình hôm nay đích thật là ta cản rỡ thô lô rồi. Bất quá, La Thành trọng thương 11 vị đồng môn, lại chắc chắn 100%, nếu như hắn không để cho ta một cái công đạo, ta trở lại côn luân tiên phủ, phải như thế nào đi về phía phủ chủ lão nhân ra bằng giao. chương 746, khẩu suất của ngôn. Cổ thương phong cười hiếp mắt nói. Thánh tử không cần phải lo lắng, chỗ phủ chủ, đã có lao phu một mình gánh chịu. Có những lời này của sân chủ, ta an tâm. La phủ thánh tử nhẹ gật đầu. Nhưng thời điểm mọi người ở đây cho là hắn tâm có cố kỵ, không thể không buông tha mộ hàn, hắn lại đột nhiên xoay chuyển nói. Sự tình La Thành trọng thương đồng môn như vậy bỏ qua, nhưng La Thành lại ở trước mắt bao người mang ta, nếu hắn không cho cái bàn dao, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Côn Luân Tiên Phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? a Cổ thương phong dáng tươi cười hơi liễm, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn kia lập tức chìm xuống, chậm dãi nói. Thánh tử muốn La Thành bản dao với ngươi như thế nào? La phủ thánh tử hai mắt nhìn chầm chầm vào mộ hàn, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Sơn chủ nói, vừa rồi đây chẳng qua là đồng môn luận bàn. Đã như vậy, vậy là tốt xử lý rồi. La thành đã cùng 11 vị sư đệ sư mội kia của ta luận bàn hai trận, không bằng cùng ta luận bàn một hồi. Nếu La thành thắng, sự tình hắn mắng ta tự nhiên xóa bỏ. Nếu như hắn thất bại, như vậy theo ta phản hồi côn luân tiên phủ. Sơn chủ cảm thấy như thế nào? Cái này, cổ thương phong lông mi trắng hơi nhíu. Làm thánh tử một trong ba người thừa kế phủ chủ tương lai ra ngoài, đại biểu lấy là thể diện của Côn Luân Tiên Phủ. La phủ thánh tử chết cầm lấy mình đã bị mắng mà không chịu buông tha La Thành. Hắn cái sơn chủ này mặc dù thực lực mạnh hơn La phủ thánh tử, nhưng cũng có chút không thể làm gì. Trừ khi hắn và La phủ thánh tử triệt để sẽ ra mặt. Như vậy, một khi ngày sau La phủ thánh tử kế thừa tông chủ vị, hắn mặc dù không sợ, nhưng đối với chân vũ thánh sơn phát triển sau này lại có chút bất lợi. nhưng nếu đáp ứng, La Thành thua không nghi ngờ, một khi theo La phủ thánh tử tiến về Côn Luân tiên phủ, chỉ có một con đường chết. Sơn chủ không cần khó xử. Đúng lúc này, Mộ Hàn đột nhiên cao giọng cười cười, lập tức vỗ nhẹ mu bàn tay của Tiêu Tố ảnh vài cái, đón ánh mắt của mọi người tiến lên mấy bước. "La phủ thánh tử, ngươi đã muốn luận bàn, ta đây liền cùng ngươi luận bàn một hồi, bất quá, phương thức luận bàn để ta định, ngươi có dám hay không?" Nghe được lời này của Mộ Hàn, mọi người chấn động, đều có chút khó có thể lý giải. La Thành Không thể. Bọn người dịch chân nhân cùng ngư thanh liên gấp sát hiện ra, sơn chủ ra mặt, thật vất vả mới đẻ xuống khí diễm của la phù thánh tử. Hiện tại mộ hàn cái gì cũng không cần làm. Sơn chủ khẳng định có biện pháp hóa giải la phù thánh tử xào quyệt, nhưng mộ hàn rõ ràng chủ động đáp ứng cùng la phù thánh tử luật bàn. Cái này không phải tự mình muốn chết sao. Cổ thương phong nghe vậy, trong mắt vốn là hiện lên một vòng nghi ngờ, nhưng lập tức trong con người liền nổi lên có chút vui vẻ, hào hứng giặt rào đánh giá mộ hàn. Khích tướng Quệ Môi La Phủ Thánh Tử câu dẫn ra một vòng cười lạnh. "Như ngươi mong muốn, La Thành, ngươi muốn luận bàn như thế nào?" Mộ Hàn giống như đã tính trước, thanh âm nhẹ nhàng nói, "La Phủ Thánh Tử, ngươi là pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, mà ta cũng là pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, ta và ngươi không bằng ngay ở chỗ này luận bàn năng lực luyện chế thánh phẩm đạo khí thoáng một phát. Dùng nửa tháng làm hạn định, ai trước luyện chế ra một kiện thánh phẩm đạo khí, người đó thắng. Nếu như ta thất bại, cũng không cần theo ngươi tiến về Côn Luân Tiên phủ, trực tiếp tự sát ở trước mặt ngươi, nhưng nếu như ngươi thất bại. Mộ Hàn đưa tay một ngón chỉ về những lễ vật kia của La phủ Thánh tử nói: "100 kiện đồ vật này toàn bộ lưu lại cho ta." Chỉ một thoáng, quảng trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có dư âm của Mộ Hàn lượn lờ quanh quần. Năm đó, tin tức Mộ Hàn vì yến Thu Mi luyện chế ra thành phẩm đạo khí tử là pháp trưởng đã truyền khắp xích Thành thiên vực, hôm nay đã qua 8 năm, năng lực luyện khí của Mộ Hàn chắc hẳn càng, càng cường đại hơn. Nhưng La phủ Thánh tử lại cũng không kém, nghe nói hắn từ lúc 20 năm trước vẫn là dương hồ cảnh tu sĩ đã thành công luyện chế qua thánh phẩm đạo khí, huống hồ, hôm nay La phủ Thánh tử đã là thần hải nhất trọng thiên cường giả, thực lực mạnh hơn Mộ Hàn nhiều lắm. Nói như vậy, đều là pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, người thực lực mạnh luôn sẽ chiếm ưu thế nhất định đấy. Mộ Hàn vậy mà nói ra bị thua tự sát, cái tiền đặt cược này cũng không tránh khỏi hạ được quá lớn, lại đem tánh mạng của mình đè lên, hắn thật sự tự tin như vậy. Cho nên Khi thoại âm của mộ hàn rơi xuống, sắc mặt của dịch chân nhân cùng ngư thanh liên đã trở nên phi thường khó coi, tiêu tố ảnh cũng là có chút trắng bệnh, bất quá so với dịch chân nhân, ngư thanh liên hơi đỡ một ít, dù sao chỉ có nàng biết rõ mộ hàn có được thần phẩm tâm cung, điều này cũng làm cho nàng đối với mộ hàn có tin tưởng càng mạnh hơn nữa. Mà con mắt của cổ thương phong lúc này đã nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì. Về phần những đệ tử côn luân tiên phủ kia, trên mặt tuy cũng không nhịn được lộ ra một tia dị sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Hàn trước mắt này rõ ràng cũng có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí. Người cũng là pháp sư. La phủ thánh tử có chút ngoài ý muốn cao thấp đánh giá Mộ Hàn, nhưng lập tức lại lạnh nhạt cười nói: "La Thành, ngươi muốn luận bàn luyện khí, ta đây cùng ngươi luận bàn luyện khí, nếu ngươi thật có thể đả bại ta, đừng nói là 100 kiện quà tặng này, ta vừa luyện chế thành công Thiên duyên hồng tiểu, cùng với thánh phẩm đạo khí ở trong tỉ thí luyện chế ra, đều là của ngươi." La phủ thánh tử ngữ điệu bình thản, Nhưng trong lời nói lại ra tự tin cường đại. Toàn bộ Bảo Tiên Thiên vực, pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí người người đều biết, có ít người thậm chí ở mấy trăm năm trước đã là pháp sư, nhưng năng lực luận và luyện chế thánh phẩm đạo khí, hắn còn không sợ bất luận kẻ nào, chỉ có một khách nhân từ Thần ưu Thiên vực đến thăm, hắn có chút kiêng kỵ, nghe nói người nọ đã có thể luyện chế tiên khí. Có chút dừng lại, khóe môi của La phủ thánh tử hơi vểnh. Đã luận bàn năng lực luyện khí, cái kia liền không thể không có tài liệu luyện chế thánh phẩm đạo khí, La Thành Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là một pháp sư, ta cái này vừa vặn có một loại tài liệu có thể luyện chế một thuộc tính thánh khí, có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Không cần." Mộ Hàn hừ nhẹ nói. "Ta có một căn long tức đẳng, vừa vặn luyện chế một thuộc tính thánh phẩm đạo khí, ngược lại là thánh tử ngươi, nếu không có tài liệu luyện chế hỏa thuộc tính thánh phẩm đạo khí, ta có thể tiến đưa ngươi một khối huyền hỏa thần thiết. Dù sao dùng huyền hỏa thần thiết này, luyện chế ra thánh khí cuối cùng nhất cũng là của ta." Nghe được lời này của Mộ Hàn, chung quanh tiếng động lớn xôn sao nhất thời. Không ít người trong lòng đã âm thầm lắc đầu, những đệ tử Côn Luân Tiên phủ kia càng là nhao nhao quá mắng, ngay cả luận bản cũng còn chưa có bắt đầu, liền đem La phủ Thánh tử sắp luyện chế ra thánh phẩm đạo khí coi là vật trong bàn tay mình, thực không biết nên nói hắn là cuồng vọng hay là vô tri. Ân. Khẩu khí thật lớn. Đầu lông mày của La phủ Thánh tử trao lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một vòng vui vẻ miễm ai. La Thành, ta ngược lại muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì miệng ra cuồng ngôn như vậy? Người rất nhanh sẽ biết rồi. Mộ Hàn đáp lễ La phủ Thánh tử một câu, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía cổ thương phong, thi lễ nói. Sơn chủ, không biết Lao nhân ra ngài có thể vi đệ tử cùng Thánh tử luận bàn làm trọng tài hay không? Lao Phu cam tâm tình nguyện đến. Cổ thương phong tựa hồ đã sớm dự liệu được Mộ Hàn sẽ nói như vậy, khẽ vốt dâu dài, cười to vài tiếng nói. La Thành, Thánh tử, phương thức luận bàn đã định, không bằng hiện tại bắt đầu a hai vị, thỉnh đem tài liệu các ngươi chuẩn bị luyện chế Thánh phẩm đạo khí lấy ra chương 747, băng phách hỏa phương thạch. Hô. Mộ Hàn ý niệm khế động, một đạo lục ảnh đã loẹt ra tâm cung. Tước trường dài năm trượng, thô như ngón cái, tầng ngoài tràn đầy gai nhọn hóa hình dáng như lông vũ rầm rạc, phi thường xinh đẹp, đúng là lòng tức đẳng mà Mộ Hàn được từ Pháp La Thiên vực. Đối diện, trong tay La phủ thánh tử cũng cơ hồ đồng thời nhiều ra một đoàn tuyết trắng. Mộ Hàn ngưng mắt nhìn lại, phát hiện kia là một khối ngọc phiến cỡ lòng bàn tay, tuy hồng ánh sáng long lanh, trắng luột như băng tuyết. Nhưng bên trong lại giống như ẩn chứa nhiệt ý vô cùng bằng bạc, kỳ diệu nhất chính là cái ngọc phiến kia lại giống như phượng hoàng, mà lại là tự nhiên hình thành, không có bất kỳ dấu vết tạo hình. Ngọc phiến núi nhỏ, lượn lờ tí ti từng sợi khí tức màu trắng, xa xa nhìn lại, phản phất trong mồn phượng hoàng phụt lên một ít đoàn hỏa diễm bạch sắc. Cái này gọi là băng phách hỏa phượng thạch, sau khi đạt được nó, ta còn chưa bao giờ vì nó vẽ qua bất luận văn phổ gì. La phủ thánh tử phút chốc mở miệng, hai đầu lông mày ẩn ẩn có vẻ náo nhiên. Ta đây là Long tức đẳng, mấy ngày trước đến tay, cũng chưa từng vì nó vẽ qua bất luận văn phổ gì. Mộ Hàn cũng đột nhiên nói ra, loại tỉ thí này, muốn ăn gian cũng rất đơn giản, lấy ra một kiện tài liệu đã vì nó chuẩn bị tốt văn phủ trực tiếp có thể tiến hành luyện chế, có thể giảm bất không ít thời gian. Đương nhiên, muốn phòng ngừa ăn gian cũng đơn giản, như đối phương chuẩn bị tài liệu phù hợp là được. Bất quá, vừa rồi Mộ Hàn cũng không có nói ra điểm này. Không vì cái gì khác. Chỉ vì mộ hàn đối với mình có đầy đủ tin tưởng, so sánh với thời gian luyện chế đạo khí, thời gian mộ hàn vẽ văn phổ ngược lại là ít nhất, cho dù đối phương ăn gian, mộ hàn cũng tự tin có thể đem hắn triệt để đánh bại, trái lại đối phương, nếu ngay cả ăn gian cũng thất bại, trong nội tâm tất lưu lại bóng mở. Ngay sau lần nữa giao thủ, nói không chừng có thể cho mộ hàn thừa dịp chi cơ. Đương nhiên, dùng địa vị của La Phù Thánh Tử, khả năng ăn gian cực kỳ bé nhỏ, dù sao có sơn chủ cổ thương phong ở bên cạnh giám sát Chỉ cần ăn gian, thì có thể bị phát hiện Đương đương thần hải cảnh Cương giả Đang cùng dương hồ cảnh tu sĩ luận bàn ăn gian hơn nữa thất bại Tin tức này chuyển đi Đối với danh vọng của hắn ở trong côn luân tiên phủ Sẽ là cái đả kích cự đại Nghĩ đến cũng sẽ đối với hắn cạnh tranh phủ Chủ vị sinh ra ảnh hưởng thật lớn Rất tốt Hai mắt cổ thương phong từ trên người mộ Hàn Cùng la phủ thánh tử sẽ qua Chật liền gật đầu cười nói Tài liệu chuẩn bị sẵn sàng Hiện tại luận bàn bắt đầu Thoại âm rơi xuống La phủ thánh tử đã lập tức ngồi xếp bằng trên đất, mộ hàn nhìn tiêu tố ảnh nhẹ gật đầu, cũng lập tức ngồi xuống. Giờ khắc này, hai người đã là tỉnh hạ tâm thần, đem thù hận thắng bại lẫn nhau tất cả đều ném đến tận sau đầu, lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào tài liệu trong tay riêng phân mình. Trong chốc lát, pháp lực nồng đậm đã từ bàn tay hai người tuôn ra, phân biệt đem long tức đằng cùng băng phách hỏa phượng thạch bao trùm. tỷ thi rốt cục đã bắt đầu. Cũng không biết lần luận bàn này ai có thể chiến thắng La thành kia thật sự là quá cuồng vọng tự đại, tu vi trên lệch lớn như vậy cũng muốn ở phương diện luyện khí còn hơn thánh tử. Ngược lại muốn nhìn hắn hơn 10 ngày sau tự sát như thế nào. Mộ hàn cùng la phủ thánh tử an tính lại, mọi người chung quanh lại bắt đầu càng không ngừng nói nhỏ, trên mặt không nhịn được lộ ra một chút hứng phấn, thậm chí ngay cả những đệ tử côn luân tiên phủ kia cũng không ngoại lệ, mặc dù bảo tiên thiên vực có không ít thánh phẩm đạo khí, nhưng quá trình luyện chế thánh phẩm đạo khí lại mấy người có thể nhìn thấy. Về phân phải ở chỗ này ngây ngốc nửa tháng. Đối với bọn hắn tu sĩ bực này mà nói nửa tháng thời gian trong nháy mắt tức qua, húng hồ, loại cơ hội mở rộng tầm mắt này ít càng thêm ít, cả đời đoán chừng cũng chỉ có một lần như vậy, có thể nào bỏ qua. Đừng nói chỉ là nửa tháng, coi như là nửa năm, ở trước khi kết quả không có ra, đoán chừng cũng không có người cam lòng lì khai. Ở bên trong tiếng nghị luận của mọi người, thời gian lặng yên trôi qua, cũng không lâu lắm. Mọi người ngạc nhiên phát hiện mộ hàn triển lộ ra pháp lực một thuộc tính đúng là hùng hậu vượt quá tưởng tượng, vậy mà đã có thể cùng la phụ thánh tử hỏa thuộc tính pháp lực so sánh. Một cái là dương hồ nhị trọng thiên tu sĩ, một cái là thần hại nhất trọng thiên tu sĩ, pháp lực hai người rõ ràng tương đương, lời này nếu nói ra đoán chừng không có bất kỳ người sẽ tin tưởng, dù sao cái này quá không hợp với lẽ thường rồi. Nhưng sự tình không hợp với lẽ thường như vậy lại chân thật xuất hiện tại đây. Bất quá, mọi người rất nhanh đã tiếp nhận sự thật này. Theo Mộ Hàn bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, phát sinh sự tình không thể theo lẽ thường ở trên người hắn đã đủ nhiều rồi, vốn là dễ như trở bàn tay một quyền đánh bại Dương Hầu Ngũ Trọng Thiên Thẩm Thiệu, đón lấy lại thi triển phân thân hóa hình thuận, thế như trẻ che trọng thương 10 tên đệ tử Côn Luân Tiên Phủ càng mạnh hơn nữa. Cuối cùng, lại không biết sống chết cùng với La phủ thánh tử luận bàn lợi khí, còn cầm cánh mạng làm tiền đánh bạc. Nhưng hiện tại xem ra, bốn chữ không biết sống chết kia tựa hồ cũng đáng được thương thảo. Mộ Hàn có được một pháp lực khổng lồ như thế, Năng lực luyện chế thánh phẩm đạo khí nói không chừng thật sự không thể kém La Phù Thánh Tử, hắn dùng tánh mạng làm tiền đặc cược, không phải cuồng vọng tự đại, mà là đối với mình có tin tưởng cường đại. Lúc ban đầu, ngoại trừ Dịch Chân Nhân, Ngư Thánh Liên, Tiêu Tố Ảnh cùng Yến Thu Mi giải giác mấy người ra, cơ hồ không có người cảm thấy mộ Hàn có thể chiến thắng, nhưng mà giờ phút này, phán đoán của bọn hắn lại xuất hiện dao động, có lẽ trận luận bản này, La Phù Thánh Tử không dễ dàng lấy được thắng lợi như vậy. Mọi người ở đây không ngừng phỏng đoán. Mấy tiếng xé gió không thể nghe thấy đồng thời văng lên. Hô! Hô! Gần như cùng thời khắc đó, mộ hàng cùng La phủ Thánh Tử đã dò xét xong tình huống của Long Tức Đằng cùng băng phách hỏa phượng thạch, cực kỳ nhanh đem chúng thu nhập trong tâm cung. Kế tiếp, hai người muốn làm là trong đầu phân biệt hai kiện tài liệu nệ ra văn phổ đầy đủ phù hợp. Bất kể là vẽ văn phổ, hay là rèn luyện đạo khí, cũng sẽ ở bên trong tâm cung hoàn thành. Muốn cho Sơn chủ giám sát toàn bộ quá trình, mộ hàng cùng La phủ Thánh Tử đều phải cởi mở tâm cung của mình Cho nên, không sai biệt lắm ở trong tích tắc long tức đằng cùng băng phách hỏa phượng thạch biến mất hạ, mi tâm hai người có chút rung động lắc lư, không gian tâm cung phong bế triệt để mở ra. Thánh tử còn có la thành kia đều mở ra tâm cung rồi. Ngoại trừ cổ thương phong, ở đây trên cơ bản tất cả đều là dương hồ cảnh tu sĩ, lập tức liền có người đã nhận ra sự biến hóa này, đúng là kìm lòng không được đại gọi, sắc mặt có chút vội vàng. Mọi người ngay vậy, đã có chút không thể chờ đợi được, lực lượng tinh thần khổng lồ nhau, nhau xuất động. Dịch chân nhân Ngư Thanh Liên cùng tiêu tố ảnh giải rác mấy người cũng lập tức tiến nhập mộ hàn tâm cung. Còn lại tuyệt đại đa số người mục tiêu lựa chọn, thì là La Phủ Thánh Tử. Có thể tới thần hải cảnh Cương giả, đặc biệt La Phủ Thánh Tử là một trong ba đại thánh tử của Côn Luân Tiên Phủ, trong không gian tâm cung du ngoạn, ngấm lại cũng cảm thấy kích động, coi như là trăm ngàn năm sau. Đây cũng là vốn liếng phi thường đáng giá khoe khoang. Bất luận là bên trong tâm cung mộ hàn, hay là bên trong La Phủ Thánh Tử tâm cung, Mọi người có khả năng nhìn thấy đều là không gian hơi nước trắng mịt mờ rộng lớn, chỉ là vị trí trung tâm không gian tại đây, phân biệt có thể chứng kiến hai kiện dùng để luyện chế thanh phẩm đạo khí long tức đằng cùng băng phách hỏa phượng tại kia. Chương 748, từng bước vượt lên đầu. Vật phẩm khác của La Phủ Thánh Tử, sớm bị hắn dùng không gian độc lập ngăn cách ra, mà những người cùng vật phẩm mà mộ hàn không thể biểu hiện ra, thì giấu kín ở trong tử hư thần cung, dùng thái vi tinh bản kiến tạo ra tâm cung giả thuyết, mộ hàn cũng cách ly ra một ít khu vực Tiến hành che giấu. Không có một hồi, có không ít tu sĩ phát hiện không gian độc lập trong tâm cung hai người, nhưng lại không người dám có chút dị động. Cổ Thương Phong phân ra hai sợi tâm thần phân biệt tọa trấn trong không gian tâm cung của Mộ Hàn cùng La Phù Thánh Tử, tựa như định hải thần châm, trấn nhiếp tất cả tâm tư bạo động. Khi mọi người từ La Phù Thánh Tử tâm cung chuyển rời đến Mộ Hàn tâm cung, mọi người đột nhiên phát hiện, không gian tâm cung của Mộ Hàn vậy mà so với La Phù Thánh Tử còn muốn rộng lớn. Phát hiện này không ngừng để cho mọi người ngạc nhiên càng làm cho bọn hắn cảm nhận được một tiêu kinh hãi. Tâm cung của một dương hồ cảnh tu sĩ rõ ràng so với thần hải cảnh tu sĩ còn lớn hơn, cái này cũng không tránh khỏi bất khả tư nghị, hẳn đây là tiên phẩm tâm cung sao? Nhưng La phủ thánh tử vốn có nghe nói cũng là tiên phẩm tâm cung, cùng là tiên phẩm tâm cung, lại sẽ có chênh lệch cực lớn như thế? Phải biết rằng tâm cung không gian là theo tu vi tăng lên mà không ngừng quét trường, hiện tại Mộ Hàn vẫn là dương hồ nhị trọng tiên, chờ hắn cũng đạt tới thần hải nhất trọng thiên, còn có thể trở nên càng lớn. Tình huống quỷ dị như thế, đừng nói là những đệ tử Côn Luân Tiên phủ cùng tu sĩ xem lễ rồi, ngay cả tất cả phong chủ biết rõ Mộ Hàn có được phệ Linh Tiên cung cũng rất khó lý giải, trong đầu phòng đoán lấy các loại nguyên nhân hình thành loại tình huống này, cuối cùng cũng chỉ có thể quy ở Mộ Hàn thiên phú dị bẩm. Chỉ có điều, phát hiện này cũng đã dẫn phát lo lắng càng lớn, để cho mọi người đối với kết quả trận luận bàn này càng thêm chờ mong. Nếu như là sinh tử tương bác, kết cục Mộ Hàn bại vong ở trước khi chiến đấu đã nhất định. Nhưng so sánh luyện chế thánh phẩm đạo khí thì khó mà nói rồi pháp lực bàng bạc hùng hậu giống như vậy, có không gian tâm cung rộng rãi bao la như vậy, tuy tu vi Mộ Hàn yếu ớt không ít, lại cũng không phải là không, có sức cùng La phủ thánh tử Liễu mạng. Mặc kệ mọi người suy đoán như thế nào, Mộ Hàn cùng La phủ thánh tử lại không có chút ảnh hưởng, tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên tài liệu của mình. Mộ Hàn tâm không tạm niệm, đạo văn càng không ngừng trong đầu cuốn lượn chạy ra, đan vào thành một vài bức văn phổ. Luyện chế long tức đằng này, Mộ Hàn vẫn là có ý định chọn dùng Bách Long tụ lưu chi pháp. Hắn tin tưởng La phủ thánh tử sẽ dùng thủ pháp đồng dạng đến luyện chế băng phách hỏa phượng thạch, đây cũng là hắn thông qua La phủ thánh tử luyện chế kiện thiên duyên cầu vồng kia đạt được kết luận. La phủ thánh tử vội vàng ở trước khi nghi thức đính hôn luyện chế ra thiên duyên cầu vòng, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, cái thiên duyên cầu vồng kia cũng đại biểu cho cao cấp nhất của hắn hôm nay, nếu như hắn có thủ pháp càng mạnh hơn nữa, tất không chọn Bách Long tụ lưu. Cho tới bây giờ, Tuy mộ Hàn chỉ dùng bách Long tụ lưu thành công luyện chế qua một kiện thánh phẩm đạo khí, cái kia chính là Yến Thu Mi Tử La pháp cảnh, nhưng mà đối với loại thủ pháp bách Long tụ lưu này vận dụng cùng linh ngộ, mộ, mộ Hàn tự tin tuyệt đối sẽ không thua La phủ thánh tử. Hú hồn, Mộ Hàn dùng tử hư thần cung luyện chế đạo khí, có ưu thế may mắn. Bất chi bất giác, 100 bức văn phổ cùng long tức đằng phù hợp đã ở trong đầu vẽ hoàn tất. Hô. Hô. Tâm thần thân thể khéo léo đẹp đẽ cơ hồ ở lúc hiện ra, thời gian qua một lát, Xung quanh Long Tức Đẳng đã nhiều ra 100 đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. Cảm ứng được một màn này, tiếng kinh hô thay nhau nổi lên. Bạch Long tụ lưu, hắn đây là muốn bắt đầu khắc hoa đạo văn rồi. La Thành này tốc độ thật nhanh, vẫn chưa tới hai ngày thời gian, hắn đã vẽ xong 100 bức văn phổ. Tốc độ nhanh cũng vô dụng, đạo khí được không, còn phải xem trình độ văn phổ cùng tài liệu phù hợp. Thánh tử tiến hành đến đâu rồi? Mặc dù tuyệt đại bộ phận mọi người quan sát cũng không phải đạo văn sư, nhưng tu vi đến một bước này, Đối với luyện khí chi thuật khẳng định đều biết số lược, chỉ nhìn bốn phía Long Tức Đẳng kia đột nhiên xuất hiện 100 đạo tâm thần thân thể, lập tức liền Minh Bạch Mộ Hàn đã tiến hành đến trình tự gì rồi. Về Phấn La Phủ Thánh Tử, thì còn không có nửa điểm động tĩnh, cái Băng Phách Hỏa Phượng Thạch kia như trước vẫn không nhúc nhích lơ lửng ở khu vực trung tâm không gian tâm cung. Hiển nhiên, La Phủ Thánh Tử vẫn còn vẽ văn phổ cho Băng Phách Hỏa Phượng Thạch. Bước đầu tiên luyện chế thánh phẩm đạo khí này, Mộ Hàn vượt lên đầu. Hô! Phút chốc, Cái băng phách Hỏa Phượng Thạch kia kịch liệt lúc nhích, phản phất trong không gian tâm cung của La Phủ Thánh Tử đột nhiên nổi lên một hồi gió lớn. "Yến Lão." Cơ hồ ngay khi tâm cung không gian của La Phủ Thánh Tử chấn động, thanh âm giản mơ của cổ thương phong ở trên quảng trường vang vọng, hai chữ này âm điệu tuy nhẹ, lại giống như trực tiếp ở trong linh hồn phần đông tu sĩ nổ vang. Trong tích tắc, cái quảng trường hối hạ này liền trở nên lặng ngắt như tờ, một mảnh yên lặng. Ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn cùng La Phủ Thánh Tử, không ai dám dùng lực lượng tinh thần tiến hành trao đổi nữa. Dù sao nguyên nhân tạo thành tâm cung dị động của la phủ thánh tử vừa rồi đã phi thường rõ ràng, hiển nhiên là có người ở trong tâm cung của hắn dụng tâm thần tiến hành trao đổi, sau đó tin tức mộ hàn trước một bước vẽ tốt 100 bức văn phổ bị hắn bắt đến, làm cho tinh thần của hắn không nhịn được xuất hiện một tia chấn động. Tâm cung một mảnh yên tĩnh, la phù thánh tử cũng chấn định lại. Hô! Hô! Ước chừng lưỡng khắc sau, tâm cung chấn động mà dẫn phát giít gào rất nhỏ liên tiếp văng lên. Xung quanh khối băng phách hỏa phượng thạch kia cũng xuất hiện từng đạo tâm thần ngưng tụ mà thành thân thể. Mà lúc này đây, trong không gian tâm cung của Mộ Hàn, 100 cỗ tâm thần thân thể kia sớm đã thỏ khởi giận rơi, dị thường linh động vòng quanh long tức đằng hang hái chạy trồm, ngón tay của bọn nó như hồ điệp xuyên hoa dùng tốc độ kinh người ở bên trong lòng tức đằng buộc vòng quanh các đạo văn. Những ngón tay thật nhỏ kia ở trên không chung kéo ra từng đạo đoạn ảnh, mặc dù mọi người là vận dụng tâm thần, như trước hết sức chăm chú mới có thể bắt đến quỹ tích những ngón tay kia. Theo thời gian nhạc nhòa mọi người ở trong tâm cung mộ Hàn dừng lại thời gian càng ngày càng dài, đáy lòng tiếng thán phục liên tiếp. Cũng không biết qua bao lâu, 100 trăm cỗ tâm thần khu thể quay chung quanh lòng tức đằng kia đột nhiên trầm tĩnh lại, tất cả đều như tượng điêu khắp không có nửa điểm động tĩnh. Nhanh! Thật nhanh! Lại không đến hai ngày thời gian, La Thành đã đem văn phủ Một gã dương hổ cảnh cường giả lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, giống như phản xạ có điều kiện lên tiếng kinh hô chỉ là lời còn chưa nói hết. Liền nhớ tới hai chữ yên lặng của cổ thương phong, lập tức một cái giật mình, đằng sau những thanh âm vừa vọt tới hết hầu kia tất cả đều nuốt trở về trong bụng. Có cổ thương phong khuyên bảo phía trước, tu sĩ còn lại mặc dù không có lên tiếng, nhưng trên mặt khiếp sợ lại đem tâm tư của bọn hắn triển lộ không bỏ sót. Trong quá trình mộ hàn luyện chế thanh phẩm đạo khí này, vẽ văn phổ, không đến hai ngày thời gian, khắc văn phổ, cũng là chưa tới hai ngày thời gian, nếu cộng thêm thời gian rèn luyện, hắn chẳng phải là chỉ cần 10 ngày tà hữu là có thể hoàn thành luyện chế cái long tức đằng này. 10 ngày luyện chế thánh phẩm đạo khí, cái này cũng quá dọa người rồi, La phủ thánh tử luyện chế kiện thiên duyên cầu vùng kia, còn hao tốn 13 ngày thời gian đây này. Trong tiếng thầm than của mọi người, lại là mấy giờ đồng hồ đi qua. Trong không gian tâm cung của La phủ thánh tử, 100 cỗ tâm thần khu thể vây quanh băng phách hỏa phượng thạch mà động kia cũng rốt cục bình tĩnh trở lại, mà lúc này những tâm thần thân thể kia của Mộ Hàn đã lần nữa hành động. Bước thứ 2 luyện chế thánh phẩm đạo khí, Mộ Hàn vượt lên đầu. Chương 749, Thiên Long Trấn Ma Mộ hàng từng bước vượt lên đầu, hơn nữa thời gian vượt lên đầu một lần so với một lần trường, chiếu khuynh hướng như thế xuống dưới, lần luận bàn này hắn đã là tất thắng không thể nghi ngờ. Trên quảng trường, không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau, mặt mũi chẳng đầy cảm khái. Nếu không có tâm thần tự thân cảm ứng đến tình huống như vậy, ai có thể nghĩ đến một Pháp Sư chỉ có tu vi dương hổ nhị trọng thiên, rõ ràng có thể ở trong quá trình luyện chế thánh phẩm đạo khí vượt lên đầu một Pháp Sư thần hải cảnh. Hơn nữa, trận luận bàn này cũng không đơn giản, còn có tiền đặt cửa cực kỳ phong phú. Nếu như mộ hàn chiến thắng, La Phủ Thánh Tử nguyên ý định đưa cho chân vũ thánh sơn 100 kiện lễ vật tất cả đều là của hắn, thậm chí ngay cả thiên duyên hồng tiểu cùng La Phủ Thánh Tử giờ phút này đang luyện chế thánh phẩm đạo khí, cũng đều là của hắn. 4 kiện thánh phẩm đạo khí, rõ ràng toàn bộ rơi vào tay một người. Ngoại trừ thánh phẩm đạo khí ra, trong những lễ vật kia cũng không có thiếu đan dược quý hiếm dùng đến để thăng tu vi đều là áp dụng cho Dương Hồ cảnh tu sĩ đấy. Trong đó có một loại đan dược tên là Vạn Hóa Luân Hồi đàn có thể làm cho tu vi từ Dương Hồ Tam trọng thiên tăng lên tới Dương Hồ Tứ trọng thiên. Hắn đột phá đến Dương Hồ Tam trọng thiên, lại phục chu Vạn Hóa Luân Hồi Đan này, liền có thể dùng thời gian ngắn nhất đột phá đến Dương Hồ Tứ trọng thiên. Lúc này thời điểm, phần đông vật phẩm này tựa hồ đang hướng Ngộ Hàn Oắc. Mọi người chỉ là ngậm lại, đã ghen ghét đến bỏ mắt, nếu không có Cố Kỵ Sơn chủ cổ thương phong thực lực vô cùng cường đại kia, Đoán trừng luận bản chấm dứt, sau khi La Phủ Thánh Tử và đệ tử Côn Luân Tiên Phủ rời đi quảng trường này, rất nhanh sẽ trình diễn ra tiết mục giết người đòi bảo. Hô! phút chốc, trong tâm cung của La Phủ Thánh Tử lại xuất hiện tiếng vang cực kỳ nhỏ, 100 trăm cỗ tâm thần khu thể đã khắc tốt đạo văn trên băng phách hỏa phượng thạch kia, nhưng bây giờ số lượng những tâm thần thân thể kia lại dùng một loại tốc độ kinh người gia tăng, 200, 300, 500. Cái động tinh quái dị này, rất nhanh đưa tới mọi người chú ý. Càng ngày càng nhiều lực lượng tinh thần tiến nhập không gian tâm cung của La phủ Thánh tử. Thánh tử đây là muốn làm cái gì? Hơn 700 tâm thần thân hình rồi, hẳn hắn là muốn đổi một loại thủ pháp luyện khí. Mọi người rốt cuộc đè nén không được hiếu kỳ trong lồng ngực, mặc dù không dám ở trong tâm cung của La phủ Thánh tử tiến hành trao đổi, lại lặng lẽ ở quảng trường bắt đầu tâm thần truyền âm, nghị luận nhau nhau. 1000, đã tới con số này, rốt cuộc không hề có tâm thần thân thể xuất hiện. Giờ phút này, Bốn phương tám hướng băng phách hỏa phượng thạch kia đều là dậm dạp chẳng trị thân ảnh, lẫn nhau đúng là nhìn không tới khe hở chút nào, đem kiện tài liệu dùng để luyện chế thánh phẩm đạo khí kia che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Thiên Long Chấn ma. Cảm ứng được hình ảnh trong không gian tâm cung của La phủ thánh tử, dịch chân nhân mấy vị đạo văn sư như nhớ ra cái gì đó, đồng thời thấp hô ra tiếng. Cái Thiên Long Chấn ma này, đối với bọn hắn mà nói, là một loại thủ pháp luyện khí trong truyền thuyết. Bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua cái tên này. Biết rõ loại thủ pháp này cần ngưng tụ ra 1.000 đạo tâm thần thân thể mới có thể thi trở ra. Hơn nữa, nghe nói vận dụng loại thủ pháp luyện khí này có thể luyện chế ra tiên phẩm đạo khí, nhưng cụ thể phải sử dụng như thế nào, bọn người dịch chân nhân lại hoàn toàn không biết gì cả. La Phủ Thánh Tử ở trước khi rèn luyện băng phách hỏa phượng thạch, bỏ qua bách long tụ lưu, đổi dùng thiên long Trấn ma chi pháp, Hiển nhiên là tốc độ của mộ hàn để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Hơn nữa, đối với thiên long Trấn ma kia, La Phủ Thánh Tử rất có thể cũng không phải thập phần thành thạo. Nếu không, hắn có lẽ ở ngay từ đầu liền thi chuyển ra, mà sẽ không kéo dài đến bây giờ. Nhưng Thiên Long trấn Ma kia, dù sao cũng là thủ pháp có thể luyện chế tiết khí, hôm nay dùng để luyện chế thánh phẩm đạo khí, độ khó tất nhiên sẽ sâu sắc giảm xuống. La Phủ Thánh Tử đã dám trong lúc đang luận bàn triển lộ ra, coi như là không thành thạo thế nào, cũng có thể có nắm chắc thành công nhất định. Không nghĩ tới La Phủ Thánh Tử còn cất giấu thủ đoạn như vậy, Lặng lẽ cảm ứng đến 1000 đạo tâm thần thân thể kia, trong nội tâm dịch chân nhân âm thầm lo lắng. Trước kia thấy Mộ Hàn từng bước vượt lên đầu La Phù Thánh tử, hắn cũng là đối với Mộ Hàn tràn đầy tin tưởng, thế nhưng mà nhìn thấy La Phù Thánh tử vận dụng thủ pháp Thiên Long chấn ma, lòng tin của hắn lại xuất hiện dao động. Lúc này, La Phù Thánh tử đã bắt đầu rèn luyện đối với băng phách hỏa phượng thạch. Ông, ông. 1000 đạo tâm thần thân thể đồng thời hành động, tiếng vang chói thai vụ vụ thành một mảnh. Sau một khắc, Không gian tâm cung của La Phụ Thánh Tử cũng bắt đầu chấn động, chỉ có điều cái băng phách hỏa phượng thạch kia đã hoàn toàn bị tâm thần thân thể che chắn Lực lượng tinh thần của mọi người chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, khó có thể chứng kiến tình huống bên trong, chỉ có thể cảm ứng được chung quanh không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt. Tâm cung của La Phụ Thánh Tử đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho kết quả lần luận bàn này lần nữa tràn đầy lo lắng. Một cái luyện khí tốc độ nhanh chóng, một cái thủ pháp luyện khí mới lạ. Hơn nữa hôm nay hai người tất cả đều tiến nhập giai đoạn sau cùng luyện chế thánh phẩm đạo khí, chẳng biết hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Từ bắt đầu đến bây giờ, kết quả trận luận bàn này ở trong đáy lòng của mọi người đã là biến đổi bất ngờ. Bất quá, lo lắng càng lớn, hào hứng của mọi người liền càng cao. Lúc ban đầu, mọi người chỉ là muốn biết một chút về quá trình luyện chế thánh phẩm đạo khí, mở mang tầm mắt, đối với kết quả cũng không có quá để ở trong lòng, bởi vì kết quả luận bàn có lẽ đã nhất định, kiến càng lay cây. Đại thụ há có thể đứt gãy. Nhưng hôm nay, tâm tư của bọn hắn đều bị câu dẫn. Một lát qua đi, lực chú ý của không ít người lại chuyển rời đến Mộ Hàn Tâm Cung, nhưng để cho bọn hắn có chút thất vọng chính là, Mộ Hàn tựa hồ cũng không có bị bất luận cái gì quá nhiễu. Thiên Long trấn ma. Mộ Hàn âm thầm lạnh cười. Sự chú ý của hắn mặc dù một mực tập trung ở Long Tức Đàng, nhưng bởi vì Thiên Anh tồn tại, ý thức bản thân hắn lại như người ngoài cuộc cảm ứng đến tình huống buôn phía. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn không có tiến vào không gian tâm cung của La Phủ Thánh Tử, nhưng đối với La Phù Thánh Tử động tình y nguyên rõ như lòng bàn tay. La phủ Thánh Tử đột nhiên đổi dùng thiên long Trấn ma đích thật là có chút vượt quá mộ hàn dự kiến, nhưng mộ hàn cũng không có để ở trong lòng. Hắn đối với thiên long Trấn ma cũng không biết, nhưng hắn tin tưởng một điểm, là dùng thủ pháp bách lòng tụ lưu luyện chế đạo khí, 100 cỗ tâm thần khu thể kia là đối ứng 100 bức văn phổ, đột nhiên gia tăng lên 900 cỗ tâm thần khu thể, hoàn toàn chính xác có khả năng nhanh hơn tốc độ luyện Nhưng thao tác lại không tốt, càng có khả năng ảnh hưởng đến 100 bức văn phủ kia dung hợp lẫn nhau. Giả như La phủ thánh tử là ngay từ đầu thi triển Thiên Long chấn ma, Mộ Hàn còn có thể lo lắng một chút, hắn hiện tại mới cải biến thủ pháp, đối với Thiên Long chấn ma chi pháp kia tự nhiên không có khả năng quá tinh thông, chính mình trước hai bước vượt lên đầu, rất có thể để cho La phủ thánh tử có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đương nhiên, cũng có khả năng là La phủ thánh tử vừa bắt đầu là khinh thường dùng thủ pháp lợi hại hơn đến chiến thắng mình. Chỉ tiếc loại khả năng này đồng dạng là cực kỳ bé nhỏ. Ý niệm trong đầu chỉ có chút chấn động thoáng một phát, Mộ Hàn đã không hề chú ý, tiếp tục đâu vào đấy rèn luyện đạo khí. Mọi người sau khi một phen nghị luận, trên quảng trường lần nữa an tĩnh lại, từng đạo tâm thần càng không ngừng ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn cùng La phụ thánh tử xuyên thẳng qua. Thời gian im lặng trôi qua, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Chương 750, lưu lại đồ rồi đi. Không sai biệt lắm. Ngày thứ 8, lúc trạng vãn tối. Dưới ánh nắng chiều mỹ lệ chiếu giỏi, khuôn mặt có chút nghiêm túc kia của La Phủ Thánh Tử đột nhiên lộ ra có chút vui vẻ. Chuyên chú nhiều ngày như vậy, luyện chế băng phách hỏa phượng thạch rốt cục tiến nhập khâu cuối cùng. Tối đa tiếp qua lưỡng khắc chung, một kiện thánh phẩm đạo khí mới có thể triệt để thành hình. Điều này cũng làm cho La là Phủ Thánh Tử có thể phân ra chút tâm tư để ý tới động tĩnh chung quanh, không hề như trước kia hết sức chăm chú như vậy. Ngắn ngủn 8 ngày thời gian, có thể hoàn thành luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, cái này lúc trước La phủ thánh tử là không có nghĩ qua, bởi vì cái này lại phá vỡ kỷ lục lúc hắn sáng tạo luyện chế thiên duyên hồng tiểu, mặc dù là hắn cái thánh tử này, giờ phút này cũng nhịn không được có chút ít cảm giác thành tiểu nho nhỏ. Chỉ là vừa nghĩ tới mình nửa đường bị bức phải mạo hiểm sử dụng thiên long chấn ma chi pháp, đáy lòng la phủ thánh tử lại không khỏi nổi lên tức giận nồng đậm, cũng may Thủy Trung không có ra sai lầm gì, hơn nữa tốc độ rèn luyện đạo khí cũng bởi vì loại thủ pháp thiên long chấn ma này mà sâu sắc tăng lên. Băng không thì chỉ sợ nhanh nhất phải 12 ngày mới có thể đem Băng Phách Hỏa Phượng Thạch luyện chế thành công. La phủ thánh tử tin tưởng, chỉ dựa vào mộ Hàn sử dụng bách Long tụ lưu chi pháp, quyết không có thể nào đánh vỡ kỷ lục của mình. Tuy hắn luyện chế đạo khí tốc độ thật nhanh, nhưng hắn dù sao chỉ là Dương Hồ nhị trọng thiên tu sĩ, cho dù mau nữa cũng không có khả năng nhanh hơn Thiên Long trấn ma loại thủ pháp luyện chế tiên khí này. Lần luận bàn này, tháng bại đã phân. Lưỡng khác chung qua đi, Băng Phách Hỏa Phượng Thạch trở thành thánh phẩm đạo khí là lúc Quang Minh chính đại lấy đi tánh mạng quỷ đồ kia, nghĩ đến đây, La phủ thánh tử đột nhiên không hề phẫn nộ, ngược lại có chút thương cảm, thật sự là đáng tiếc, một võ đạo thiên tài kình tài tuyệt diễm như thế rất nhanh sẽ vãn lạc. La phủ thánh tử một bên cẩm khái, một bên thao túng 1000 cỗ tâm thần khu thể kia đối với đạo văn cùng băng phách hỏa phượng thạch tiến hành dung hợp cuối cùng. Phút chốc, La phủ thánh tử đã nghe được một mảnh tiếng thán phủ câm ý, ngay sau đó, tâm thần đang đi dạo trong không gian tâm cung của hắn đột nhiên từng đạo lui ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Biến cô bất thình lình để cho la phủ thánh tử ngẩn người, vô ý thức phân ra một đạo tâm thần đi ra ngoài gió xét, nhưng nháy mắt về sau, trên mặt hắn lộ ra khiếp sợ khó có thể che giấu, hai mắt trận trừng, khuôn mặt tuấn mỹ kia trở nên cực kỳ khó coi, đúng là như cha mẹ chết. Vâng! Sau một khắc, ở trong tâm cung của la phủ thánh tử xoay mình vang lên một tiếng nổ đùng kinh thiên động địa, lực đạo cuồng bạo từ khu vực trung ương không gian tâm cung điên cuồng mà tàn sát bừa bãi. Tuân 10 đạo tâm thần của Dương Hồ Cảnh Tu sĩ còn ở bên trong tới lui tuần tra không kịp rời khỏi, đã bị kình khí này tấn nát. Thánh tử luyện khí đã thất bại. Trong sân rộng, những Dương Hồ Cảnh Tu sĩ tổn thất lực lượng tinh thần kia nguyên một đám không bị khống chế kinh hô, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Vừa rồi trong không gian tâm cung của La phủ thánh tử xuất hiện động tinh thật lớn kia, cho dù không am luật khí, cũng biết cái kia đại biểu cho cái gì. Bọn hắn nghĩ tới tốc độ của La phủ thánh tử có thể sẽ so với mộ Hàn Trạm Lạ như thế nào cũng không nghĩ ra, La phủ thánh tử lại có thể ở trên đường luyện khí thất bại. Một khi thất bại, tài liệu luyện khí chân quý sẽ hủy toàn bộ. Không thể nào đâu. La phủ thánh tử không phải đổi dùng Thiên Long trấn ma chi pháp sao? Ta vừa rồi nhìn, băng phách hỏa phượng thạch của thánh tử tựa hồ cũng sắp luyện chế thành công rồi, rõ ràng ở trước mắt cuối cùng thất bại. Chẳng lẽ là thủ kích thích? Nghe được tin tức La phủ thánh tử luyện khí thất bại, mọi người lập tức trừng lớn mắt, kinh ngạc không hiểu nghị luận, mà ở kinh ngạc lúc ban đầu qua đi, Ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều đã rơi vào đạo thân ảnh đối diện La phù thánh tử kia, ánh mắt trở nên càng là phức tạp. Giờ phút này, Mộ Hàn hấp dẫn phần đông ánh mắt, nhưng trên mặt lại cười nhẹ nhàng. Ở trong tay Mộ Hàn, cái long tước đằng kia đã hóa thành một cây trường tiên, không chỉ có bóng ánh sáng chói, càng có khí tức bàng bạc từ phiến quang mang xanh biếc kia kích động ra. Trải qua 8 ngày luyện chế, long tước đằng đã thành công lột xác thành thành phẩm đạo khí, bị Mộ Hàn mệnh danh là Long tước tiên. 101 kiện vật phẩm kia tới tay Ngược lại là đáng tiếc Băng Phách Hỏa Phượng Thạch bị hỏng. Nhẹ nhàng đuốt ve long tức tiên, Mộ Hàn âm thầm lầm bầm một tiếng, trên mặt vui vẻ càng đậm nói: "La phủ thánh tử Băng Phách Hỏa Phượng Thạch đột nhiên bạo vỡ đi ra, cũng có được một phần công lao của Mộ Hàn." Nếu Mộ Hàn nguyện ý, cái long tức đằng kia từ lúc sáng sớm đã có thể thăng cấp thành long tức tiên, nhưng hắn lại cố ý thả chậm tốc độ luyện chế, chính là vì ở lúc La phù thánh tử luyện chế Băng Phách Hỏa Phượng Thạch sắp thành công, cho hắn một cái kinh hỉ cử đại. Cái kinh hỉ này dẫn phát hậu quả là để cho Mộ Hàn Phi thường hài lòng. Về Phấn La phủ Thánh tử có thể vì vậy mà càng thêm thống hận mình hay không, Mộ Hàn cũng không quan tâm, nếu như đã đắc tội hắn, Mộ Hàn sẽ không ngại đem hắn đắc tội càng hung ác một điểm. Sơn chủ, mời xem xét. Nghĩ lại như vậy, Mộ Hàn nhìn về phía Cổ Thương Phong, mỉm cười, Long Tước Tiên trong tay đã hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lá thật dài, hướng hắn kích bắn đi. Cổ Thương Phong cười mỉm nắm chặt trường tiên, chân nguyên lập tức đem nó bao trùm, không có một hồi liền gật đầu khen. Tốt một kiện thánh phẩm đạo khí, một vạn bốn văn điểm, phẩm chất vậy mà so với kiện kia của Lao Phu còn cao hơn, nếu Lao Phu là một thuộc tính đạo khí, không thể nói trước cũng sẽ độc tâm. Nghe được lời này của cổ thương phong, ở đây nhiều dương hồ cảnh tu sĩ đều nhìn không được mắt phóng ánh sáng màu đỏ, ba ba nhìn chầm chầm vào long tước tiên kia. Cổ thương phong tay phải dương nhẹ, Long tước tiên liền về tới trước mặt mộ hàn, mà cặp mắt của hắn lại cười tủng tìm hướng la phủ thánh tử nhìn sang. Thánh tử, ngươi. Lúc này, Thần sắc của la phù thánh tử đã chuyển biến tốt đẹp, cũng khôi phục mây trôi nước chảy như lúc ban đầu. Nghe vậy vươn người đứng dậy, mục giót mộ hàn, chậm dãi nói. La thành, ta thua. Thánh tử, đa tạ. Mộ hàn cũng đứng dậy, chắp tay cười cười. Đệ tử của Trân Vũ Thánh Sơn, quả nhiên là Tàng Long Hoa Hổ, không nghĩ tới lại có một pháp sư xuất sắc như thế. 50 năm một lần côn luân tiên thử sắc bắt đầu, la thành, hy vọng đến lúc đó có thể ở côn luân tiên phủ chứng kiến thân ảnh của ngươi. Hắn ý vị thâm trường liếc nhìn mộ hàn, la phủ thánh tử lại nhìn về phía cổ thương phong. Sơn chủ, cáo tử. Chữ cuối vừa ra, la phủ thánh tử đã ở giữa không trung. Siêu siêu tiếng xe gió liên tiếp văng lên, những đệ tử côn luân tiên phủ kia hung giữ trừng mắt nhìn mộ hàn liếc, lập tức đi theo. Thánh tử, lưu lại đồ vật rồi đi cũng không mượn Đông dưng, tiếng cười của mộ hàn văng lên, mọi người vốn là sướng sở, lập tức mới nhớ tới la phủ thánh tử cũng không có đem thánh phẩm đạo khí thiên duyên hồng lưu lại trên cao mấy ngàn thước, thân hình La phủ Thánh tử tựa hồ khẽ run lên, lập tức, một đạo thất thải hào quang từ trong cơ thể hắn kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, giống như thiên thạch từ trên trời truy lạc, những nơi đi qua, đạo hào quang huyễn mục kia càng đem hư không xé rách ra một khe hở hẹp dài. Suy! tiếng xe gió thê lương kích thích màng thai, trong lòng mọi người cả kinh, chỉ nhìn uy thế cái thiên duyên hồng tiểu kia phóng tới Mộ Hàn, đã biết rõ La phủ Thánh tử giờ phút này hẳn là phẫn nộ tới cực điểm, giống như hận không thể đem Mộ Hàn đuổi giết. Nhưng mà, mộ hàn lại không để ý, ha ha cười cười, liền vươn tay ra, nhẹ nhõm đem thiên duyên hồng tiểu nhận lấy, thánh phẩm đạo khí lôi cuốn kinh khí mà đến liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. chương 751, Hùng Tâm của Sơn Chủ La Phủ Thánh Tử rời đi, mộ hàn ở bên trong từng đạo ánh mắt muốn giết người, đem những vật phẩm bày đặt trên bàn dài kia hễ quét là sạch, toàn bộ thu nhập tâm cung. Phong ba tiêu tán, hết thể đều kết thúc, cổ thương phong cùng bọn người mộ hàn, tiêu tố ảnh lần lượt ly khai Những dương hồ cảnh tu sĩ đến đây xem lễ kia cũng đành phải chào từ biệt. Lần này xem lễ mặc dù không có đạt được bất luận thu hoạch tính thực chất gì, nhưng lại cho bọn hắn thêm vô số đề tài nói chuyện. Có thể đoán được, sau khi bọn hắn phản hồi, tin tức đệ tử chân Vũ Thánh Sơn La Thành cùng La Phụ Thánh tử tranh đấu nhất định sẽ chuyên bá, ở trong xích thành thiên vực nhất lên gọn sóng cực lớn. Nhưng hiện tại, nhân vật chính của tin tức này lại theo cổ thương phong đi tới thiên khu đỉnh. Trong cung điện cổ kính ngoan rộng rãi, Ngoại trừ mộ hàn cùng cổ thương phong ra, còn có khai dương phong chủ dịch chân nhân, diêu quang phong chủ ngư thanh liên cùng tiêu tố ảnh. Đa tạ sơn chủ viên thủ, bằng không thì đệ tử khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Xếp bằng ở đấy, mộ hàn có chút cảm kích nói. Dịch chân nhân, ngư thanh liên cùng tiêu tố ảnh cũng là vô ý thức gật đầu, bọn hắn cũng không biết mộ hàn cuối cùng có thủ đoạn thoát thân. Ở bọn hắn xem ra, sơn chủ ở thời khắc nguy hiểm nhất hiện thân, hoàn toàn chính xác cũng coi là cứu tinh của mộ hàn. Cái này cũng chưa hẳn. Cổ thương phong phất tay, cười tủng tỉm nhìn xem mộ hàn nói. Tiểu gia hỏa, cho dù Lao Phu không ra tay, ngươi cũng có kế sách thoát thân A. Đúng là như thế. Mộ hàn cười nói. Đệ tử có một loại phương pháp, có thể làm cho tâm cung cùng thân thể chia lìa lập tức biến mất vô tùng. Nếu thật đã đến tình trạng như vậy, đệ tử cũng chỉ có thể bỏ qua thân thể, mang theo tố ảnh chạy chối chết. Hai người chúng ta đi rồi, mà sư phó cùng ngư phong chủ đều không có ra tay. La phủ thánh tử cố kỵ sân chủ, tất không dám làm khó bọn hắn. Chỉ là bởi như vậy, ngày sau đệ tử phải lần nữa vì tâm cung ngưng tụ một cỗ thân thể rồi. Nói đến đây, ánh mắt mộ hàn lộ ra ấy náy nhìn xem dịch chân nhân cùng ngư thanh liên, tiêu tố ảnh. Đây vốn là thủ đoạn mộ hàn bảo vệ tánh mạng cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không vận dụng cho nên mộ hàn cũng không có nói cho bọn hắn, thế cho nên ba người lo lắng hồi lâu. Ngày nay, sơn chủ cổ thương phong mắt sáng như đuốc. Liệt thấy Mộ Hàn có ác chủ bài khác, hắn muốn dâu giếng cũng lựa không được. Dịch chân nhân cùng Ngư Thanh Liên lập tức trong nội tâm thoải mái, chắc không được Mộ Hàn dám cùng La phủ thánh tử chống lại, nguyên lai là còn có thủ đoạn trốn chạy để khỏi chết như vậy. Mà Tiêu Tố ảnh ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng thần sắc đã hiểu, lập tức nghĩ tới thần phẩm tâm cung của Mộ Hàn. Quả nhiên là như vậy. Cổ Thương phong thỏa mãn gật gật đầu. Vốn chân Vũ Thánh Sơn cùng La phủ thánh tử quan hệ thông gia lợi nhiều hơn hại. Tuy cái này không phải tiêu tố ảnh nguyện ý, nhưng lão phu thân là sân chủ, phải lo lắng lợi ích tông phái, mà không thể quá coi trọng lợi ích cá nhân của một đệ tử. Cho nên, thời điểm chân nhân đến tìm lão phu, lão phu cũng không mở miệng ngăn cản. Ngày hôm nay lão phu đột nhiên ra tay là vì ngươi đáng giá lão phu ra tay. La Thành, người có thể minh bạch ý tứ của lão phu. Minh bạch. Mộ Hàn cùng Tiêu Tố ảnh liếc nhau, chợt gật đầu nói ra. Cổ Thương Phong không có nói hoa lửa gạt. Mà là đem nguyên nhân ở trong đó thản nhiên bẩm báo, chẳng những không có khiến Mộ Hàn bất mãn, ngược lại càng làm cho Mộ Hàn thoải mái. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác như vậy, đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn ngàn vạn, võ đạo thiên tài càng là phần đông. Mộ Hàn cái khai dương phong đệ tử này nếu như không đủ giá trị, cổ thương phong làm sân chủ, dựa vào cái gì phải vì Mộ Hàn đi đắc tội là phủ Thánh tử có khả năng trở thành côn luân tiên phủ phụ chủ? Một cái hạ tông đệ tử, một cái thượng tông thánh tử, vốn là không ở cùng một cấp bậc. Cổ thương phong lấy hay bỏ như thế nào, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhưng nếu giá trị của mộ hàn cái hạ tông đệ tử này, đã vượt ra khỏi la phủ thánh tử cái người thừa kế phủ chủ tương lai này, cổ thương phong sẽ một lần nữa làm ra lựa chọn. La thành, ngươi bây giờ mới chừng 30 tuổi A. Cổ thương phong nhìn xem mộ hàn, đột nhiên hỏi cái tựa hồ không liên quan gì nhau. Đúng vậy. Mộ hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Không chỉ có là hắn ánh mắt dịch chân nhân. Nư Thanh Liên cùng Tiêu Tố Ảnh cũng toàn bộ rơi vào trên người Cổ Thương Phong. "Thật sự là tuổi trẻ a." Nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, Cổ Thương Phong cười nói, "La Thành, ngươi bây giờ mặc dù chỉ là Dương Hồ nhị trọng thiên, nhưng có thể nhẹ nhõm đánh bại 10 vị Dương Hồ lục trọng thiên tu sĩ, thực lực có thể so sánh Dương Hồ thất trọng thiên đỉnh phong tu sĩ, chờ ngày sau ngươi đột phá đến thần hải cảnh, hư kiếp cảnh, có lẽ cũng có thể đồng dạng làm được trong ngang nhau cảnh giới vô địch thủ, mặc dù là vượt cấp chiến đấu, cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng." Hơn nữa, ngươi đầy đủ tuổi trẻ, tiềm lực vô cùng, tương lai mặc dù là vượt qua thất trọng hư kiếp, trở thành võ tiên cảnh vô thượng cường giả, cũng không phải là không được. Mặt khác, tư chất của ngươi ở phương diện luyện khí cũng là ngàn năm khó gặp, lúc linh chỉ cảnh liền có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, sau này theo thực lực ngươi không ngừng đề thăng, nhất định có thể học được Thiên Long chấn ma, Vạn Long phong thần chi pháp lợi hại hơn, luyện chế tiên phẩm đạo khí, thậm chí là tuyệt phẩm tiên khí. La Thành, cái này là giá trị ngươi biểu hiện ra ngoài. Nếu ngươi có thể tái tiến một bước, có lẽ nguyện vọng mấy trăm năm qua của Lao Phu liền có thể thực hiện. Nghe được một câu nói sau cùng này của cổ thương phong, bọn người mộ hàn cùng tiêu tố ảnh trên mặt đều hiện lên một tiêu nghi ngờ, nguyện vọng mấy trăm năm qua của Sơn Chủ rốt cuộc là cái gì. Ngay lập tức về sau, mộ hàn nhẹ hấp khẩu khí nói. Không biết đệ tử có cái gì có thể vì Sơn Chủ cống hiến sức lực hay sao. Thiều gia hỏa, không cần khẩn trương như vậy. Cổ thương phong ha ha cười nói. Lao Phu chỉ là muốn nói cho ngươi biết một câu, Côn Luân Tiên Phủ, Thánh tử đã có 3 vị, cái kia có thể có bốn vị, 5 vị, thậm chí 6 vị. Mấy người ngần người, một lát qua đi, Mộ Hàn Thất Thánh nói. Sơn Chủ, ngươi là muốn ta trở thành Côn Luân Tiên Phủ, vị Thánh tử thứ tư. Cái gì? Dịch chân nhân, tiêu tố ảnh cùng ngư thanh liên cũng tỉnh ngộ đến ý ở ngoài lời của Cổ Thương Phong, không khỏi hoảng sợ kinh hô. Không sai. Cổ Thương Phong cười mỉm nói. Côn Luân Tiên Phủ. Thánh tử cơ hồ đều là nguồn gốc từ Bảo Tiên Thượng Thiên vực, mấy trăm năm trước, Lao Phu Cái xích thành Trung Thiên vực chủ này đã là cực độ tiếp cận Côn Luân Tiên phủ thánh tử vị, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gắng tấc. La Thành, dùng thực lực viễn siêu tu vì cảnh giới của người, còn có năng lực luyện khí càng xuất sắc hơn Lao Phu thánh tử, hơn nữa có Lao Phu ủng hộ, tiến vào Côn Luân Tiên phủ, trở thành Côn Luân Tiên phủ vị thánh tử thứ tư nhất định là so với Lao Phu năm đó nhẹ nhõm rất nhiều. Côn Luân Tiên phủ có 5 đại chi nhánh, phân bố ở 5 cái trung thiên vực, Chân Vũ Thánh Sơn là thứ nhất. Chúng ta năm đại chi nhánh này cùng Côn Luân Tiên phủ, đồng căn đồng nguyên, nhưng bao năm qua lại không có một vị thánh tử xuất từ năm đại chi nhánh, cái này để cho lão phu phi thường khó chịu. Lã Thành, lão phu ngược lại là hy vọng ngươi chẳng những có thể trở thành Côn Luân Tiên phủ thánh tử, càng có thể leo lên bảo tọa Côn Luân Tiên phủ phụ chủ. Nghe được một câu nói sau cùng này của Cổ Thương Phong, bốn người mộ Hàn đều là kìm lòng không được rút một ngụm khí lệnh. Cổ thương phong đối với mộ hàn hy vọng, rất có thể là chính bản thân hắn năm đó kỳ vọng, không nghĩ tới hắn cái tu sĩ xích thành trung thiên vực thế giới này, lại cất giấu hùng tầm cùng dã tâm như thế. Chương 752-753, Bế quan, 1-2 Mặc dù là ly khai thiên trụ phong, thanh âm của cổ thương phong như cũ như lôi đình ở bên thai ẩm ẩm quanh quẩn, để cho nỗi lòng mộ hàn thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tuy cổ thương phong cũng không nghĩ mộ hàn sẽ hoàn thành nguyện vọng của hắn. Nhưng hắn lại lặng yên ở đấy, lòng Mộ Hàn mở ra một cánh cửa, dạ tâm dần dần sinh sôi. Trước kia, Mộ Hàn lưu đồ tiến vào Côn Luân Tiên phủ, chỉ là muốn từ nơi ấy tìm được địa đồ của ngàn vạn thiên vực thế giới, cùng tìm kiếm cơ hội tiến về Thánh Tiên vực, nhưng cụ thể muốn từ nơi nào bắt đầu, Mộ Hàn còn không có nửa điểm đầu mối, dù sao Côn Luân Tiên phủ đối với hắn mà nói phi thường lạ lẫm. Nhưng bây giờ Mộ Hàn lại phát hiện, nếu có thể như Cổ Thương Phong nói trở thành Côn Luân Tiên phủ Thánh tử, mới có thể càng thêm dễ dàng đạt thành mục tiêu. Hơn nữa, có cái danh hiệu côn luân tiên phủ thánh tử này, tiến vào thần đũ thánh thiên vực hoặc không minh thánh thiên vực, cũng sẽ dễ dàng hành động hơn. La thành, tố ảnh, các ngươi hồi lâu không thấy, hảo hảo tâm sự, dịch sư hình, không bằng đến ngọc chân điện của ta ngồi một chút. Yên lặng ngự không phi hành hồi lâu, ngư thanh liên mới tỉnh hồn lại, ánh mắt ý vị thâm trường sẹt qua hai người mộ hàn cùng tiêu tố ảnh, lại rơi vào trên người dịch chân nhân, vui vẻ giạt giáo nói. Chính có ý đó. Dịch chân nhân phục hồi tinh thần lại Lập tức hiểu ý tứ của ngư thanh liên, cười mỉm gật đầu, cùng nàng rất nhanh chạy như bay mà đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở phía chân trời. Hai người vừa đi, phiến hư không này liền chỉ còn lại có mộ hàn cùng tiêu tố ảnh, ánh mắt của ngư thanh liên cùng dịch chân nhân trước khi đi ngược lại làm cho bọn hắn trở nên có chút xấu hổ. Chân chờ một lát, mộ hàn rốt cục mở miệng. Tiêu sư tỷ chúng ta. La thành, ngươi như thế nào còn gọi ta là sư tỷ Tiêu tố ảnh đánh gãy lời nói của mộ hàn, ra vẻ không vui nói. Nói đúng, về sau ta liền gọi ngươi là tố ảnh. Mộ hàn ha ha cười cười, trong lòng lập tức thản nhiên xuống, vừa rồi kia xấu hổ kia đã không còn sót lại chút gì. Tố ảnh, còn có một năm thời gian liền phải đi côn luân tiên phủ, ngươi bây giờ là linh chỉ thất trọng tiên, nhất định phải tranh thủ trong đoạn thời gian này đem tu vi tăng lên tới dương hồ cảnh. Tiêu tố ảnh lông mày kẻ đen tao lại, có chút lo lắng nói. Một năm thời gian, sợ là có chút không kịp. 8 năm này đến, mộ hàn xa ngút ngàn dặm không tin tức. Tiêu tố ảnh mỗi năm tiến về Pháp la thiên vực giò xét tình huống, phân ra không ít tâm thần, bằng không thỉ bằng vô lượng tiên cung của nàng, nói không chừng hiện tại đã đột phá đến Dương Hồ Cảnh. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Mộ Hàn ngáy mắt, tự tin cười nói. Ta hiện tại đã là Dương Hồ Nhị Trọng Thiên Tu Sĩ, hoàn toàn có thể tiến vào linh vũ Pháp giới tu luyện, chúng ta vừa vận tiến về chỗ đó bế quan tu luyện, nhiều linh vũ tiên nguyên như vậy, có lẽ đầy đủ ngươi trong vòng một năm tăng lên tu vi. Tiêu tố ảnh ngạc nhiên nói Ta đã đi linh vũ pháp giới một lần, ở trước khi không có đạt tới dương hồ cảnh, sẽ bị chỗ không gian kia bài xích. Đừng quên phệ linh tiên cung của ta. Mộ Hàn thần thần bí bí nói. Lui một vạn bước mà nói, cho dù ngươi thật sự vào không được, ta cũng có thể từ bên trong lấy chút linh vũ tiên nguyên cho ngươi luyện hóa. Nói đúng. Tiêu tố ảnh nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở yên lòng. Có thần phẩm tâm cung của Mộ Hàn, nói không chừng thật có thể tiến vào linh vũ pháp giới, mặc dù là bị không gian bài xích Sau khi đi vào, nàng một mực không đi ra, đứng ở trong không gian tâm cung của mộ hàn tu luyện là được. Vạn nhất ngay cả không gian thông đạo cũng qua không được, cũng còn có biện pháp mộ hàn nói kia. Vậy bây giờ chúng ta đi thử a Tiêu tố ảnh có chút không thể chờ đợi được. Còn có thời gian dài như vậy, cũng không vội ở một buổi tối. Trời chiêu chim xuống, sắc trời sớm đã ảm đạm, mộ hàn cười nói. Tố ảnh, hôm nay là ngày chúng ta chính thức kết làm đạo lữ, nếu như không hảo hảo chúc mừng một phen. Chẳng phải là phụ La phủ thánh tử chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta? Từ lúc ở Diêu Quang đỉnh ngọc chân điện, Mộ Hàn đã từng mỉm cười nói, muốn đem nghi thức đính hôn của La phủ thánh tử kia coi như hôn lễ của mình cùng Tiêu tố Ảnh. Nếu La phủ thánh tử biết được, sẽ tức giận đến thổ hết ta. Cái này, khuôn mặt trắng nõn của Tiêu tố Ảnh nhất thời hiện lên một vòng đỏ tươi, bất quá lời đằng sau nàng còn chưa nói ra miệng, đã bị Mộ Hàn cười lớn một phát bắt được tay nhỏ xinh đẹp tuyệt trần, hai đạo thân ảnh sóng vai hướng Khai Dương Phong mau chóng đuổi theo. Trong chấp mắt công phu đã dung nhập trong bóng đêm xa xa tối tăm mờ mịt. Vèo. Soạt. Sáng sớm hôm sau, Tường đạo thân ảnh bay xuống vùng phía Nam Xích Thành Thiên vực Bích không sân mạch, vực giới chi môn liền ở trong cung điện trước người bọn hắn. Bọn hắn đúng là một nhóm la phù thánh tử. Quay đầu đông ngắm, 100 tên đệ tử Côn Luân Tiên phủ kia đều là mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, nhất là 11 người bị mộ Hàn Trọng Thương kia, trong ánh mắt càng là tràn ngập phẫn hận. Thương thế của bọn hắn mặc dù đã chuyển biến tốt đẹp được không sai biệt lắm, nhưng bị một gã trung thiên vực tu sĩ tu vi thấp hơn mình trọng thương, lại trở thành nục nhã của bọn hắn. Trên đời không có tường không lọt gió, việc này nếu chuyển quay lại côn luân tiên phủ, chỉ sợ bọn hắn sẽ trở thành trò cười trong phái. Chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh mình bị những đồng môn đệ tử kia cười nhạo, đáy lòng bọn hắn liền giống như có vô số độc xà đang không ngừng căn xé, nếu không thể để cho hôn đảng gọi là la thành kia trả một cái giá lớn, bọn hắn có thể nào cam tâm Nhưng Trần Vũ Thánh Sơn có cổ thương phong tỏa trấn bọn hắn lại không thể làm gì. Thánh tử, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy được rồi? Một nữ tử dáng người hiểu điệu nhịn không được nói. Đừng nóng nội. La Phủ Thánh tử quay đầu nhìn thoang qua, ở chỗ sâu trong đồng tử lộ ra một vòng tàn khốc, nhưng liền liễm tàng, lạnh nhạt nói ra. La Thành kia đích thật là võ đạo thiên tài, không chỉ có thực lực viễn siêu tu vi, càng có năng lực luyện khí siêu cường. Nhân vật như vậy tuyệt sẽ không cam lòng ở trong xích thành thiên vực nho nhỏ, nhỏ. Một năm sau, là 50 năm một lần Côn Luân Tiên Thử. Trần Vũ Thánh Sơn chúng năm đại chi nhánh đều tiến cử Dương Hồ Cảnh đệ tử trẻ tuổi tham gia, La Thành nhất định cũng là một cái trong số đó. Côn Luân Tiên Phủ, cũng không phải là chân Vũ Thánh Sơn, cổ thương phong có thể che chở được hắn nhất thời, lại không che chở được hắn cả đời. Thánh tử nói đúng, Côn Luân Tiên Phủ là địa bàn của chúng ta, nếu hắn thật tới tham gia Tiên Thử, chúng ta có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Tốt nhất là để cho hắn thông qua Côn Luân Tiên Thử. Chúng ta mới hảo hảo dạy vào hắn. La Thành kia quá mức đáng hận, thoáng một phát giết chết hắn, quả thực là tiện nghi hắn rồi. Những nam nữ trẻ tuổi kia lập tức đã minh bạch ý tứ của La Phủ Thánh Tử, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hứng phấn. Nhưng trong nháy mắt về sau, đã có một gã hắc ý nam tử nghi ngờ hỏi. Thánh Tử, nếu như La Thành sợ chúng ta trả thù, không dám đi tham gia côn luân tiên thử thì sao? Đối với võ đạo thiên tài tư chất xuất chúng như thế, tham gia hay không tham gia côn luân tiên thử há có thể do chính hắn quyết định La phủ thánh tử mắt hí cười cười, bước chân hơi động một chút, đã tiến vào cung điện phía trước. Những đệ tử Côn Luân Tiên phủ kia giật mình sững sờ một lát sau, lập tức hiểu được, nếu La Thành kia không dám tham gia Côn Luân Tiên thử, thì cũng có rất nhiều biện pháp dùng dành nghĩa Côn Luân Tiên phủ hạ lệnh cho La Thành. Đến lúc đó, La Thành tham gia cũng phải tham gia, không tham gia cũng phải tham gia. Trần Vũ Thánh Sơn, không trung tự hạ, hai đạo thân ảnh xuyên thấu mây trắng cuồn cuộn, đồng nhiên bay tới. Bọn hắn chính là Mộ Hàn cùng Tiêu ảnh. Có lẽ là chỗ này rồi." Mộ Hàn quay đầu lại cười cười. "Ân." Tiêu Tố ảnh sóng mắt lưu chuyển, trên khuôn mặt xinh đẹp kia có một tầng đỏ tươi, dưới da thịt vô cùng mịn màng phảng phất có quang mang óng ánh trôi động, làm cho nàng càng lộ ra xinh đẹp động lòng người, một đêm qua đi, toàn thân Tiêu Tố ảnh có thêm vài phần phong tình làm lòng người mê say. "Hô." Ông tay áo Mộ Hàn vắt quét, chân nguyên bảng bạ cuốn đi mây mù, ngọc bia to lớn kia lập tức hiện ra, xanh lam sáng bóng khắt sâu vào tầm mắt hai người. "Tố ánh" Nhập tâm cung của ta. Mộ Hàn phân phó một tiếng, lực lượng tâm thần cường đại liền đem tiêu tố ảnh bao trùm, đem nàng kéo vào tử hư thần cung. Đối với đem tiêu tố ảnh dẫn vào linh vũ pháp giới, Mộ Hàn có 10 phần nắm chắc, dù sao năm đó lúc bị sư phó dịch chân nhân mang đi vào, công tôn long cùng cơ vân thiền, cơ vân yên tỉ mội đều ở trong tâm cung của Hán. Duy nhất một điểm cần phải chú ý đúng là, sau khi tiến vào linh vũ pháp giới không thể để cho tiêu tố ảnh ly khai tâm cung, miễn cho bị phiến không gian kia cưỡng ép Well. Sau một khắc, Mộ Hàn liền xuất hiện ở trước Ngọc Bia, song trưởng gián đi lên, chân nguyên mạnh mẽ như bại đê sóng lớn, mãnh liệt mà vào. Trong nháy mắt, tiếng anh minh cực lớn liền từ trong Ngọc Bia kích động mà ra, một đạo khe hở hình dáng tam giác lập tức từ đỉnh Ngọc Bia hiển lộ ra đến. Mộ Hàn không chút do dự, thân ảnh chui vào khe hở xanh lam kia. Năm đó lần đầu tiến vào không gian thông đạo, Mộ Hàn cảm nhận được một cổ sức đẩy kinh khủng, ngày nay tu vi đạt tới dương hồ cảnh, lại không phát hiện bất luận cái gì chẳng gì. Thân hình vừa vào thông đạo, liền một cổ lực lượng phụ giúp hắn về phía trước chạy như bay, tiêu tố ảnh ở trong tâm cung cũng không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Đến tòa Ngọc Đài Lơ lường kia, Mộ Hàn cũng không dừng lại, lập tức hướng xa xa bay đi. Không cần như lần trước chống cự áp lực xâm nhập, tốc độ của Mộ Hàn nhanh chóng vô cùng, mà ở ngự không chạy như bay, đồng thời tâm thần của Mộ Hàn cũng bắt đầu hướng xa xa lan tràn ra, chỉ có điều mảnh không gian này như có cổ lực lượng trở ngại tâm thần khuyết trương, khó có thể đem trọn linh vũ pháp giới bao trùm. Lần này mộ hàn cũng không có ý định tiến về võ cực điện, chỗ đó số lượng linh vũ tiên nguyên đối với linh chỉ cảnh tu sĩ mà nói là dư xài, nhưng mộ hàn hiện tại đã là dương hồ cảnh tu sĩ, hơn người chuẩn bị ở chỗ này ngốc một năm thời gian, tự nhiên phải tìm nơi có linh vũ tiên nguyên càng thêm sung túc. Mỗi vị đạt tới dương hồ cảnh tu sĩ đều tiến vào linh vũ pháp giới, tìm một khu vực tiên nguyên so sánh nồng đậm, sau đó dùng kiến trúc đem nói nhốt chặt. Theo tiêu tô ảnh nói, mấy năm này đến Thu My, Cầm cơ cùng tiêu cố đột phá đến dương hồ cảnh đều ở bên trong có một khối địa bàn nhỏ. Chỉ có mộ hàn, trở lại quá muộn, còn chưa kịp tìm địa phương. Hô! Tâm thần khổng lồ kia của mộ hàn như quầng phong từ trên không từng tòa kiến trúc gào thét mà qua. Giờ phút này, trong đa số kiến trúc ở đây, đều có dương hồ cảnh tu sĩ tu luyện, mộ hàn dùng tâm thần tìm tòi như vậy, tự nhiên rất nhanh kinh động đến bọn hán. Bất quá, mặc dù là có người tâm hoài bất mãn cũng không dám hướng mộ hàn gây chuyện Sự tình Mộ Hàn cùng La Phù Thánh Tử chống lại sớm đã chuyển vào linh vũ pháp giới, biết do hắn tuy chỉ là Dương Hồ Nhị Trọng Thiên Tu Vi, nhưng đã có thực lực tương đương với Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đình Phong, bọn hắn không cảm giác được mình có thể thắng Mộ Hàn. Húng chi, Sơn Chủ Tựa Hồ đối với Mộ Hàn yêu hái có thừa hôm qua còn ở Thiên Khu Phong cùng hắn Hàn huyên hồi lâu. Cái này để cho bọn hắn càng là không dám vọng động. Tâm thần của Mộ Hàn thông thuận tự nhiên do xét không gian cũng không lâu lắm liền liền tiếp phát hiện ba phiến linh vũ tiên nguyên ở trên hư không tới lui tuần tra, trong đó hai nơi số lượng ở 500 tả hữu, một chỗ tiên nguyên số lượng đạt đến 1000, nhưng cách mộ hẳn kỳ vọng vẫn là kém không nhỏ. La Thành, người muốn tìm nơi tu luyện tốt không ngại đi linh vũ pháp giới chỗ cực tây nhìn xem, chỗ đó chắc hẳn Phi thường thích hợp ngươi. Phút chốc, một đám thanh âm yếu ớt như tơ nện bị một đạo tâm thần đưa tới, cái tâm thần kia đến từ một tòa cung điện ngoài mấy chục dặm ở phương bắc, lại có cường độ linh chỉ thất trọng thiên phong. Đà tạ. Mộ Hàn ngần người, chậm chuyển hướng phía Tây, tâm thần cực lực huyết trương. Ngan dặm khoảng cách, thoáng cái tức qua, đang lúc thời điểm Mộ Hàn hoài nghi mình có phải bị người kia lừa gạt hay không, tâm thần đột nhiên bắt đến một mảnh tiên nguyên khí tức nồng đậm đến cực điểm. Mộ Hàn trong lòng đại hỉ, toàn lực điều động chân nguyên thể nội, đem tốc độ bản thân phát huy đến cực hạn. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Mộ Hàn hoàn toàn ngây dại. Lúc này Linh Vũ tiên nguyên hiện lên ở trước mặt hắn đúng là rạp vô vô biên rầ vô Tối thiểu chiếm phương viên hơn 10 giảm không gian, nếu đem linh vũ tiên nguyên bên trong công tác thống kê đi ra, con số tất nhiên cực kỳ khủng bố. Mộ Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, người nọ chỉ dẫn cho mình sẽ là một chỗ như vậy. Chỉ là, địa phương tốt như vậy vậy mà không có bị người chiếm lấy, ngược lại là việc lạ. Nhưng rất nhanh mộ Hàn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Thời điểm hắn nhích tới gần, những linh vũ tiên nguyên kia chẳng những không có như tiên nguyên trong võ cực điện xa xa tránh đi như vậy, ngược lại phô thiên cái địa hướng mộ Hàn lao đến Tựa như từng hung thú dương nhanh múa đuốt, muốn đem mộ hàng cái nhân loại đã luyện hóa được đại lượng đồng bạn của chúng sẽ thành mảnh nhỏ. Lão gia hỏa kia đúng là không yên lòng. Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, bừng tỉnh đại ngộ, Linh Vũ Tiên Nguyên ở đây cùng nơi khác bất đồng, lại sẽ chủ động công kích, nếu dương hồ cảnh tu sĩ ngốc núc ních tiến vào, nói không chừng sẽ bị những Linh Vũ Tiên Nguyên này trọng thương, chỉ tiếc chúng lại lựa chọn sai đối tượng công kích rồi. Âm thầm cười lạnh một tiếng, Mộ hàng cùng Tiêu Tố ảnh ở trong tâm cung cơ hồ đồng thời hành động. Năm đó mộ hàn cùng tiêu tố ảnh không giữ quy tắc làm được phi thường thành công, hôm nay hai người kết làm đạo lữ, tự nhiên càng là ăn ý, vô lượng tiên cung cùng tử hư thần cùng kịch liệt rung động lắc lư, hấp lực khủng bố giống như sóng to gió lớn, hướng bốn phương tám hướng điên cùng mà kích động ra. Hô! Hô! Mộ hàn cùng tiêu tố ảnh tâm cung như hóa thành hắc động thật lớn, một phát liền cắn nuốt 200 đạo linh vũ tiên nguyên, trong ngáy mắt, thì đến được thành quả lúc trước hai người vất vả một tháng. Thu hoạch như vậy để cho mộ hàn cùng tiêu tố ảnh đều là tinh thần đại trấn tiếp tục không ngừng thôn phệ, thôn phệ. 400, 600, 1000, 2000 Trong không gian tâm cung rộng lớn của mộ hàn, từng đạo linh vũ tiên nguyên điên cùng mà tới lui tuần tra, va và đập vào, chỉ tiếc, lực đạo chúng va chạm toàn bộ đều bị tử hư thần cung hấp thu, không có thể mang đến cho mộ hàn bất cứ uy hiếp gì, ngược lại là chủng kích chi lực của chúng bị tiêu hao rất nhanh. Đến. Cho ta đến. Mộ Hàn cười ha ha, hoa chân múa tay vui sướng. Vị dương hổ cảnh tu sĩ kia nói cho Mộ Hàn chỗ này, không có gì hơn là muốn cho những linh vũ tiên nguyên kia cho Mộ Hàn một bài học, lại không biết mình tiện nghi cho Mộ Hàn. Hắn đang lo từng đạo hấp phệ linh vũ tiên nguyên quá lãng phí thời gian, những linh vũ tiên nguyên này lại như ong vỡ tổ toàn bộ tuân đi qua. Hắn không sợ số lượng linh vũ tiên nguyên sông lại quá nhiều, chỉ sợ chúng chạy trốn. Với hắn mà nói, thứ này càng nhiều càng tốt. chương bấy quan, 34. Cái gì? Làm sao có thể? Thật bất khả tư nghị. Hắn rõ ràng đồng thời cắn nuốt nhiều linh vũ tiên nguyên như vậy. Trong linh vũ pháp giới, thần thức tung hành, hư không vốn là bình tĩnh vang lên nhiều tiếng sợ hãi thảm phục. Cách mộ Hàn mấy trăm dặm, đã nhiều ra không ít thân ảnh dương hồ cảnh tu sĩ, trên mặt bọn hắn tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Lúc nhìn đến mộ Hàn đi về phía tây, Dương hồ cảnh tu sĩ tu luyện tại đây đã biết rõ người lên tiếng chỉ mộ hàn kia đánh chính là cái chủ ý gì. Bất quá bọn hắn chẳng những không có hảo tâm nhắc nhở mộ hàn, ngược lại cùng sang đây xem náo nhiệt. Ở khu vực trung tâm này, kỳ thật có một đạo linh vũ tiên nguyên đã thành linh. Năm đó, thời điểm linh vũ pháp giới này kiến thành, nó bị mấy vị thần hải thất trọng thiên cường giả của côn luân tiên phủ bắt, phong ấn. Trong mảnh không gian này tất cả linh vũ tiên nguyên đều là do nó chia liệu mà ra. Linh Vũ Tiên Nguyên ở khu vực khác còn có được bản tính của loại lực lượng này, nhưng Linh Vũ Tiên Nguyên ở khu vực này nhận được cơ thể mẹ trong phong ấn thao túng, nếu có người tới gần sẽ điên cuồng công kích. Dưới tình huống bình thường, mặc dù là Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám đơn giản tới gần. Toàn bộ Chân Vũ Thánh Sơn, có thể ở khu vực này qua lại tự nhiên như vậy, chỉ có sơn chủ cổ thương phong thực lực thâm bất khả trắc. Mộ Hàn càng lợi hại, cũng không quá đáng có thể cùng Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đỉnh phong tu sĩ so sánh. Tới gần chỗ đó, mặc dù không đến mức bỏ tính mạng, nhưng tất nhiên sẽ trọng thương. Cho nên, mọi người sớm đã dự liệu được kết quả có khả năng xuất hiện, nhưng bọn hắn lại vui cười gặp hắn như vậy. Đối với Mộ Hàn cái gia hỏa dám can đảm cùng La phụ thánh tử tranh đoạt đạo lực, cuối cùng nhất chẳng những thành công lại thu hoạch vô cùng phong phú này, mọi người rất thích đi chứng kiến hắn ăn chút thiệt thòi, thụ chút giáo hấn. Nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Mộ Hàn đối với những linh vũ tiên nguyên kia đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong chớp mắt công phu đã cắn nuốt mấy ngàn đạo linh vũ tiên nguyên. Kháng cự chi lực của những linh vũ tiên nguyên kia ở trước khi nó đi qua đã bị cắn nuốt sạch sẽ, tất nhiên sẽ ở trong tâm cung tu sĩ mạnh mẽ trùng kích, điên cuồng tháo chạy. Mấy ngàn đạo linh vũ tiên nguyên lập tức bạo phát ra trùng kích vô cùng khủng bố, mặc dù mộ Hàn có được tiên phẩm tâm cung, cũng không nhất định có thể chịu được được. Hắn cả gan làm loạn như thế, sẽ không sợ đem mình chống đỡ chết sao? Nghĩ tới đây, vốn là mọi người nhìn có chút hạ hệ đột nhiên có chút bận tâm. Nếu như hắn thực bởi vì thôn vệ quá nhiều linh vũ tiên nguyên mà tâm cung nghiền nát tử vong, vậy cũng phiền toái lớn hơn rồi. Nhất là dương hồ cảnh tu sĩ chỉ dẫn Mộ Hàn tiến về cực Tây linh vũ pháp giới kia càng là có chút kinh hoàng, hắn từ ngoại giới lấy được tin tức, sơn chủ cổ thương phong lại vì Mộ Hàn mà đắc tội côn luân tiên phủ La phủ thánh tử, bởi vậy có thể thấy được, Mộ Hàn nhất định rất được sơn chủ coi trọng, vạn nhất Mộ Hàn thật chết rồi, sơn chủ tức giận, hắn làm sao có thể thừa nhận được lửa giận của sơn chủ, đến lúc đó Hắn nói không chừng sẽ có lo lắng tính mạng. Nghĩ lại tầm đó, cái dương hổ cảnh tu sĩ kia rốt cuộc ngồi không yên. Vẹo. Một lát sau, một đạo thân ảnh gầy lùn từ trong đám người lập lệ mà ra, vội vội vàng vàng hướng Tây Phong đi. Ở sau hắn, lại có không ít tu sĩ hướng bên mộ hàn kia tiến đến. Nếu bọn hắn bất động, một khi mộ hàn thật sự chết, bọn hắn cũng khó tránh khỏi bởi vì thấy chết mà không cứu bị Sơn chủ trách cứ. Nhưng để cho mọi người kinh hại chính là... Mộ hàng tựa hồ không có chút nào ý thức được nguy hiểm ở trong đó Lại vẫn điên cuồng thôn vệ những linh vũ tiên nguyên kia 3.000-4.000 5.000 8.000 Nhìn xem linh vũ tiên nguyên người trước ngã xuống Người sau tiến lên kia Mộ hàng mặt mày hớn hở Như cũng rộng mở tâm cung Càng không ngừng hấp vệ Dùng năng lực thừa nhận tử hư thần cung của hắn Đừng nói 5.000 linh vũ tiên nguyên Cho dù con số này lại trở mình gấp 10 lần Gấp trăm lần hắn cũng không quan tâm Mỗi một đạo linh Vũ tiên Nguyên này Đều đại biểu cho một đoàn lực tinh tinh thuần, không gian tâm cung của mộ hàn rộng lớn vô cùng, hoàn toàn có thể đem tất cả linh vũ tiên nguyên ở phía khu vực này dung nạp đi vào. Chỉ bất quá cử động này của hắn, lại càng làm những tu sĩ trong linh vũ pháp giới kia sợ hãi. Vẹo. Lạc. Mười mấy tên dương hổ cảnh tu sĩ đem khí lực bú sữa mẹ lấy ra, dốc sức liều mạng về phía trước chạy như bay, muốn ở trước khi tâm cung của mộ hàn nghiền nát đưa hắn từ trong vòng vây của linh vũ tiên nguyên cứu ra. Chẳng những ở trong lòng chửi bới mộ hàn không biết sống chết, càng đem tổ tông 18 đời của tên đầu sỏ gây nên hướng kêu âm thầm chửi mấy lần. Những cái thứ này chạy tới xem náo nhiệt làm gì, nguyên một đám như láo nương chết vậy. Phát giác được động tính bên ngoài mấy trăm dặm mộ hàn có chút hồ nghi thì thầm một tiếng, liền đem bọn hắn ném qua sau đầu, như cũ thôn phệ linh vũ tiên nguyên. Không có một hồi, trong tâm cung mộ hàn số lượng linh vũ tiên nguyên tối thiểu đạt đến một vạn. Nhiều nữa, nhiều nữa. Trong nội tâm mộ Hàn càng không ngừng lầm bẩm Thiên anh Tứ biến cần một vạn đạo anh lôi hắn hiện tại chỉ ngưng luyện ra 769 đạo khoảng cách một vạn còn thập phần xa xôi mộ Hàn đang không biết muốn đi đâu tìm kiếm lực lượng đủ mức đến ngưng luyện anh lôi cái Linh Vũ tiên Nguyên Tu ra tới này lại làm cho mộ Hàn thấy được hy vọng nếu có thể thôn phẽ mấy vạn Linh Vũ tiên Nguyên hắn nói không chừng có thể ngưng luyện ra đủ nhiều anh lôi để cho thiên anh tiến hành lột sắc lần thứ tư đáng tiếc cái này gần kể chỉ là nguyện vọng Mỹ hào củamộ Hàn Lập. Là... Ngay thời điểm Mộ Hàn mơ ước tương lai, một tiếng rít trói tai đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang, làm hắn giật mình tỉnh lại. Trong tích tắc, xung quanh những linh vũ tiên nguyên rậm rạp chẳng chịu kia giống như tiếp nhận được mệnh lệnh, đúng là nhao nhao lui về phía sau tránh ra, hận không thể cách Mộ Hàn càng xa càng tốt. "Do chạy sao?" Mộ Hàn sững sờ một chút, ý niệm trong đầu một chuyến đã ẩn ẩn hiểu được, trong phiến khu vực này thật là có linh vật tồn tại, phụ cận tất cả linh vũ tiên nguyên đều bị hắn điều khiển. Tất nhiên là vừa rồi mình thôn phệ linh vũ tiên nguyên tốc độ quá mức điên cuồng, đem linh vật kia hủ sợ rồi. Mộ hàng có chút hối hận, sớm biết như thế, nên thả chậm tốc độ một chút, nói không chừng có thể kiếm một ít linh vũ tiên nguyên nữa. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng là vô dụng, hiện tại cũng chỉ có thể một bên cùng tố ảnh luyện hóa những linh vũ tiên nguyên này, một bên hấp thu cái mới. Nghĩ xong, mộ hàng tiếp tục hướng trước chạy như bay, nhưng thân ảnh của hắn xuất hiện ở đâu, linh vũ tiên nguyên ở đó xa xa tránh đi ở quanh người hắn Thủy trung có một mảnh khe hở phương viên vài giảm. Bất tri bất giác, Mộ Hàn đã thâm nhập trong phiến khu vực này, không gian phía sau hắn lại lần nữa bị phần Đông Tiên Nguyên nổi vào. Những linh vũ tiên nguyên kia lại bị hắn dọa lùi rồi. Ngoài mấy chục dặm, những dương hồ cảnh tu sĩ kia tất cả đều dừng lại vào hư không, hai mặt nhìn nhau, thần sắc trên mặt đặc sắc tới cực điểm, bọn hắn dùng hết toàn lực chạy đến, chính là vì có thể đem Mộ Hàn cứu ra, nhưng không ngờ không đợi bọn hắn ra tay, linh vũ tiên nguyên liền tự mình buông tha Mộ Hàn. Cảm ứng đến tình huống xa xa, mọi người ngoài ngạc nhiên ra, thực sự còn thầm nhẹ nhàng thở ra. Mộ Hàn bất tử, đối với bọn hắn mà nói luôn là chuyện tốt, chỉ có điều đáy lòng của mọi người lại có vô cùng nghi hoặc, Phệ Linh Tiên cung của tên kia thật không ngờ thần kỳ, có thể ở trong thời gian ngắn thôn phệ hơn vạn linh vũ tiên nguyên mà bất tử. Động tính của những dương hồ cảnh tu sĩ kia, Mộ Hàn không có hứng thú để ý tới, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở khu vực trung tâm phiến linh vũ tiên nguyên kia. Đây cũng là linh vũ tiên nguyên Nhìn xem chỗ trước người vài trăm mét kia có một đoàn khí tức xanh lam lớn như sân bóng tiền thế, mộ hàn nhịn không được trận mắt há hốc mộn, trước kia hắn chứng kiến đến linh vũ tiên nguyên, lớn nhất cũng không quá đáng như chậu rửa mặt, nhưng mà, hiện tại đoàn linh vũ tiên nguyên này đâu chỉ bằng ngàn vạn cái chậu rửa mặt. Giờ khắc này, mộ hàn đột nhiên hiểu được, sở dĩ những linh vũ tiên nguyên kia sẽ công kích mình, tất nhiên là bị cự vật này đem ra sử dụng. Mặc dù là không dùng thần thức thám thính xa ngút ngàn dặm, Mộ Hàn cũng có thể cảm ứng được từ trong đoàn xanh lam phía trước kia thấu tràn ra linh tính nồng đậm. Rõ ràng, đoàn linh vũ tiên nguyên to lớn kia cũng như hung thú, là linh vật có ý thức, chỉ là không biết nó vì sao căm thủ chính mình. Là bởi vì mình ở 8 năm trước đã luyện hóa được hơn 100 linh vũ tiên nguyên sao? Nghĩ đến không có đơn giản như vậy. Mộ Hàn đảo mắt nhìn quét, linh vũ tiên nguyên trùng quanh đã là rậm rạp chẳng chịt, như chúng tinh ủng nguyện đem mình cùng đoàn linh vũ tiên nguyên to lớn kia vây quanh ở trung tâm, mà bộ phận nhích lại gần mình kia tất cả đều là một bộ băn khoăn không tiến, tự hồ sợ mình đem nó hấp lệ. Mỉm cười, tâm thần của Mộ Hàn lan tràn mà đi. Nhưng ở lúc sắp đụng chạm lấy đoàn linh vũ tiên nguyên kia, hàng tỷ đạo quang mang kim sắc quáng ánh đột nhiên bạo tán ra, đạo tâm thần kia của Mộ Hàn lập tức như băng tuyết gặp mặt trời, lập tức tăng rã. "Phong đi." Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi, vừa rồi hắn còn có chút nghi hoặc, đoàn linh vũ tiên nguyên này căm thù mình, vì sao nó thủy chung vẫn không nhúc trôi nổi ở hư không, dù sao dựa theo thể tích đến tính toán Lực lượng của nó tất nhiên mạnh hơn linh vũ tiên nguyên vô số lần, tuyệt không phải mình bây giờ có khả năng bằng được. Hiện tại Mộ Hàn mới giật mình, nguyên lai nó đúng là bị phong ấn, mà cái này là nguyên nhân nó công kích mình. Hơn nữa, ở nháy mắt tâm thần tan dã Mộ Hàn từ trong phong ấn kia cảm nhận được một khổ tức giận nồng đậm, một linh vật bị phong ấn vô số năm, có thể nào không phẫn ớt. Hô! Hô! Đông dưng, Mộ Hàn nghe được một tia rít gào rất nhỏ, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy sau khi tầng kìm quăng kia thu liễm lại có đạo đạo khí tức xanh lam lớn nhỏ cỡ nắm tay từ bên trong đoàn linh vũ tiên nguyên to lớn kia kích xả mà ra, trong chốc lát nó tách ra đến khí tức xanh lam đã đạt tới 10 đạo. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm mộ Hàn đột nhiên tỉnh ngộ. Đoàn linh vũ tiên nguyên bị phong ấn kia đúng là một cơ thể mẹ, bên trong linh vũ pháp giới này tất cả linh vũ tiên nguyên lớn nhỏ đều là do nó diễn sinh ra, có nó tồn tại, chân vũ thánh sơn Dương Hồ cảnh tu sĩ liền vĩnh viễn con linh vũ tiên nguyên cung cấp luyện hóa thu. Vận mệnh như vậy thật có chút bi thảm. Bất quả, Mộ Hàn cũng không vì vậy mà sinh lòng đồng tình, cái thiên vực thế giới này vốn là địa phương mạnh được yếu thua, nó cái linh vật này có được lực lượng khổng lồ như thế, đối với võ đạo tu sĩ tu luyện có trợ giúp rất lớn, lại vừa không có lực tự bảo vệ mình, bị tu sĩ thực lực mạnh hơn phong ấn là rất bình thường. Mộ Hàn lại lặng yên cảm ứng hồi lâu, thẳng đến đoàn linh vũ tiên nguyên kia lần nữa tách ra 10 đoàn khí tức xanh lam, mới hai chân xê dịch, trực tiếp ngồi xếp bằng vào hư không. Trong không gian tâm cung rộng lớn, những linh vũ tiên nguyên kia trùng kích biến mất càng lúc càng nhanh, thậm chí có một số nhỏ đã trở nên bình tĩnh trở lại. Bất quá, thẳng đến tất cả tiên nguyên kháng cự tri lực đều biến mất, Mộ Hàn mới đưa Tiêu Tố Ảnh từ trong cơ thể Thiên Anh rời ra, miễn cho nàng bị ngộ thương. "Tố Ảnh, như thế nào?" Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng. "Thật, thật nhiều linh vũ tiên nguyên." Nhìn xem chung quanh từng đoàn từng đoàn linh vũ tiên nguyên, Tiêu Tố Ảnh một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn. Thời điểm cùng Mộ Hàn phối hợp hấp hệ, nàng đã biết lần này thu hoạch không nhỏ, lại không nghĩ rằng số lượng linh vũ tiên nguyên còn là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Mộ Hàn, tổng cộng có bao nhiêu? Ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn, nàng cũng không hề xưng hô tên danh của Mộ Hàn. 15.339 đoàn. Mộ Hàn ý niệm hơi động một chút, liền đem số lượng linh vũ tiên nguyên trong tâm cung chuẩn xác công tác thống kê đi ra. Nhiều lắm. Tiêu tố ảnh sợ hãi thán phục một tiếng. Mặc dù là hai mắt tỏa ánh sáng Ta kế tiếp chỉ cần ở trong tâm cung của người Không ngừng luyện hóa linh vũ tiên nguyên là được rồi Vừa mới nói xong Tiêu tố ảnh cũng không chỉ hoan nữa Lập tức khoanh chân mà ngồi Lấy tay bắt lấy một đoàn linh vũ tiên nguyên Thấy tiêu tố ảnh đã bắt đầu tu luyện Mộ Hàn cũng không đi quấy rời nàng Ý niệm khẽ nhúc ních Mộ Hàn lại đem công tôn long cùng cơ vân thiền Cơ vân yên tỉ mội từ trong không gian độc lập Của thiên anh chuyển ra Cho bọn hắn tự hành tu luyện. Sau đó Mộ Hàn lại gọi ra một Linh Pháp Thân cùng Thổ Linh Pháp Thân, để cho chính bọn hắn đi luyện hóa Linh Vũ Tiên Nguyên, tuy loại lực lượng này đối với bọn hắn tu vi tăng lên trợ giúp không lớn, nhưng luyện hóa số lượng Linh Vũ Tiên Nguyên đạt tới tình trạng nhất định, bao nhiêu cũng có thể tạo được điểm tác dụng. Rồi sau đó, Mộ Hàn mới tính tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, một bên dùng anh lôi đan quyết cô động anh lôi, một bên cực lực vận chuyển Thái Hư Động Thần quyết luyện hóa hấp thu Linh Vũ Tiên Nguyên. Hôm nay Mộ Hàn đã là dương hồ cảnh tu sĩ, bất kể là anh lôi đan quyết hay là thái hư động thần quyết, tốc độ luyện hóa linh vũ tiên nguyên đều so trước kia nhanh vô số lần. Thời gian từng ly từng tí mất đi, số lượng tiên nguyên bị mộ Hàn luyện hóa cực kỳ nhanh gia tăng. 10 đoàn 20 đoàn 50 đoàn 100 đoàn Thân hình mộ Hàn phản phất hóa thành bất hủ điều khác từ cổ chí kim, thủy chung vẫn không nhúc nhích, cho linh vũ tiên nguyên trùng quanh có cơ hội thừa dịp, phần phật thoáng một phát lại điên cuồng nhào tới. Mà khi lần nữa bị mộ Hàn cắn nuốt mấy trăm đạo, Chúng cũng dùng tốc độ càng nhanh lui bước. Từ đó về sau, những linh vũ tiên nguyên kia chỉ dám ở bên người Mộ Hàn mấy ngàn thức băn khoăn bồi hồi, cũng không dám tới gần nữa, lại càng không dám phát động công kích. Đang lúc Mộ Hàn ở trong linh vũ pháp giới bế quan tu luyện, đã có một tin tức kinh người ở Xích Thành Thiên vực truyền bá ra. Năm đó Mộ Hàn đánh chết đại hạc thiên vực vực chủ Tư Không Dục kia, rõ ràng không có chết. Hắn chẳng những không chết, hơn nữa không lâu còn giết chết pháp la thiên vực vực chủ Khúc Kiên. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn phát vô số người kinh nghi, mà khi mọi người biết được tin tức này là từ Bảo Tiên Thiên vực Thiên Vũ Tông lưu chuyển tới, cái loại nghi vấn ngẩy lại nhỏ hơn rất nhiều. Nhất là khi vạn giới võ minh lần nữa nhằm vào mộ Hàn Ban Bố thần võ lệnh, âm thanh nghi vấn đã triệt để biến mất. Hơn nữa, lần này thần võ lệnh đã không hề cực hạn ở Xích Thành Thiên vực, mà là bao gồm Bảo Tiên Thiên vực, vạn giới võ minh bảo tiên phân minh hạ hạt tất cả trung thiên vực thế giới. Mặt khác, bốn phía xuất động siêu tâm mộ Hàn, cũng không còn là linh trị cảnh tu sĩ mà là Dương hổ Cảnh Cường Giả. Thậm chí còn có Thiên Vũ Tông cùng với tư không gia tộc Thần Hải Cảnh Cường Giả ly khai bảo tiên thiên vực, ở tất cả đại thiên vực thế giới chạy tìm, ngay cả những hạ thiên vực kia cũng không có vương tha. Chỉ tiếc, mộ hàn như là ở nhân gian búc hơi, phần đông tu si mang mang cầu lục, cuối cùng nhất vẫn là tốn công vô ích. Chưa tới nửa năm, lần phong ba chấn động phần đông thiên vực này cũng không giải quyết được gì. chương 756, năm Vạn Tiên Nguyên Hô! Hô Trú cực tây của Linh Vũ pháp giới, hư không một mảnh yên lặng, chỉ là thỉnh thoảng vang lên từng chuỗi gào thét rất nhỏ, đó là lúc cơ thể mẹ to lớn tách ra Linh Vũ Tiên Nguyên phát ra thanh âm. Linh Vũ Tiên Nguyên, có chút không đủ rồi. Lúc này, trong nội tâm mộ Hàn lại âm thầm thì thầm một tiếng. Trong không gian tâm cùng, nguyên lai hơn một vạn đoàn Linh Vũ Tiên Nguyên hôm nay chỉ còn hơn 400, mộ Hàn chính mình không luyện hóa khá tốt, nếu như hắn tiếp tục nữa, rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhiều Linh Vũ Tiên Nguyên như vậy, có vượt qua chín thành là bị mộ hàn một người làm mất đấy. Cho tới bây giờ, số lượng anh lôi của hắn đã từ 769, gia tăng đã đến 5200, mà tu vi của hắn cũng đạt tới dương hồ nhị trọng thiên đỉnh phong. Tương đối với hắn mà nói, bọn người tiêu tố ảnh hấp thu linh vũ tiên nguyên tương đối ít rồi. Đương nhiên, tu vi của bọn hắn cũng đều có tăng lên không nhỏ, trong đó tiêu tố ảnh đã là linh chỉ thất trọng thiên đỉnh phong, thực lực hai đại chân linh pháp thân cũng có được tăng trưởng nhất định. Mà công tôn Long Xu thế đột phá đến dương hồ cảnh đã trở nên càng thêm rõ ràng, chỉ cần cơ duyên đến, tùy thời có thể bước vào dương hồ cảnh. Về phần không lâu vừa đột phá đến linh chỉ cảnh cơ vân nhiên, bởi vì là lần đầu luyện hóa linh vũ tiên nguyên, tu vi liên tục đột phá hai trọng, đặt đến linh chỉ tam trọng tiên, mà thực lực cơ vân nhiên mặc dù luyện hóa không được linh vũ tiên nguyên, nhưng ở trong tâm cung mộ Hàn có không ít đan dược giúp dụng ở vạn lưu cảnh tu sĩ, mượn nhờ dược lực cùng với chính nàng chăm chỉ tu luyện, Tu Vi cũng là từ vạn lưu Tứ Trọng Thiên đột phá đến vạn lưu Ngũ Trọng Thiên. Hơn 400 linh vũ tiên nguyên cho bọn hắn luyện hóa vậy là đủ rồi, nhưng nếu ta muốn đột phá đến Dương Hồ Tam Trọng Thiên, lại còn phải trảo mấy ngàn mới đủ, mà muốn ngưng luyện ra hơn 4.000 anh lôi, cần linh vũ tiên nguyên, số lượng tối thiểu phải ra tăng đến 2 vạn mới được. Trong nội tâm mộ Hàn rất nhanh so đo, khi ra cái số này, lại nhịn không được có chút đau đầu. Sau thiên anh ba biến, Hắn luyện hóa 3 đoàn linh vũ tiên nguyên lớn cỡ nắm tay mới có thể ngưng luyện ra một đạo anh lôi, mà sau khi đột phá đến dương hồ cảnh, linh vũ tiên nguyên đối với tu vi tăng lên cũng không có như lúc trước rõ ràng như vậy, điều này cũng làm cho Mộ Hàn cần số lượng tiên nguyên trở nên cực kỳ khủng bố. Nếu như những linh vũ tiên nguyên kia chủ động phát động công kích, Mộ Hàn có thể không cần tốn nhiều sức hấp về đến 2 vạn linh vũ tiên nguyên, nhưng muốn hắn đi bắt từng đoàn từng đoàn linh vũ tiên nguyên, lại không biết phải bắt đến ngày tháng năm nào mới có thể lấy được đầy đủ linh vũ tiên nguyên. Phải nghĩ cái biện pháp mới được. Nghĩ xong, Mộ Hàn mí mắt bắn ra, hai con ngươi quay tròn đánh giá khí tức xanh lam rậm rạp chẳng trịt bốn phía, đầu góc phi tốc chuyển động. Muốn đạt tới mục đích rất nhanh hấp phệ linh vũ tiên nguyên, vẫn phải là từ cơ thể mẹ đám bọn chúng bắt tay vào làm. Ánh mắt quan hướng đoàn khí tức xanh lam vô cùng to lớn kia, thân thức của Mộ Hàn chậm rãi rựa sát vào. Bất quá, lần này hắn lại không có lô mãng đi va chạm phong ấn. Cái phong ấn kia lực lượng khủng bố vô cùng. Đừng nói là lực lượng tinh thần của hắn cái dương hồ thất trọng thiên đỉnh phong này, mặc dù là lực lượng tâm thần của thần hải cảnh, nếu như bay thẳng sông đụng đi qua, cũng chỉ có phần tan thành mây khói. Chỗ này phong ấn có chút kỳ lạ, mặc dù đem cơ thể mẹ trói buộc chặt, lại không có đem nó cùng ngoại giới liên hệ triệt để đoạn tuyệt, bằng không thì nó cũng không có khả năng tách ra nhiều linh vũ tiên nguyên như vậy, càng không có khả năng thao túng chúng. Lúc ban đầu thời điểm chứng kiến linh vũ tiên nguyên này, Mộ Hàn cho rằng chúng chỉ chiếm cứ lấy vương viên hơn 10 giặm không gian. Nhưng xâm nhập trong đó, mộ hàn mới phát hiện, phiến khu vực này tối thiểu có phương viên trăm giảm. Không gian khổng lồ như thế, có được số lượng linh vũ tiên nguyên là hạng gì khủng bố. Sẽ đối với nhiều linh vũ tiên nguyên như vậy sinh ra ảnh hưởng, cơ thể mẹ kia cùng ngoại giới tất nhiên có thông đạo tương liên. Trong đầu chuyển qua ý nghĩ như vậy, tâm thần mộ hàn cực độ tiếp cận phong ấn, tỉ mị cảm ứng, một lát qua đi, đống dưng mộ hàn cảm ứng được một hồi chấn động rất nhỏ. Hô! Hô! trong tiếng huyết gió nhẹ nhẹ lại là 10 đoàn linh vũ tiên nguyên phun ra. Mộ Hàn ngẩn người, hai đầu lông mày chợt hiện lên vẻ mừng như điên. Lúc mấy đoàn linh vũ tiên nguyên kia xuất hiện, Hán đột nhiên phát hiện, địa phương cơ thể mẹ phụt lên khí tức xanh lam, lại có 10 lỗ thủng lớn cơ nắm tay. Giờ khắc này, Mộ Hàn bừng tỉnh đại ngộ, chúng là thông đạo liên tiếp cơ thể mẹ với bên ngoài. Trong khoảng khắc, Mộ Hàn đã tập trung 10 cái lỗ thủng kia. Chỉ là sau khi linh vũ tiên nguyên ly thể, lỗ thủng đã bế hạp, rốt cuộc cảm ứng không đến bất luận cái gì chẳng gì. Xem ra 10 lỗ thủng kia chỉ có ở thời điểm cơ thể mẹ chia Liệp Linh Vũ Tiên Nguyên mới có thể hiện ra. Ánh mắt lại ở trên cơ thể mẹ to lớn chạy qua, Mộ Hàn phút chốc nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Trận, tâm thần Mộ Hàn trầm xuống, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Ước chừng lưỡng khắc sau, Mộ Hàn lần nữa cảm ứng được loại chấn động rất nhỏ quen thuộc này, chúng quả nhiên vẫn là nguồn gốc từ 10 cái địa phương đồng dạng. Ngay sau đó, 10 lỗ thủng kia chấn lộ, từng đoàn từng đoàn khí tức xanh lam lớn cỡ nắm tay từ trong lỗ thủng phun ra ích thích nhiều tiếng gào thét nhẹ mạnh. Mộ Hàn chờ đúng là giờ khắc này. "Xuy, xuy." Trong khoảng điện quang hòa thạch, 10 sợi lực lượng tinh thần ngưng tụ đến mức tận cùng đã lộ ra tâm cung Mộ Hàn, như mũi nhọn theo lô thủng còn chưa kịp bế hạp kia đâm đi vào, hung hăng đâm vào đoàn khí tức xanh lam cực đại kia. "Phệ!" Trong phong ấn giống như vang lên một tiếng kêu đau, ngay lập tức qua đi, lô thủng bế hạp, nhưng Mộ Hàn lại cơ hồ đồng thời cảm ứng được một cổ cảm xúc vô cùng nổi giận. Lần này Mộ Hàn giống như đốt tổ ong gò vẽ. Bốn phía vô số linh vũ tiên nguyên hóa thành từng đạo lưu quang xanh lam, điên cuồng hướng Mộ Hàn kích bắn đi, giống như muốn đâm hắn thành cái sảng. Mộ Hàn thấy thế liền mừng rỡ trong lòng, ý niệm khế động, tiêu tố ảnh, công tôn long, cơ vân thiên, cơ vân yên tỷ muội cùng với mấy trăm đạo linh vũ tiên nguyên còn lại kia tất cả đều chuyển rời đến trong bụng tiên anh, mà Tử Hư Thần cung lập tức kịch liệt rung động lắc lư, hấp vệ chi lực bàng bạc lập tức bao trùm quanh người. Dưới tình huống như vậy, Mặc dù là không cùng tiêu tố ảnh phối hợp, Mộ Hàn cũng có thể nhẹ nhóm đem Linh Vũ Tiên Nguyên thu nhập Tâm Cung. Hô. Linh Vũ Tiên Nguyên phô thiên cái địa hóa thành một cổ nước lũ cực lớn, cuồn cuộn mà vào, ở trong không gian Tâm Cung của Mộ Hàn điên quần mà trùng kích lấy. Trong lúc nhất thời, bên trong Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn như nổi lên phong bạo mãnh liệt, vô số kinh khí giăng khắp nơi, cùng loạn tàn sát bữa bãi. Mộ Hàn chẳng những không lo lắng, ngược lại mừng rỡ không ngậm miệng được. Lúc này thời điểm Số lượng linh vũ tiên nguyên trong không gian tâm cung của hắn đang dùng tốc độ kinh người bạo tăng, 1000, 2000, 4000, 8000, 1 vạn 2, 000, 4, 000, 8, 000, 1, 2 vạn, 3 vạn. Trong thời gian cực ngắn, linh vũ tiên nguyên trong cơ thể Mộ Hàn đã đạt đến 5 vạn khủng bố. Mà linh vũ tiên nguyên trong phương viên trăm dặm này toàn bộ sao động, tiếng gầm cực kỳ đình thai nhức góc, xa truyền ngàn dặm, hư không vốn là bình tĩnh cả là kịch liệt sóng động. Thoáng chốc, tất cả kiến trúc trôi nổi trong hư không đều rung rung. Dương hổ cảnh tu sĩ ở trong linh vũ pháp giới tu luyện toàn bộ bị bừng tỉnh. chương 757, Lão Hồ Ly. Xảy ra chuyện gì? Tương đạo thân ảnh từ trong kiến trúc lập lòe bay ra, vô ý thức men theo hư không chấn động hướng tây chạy như bay mà đi, trên mặt đều chất đầy kinh ngạc. Không bao lâu, bọn hắn liền thấy được bức hình ảnh làm cho người ta sợ hãi kia. Ông trời ơi y. Cái phiến linh vũ tiên nguyên nghiêm trình kia, đều đang bạo động. La thành kia đến cùng đang làm gì đó. Xem tình huống kia Hàn là cơ thể mẹ Linh Vũ Tiên Nguyên nhận lấy kích thích cực lớn hắn điên rồi sao, cơ thể mẹ không tiếp tục công kích hắn thì cũng thôi hắn lại chủ động đi trêu chọc cơ thể mẹ Mọi người càng phát ra kinh hãi, không ngừng kinh kêu ra tiếng Nửa năm trước mộ Hàn vẫn chỉ là bị một phần nhỏ Linh Vũ Tiên Nguyên công kích Mà giờ khắc này tựa hồ tất cả Linh Vũ Tiên Nguyên đều nhận lấy cơ thể mẹ không chế Điên quần bắt đầu khởi động lấy Chứng kiến tình huống như vậy, bọn hắn nghĩ lại tầm đó đã đoán được Hắn là mộ Hàn dùng thủ đoạn nào đó đối với cơ thể mẹ tiến hành kích thích, làm cho cơ thể mẹ nổi giận, để cơ thể mẹ di động tất cả tử thể phụ cận, mục đích của hắn rất có thể là muốn hấp thụ càng nhiều linh vũ tiên nguyên nữa. Nhưng tên kia chẳng lẽ không biết, làm như vậy sẽ buộc phát hậu quả nghiêm trọng cỡ nào sao? Cơ thể mẹ cuồng bạo, sẽ đem chọn linh vũ pháp giới tất cả tử thể đều hấp dẫn đi qua, bọn hắn chiếm cứ địa bàn rất nhanh sẽ trở nên không còn một đoàn linh vũ tiên nguyên. Nếu như vẹn vẹn là như thế thì cũng thôi, quan trọng nhất là Linh Vũ Tiên Nguyên biến mất quá nhanh, phong ấn cùng không gian đều sẽ bừng lòng. Hô! Hô! Đúng lúc này, từng đoàn từng đoàn lưu quang xanh lam từ phía đông gào thét mà đến, dung nhập trong phiến Tiên Nguyên thủy chiều kịch liệt quần quật kia. Chứng kiến tình cảnh như vậy, sắc mặt mọi người trở nên càng thêm khó coi rồi. Chân Vũ Thánh Sơn, Thiên Khu Đỉnh. Ân. Cổ Thương Phong đột nhiên kinh ngạc mở mắt, sau một khắc, thân thể của hắn đã ly khai cung điện, xuất hiện ở trên không trung dị thường xa xôi. Quanh thân hắn xương mù quần quần bốc lên, mà trước mặt lại là tòa ngọc bia to lớn xanh lam kia, nhưng giờ phút này cái bia thân kia cũng có chút rung động. Cổ Thương Phong nhíu mày, thân ảnh chớp động, thân thể đúng là ngạnh xanh sáp nhập vào bia thân. Ngay lập tức về sau, hắn liền đi tới linh vũ pháp giới. Thì ra là thế, tên tiểu tử này lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật sự là hồ đồ, lao phu đủ khổ ca. Cổ Thương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thân ảnh liền đã từ chỗ cũ biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, Đã đưa thân vào trên không phiến linh vũ tiên nguyên cuồng bảo kia. Tán. Trong miệng cổ thương phong đống dưng quá khẽ, thanh âm lại giống như ẩn chứa một cổ lực lượng không cách nào kháng cự, như sóng chiều chấn động ra, lập tức đem phiến khu vực này bao trùm. Những linh vũ tiên nguyên luống cuống kia như nhận thánh chỉ, đúng là lập tức bình tĩnh trở lại, sau đó lại hướng bốn phía phi tốc tránh lui. Sơn chủ đến rồi. Cảm ứng được động tĩnh bên này, những dương hồ cảnh tu sĩ ngoài mấy chục dằm kia lập tức cuồng h Mộ hàn nhìn xem thân ảnh gián mua trên không chung kia, vô ý thức kêu một tiếng, nhưng nhìn thấy tất cả linh vũ tiên nguyên đều thối lui đến bên ngoài mấy ngàn thước, trong nội tâm lại cảm thấy phiền muộn không thôi, vừa rồi hắn đang hấp vệ được rất tốt, lại không nghĩ rằng cổ thương phong lại đột nhiên xuất hiện đem linh vũ tiên nguyên toàn bộ cưỡng chế di rời. Hướng cổ thương phong không người thi lễ, mộ hàn cảm thụ tình huống trong tâm cung mình thoáng một phát, nhịn không được thầm nói. 6 vạn tiên nguyên, vẫn còn có chút thiếu, nếu lại đến 10 vạn thì tốt rồi Lúc ban đầu Mộ Hàn thầm nghĩ kiếm hai vạn linh vũ tiên nguyên, mà lúc này tốc độ chúng vọt tới hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, Mộ Hàn liền bắt đầu suy nghĩ muốn đem tất cả linh vũ tiên nguyên chung quanh nơi này một mẹ hốt gọn. Đáng tiếc Cổ Thương Phong xuất hiện, để cho kế hoạch của hắn hóa thành bọn nước. Lại đến 10 vạn. Nghe được thanh âm mà Mộ Hàn lầm bẩm, Cổ Thương Phong nhịn không được mắng. Tiểu Gia Hỏa, nếu lại cho ngươi hấp thụ 10 vạn linh vũ tiên nguyên, cái linh vũ pháp giới này sẽ báo hỏng rồi. Cái gì? Mộ Hàn lại càng hoảng sợ. Hấp phệ linh vũ tiên nguyên lại có hậu quả như vậy. Hầu Nghi đánh giá cổ thương phong nói: "Sơn chủ thiệt hay giả?" "Đương nhiên là thực, Lao phu còn có thể lường gạt ngươi hay sao?" Giờ phút này biểu lộ của Mộ Hàn thập phần vô sỉ, nếu cổ thương phong trẻ mấy trăm tuổi, nói không chừng thực sẽ nâng lên nắm tay đem Mộ Hàn đánh một trận tơi bời. Cái linh vũ pháp giới này, cùng linh vũ tiên nguyên kia, là căn cơ kiến tạo phong ấn cơ thể mẹ, hơn nữa cái phong ấn này vẫn là ngược phong ấn hiếm thấy nhất, cơ thể mẹ tách ra tử thể càng nhiều. Phong ấn liền càng vững chắc, đây cũng là nguyên nhân linh vũ pháp giới vì sao càng ngày càng chắc chắn. Mộ hàn ẩn ẩn có chút hiểu được, số lượng linh vũ tiên nguyên càng nhiều, phong ấn càng vững chắc, số lượng càng ít, cái kia chính là phong ấn càng vương lỏng. Như vậy, vậy thì trách không được cổ thương phong sẽ ra tay rồi. Tiểu gia hòa, ngươi vừa rồi một hơi hấp vệ 6 vạn, hơn nữa nửa năm trước, số lượng tiên nguyên tại đây đã thiếu đi không sai biệt lắm hai thành. Cổ thương phong khe nói, Ngươi đừng nhìn cái cơ thể mẹ này, mỗi hai khắc có thể tách ra 10 đoàn linh vũ tiên nguyên, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là dung nhập phong ấn, một lần ngươi trở lại cơ thể mẹ, chỉ có số rất ít linh vũ tiên nguyên có thể bảo tồn ở bên ngoài, cái bộ phận linh vũ tiên nguyên này cùng phong ấn hỗ trợ lẫn nhau, làm cho linh vũ pháp giới càng ngày càng vững chắc, thiếu mấy trăm mấy ngàn không ảnh hưởng toàn cục, nhưng thiếu mấy vạn sẽ tổn hại phong ấn, không gian bùng lòng. Mộ Hàn tinh tế cảm ứng, phát hiện tầng ngoài phong ấn kia thật sự nhiều ra không ít vết rách rặm rặm không khỏi lung tung nói. Thật đúng là như vậy, vậy bây giờ nên như thế nào đây? Còn có thể làm gì? Cổ thương phong tức giận nói. Tự nhiên phải mau chóng tu bổ rồi, bằng không thì khe hở trong phong ấn này sẽ càng lúc càng lớn, nếu phong ấn cùng không gian sụp đổ, để cho cơ thể mẹ này chạy ra, vậy thì phiền toài lớn rồi. Ai, coi như là dùng thực lực của lão đại, chữa trị cái phong ấn này, chỉ sợ cũng phải mất vô số năm thời gian, mà bị ngươi hấp vẻ mấy vạn linh vũ tiên nguyên muốn bổ trở lại lại không biết phải chờ tới bao giờ, đoán chừng ít nhất cũng phải 2000 năm. 2000 năm. Mộ Hàn ngược lại rút một ngụm khí lạnh. Cổ Thương Phong khẽ thở dài. Tiểu Gia Hỏa, ngươi xông họa lớn như vậy, cái linh vũ pháp giới này, ngươi là không thể ngây người. Mặt khác, ngươi cũng phải vì chuyện làm ra mà bồi thường tương ứng, bằng không thì coi như là lão phu cái sơn chủ này che chở, cũng không biết đối với chân vũ thánh sơn tu sĩ bản giao nhắn nhủ. Sơn chủ, ta phải bồi thường như thế nào? Mộ Hàn có chút chột dạ hỏi, ly khai linh vũ pháp giới không có sao, dù sao trong không gian tâm cung của hắn còn giam giữ hơn 6 vạn linh vũ tiên nguyên, tùy tiện đi nơi nào tu luyện đều đồng dạng. Người đem 6 vạn linh vũ tiên nguyên kia. Sơn chủ, linh vũ tiên nguyên thì không cần A. Kháng cự chi lực tàu chúng đã bị tâm cung của ta lao đi sạch sẽ, thả ra nói không chừng sẽ một lần nữa bị cơ thể mẹ hấp thu đi qua, vậy cũng quá lãng phí rồi. Ta có thể dùng vật khác bồi thường. Mộ Hàn vội vàng nói, thịt đã ăn vào trong bụng Sao cam lòng nổ ra? Đã như vậy, ngươi đem đồ vật nửa năm trước từ chỗ là phủ thánh tử thắng đến tùy tiện chọn 80-90 kiện nộp lên cho tông phái là tốt rồi. Đương nhiên, trong đó kể cả ba kiện thánh phẩm đạo khí kia, dù sao ngươi có năng lực luyện chế thánh phẩm đạo khí, giữ lại chúng nó cũng không có trọng dụng gì. Nói xong lời cuối cùng, cổ thương phong đã là cười đến thập phần thoải mái, xem ra đã sớm muốn đạt được vài món thánh phẩm đạo khí mà mình thắng đến kia rồi. Cái này, mộ hàn bừng tỉnh đại ngộ. Tựa hồ bị cổ thương phong tính kế, nếu như mình chết trống không bồi thường, hắn còn có thể đem mình trục xuất chân vũ thánh sơn hay sao? Nhưng lời đã nói đi ra ngoài, không có khả năng lại thu trở lại rồi. Thật sự là lao hồ ly. Mộ hàn âm thầm mắng một tiếng, nhưng trong lòng thì có chút đau lòng. Cổ thương phong luốt luốt dâu bạc trắng, cười hiếp mắt nói. Là thành, lão phu cũng không ép ngươi, là phong thích 6 vạn tiên nguyên, hay là dùng những vật phẩm kia bồi thường, ngươi tự mình lựa chọn. Vẫn là dùng những vật kia a Mộ Hàn lòng đang nhỏ máu. Rất tốt. Tiểu Gia Hỏa, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi, sau khi ly khai linh vũ pháp giới này, ngươi đi thiên khu phong của lão đại bế quan tu luyện a, chỗ đó cũng không thể kém linh vũ pháp giới. Chương 758, 18 đệ tử. Lão hổ Ly An bài nơi này thật sự là quá mẹ nó lợi hại. Hai tháng sau, Mộ Hàn tự nhủ kêu một tiếng, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Mang theo 6 vạn tiên nguyên ly khai linh vũ pháp giới. Mộ Hàn Tâm không cam lòng không muốn giao nộp kể cả Nhật chiếu Thiên Lăng, bắt xạ âm phong phiến cùng Thiên duyên hồng kiệu ba kiện thánh phẩm đạo khí ở bên trong mấy trụ kiện vật phẩm, lập tức bị cổ thương phong an bài vào thiên khu phong tu luyện. Đó là ở trong sơn thể thiên khu phong mở ra một tiểu không gian, chỉ có phương viên hơn 10m, cùng đỉnh tòa cung điện kia có một đầu thông đạo thẳng tắp. Trong không gian ẩn chứa thiên địa linh khí mặc dù cũng nồng đậm, nhưng cùng chân vũ các hoàn toàn không có thể so sánh. Thế nhưng mà linh khí tại đây phi thường kỳ lạ, trong quá trình hấp thu luyện hóa Có thể đối với tầng bích chướng vô hình mà ở lúc đạt tới đỉnh phong môi trọng cảnh giới mới hiện lộ ra đến kia, liên tục không ngừng sản sinh trùng kích, hơn nữa phi thường mãnh liệt, cái này đối với tu sĩ đang trùng kích cảnh giới rất cao mà nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Mộ Hàn ở thời điểm cô độc anh lôi, đồng thời luyện hóa linh vũ tiên nguyên cùng thiên địa linh khí trong cái không gian này để tăng lên tu vi, kết quả chỉ dùng ngắn ngủn gần 2 tháng, tầng bích chướng vô hình trong cơ thể Thiên Anh kia đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tùy thời có thể tiêu tán. Cái này có thể nói là sâu sắc vượt ra khỏi mộ hàn mong muốn. Lúc vẫn còn ở linh vũ pháp giới, hắn từng tính toán qua, nếu mình không ngừng luyện hóa linh vũ tiên nguyên, không sai biệt lắm phải 4 tháng thời gian mới có thể đạt tới tình trạng như vậy. Nhưng đi tới tiểu không gian này tu luyện, thời gian đạt tới loại hoàn cảnh này, đúng là rút ngắn gấp đôi. Bị cổ thương phong nuốt lấy không ít vật phẩm trân quý, mộ hàn cảm thấy rất đau lòng, hiện tại ở trong lòng cuối cùng cân đối đi một tí. Đoán chừng tối đa nửa tháng liền có thể đột phá đến Dương Hồ Tam trọng rồi. Mộ hàn tinh thần phân chấn, cổ thương phong trước cho hắn một gậy, sau đó lại cho hắn một quả táo, để cho hắn ở thời điểm muốn đoán giận cổ thương phong cũng cảm giác có chút không ý tứ. Một lát qua đi, mộ hàn đã trầm tĩnh tâm thần, tiếp tục đối với tầng bích chướng vô hình kia tiến hành trùng kích. Thời gian từng ngày đi qua, đảo mắt lại là 4 tháng đi qua. Vệ Sơn, La Thành, Đoạn Húc, Thiết Khanh, Tiến Thu Mi, Cầm Cơ, Tiêu Cố, Tiết Nhất Hi, Thiên Khu Đỉnh, Thanh Âm Giả mua liên tiếp văng lên. Từ trong miệng cổ thương phong không ngừng đọc lên mỗi một cái tên, ở hai bên hán, thì là dịch chân nhân cùng ngư thanh liên 6 phong phong chủ. Tổng cộng 17 người. Không bao lâu sau ngữ điệu của cổ thương phong hơi đốn, hai ánh mắt đảo qua mọi người. Đây cũng là danh sách dương hồ cảnh đệ tử lần này tiến về bảo tiên thiên vực tham gia côn luân tiên thử, chư vị còn có nghi vấn gì không? Bọn người dịch chân nhân không có lên tiếng, dựa theo yêu cầu của côn luân tiên phủ, phân tông đệ tử tham gia tiên thử đều không quá trăm tuổi. Hơn nữa trước khi côn luân tiên thử, cũng sẽ đối với cái này tiến hành kiểm tra chuyên môn, một khi phát hiện tuổi vượt chỉ tiêu, chẳng những sẽ xóa tên, còn sẽ phải chịu trừng phạt. Cho nên vừa rồi cổ thương phong đọc qua 17 người kia, đều là Dương Hồ Cảnh đệ tử trăm tuổi trở xuống. Đương nhiên, nếu như là đạo văn sư thiên tư cực kỳ xuất chúng, cho dù tu vi không có đạt tới Dương Hồ Cảnh, cũng là có thể phá lệ cho phép tham gia tiên thử, hơn nữa hy vọng thông qua còn rất lớn. Sơn chủ, có thể lại thêm một danh tự hay không? Phong chủ còn lại đều không dị nghị, ngư thanh liên lại có chút lo lắng, nhẫn mại chỉ chốc lát, liền nhịn không được mở miệng nói. a còn có dương hồ cảnh đệ tử thích hợp bị lao phu sót xuống sao. Cổ thương phong hơi cảm giác kinh ngạc. Sơn chủ, cái kia cũng không phải. Ngư thanh liên vội vàng lắc đầu nói. Đệ tử của ta tiêu tố ảnh hôm nay tu vi vẫn là linh chỉ thất trọng tiền, bất quá nàng ở trong la thành tiền cung bế quan tu luyện hơn nửa năm, lại một mực có linh vũ tiên nguyên có thể cung cấp luyện hóa hiện tại nàng khẳng định đã đạt tới linh chỉ thất trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách côn luân tiên thử, chính thức bắt đầu còn có không sai biệt lắm nửa năm thời gian dùng tư chất của nàng, có rất lớn khả năng ở trong nửa năm này đột phá đến Dương Hồ Cảnh, như vậy vừa vặn vượt qua côn luân tiên thử lần này. Tuy nói tham gia côn luân tiên thử, không nhất định có thể thông qua, trở thành đệ tử tiên phủ, nhưng nếu như bỏ qua cơ hội lần này phải chờ 50 năm sau rồi, trừ khi nàng có thể ở trong 50 năm đột phá đến thần hải cảnh. Nghe được lời này của Ngư Thanh Liên, mọi người cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng còn muốn đem đệ tử còn không có đột phá đến dương hồ cảnh của mình kia cũng để vào danh sách. Cũng không trách nàng cảm tưởng, phải biết rằng danh sách này là lập tức sẽ đưa đến Côn Luân Tiên Phủ đấy. Nếu sự tình bại lộ, để cho Côn Luân Tiên Phủ tra ra linh chỉ cảnh tu sĩ trên danh sách, chân Vũ Thánh Sơn nói không chừng sẽ bị trừng phạt, mặc dù cổ thương phong thân là một trong Côn Luân Tiên Phủ Nam Đại Tiên Chủ, cũng rất có thể bị phủ chủ trách cứ. Bởi vì một linh chỉ cảnh đệ tử mà bước lên phong hiểm này, thật sự có chút không đáng. Ngư sư mội nói đúng. Dịch chân nhân chỉ là thoáng chân trở, liền lĩnh thủ đồng ý. Bất quả, chúng ta có thể đem tên của nàng sửa đổi thoáng một phát, còn lại trong vòng nửa năm, nếu tiêu tố ảnh đột phá đến Dương Hồ Cảnh, tự nhiên mọi chuyện đều tốt xử lý, chỉ nói nàng đổi tên là được. Cho dù nàng không có đột phá, cái kia cũng không sao, chỉ nói người đệ tử kia ra ngoài ý muốn đã tử vong. Chỉ cần tông môn ta không đem tin tức tiết lộ ra ngoài, con luân tiên phủ tuyệt sẽ không truy tra ngàn dặm. Mộ hàng cùng tiêu tố ảnh mới kết làm đạo lữ không đến một năm, dịch chân nhân cũng không muốn chứng kiến bọn hắn chia lìa như vậy, liền nghĩ một phương pháp xử lý đi ra. Bất quá, phương pháp kia của hắn tựa hồ thật sự có thể thực hiện, nghe hắn nói xong, ngư thanh liên lập tức liền mặt mày hớn hở gật đầu. Dịch sư huynh, ngư sư muội, các ngươi cũng không tránh khỏi ý nghĩ quá hao huyền đi à nha. Long tâm quê, nhạc hầu Thích chúc ba vị phong chủ còn không có tỏ thái độ, tần tụng đã cười lạnh nói. Lúc trước la phủ thánh tử ở chân vũ thánh sơn chúng ta ngậm bồ hòn lớn như vậy, dùng tính tình của hắn, há có thể từ bỏ ý đồ, nói không chừng trong hàng đệ tử nội sơn đã có không ít gian tế của hắn, chú ý chúng ta nhất cử nhất động. Người vừa đưa danh sách lên, vạn nhất hắn tâm huyết dâng trào phái người đến tìm hiểu tình huống thoáng một phát, mặc kệ nửa năm sau tiêu tố ảnh có đột phá đến dương hồ cảnh hay không, đều sẽ bị trừng phạt. Ngư thanh liên cùng dịch chân nhân hai mặt nhìn nhau, nhất thời lại tìm không ra lời nói đến phản bác, tuy ngựa khí của tần tụng rất không khách khí, nhưng hắn nói cũng đúng tình hình thực tế, phương pháp đổi tên hoàn toàn chính xác có một thai hại, cái kia chính là là phủ thánh tử. Sự hiện hữu của hắn, để cho biện pháp này khả thi sâu sắc giảm xuống. Nhưng cứ như vậy buông tha cho, ngư thanh liên lại có chút không cam lòng, bờ môi khẽ nhúc ních, đang muốn mở miệng, cổ thương phong liền khoát tay cười nói. Các ngươi không cần tranh cãi nữa, tiểu nha đầu tiêu tố ảnh kia đích thật là thiên tư xuất chúng, không dùng được nửa năm, nàng có thể đột phá đến dương hồ cảnh, tên của nàng có thể tăng thêm. đa tạ sân chủ. Tân tụng cùng mấy người nhạc hầu ngạc nhiên, ngư thanh liên cùng dịch chân nhân lại vui mừng quá đôi, mà đang lúc thoại âm của ngư thanh liên rơi xuống ngấy mắt, một cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trong lòng núi thiên khu phong độ đãng mà ra, chỉ một thoáng, cả ngọn núi đều đi theo địa chấn kịch liệt rung động Hô! tắc Một khí tức xanh làm to lớn từ lòng đất bên ngoài cung điện thoát ra, điên cuồng hướng lên bốc lên. Cảm ứng được một màn này, sáu phong phong chủ ngay ngắn khẽ giật mình, chỉ có cổ thương phong thần thái như thường. Ngắn ngủi sưng sở qua đi, ngư thanh liên như thiểm điện lao ra cung điện, kích động đến lún đồng tiền đẹp đỏ tươi. Tố ảnh. Là nha đầu tố ảnh kia, nàng tiến vào dương hồ cảnh rồi. chương 759, vạn hóa luân hồi đan. Vâng. vâng. Vâng. Bên trong không gian thiên khu phòng. Âm thanh nổ đùng liên tiếp vang lên, Mộ Hàn lần lượt nát bấy linh vũ tiên nguyên, đem lực lượng bạo phát đi ra kia đánh vào thể nội của Tiêu Tố Ảnh. Hai tháng trước trong quá trình Công Tôn Long đột phá đến Dương Hầu nhất trọng thiên, Mộ Hàn để nổ suốt 200 đoàn linh vũ tiên nguyên tương trợ. Lúc Tiêu Tố Ảnh đột phá đối với lực lượng nhu cầu, lại là xa xa vượt ra khỏi Công Tôn Long. Cho tới bây giờ, Mộ Hàn vì Tiêu Tố Ảnh kiếp nổ linh vũ tiên nguyên đã vượt qua 200, mà bây giờ đoán chừng chỉ mới qua 1 2 ngày mà thôi. Quả nhiên không hổ là vô lượng tiên cung. Giờ phút này thân hình tiêu tố ảnh tựa như một cái động không đáy, mặc kệ mộ hàn đưa vào bao nhiêu lực lượng, nàng đều có thể thôn vệ sạch sẽ. Cũng may hôm nay mộ hàn có được đủ nhiều linh vũ tiên nguyên, cho dù mười mấy cái tiêu tố ảnh đồng thời đột phá, tiên nguyên cũng có thể cung ứng. Thời gian cực nhanh, linh vũ tiên nguyên bị mộ hàn nát bấy đưa vào thể nội tiêu tố ảnh càng ngày càng nhiều. 200-300 800 1500 1600 Cuối cùng đã đủ rồi. Nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc và trang trọng kia của Tiêu Tố Ảnh, Mộ Hàn than khẽ khẩu khí, nàng vậy mà liên tiếp cắn nuốt 1600 đoàn linh vũ tiên nguyên, cái này đã là gấp 8 lần công tôn Long rồi. Bất quá chỉ cần Tiêu Tố Ảnh có thể bước vào Dương Hồ cảnh, cho dù hao phí nhiều linh vũ tiên nguyên hơn nữa, đều là đáng ra đấy. Lại cảm ứng tình huống của Tiêu Tố Ảnh một phen, Mộ Hàn hoàn toàn yên lòng, đem lực chú ý quay lại đến tâm cung của mình. Hiện nay, trong bụng tiên anh của Mộ Hàn, Số lượng anh lôi đã đạt đến 9.999, chỉ kém một đạo là một vạn. Nhưng một đạo anh lôi cuối cùng kia, mộ hàn cũng không có tiếp tục ngưng lệ ra, bởi vì số lượng anh lôi đạt tới thiên anh, sẽ bắt đầu tiến hành lột xác lần thứ tư. Tuy trong tâm cung còn thừa hơn 3 vạn linh vũ tiên nguyên, mà mộ hàn cũng ước gì lập tức ngưng kết ra viên anh đan thứ tư, nhưng hắn không dám xác định linh vũ tiên nguyên còn lại có thể chịu đựng được hay không. Nếu ở trong quá trình lột xác lực lượng chưa đủ, sẽ thất bại trong găng tức mà một lần nữa lột sắc quá trình sẽ gian nan vô số lần. Ở dưới tình huống không có 10 phần năm chắc, Mộ Hàn cũng không muốn đơn giản nếm thử. Cũng may anh lôi chỉ kém một đạo cuối cùng, chỉ cần tìm được lực lượng sung tốc, Mộ Hàn tùy thời có thể ngưng luyện ra một đạo anh lôi cuối cùng, làm cho thiên anh lột xác. Đột phá đến Dương hồ Tam trọng thiên, tu vi đã vững chắc, là thời điểm phục dụng Khỏa Vạn Hóa Luân Hồi Đan kia rồi. Mộ Hàn tâm niệm vừa động, một quả đan dược lớn như hạch đảo liền ở trước người thiên anh dần hiện ra. Viên đan dược này tựa như một khỏa mặt trời huyền nổi giữa không trùng, chẳng những tản mát ra hàng tỷ đạo hào quang sáng chói càng có một cổ khí tức bàng bạc từ những hào quang kia cùng nhau giải ra. Thực tế làm cho người chú mục chính là, bên trong đan dược như có quang mang óng ánh như lưu thủy lượn lờ hoành chuyển, dị thường linh động, tựa như châu ngọc bảo thạch, hoa mắt vô cùng. Đây là vạn hóa luân hồi đan. Từ chỗ la phủ thánh tử thắng đến 101 kiện vật phẩm, mộ hàng chỉ để lại 15 loại. Trong đó có 6 loại là tài liệu luyện chế thánh phẩm đạo khí, còn lại 9 loại toàn bộ đều là đan dược, Vạn Hóa Luân Hồi Đan liền ở trong đó. Về phần 86 kiện vật phẩm khác kia, đều bị Cổ Thương Phong vơ vét đi qua. Bất quá ở trước khi tống xuất vật phẩm, Mộ Hàn cũng hướng Cổ Thương Phong nói ra yêu cầu hỏa thuộc tính thánh phẩm đạo khí Nhật Chiếu Thiên Lăng phải giao cho Dịch Chân Nhân sử dụng, thủy thuộc tính thánh phẩm đạo khí Bát Xà Âm Phong Phiến thì giao cho Ngư Thanh Liên. Đây cũng là vì Mộ Hàn chỉ có thể luyện chế thủy, một lượng thuộc tính thánh phẩm đạo khí Vàng không thì Mộ Hàn thậm chí nghĩ tự mình vì dịch chân nhân luyện chế một kiện hỏa thuộc tính thánh phẩm đạo khí thích hợp hắn nhất. Dịch chân nhân cùng Ngư Thanh Liên đều là chân vũ thánh sơn phong chủ, hơn nữa rất được Cổ Thương Phong coi trọng, thánh phẩm đạo khí cho bọn hắn, Cổ Thương Phong tự nhiên sẽ không phản đối, không hề nghĩ ngợi đáp ứng Mộ Hàn yêu cầu. Hô, ngay lập tức, khỏa vạn hóa luân hồi đan kia đã bị Mộ Hàn đưa vào thể nội thiên anh. Mà trong nháy mắt đến không gian phần bụng thiên anh, khỏa vạn hóa luân hồi đan kia đã bị Mộ Hàn kích nổ. Dược lực bàng bạc mà dược nóng lập tức điên cuồng khuyết tán ra. Giờ khác này giống như có vài chục ngàn cân tạc dược ở trong bụng Thiên Anh đồng thời nhanh nhóm, thân thể Thiên Anh lập tức bắt đầu kịch liệt bài chứng. Trong khoảng khắc, thân thể Thiên Anh trướng lớn vô số lần đã chiếm hơn phân nửa không gian tâm cung. Dược lực thật mãnh liệt, Mộ Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tâm cung rung động, Thái hư động thần quyết càng là phát huy được vô cùng tinh tế, cực kỳ nhanh luyện hóa dược lực của Vạn Hóa Luân hồi đan. Bảo Tiên Thiên vực, Côn Luân phủ, Sơn gốc sâu kín, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, mà ở trong tiên cảnh này, lại lẳng lặng đứng một tòa cung điện rộng lớn. Rộng lớn hùng vĩ, dầm rộ. Cung điện khắp nơi đều giống như tràn ngập tám chữ này. Ở giữa cung điện, La phủ Thánh tử vẫn không nhúc nhích ngồi trên bồ đoàn, vô số đạo khí tức hỏa hồng như linh xà ở bên người hắn du đang xuyên thẳng qua, chẳng những chiếu rọi khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đến hồng như lửa, càng làm cho phiến không gian rộng lớn trong điện này trở nên mịt mờ, tựa như ảo mộng. Thánh tử Thánh tử. Phút chốc, âm thanh kêu gọi hơi có chút dồn dập ở ngoài điện văng lên. A. Trong mũi hừ nhẹ lên tiếng, những khí tức hỏa hồng kia lập tức như thủy chiều xuống nước sông, trong nháy mắt liền đã toàn bộ chui vào thể nội La phủ Thánh tử. Tiến đến. La phủ Thánh tử hai mắt lập tức mở ra. Cơ hồ ngay nháy mắt thoại âm của hắn rơi xuống, liền có một bóng đen từ cửa đại điện lóe lên mà vào, trong chốc lát đã tới trước người La phủ Thánh tử, là một gã nam tử trẻ tuổi thân mặc hát bào, trong tay cầm một tờ giấy vàng nhạt trượng diện có thể rõ ràng chứng kiến không ít chữ viết màu đen. Thánh tử, Sích Thành Thiên vực Chân Vũ Thánh Sơn tiến cử danh sách Dương Hồ cảnh đệ tử tham gia Côn Luân Tiên thử đã đưa tới, ta đem tất cả đều sao chép đi qua. Nam tử trẻ tuổi liền vội mở miệng. Từ trên người hắn lộ ra khí tức biểu hiện, tu vi của hắn đã đạt tới Dương Hồ thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng ở trước mặt La phù thánh tử, lại tất cung tất kính, không dám có chút lỗ mãng. Độc. La phủ thánh tử mỹ mắt khẽ nâng, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khỏe môi lại hơi nhúc nhích, sắc mặt mặc dù không biến hóa, nhưng ánh mắt lại hung ác nham hiểm một chút. Vâng. Nam tử trẻ tuổi kêu cung kính lên tiếng, lập tức đọc. Vệ Sơn, La Thành. La Thành. Trong miệng nhẹ nhàng lầm bẩm hai chữ này, trên khuôn mặt của La phủ Thánh Tử đột nhiên nổi lên một nụ cười cổ quái, giống như lầm bầm lầu bầu, lại như đối với Nam tử trẻ tuổi kia nói. Lá gan ngược lại là khá lớn, ta nguyên lai còn lo lắng hắn không dám tới côn luân tiên phủ hắn đã ở trên danh sách Ta ngược lại là bất việc nhiều hơn. Nam tử trẻ tuổi kia lập tức nghĩ tới tin tức khiến cho côn luân tiên phủ hoành động kia, vội vàng rủ xuống tầm mắt. Tiếp tục đọc. La phủ thánh tử phất phất tay. Vâng. Nam tử trẻ tuổi tiếp tục nói. Đoàn hút, thiết khanh, tiến thu mi. Cầm cơ, tiêu cố, tiết nhất hi. Tiêu tố ảnh, tổng cộng 18 người. Tiêu tố ảnh. Nàng cũng đột phá đến dương hồ cảnh rồi hả. Tốt. Tới tốt. chương 760, quy bối Hải Châu. Well. Well. Khi nắng ban mai vừa lộ ra, chân Vũ Thánh Sơn Thiên Khư đỉnh, tiếng xé gió rất nhỏ thỉnh thoảng văng lên, từng đạo thân ảnh hội tụ ở trên đồng có trước cung điện kia. Lúc này tới đây, tất cả đều là chân Vũ Thánh Sơn Dương hổ cảnh tu sĩ. Có dịch chân nhân, Ngư Thanh Liên, tân tụng chúng bắt đầu bảy phong phong chủ, có Đông Phương Thịnh, Ngô Tiến, cổ quan các phong trưởng lão, cũng có Vệ Sơn, tiến Thu Mỹ, Cẩm Cơ chúng Dương hổ cảnh tuổi trẻ đệ tử. Chỉ thiếu La Thành cùng Tiêu Tố ảnh rồi. Bọn hắn làm sao còn chưa tới, không biết hôm nay An hai ngày lên đường tiến về bảo tiên thiên vực sao. Bọn hắn tự hồ còn ở thiên khu phong tu luyện. Ai, nếu không phải chờ tiêu tố ảnh kia, nửa tháng trước đã xuất phát rồi. Mọi người top 5 top 3 tụ tập một chỗ, âm thanh nói thầm thỉnh thoảng văng lên. Dựa theo kế hoạch lúc ban đầu, nửa tháng trước, Sơn Chủ Cổ Thương Phong muốn mang 18 đệ tử tiến về bảo tiên thiên vực, nhưng tiêu tố ảnh Thủy chung không có hoàn thành quá trình bột phá, chỉ có thể ngày từng ngày đem thời gian đẩy về sau. Hôm qua, dị tượng trên không thiên khu đỉnh vừa biến mất, cổ thương phong liền định ra hôm nay xuất phát. Nhưng lại để cho chúng nhân bất ngờ chính là, dương hổ cảnh tu sĩ đi tham gia thịnh hội đều đến, duy chỉ có mộ hàn cùng tiêu tố ảnh vẫn là chậm chạp không có xuất hiện. Không ít tu si đã có câu hán hận, chỉ là thấy cổ thương phong thủy chung như lão tăng nhập định xếp bằng ở trong điện, mọi người cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tư tiếp tục chờ. Tương đối với những tần tụng chúng phong chủ cùng trưởng lao đến đây tiễn đường bọn người hiến thu mi cầm cơ cùng tiêu cấu ngược lại là lộ ra thập phần bình tĩnh. 50 năm trước, cũng là 18 người tiến về bảo tiên thiên vực tham gia côn luân tiên thử, cuối cùng nhất chỉ có 3 người gia nhập côn luân tiên phủ, lần này cũng là 18 người, nhưng lại không biết cuối cùng có thể có bao nhiêu người có thể thành công. Trên mặt tiến thu mi vui vẻ yên nhiên, nhưng nói ra có chút cảm khái chi ý. Chiếu ta xem, thiên khu phong vệ Sơn Sư Minh, còn có Khai Dương Phong chúng ta là thành sư đệ là nhất định có thể gia nhập, giống như ta thì khó mà nói rồi. Tiêu cố nghe vậy, không khỏi ha ha cười cười. Cùng những dương hồ cảnh đệ tử khác chung quanh so sánh, tiêu cố được mất chi tâm không có nặng như vậy, có thể gia nhập côn luân tiên phủ cố nhiên là chuyện tốt, cho dù vào không được cũng không sao, trở lại xích thành thiên vực này tiếp tục làm linh vũ thánh thành thành chủ của hắn là được. Tiêu cố sư huynh, ngươi ngược lại là rất thoải mái. Cầm cơ không khỏi mỉm cười. Coi như là ta, cũng không có 5 chắc 10 phần, có thể thông qua côn luân tiên thử hay không, có đôi khi vẫn phải là nhìn xem vật khí. Vệ Sơn lạnh nhạt nói ra, nhưng ở giữa lời nói vẫn là lộ ra một chút tự tin. Lần này 18 người tham gia côn luân tiên thử, tuổi lớn nhất không phải Tiêu Cô không ai có thể hơn, đã 95 tuổi, nhưng tu vi mạnh nhất lại là Dương Hồ Tứ Trọng Thiên Vệ Sơn, hắn đối với lần đi này tràn ngập tin tưởng cũng là sự tình hợp tình lý. Như vậy xem ra, vẫn là La Thành sư đệ nắm chắc rồi. Tiêu cố cười nói, Tiến Thu mi cùng bọn người cầm cơ vô ý thức gật đầu. La Thành kêu một năm trước đã là Dương Hồ Nhị Trọng Thiên. Bây giờ nói không chừng đã đạt tới Dương Hồ Tam Trọng Thiên Tu Vi như vậy, lại có được thực lực có thể so với Dương Hồ Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong Tu Sĩ, Vệ Sơn tuy Tu Vi cao, nhưng nếu đánh nhau, đoán chừng ngay cả một quyền của La Thành cũng đỡ không nổi. dứt bỏ Tu Vi cùng thực lực không nói, chỉ bằng thân phận Pháp Sư của La Thành, cùng với năng lực luyện khí ngay cả La Phủ Thánh Tử cũng so ra kém kia, cũng đủ để cho hắn đạt được một vé vào cửa gia nhập Côn Luân Tiên Phủ. Pháp Sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, mặc kệ đến chỗ nào đều phi thường nổi bật Coi như là côn luân tiên phủ, cũng không ngoại lệ. Như vậy tính toán xuống, hoàn toàn chính xác chỉ có La Thành có thể vững vàng thông qua tiên thử, trở thành đệ tử côn luân tiên phủ. Vậy cũng nói không chính xác, đừng quên La Thành sư đệ hung hăng đắc tội qua là phủ thánh tử. Một thanh âm có chút không quá hài hòa đột nhiên văng lên, tiến thu mi, cầm cơ cùng tiêu cố chuyển mắt nhìn đi, phát hiện người nói chuyện kia đúng là thiên toàn phong thủ tịch đệ tử hiện tại Tiết Nhất Hy. Hắn ở 3 năm trước đột phá đến Dương Hồ Nhất Trọng Thiên. Hiện tại vẫn là dương hổ nhất trong tiên. Côn Luân Tiên phủ cũng không phải chỉ có một vị thánh tử, ngoại trừ La phủ thánh tử ra, còn có Tu Di thánh tử, Huyền Đô thánh tử, bọn hắn từng cái thực lực cùng thế lực đều không kém La phủ thánh tử. Tại Côn Luân Tiên phủ, La phủ thánh tử vẫn chưa tới tình trạng một tay che trời. Tiến Thu Mi khẽ cười nói: Tiến sư mọi quả nhiên kiến thức rộng rãi, không giống người nào đó cô lậu quả văn như vậy, không biết còn tưởng rằng La phủ thánh tử kia đã là phủ chủ của Côn Luân Tiên phủ đây này." Tiều cố cười hát hát nói. Ngươi, các ngươi. Tiết nhất hi có chút xấu hổ thành nộ, nhưng lời đằng sau hắn còn chưa nói ra miệng, tiếng giít cực lớn đột nhiên văng lên. Ngay sau đó, một mảnh khí tức xanh lam bảng bạc từ mặt đất dưới chân sông ra, mấy vị dương hổ cảnh tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng là suýt nữa bị nhấc lên bay ra ngoài, cực kỳ chật vận. Biến cố bất thình lình, để cho bọn người Yến thu mi lắp bắp kinh hãi, một bên kháng cự cổ hơi thở kia trùng kích, một bên dương mắt nhìn lên Đã thấy những khí tức xanh lam kia lại ở trên cao mấy ngàn thức hăng hái vặn vẹo biến ảo. Trong chớp mắt công phu, liền ngưng tụ thành hình dáng hạt châu xanh lam, chiếm lấy phương viên vài giảm không gian, tầng ngoài hạt châu kia lại có chút văn tuyến phân bố quy luật, xem tựa như hai cái mai rùa khép lại cùng một chỗ. Kinh người nhất là từ trong dị tượng kia hiển lộ ra khí tức, đúng là bàng bạc tới cực điểm. Thánh phẩm đạo khí. Thánh phẩm đạo khí. Âm thanh kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, có thể hiện hóa ra dị tượng như thế. Hơn nữa có được khí tức đạo khí bàng bạc như vậy, ngoại trừ là thánh phẩm đạo khí ra còn có thể là cái gì. Giờ phút này, mọi người mới minh bạch là thành kia tại sao lại chậm chạm không hiện ra, nguyên lai là trốn ở trong không gian lòng núi thiên khu phong luyện chế thánh phẩm đạo khí. Hơn nữa, từ khí tức kiện đạo khí này đến xem, Hiển nhiên là thủy thuộc tính thánh phẩm đạo khí. Nghe nói là thành đạo nữ tiêu tố ảnh là có loại đạo khí thuộc tính này, không phải là là thành chuyên môn vì tiêu tố ảnh luyện chế chứ. trong lúc nhất thời Tất cả mọi người nhịn không được có chút hâm mộ Tiêu Tố Ảnh, nhất là Yến Thu Mi cùng cầm cơ chúng nữ tính tu sĩ. Đối với các nàng mà nói, nếu thật có thể tìm được một pháp sư cường đại làm đạo lữ, cái kia thật đúng là phúc khí mấy đời. Chỉ tiếc, nữ tu sĩ hạnh vẫn như Tiêu Tố Ảnh thật sự quá ít, dù sao cho dù đã đến Thượng Thiên vực thế giới, pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí, đều là phượng mao lân giác. Ở bên trong tiếng thán phục của mọi người, dị tượng trên không trung rất nhanh đã biến mất. Chư vị, có thể chuẩn bị lên đường rồi. Tiếng âm giản uổng dống dưng vang lên, thân ảnh sơn chủ cổ thương phong lặng yên đi ra ngoài điện. Ngay vậy, bọn người Yến Thu Mi cùng Tiêu Cố vội vàng thu thập tâm tình, mà khi bọn hắn cùng phong chủ trưởng lão mà mình quen thuộc từ biệt, hai đạo thân ảnh một đen một trắng vội vã từ trong cung điện vọt ra. Tư thể nội bọn hắn ẩn ẩn lộ ra khí tức đều là cực kỳ cường đại, một cái dương hồ tứ trọng thiên, một cái dương hổ nhị trọng thiên. Không có ý tứ, không có ý tứ, lại để cho mọi người đợi lâu. Cùng hai đạo thân ảnh kia cùng nhau xuất hiện, còn có thanh em hơi ấy nấy. Hai người này đúng là mới từ trong không gian thiên khu phong chạy đến mộ hàn cùng tiêu tố ảnh, mà thánh phẩm đạo khí vừa rồi trên không trung hiện hóa ra dị tượng, là mộ hàn chuyên vì tiêu tố ảnh luyện chế quy bối Hải Châu. chương 761, mới đến Bảo Tiên. Một nhóm 19 người, rốt cục lên đường. Cổ thương phong giống như một đạo lưu quang xẹt qua thương khung, hướng bích không sơn mạch vực giới chi môn chạy như bay mà đi, về phần 18 người mộ hàn cùng tiêu tố ảnh thì tất cả đều đứng ở trong không gian tâm cung của cổ thương phong. Dùng phương pháp như vậy, chẳng những tốc độ rất nhanh, hơn nữa có thể giảm bớt không ít tu di châu. Khuyết điểm duy nhất là nhìn không tới hoàn cảnh ngoại giới biến hóa. Bất quá giờ phút này mọi người đã hoàn toàn không tâm tư đi chú ý cái này, cơ hội là trong nháy mắt tiến vào tâm cung của cổ thương phong, mọi người liền nguyên một đám lưỡi lưỡi, ngây ra như phóng, tất cả đều bị không gian tâm cung vô cùng khổng lồ kia của hắn trấn trụ rồi. Mà ngay cả Mộ Hàn có được thần phẩm tâm cung cũng không ngoại lệ. Không gian tâm cung hiện tại của Mộ Hàn ước chừng có phương viên 3000 dặm, nhưng không gian tâm cung của Cổ Thương Phong lại có phương viên vạn dặm. Về phần Dương Hồ cảnh đệ tử đồng hành khác, không gian tâm cung không sai biệt lắm cũng từ phương viên 1000 dặm đến phương viên 2000 dặm tầm đó, cùng Cổ Thương Phong hoàn toàn không thể so sánh. Tu vi của Sơn chủ chỉ sợ thật sự đã đạt tới hư kiếp cảnh, cũng không biết hắn đã vượt qua mấy trọng hư kiếp. Cũng không lâu lắm, Mộ hàng trước nhất phục hồi tinh thần lại Nỗi lòng cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, tuy không gian tâm cung của cổ thương phong rộng lớn, nhưng mộ hàn tin tưởng, mình cuối cùng có một ngày cũng có thể đạt tới tình trạng như hắn, hơn nữa khả năng không cần đến hư kiếp cảnh, thần hải thất trọng thiên có lẽ sẽ không sai biệt lắm. Sau đó, bọn người vệ sơn cùng Yến Thu mi cũng lần lượt tỉnh dậy, nhưng trong ánh mắt như cũ ẩn chứa rung động nồng đậm. Lúc này, mọi người đã hoàn toàn không có hào hứng nói chuyện với nhau, tất cả đều lặng lặng xếp bằng ở trong tâm cung của cổ thương phong. Nơi này không ngày không đêm, không phát giác đến thời gian trôi qua chút nào. Các tiểu gia hỏa đã đến. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm của cổ thương phong đột nhiên không hề dấu hiệu ở trong không gian tâm cung quanh quần ra, lập tức, mọi người liền cảm giác thân hình bị một cổ lực lượng cường đại bao vây kéo ra bên ngoài, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh biển cả, sóng xanh bốc lên, chiều âm quần cuộn. Mà dưới chân bọn hắn là một đại vương rộng lớn, đúng là trôi nổi trên mặt biển. Thật nhanh, thật sự là thoáng một phát đã đến. Cái này là bảo tiên thiên vực thiên địa Linh khí thật nồng đậm cái linh khí này sợ là so với tầng một chân Vũ các của chúng ta còn mạnh hơn a chỉ là quét mắt nhìn chung quanh liền có không ít dương hồ cảnh đệ tử lên tiếng kinh hô mộ hàng cùng tiêu tố ảnh trao đổi ánh mắt cũng đều từ trong mắt đối phương thấy được một tiêu ngạc nhiên linh khí tầng 1 của chân Vũ các trình độ nồng đậm không sai biệt lắm là 30 lần xích thành thiên vực nhưng mà Linh khí ở đây so với chân Vũ các tầng một còn muốn nồng đậm đã tương đương với 50 lần xích thành thiên vực Nếu là cùng Thái huyền thiên vực so sánh, cái kia chính là 500 lần rồi. Quả nhiên không hổ là thượng thiên vực. Tại Sích Thành Trung thiên vực, Dương Hồ Cảnh tu sĩ đã là cứng giả, mà ở bảo tiên thượng thiên vực này, mặc dù Dương Hồ Cảnh không thể nói quá nhiều, nhưng nghĩ đến cũng cùng Sích Thành thiên vực vạn lưu cảnh tu sĩ đồng dạng bình thường A Dù sao có hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, Dương Hồ Cảnh tu sĩ muốn không nhiều lắm cũng khó có khả năng. Trong lúc nhất thời, mọi người im miệng không nói. Không ít đệ tử Chân Vũ Thánh Sơn sắc mặt đều trở nên không vui, mặc dù là vệ sơn cũng không ngoại lệ, hiển nhiên là đối với kết quả có càng nhiều lo lắng. Chỉ có Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh cùng Tiêu Cố là sắc mặt thủy trung thản nhiên. Đem thần sắc của bọn hắn thu nhập đáy mắt, Cổ Thương phong nhẹ nhàng thở dài, nhưng lại không khuyên bảo. Năm đại Trung Thiên vực chi nhánh Côn Luân Tiên phủ, mỗi cách 50 năm đều tiến cử dương hồ cảnh đệ tử trẻ tuổi tham gia Côn Luân Tiên thử, đối với loại sự tình này, năm đại phân tông đều phi thường tích cực. Dù sao phân tông đệ tử có thể gia nhập côn luân tiên phủ càng nhiều, liền càng có khả năng từ chủ tông đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên nữa, cũng có lợi cho tăng lên địa vị của phân tông tại chủ tông. Chỉ tiếc nguyện vọng là mỹ hảo, sự thật lại phi thường tăng khốc. Nam đại phân tông cho dù đem tất cả dương hồ cảnh đệ tử trẻ tuổi phù hợp điều kiện trong tông phái phái tới, cũng không quá đáng tổng cộng 100 người, mà có thể tham gia côn luân tiên thử lại không chỉ là phân tông 100 người này, còn có dương hồ cảnh tu sĩ bản thổ bảo tiên thiên vực Cuối cùng nhất nhân số tham gia tiên thử sẽ đạt tới mấy ngàn, mà dương hồ cảnh tu sĩ có thể thông qua khảo hạch chỉ là không sai biệt lắm một thành. Bởi vì hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện sai biệt, năng lực cạnh tranh chỉnh thể của 5 đại phân tông đệ tử ở bên trong côn luân tiên thử đều thua kém những bản thổ tu sĩ kia. Cái này liền làm cho phân tông đệ tử cuối cùng có thể thành công gia nhập côn luân tiên phủ cực nhỏ, một cái phân tông có thể có 3-4 người là phi thường không tệ rồi. Nếu vận khí không tốt có chút phân tông nói không chừng còn có thể ở trong 50 năm một lần côn luân tiên thử toàn quân bị diệt. Rất nhiều phân tông đệ tử đều cảm thấy cái này rất không công bình, nhưng tu luyện chi đồ cho tới bây giờ sẽ không có công bình chính thức đang nói. Tựa như hắn, lúc trước cũng là mang hùng tâm tráng chi mà đến, cuối cùng mặc dù thành công gia nhập côn luân tiên phủ, nhưng bởi vì hắn xuất thân phân tông vẫn là ở lúc trùng kích thánh tử vị thất bại. Các tiểu gia hỏa, nên khởi hành rồi. Một lát qua đi, cổ thương phong khoát tay cười cười. Lập tức xông lên không trùng, đi ra tòa đài vông, bọn người mộ hẳn thấy thế cũng vội thu thập tâm tình đi theo. Thánh tử, bọn hắn đến rồi. Côn luân tiên phủ, trong sơn cốc bách hoa ngạo phóng đột nhiên vang lên cái thanh âm này. Nói chuyện chính là áo lam nam tử, tuổi chừng 30, khuôn mặt tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, trên người không có toát ra bất luận khí tức gì. Nhưng cái xếp bằng ở kia, thân hình lại giống như hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, thâm bất khả chắc. La phủ thánh tử ngồi ngay ngắn ở đối diện hắn khuôn mặt như ngọc, áo bào hồng như lửa. Vũ Trạch, đưa bọn họ tới là ai? Ngay vậy, La Phủ Thánh tử cười hỏi. Là Cổ Thương Phong. Nam tử áo lam gọi Vu Trạch kia trầm giọng nói, lúc nói đến bốn chữ Cổ Thương Phong, trên mặt đúng là lộ ra một tia kiêng kỵ khó có thể che giấu. Quả nhiên là hắn. La Phủ Thánh tử có chút gật đầu, một bộ thần sắc không ngoài sở liệu. Lao ra hỏa kia đích thật là nhân vật thiên tử tung hành, nam đại phân tông, hắn đảm nhiệm sơn chủ chân vũ thánh sơn cũng không phải là thực lực mạnh nhất. Nhưng trong năm đại tiên chủ, lại dùng hắn tu vi cao nhất, vậy mà đã vượt qua tam trọng hư kiếp. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của là phù thánh tử cũng đầy sợ hai thán phục chi ý. Tam trọng hư kiếp. Vũ trạch lắp bắp kinh hãi. Hắn cư nhiên cường đại như thế rồi. Cho dù toàn bộ côn luân tiên phủ chúng ta, nhân vật hư kiếp cảnh cũng chỉ một bàn tay là có thể tính ra. Đúng vậy a Là phù thánh tử nói. Ta cũng là tháng trước mới ở trong lúc vô tình từ trong miệng một vị thái thượng trưởng lão biết được tin tức này. Nếu cổ thương phong không phải đến từ xích thành trung thiên vực, mà là xuất thân bảo tiên thiên vực chúng ta, năm đó tuyệt đối có thể trở thành thánh tử, nói không chừng còn có thể leo lên tiên phủ phủ chủ vị, đáng tiếc à. Đáng tiếc cái gì, là phủ thánh tử cũng không nói ra, nhưng vu chạch lại thập phần tin tưởng, con luân tiên phủ cùng năm đại phân tông tuy biểu hiện ra nói là đồng căn đồng nguyên, nhưng tu sĩ xuất thân phân tông, cho dù tư chất tốt. Trực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng trở thành Côn Luân Tiên phủ Thánh tử, huống chi là phủ chủ. Sau một lúc lâu, La phủ Thánh tử mỉm cười nói, "Côn Luân Tiên thử một tháng sau chính thức bắt đầu. Vũ Trạch, Thập đại giám sát, ngươi hẳn là thứ nhất, biết rõ đến lúc đó nên làm như thế nào a?" Biết rõ